Chương 480, nhiệm vụ mới, thế giới mới. Chương 480, nhiệm vụ mới, thế giới mới. Chuẩn Đề cũng nhận lấy phong đô đại đế đưa cho mình đại sen, sau đó đồng dạng xem xét lên tòa đại sen này tin tức tên, Minh Tâm Liên Hoa Đài phẩm cấp, Tiên Tiên Linh Bảo nói rõ, ngồi lên sau có thể mình tâm tiến tính, loại trừ tâm mà, tu luyện làm ít công to. Nhìn thấy Minh Tâm Liên Hoa Đài tin tức, Chuẩn Đề đồng dạng cũng là một mặt vui mừng. Mặc dù là đem cái này hai kiện bốn là hậu thiên chí cấp bậc pháp bảo thăng cấp thành tiên tiên linh bảo, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bỏ ra không ít đại giới, những đại giới này thậm chí đều có thể trực tiếp mua được một kiện tiên tiên linh bảo nhưng lại đối với hai người tới nói, đây hết thảy tốn hao đều là đáng giá. Dù sao Cửu Long Tiên Trượng cùng Minh Tâm Liên Hoa Đài vào ngày kia trong pháp bảo đều là chân chính cử phẩm, tiềm lực phi thường quá lớn. Hiện tại đem hai nhà này pháp bảo thăng cấp sau, bọn chúng tại Tiên Tiên Linh Bảo bên trong đồng dạng cũng là cử phẩm, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người cũng coi như kiếm bộn rồi một bút. Sau đó Phục Hy, Thông Thiên, Nguyên Thủy mấy người cũng đều nhất nhất đến, sau đó đem bọn hắn giao cho Phong Đô Đại Đế thăng cấp pháp bảo đều mang đi đối với thăng cấp sau pháp bảo, những người này đều là vô cùng hài lòng. Mà Phong Đô đại đế cũng tương tự rất hài lòng, mặc dù trong khoảng thời gian này vất vả một chút, nhưng hắn cũng kiếm bộn rồi một bút. Phong Đô đại đế sinh ý thịch lòng, nhưng là cùng Phục Hy so ra, hắn kiếm được lợi nhuận chính là tiểu vư gặp đại vu. Phong Đô đại đế thăng cấp một kiện pháp bảo, đại khái có thể kiếm được một kiện Hậu Thiên linh bảo. Mà Phục Hy mỗi luyện hóa một sợi hồng ngông tử khí, hắn tối tiểu có thể kiếm được 3 đến 5 kiện Tiên Thiên linh bảo, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá Phong Đô đại đế sinh ý tế thủy trường lưu, mà toàn bộ hồng hoàng có, có thể ngay cả chế hồng tử khí thế lực, lại cũng không có năm ngón tay số lượng. Chờ cùng những người này giao dịch hoàn thành sau, Phục Hy chỉ sợ cũng không có sinh ý có thể làm. Ngay tại Hỏa Vân Động Phục Hy vừa kết thúc một khi sinh ý sau, đột nhiên nghe được Hỏa Vân Động chuyển ra ngoài tới một cái giọng ôn hòa, "Phục Hy đạo hữu có đây không? Tại Hạ Thủy Linh tộc Thủy Vân Tiên đến đây bái phỏng, muốn lưởng Phục Hy tiền bối thịnh giáo con đường lợi khí. Lại có người tới tìm ta thịnh giáo con đường lợi khí." Nghe được Hỏa Vân Động chuyển ra ngoài tới thanh âm, Phục Hy có chút khổ não gãi đầu một cái. Trước đó tại canh giờ đạo tràng tổ chức luyện bạo trên lại hội xếp hạng, không biết bị ai truyền ra ngoài, rất nhanh toàn bộ Hồng Hoàng đều biết cái bài danh này. Vô số hướng tới con đường luyện khí người, bắt đầu bái phỏng Thủy, Phục Hy Chuẩn Đề, trấn nguyên tử các loại một đám xếp tới 10 hạng đầu người, hướng bọn hắn thịnh giáo con đường lợi khí. Hòa Vân động nơi này cũng giống như thế, ba ngày hai đầu liền có người tìm tới cửa Thần Nông thị đạo hữu, nói cho bên ngoài người tới, liền nói ta đang lúc bế quan luyện hóa hồng nông tự khí, hoàn mỹ ra ngoài gặp khách. Phục Hy chỉ có thể cho Thần Nông thị truyền âm, để hắn đem bên ngoài người tới đợi. Phục Hy hiện tại thật rất bận, nhưng không có thời gian chỉ điểm người khác lợi khí. Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, trấn nguyên tử bọn người, có cùng Phục Hy một dạng khước từ tất cả đến thịnh giáo người, nhưng cũng có người thật kiên nhận chỉ điểm lên người khác con đường khí. Bởi vì Tô Thần tổ chức lần này luyện bảo đại hội, dẫn đến toàn bộ Hồng Hoang đều hưng khởi một cố luyện khí dậy sóng. Tô Thần biết được Hồng Hoang thế giới hiện tượng này sau, cũng có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới chính mình đối với Hồng Hoang lực ảnh hưởng lớn như vậy, mọi tự động có thể thay đổi toàn bộ Hồng Hoang hưng gió. Ngay lúc này, Tô Thần trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở, đốt, "Phát hiện tay chân nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không?" Nhanh như vậy lại có nhiệm vụ mới. Nhìn thấy nhiệm vụ này nhắc nhở, Tô Thần cũng không khỏi sở. Về khoảng cách lần nhiệm vụ xuất hiện, mới đi qua không đến 3 ngày mà thôi, không nghĩ tới lại có nhiệm vụ mới tới. Cùng trước kia động một tí 10 ngày nửa tháng mới đến một lần nhiệm vụ so sánh, nhiệm vụ lần này khoảng cách thời gian xác thực ngắn chút. Bất quá đôi này tô thần tới nói đương nhiên là chuyện tốt, hẳn đối với nhiệm vụ từ trước đến nay cái này không sợ, lần này đương nhiên cũng là trực tiếp lựa chọn tiếp nhận. Theo nhiệm vụ bị tiếp nhận, liên quan tới thế giới nhiệm vụ tin tức cũng trong nháy mắt chuyển vào đến tô thần trong đầu đây là một cái có được tiên giới cùng chúng thần thế giới. Hoa thần tử phân tại lầm chung trước đó, vì để tránh cho nữ nhi cẩn mật bước chính mình theo góp là tỉnh gây thương tích Cẩn Mật phục dụng ngắn tình tuyệt yêu vẫn đang đằng sau cẩn mật cứu chữa bởi vì thụ thương rơi vào hoa giới Húc Phượng, đồng thời tại Húc Phượng thương thế tốt sau, đi theo Húc Phượng rời đi hoa giới tiến vào tiên giới. Tại tiên giới đã trải qua một phen khó khăn chắc trở sau, cẩn mật tìm tới chính mình cha ruột thủy thần đáng tiếc tiệt vui chóng tàn, Huệ Hoa đằng sau ngụy trang thành Húc Phượng đánh chết thủy thần. Cẩn Mật căn cứ thủy thần trên thi thể lưu lại lưu ly chỉ tỏ lựa, cùng Huệ Hoa cố ý lưu lại một tên người chứng kiến thị, tưởng lầm là chết thủy thần. kế thừa thần vị trí, đồng thời quyết định chết Húc vì cha báo thù. Sau đó chính là thế giới nhiệm vụ chuyện đang xảy ra, Tô Thần đem nhiệm vụ hình ảnh cùng hưởng đến trong nhóm. Ngay tại riêng phần mình bận rộn bày các thành viên, nhìn thấy bảy nhắc nhở biết lại có nhiệm vụ mới sau, lập tức nhao nhao để tay xuống trên đầu sự tỉnh, đồng thời không kịp chờ đợi mở ra tay chân bảy đám người mở ra bảy sau, trước tiên xem xét lên thế giới nhiệm vụ hình ảnh. Thế giới nhiệm vụ. Lúc này tiên giới thiên đình, ngay tại tổ chức một trận hôn lễ. Zerlen đã đến, người mới lên điện. Theo người chủ trì tiên quan gọi hàng, cần ngọc hai người tay trang phục lộng có mặt, theo bậc thang chậm rãi hướng về trong đại điện đi đến. Tiên đế ngồi tại trong đại điện trên bảo tọa, trong đại điện đông đảo tiên nữ vừa múa vừa hát, có mặt hôn lễ chúng thần nương nương chén, huống Tân Lang Tân Nương mời rượu chúc mừng dạ thần điện hạ tân hôn đại hỉ. Chúc mừng dạ thần cùng thủy thần tân hôn đại hỉ. Hai vị thật sự là trai tài gái sắc a, chúc mừng chúc mừng. Đối mặt chúng thần chúc mừng, Nhuận Ngọc mỉm cười thâm hỏi, cần mặt lại mặt không biểu tình, không nói một lời. Trong đại điện mọi người đang ngồi thần đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng, chỉ có dưới ánh mặt coi, cho là đây không phải một cộc lưng ven, đồng thời là xi si đâu? Nhuận Ngọc tân hỷ, sao? Sao triệu? A không có tới. Thiên đế chú ý tới Húc Phượng cũng không ở trong đại điện, không khỏi hơi nghi hoặc một chút đối Nguyệt Hạ tiên người dò hỏi. Húc Phượng cùng Nhuyễn Ngọc quan hệ tốt như vậy, hiện tại Nhuyễn Ngọc tân hôn, Húc Phượng không có lý do không đến hắn dạ thần cùng thủy thần đại hôn chính là thiên giới thị sự, khả năng Cửu Tiêu Vân Điện kẻ ngoại lai Như Mây, Húc Phượng hiển chất bị ngăn ở trên đường đi. Dưới ánh trăng tiên nhân hàm hồ nói ra lương thần cắt lúc không thể bị giỡng, nếu Húc Phượng tới chậm, vậy chúng ta liền không đợi hắn, hôn lễ liền trực tiếp bắt đầu đi." Thiên đế bố. Dưới ánh trăng nhân nhẹ gật đầu, đối với cái này biểu thị đồng ý Nhuyễn Ngọc lúc này lại đối với thiên đế trước mặt bạn một chỉ. Một tô đựng đầy tiểu dịch chén rượu xuất hiện ở trên bàn phụ đế, ngài đối với nhuyễn ngọc có sinh dưỡng tri ẩn, chén này ánh sao ngưng lộ là hài nhi bất vạ thu thập được, được, cố ý kính hiến cho ngài, trò chuyện biểu hài nhi tấm lòng thành. Nhuyễn ngọc cung kính đối thiên đế nói ra: "Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền." Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần đông, chương 481, nhuyễn ngọc phản loạn, chúng bạn xa lãnh. Chương 481, Nhuận ngọc phản loạn, chúng bạn xa lãnh. Tinh huy ngưng lộ đan sinh tại dạng sáng hướng nhan hoa nở rộ thời khắc, mỗi đêm vật vã chờ đợi chỉ có thể thu thập được một giọt. Hiện tại nhuận ngọc có thể gom góp nguyên một chén tinh huy ngưng lộ, xác thực cần cực lớn kiên nhẫn nhuận ngọc con ta quả nhiên rất có hiếu tâm. Tiên đế trong lòng cực kỳ vui mừng, lúc này bưng lên trước mặt bình rượu uống một hơi cả sạch. Các loại thiên đế tương tinh huy ngưng lộ uống hết sau, hôn lễ cũng chính thức bắt đầu hôn lễ bắt đầu, nhất mãy tiên điện. Dưới cao giọng quát, nghe được dưới ánh trăng tiếng quát, nhuận ngọc lúc này người, liền đối với tiên điệu bên xuống lễ chấm Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài đại điện vang lên, đánh gãy nhuyễn ngọc cùng cẩn mật hai người lập tác. Một tên mặc màu vàng khôi giáp nam tử tuấn mỹ, nhanh chân từ ngoài điện đi đến. Trong đại điện đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, lập tức nhận ra người tới chính là Húc Phượng, Húc Phượng điện hạ làm sao mới đến? Húc Phượng điện hạ tại sao muốn đánh gãy hôn lễ? Nhìn người tới là Húc Phượng, trong đại điện chúng thần lập tức nhịn không được nghị luận. Húc Phượng không để ý đến mặt khác chúng thần ánh mắt, trong con mắt của hắn chỉ có một thân trang phục lộng mật tham kiến phụ đế. Húc Phượng vì xuống hướng lên trời hành lễ nói Húc Phượng, ngươi làm cái gì vậy? Thiên đế nhíu mày 247 Nghi hoặc nhìn đánh gãy hôn lễ Húc Phượng hỏi. Húc Phượng quay đầu hướng bên ngoài đại điện nhìn lại, một tên cầm trong tay trường kiếm tiên tướng, chính cưỡng ép lấy một tên khác bị trói lên tiên tướng đi đến quỳ xuống. Cầm trong tay trường kiếm thiên tướng, trung điệp đá bỗng chốc bị buộc chặt tiên tướng đầu gối, để hắn hướng lên trời đế quỳ xuống. Thiên đế tử trên bạo tọa đứng lên, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về hướng Húc Phượng ngươi đến cùng vẫn là không có nghe ta một lời khuyên. Húc Phượng có chút đau lòng nhìn về hướng Lục Ngọc, giọng mang nói, hết thảy đã thành nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất độ, sẽ chỉ làm Cửu Tiêu nhiễm lên vô tội tướng sĩ máu tươi. Tu thay là đi, ta sẽ cầu phụ đế tha thứ tội của ngươi. Liệu Nguyên Quân, ngươi nói, bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên đế ý thức được không đối, lúc này đối với Húc vượng bên cạnh cầm kiếm tiên tướng hỏi bệ hạ, dạ thần khởi binh phản loạn, hiện tại Cửu Tiêu Vân Điện phía dưới, mai phục hắn 100000 tiên binh. Chỉ cần canh giờ vừa đến, đến lúc đó đánh trống làm lệnh, cái này 100 100000 tiên binh liền sẽ tiến đánh Cửu Tiêu Vân Điện. Liệu Nguyên Quân nhìn nhợn ngọc một chút, lập tức đối đế bẩm báo nói. Nghe được Liệu Nguyên Quân nói, trong đại điện chúng thần lập tức một mảnh hoa, ạ, nhưng cái gì? Dạ thần điện hạ phản loạn, làm sao có thể Tiên đế bị hạ thực lực cường đại, Dạ thần làm sao dám phản loạn? Đây không phải muốn chết sao? Vậy mà tại Tân Hôn làm thời điểm cử binh phản loạn, Dạ thần điện hạ thật sự làm mưu tính sâu xa Chúng thần nghị luận ở Mỹ, đều cảm giác có chút khó có thể tin. Liền không nút đế đô không quá tin tưởng Nhuyễn Ngọc cũng dám phản loạn, hắn đứng dậy nhìn chằm chằm Nhuyễn Ngọc hỏi, "Dạ thần, ngươi nói?" Liệp Nguyên Quân lời nói thế nhưng là thật. Ha ha, ha ha ha. Đối mặt tiên đế chất vấn, Nhuyễn Ngọc lại phá lên cười, hắn đưa tay đối với cách đó không xa trống to một chỉ, một cỗ tiên lực từ đầu ngón tay của hắn phát ra, trung địa đập nện ở chỗ này trên to mà đông một tiếng tiếng trống trầm trầm, trong nháy mắt ở trong đại điện vang lên, sau đó hướng về toàn bộ tiên giới khuếch tán ra ngoài. Nhìn thấy Nhuận Ngọc cử động như vậy, đám người làm sao không biết, Liệu Nguyên Quân mới vừa nói là thật, Nhuận Ngọc vậy mà thật phản loạn. Lớn mật. Dạ thần ngươi cũng dám phản loạn tiên đế, tội đáng chết vạn lần. Dạ thần, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp, nếu không ngươi chính là hoắc loạn lục giới tội nhân. Trong đại điện mọi người nhất thời hoãn loạn, có người đối với Nhuận Ngọc chửi lên, cũng có người Ngọc đình Nghĩ đến bên ngoài đại điện liền mai phục một Không không không tiên binh tiên tướng, trong điện chúng thần cũng cảm giác thấp thỏm lo âu đi tự, dám Tiên đế cũng bị tức giận đến giận sôi lên, tức giận chỉ vào Nhuận Ngọc. Tiếng trống vang lên sau, tất cả mọi người trở lấy phía ngoài phục binh xuống tới. Nhưng là kết quả, bên ngoài lại an tĩnh như lúc ban đầu, nghe không được một điểm động tĩnh, ngươi 100000 tiên binh đều đã bị ta hạ phục, âm mưu của ngươi phản loạn nhất định sẽ không được như ý. Húc Phượng lúc này mới chậm rãi đối với Nhuận Ngọc mở miệng nói ra. Theo Húc Phượng thoại âm rơi xuống, từng đội từng đội cầm trong tay vũ khí tiên binh tiên tướng xông vào trong đại điện, đem lại. Hiện tại Ngọc bên cạnh cần mật, trên mặt lộ ra thần hoàng. Húc Phượng đưa tay ba quát, đem cẩn mật bảo hộ ở phía sau mình Lư Ngọc, "Ta cho ngươi một cái tự tiện cơ hội, ngươi còn có lời gì nói?" Thiên đế đối với bị vô số tiên binh vây vào giữa Nhuyễn Ngọc quát hỏi. Lư Ngọc thần sắc từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào, nghe được thiên đế cha hỏi sau, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười nói, "Không hắn, bất quá là tháng làm vua thua làm giặc mà thôi. Người so ta thông minh, cơ chí quyền mưu đều tại trên ta, ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi tại sao phải đi đến một bước này." Húc Phượng chầm chầm Ngọc, có chút không hiểu hỏi ta không thẹn với lương tâm. Nhuyễn Ngọc ngẩng đầu hồi đáp được Ngọc, "Ta lúc đầu đối với ngươi ký thác kỳ vọng, thế nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi lại là loại này bất trung bất nghĩa như phản chi đồ. Ngươi tới, cho ta đem hắn giam giữ đến tỷ xa lao ngục." Thiên đế tức giận đối với Nhuyễn Ngọc quát giết. Một đám tiên binh tiền tướng lập tức chen chúc lấy hướng Nhuyễn Ngọc vọt tới vành. Nhuyễn Ngọc trên thân khí thế bộc phát, trong nháy mắt đem xông lên đám người đánh bay ra ngoài hử, còn dám phản kháng. "Hôm nay ta liền tự tay đưa cái này bất, bất hiếu, tự tay chết." Nhìn thấy Nhượng Ngọc như vậy hầy vi, càng thêm phẫn nộ, lúc này đứng dậy chuẩn bị tự mình đối với Nhượng Ngọc xuất thủ. Nhưng là Tiên đế thể nội tiên lực vừa mới vận chuyển, lại đột nhiên biến sắc, một bụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài người, ngươi tên xúc sinh này, vừa rồi cho ta uống cái gì? Thiên đế sắc mặt tái nhợt, đưa tay chỉ nhượn ngọc chất hỏi. Thiên đế nhớ tới nhượn ngọc vừa rồi cho hắn ly kia tinh huyng ngưng lộ, hắn khẳng định ở bên trong hạ độc. Ha ha, chỉ là tăng thêm một chút đồ vật, để phụ đế ngươi không vận dụng được tiên lực mà thôi. Nhượn ngọc cười nhạt nói các ngươi, lên cho ta, dễ hắn. Thiên đế tay run run, chỉ vào ngọc đối với quanh chúng ra Thế nhưng là nghe được mệnh sau, trong đại điện chúng lại trợn mắt điếc hai ngơ ngươi, các ngươi Tiên đế tựa hồ minh bạch cái gì, có chút khó có thể tin nhìn về hướng chúng thần đám người nhao nhao rời tiệc, vị gối nhuận ngọc diện trước đồng nói, "Chúng ta nguyện hiếu trung dạ thần điện hạ." Thậm chí liền ngay cả mới vừa rồi còn đối với nhuận ngọc xuất thủ những tiên binh kia tiên tướng bọn họ, cũng ngoao nhao, nhao quỳ gối nhuận ngọc diện trước. Nguyên lai, những người này sớm đã đầu phục nhuận ngọc, vừa rồi bất quá là đang diễn trò mà thôi. Tiên đế cùng phế tiên hậu tàn bạo bất nhân, chúng thần sớm có đoán lận, hỏa bên dưới vẫn chưa sao. Nhuận ngọc này nhìn về hướng vượng, một nữ ra. Nhìn đến lục tinh công thành thoại, bên người nữ các hậu rạng đường quanh, mọi người hào hào giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là lừa cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu." Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 482, Đâm Lưng Hấp Phượng, tuyên bố nhiệm vụ. Chương 482, Đâm Lưng Hấp Phượng, tuyên bố nhiệm vụ. Hấp Phượng sắc mặt khó coi, lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà đã thành người cô đơn, đưa mắt đều là địch cho ta đem hỏa thần cầm xuống. Nuyên Ngọc đối với chúng thần ra lệnh. Chúng thần lĩnh mệnh, lúc này hướng về Hấp Phượng công đi qua soát. Một đạo trường kích hướng về Hấp trong tay một đóa hỏa diễm ra, trong nháy mắt đem trường kích đốt thành chất lỏng màu đỏ Năm trưởng kích tiên tướng kêu thảm một tiếng, vội vàng vùng hai tay ra, ném ra đá hóa thành nước thép trường kích rầm rầm rầm. Cầm trong tay song truy lôi thần, song truy đối với Húc Vượng dùng sức ném ra, từng đạo tiên lôi lập tức hướng về Húc Vượng vách tràn qua đi. Một đạo xích hồng sắc vòng bảo hộ tại Húc Vượng quanh thân vần quanh, đem bổ về phía hắn hiểm điện tất cả đều ngăn ngăn ở bên ngoài cứu. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vượng hót vang lên, một đầu do hỏa diễm tạo thành phượng hoàng hiện lên ở Húc Vượng hướng trên đỉnh đầu. Ra, tiên tiên phải diễm, không, không phải là thủ của hắn, ta tới phó hắn. Nhưng nó không muốn bọn thủ hạ chịu chết, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một trưởng hướng về Hấp Vượng lệnh tới. Côn Bạo tiên lực từ nhuận ngọc lòng bàn tay phát ra, ở trong đại điện nhấc lên một trận cuồng phong, hướng về Hấp Vượng quét sạch mà đi. Hấp Vượng không tránh không né, đưa tay đánh ra hơn 10 liền ảo thủ quyết, quanh thân lập tức hỏa diễm vút ra, từng vực hỏa diễm đem nhuận ngọc trưởng phong tất cả đều ngăn cách tại bên ngoài điện hạ. Đi mau, bọn hắn nhiều người, ngươi rời khỏi nơi này trước, ta đoạn hậu. Liệu máu, này, trong, có Liệu với chú ý đi. Nó ngở cười lạnh một tiếng, một đầu hiểm thú đột nhiên xuất hiện ở Liệu Nguyên Quân sau lưng, nâng lên hai vó câu hướng về Liệu Nguyên Quân phía sau lưng hùng hăng giẫm đạp xuống dưới đầu này, hiểm thú là nhuyễn ngọc chăn nuôi ma thú, cùng nhuyễn ngọc tâm ý tương thông, nó chính là nhận lấy nhuyễn ngọc mệnh lệnh, mới từ phía sau đánh lén Liệu Nguyên Quân bẩy. Liệu Nguyên Quân vốn là lúc trước trong chiến đấu thụ thương không nhẹ, hiện tại bất ngờ không đề phòng, lập tức lần nữa bị hiểm thú trọng tương phốc. Liệu Nguyên Quân một ngụm Nhìn thấy này, lập tức kinh hãi, hắn cũng không được tiếp cùng ngọc chiến đấu. Dội vàng chạy đến Liệu Nguyên Quân bên cạnh đem hắn dìu dắt đứng lên ta, ta không có khả năng lại bảo hộ điện hạ rồi. Liệu Nguyên Quân dễ dỗi lấy nói xong một câu nói kia, liền triệt để nhắm mắt lại, đã mất đi sinh mệnh quý tức Liệu Nguyên Quân. Húc Phượng hai mắt trở nên đỏ như máu, trong lòng khó chịu không gì sánh được. Liệu Nguyên Quân không chỉ là hắn thủ hạ trung thân nhất, vẫn là hắn huynh đệ, Húc Phượng không nghĩ tới hắn vậy mà lại chết ở chỗ này a a a. Húc Phượng ngửa mặt lên trời gào hét, lưu ly tịnh hỏa từ hắn thần thượng phun ra ngoài, tại lưng của hắn tạo một cái vượng hoàng đồ mắt, lần thứ nhất mang tới sát khí không che giấu chút nào. Húc Phượng một mực đối với mình vị đệ đệ này bảo vệ có thừa, dù La Nhật Ngọc khởi binh phản loạn, Húc Phượng cũng nghĩ thỉnh cầu tiên đế tha thứ hắn. Nhưng là lần này, Nhuận Ngọc giết chết Liệu Nguyên Quân, lại vượt ra khỏi Húc Phượng ranh giới cuối cùng. Húc Phượng, nếu có kiếp sau, nguyên ta có liền đã không còn ngươi. Nhuận Ngọc nhìn chằm chằm Húc Phượng, chậm rãi mở miệng nói ra. Trên thân hai người khí thế tuôn ra, chuẩn bị chân chính sinh tử tương bác. Chỉ là Húc Phượng không có chú ý tới, bị hắn bảo hộ tại sau lưng mật, nhìn thấy hắn thi triển trong mắt không khỏi lộ ra hảo thần, chính là chết tại Lưu Ly phía dưới. Bây giờ thấy Húc Phượng thi triển Lưu Ly Tịnh Hỏa, Cần Mật tự nhiên lại nghĩ tới phụ thân Cửu Hận. Cần Mật rút ra băng nhẫn, lần theo chính mình từng đưa cho Húc Phượng tóc đen vị trí chỗ ở, một dao hướng về Húc Phượng nội đàn tinh nguyên vị trí hung hăng thập đi qua. Ngay tại thi triển Lưu Ly Tịnh Hỏa Húc Phượng, căn bản không nghĩ tới Cần Mật sẽ đối với tự mình ra tay phốc. Theo một tiếng lư dao vào thịt nhẹ vang lên, Húc Phượng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trên người Lưu Ly Tịnh Hỏa cũng trong nháy mắt dập tắt là, vì cái gì? Húc trầm nhìn về phía sau lưng Cần Mật, ánh mắt lộ ra không tin Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Cần Mật vậy mà lại hắn là ngươi cha. Là ngươi giết Lâm Tú gì? Cần Mật kêu khóc, dùng sức đánh ra cắm ở hốc vượng phía sau bằng nhật a. Húc vượng phát ra một tiếng kêu đau, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất. Lúc này hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không hiểu, vẫn là không cách nào lý giải cẩn mật tại sao phải giết hắn. Nội đan tinh nguyên bị phá, húc vượng một thân tu vi bị phế. Nhưng là thống khổ như vậy, xa xa không có húc vượng trong lòng đau nhức đau hơn. "Ngươi tốt, ta là Chư Thiên vạn giới tay chân bảy nhân viên quản lý hơn phân, xin hỏi ngươi là có hay không cần trợ giúp." Ngay tại hốc trong lòng tuyệt vọng, nhiều lần sắp tử vong thời điểm, một thanh niên đột nhiên ở thai của hắn văng lên. Lúc này Húc Phượng ý thức đã dần dần mơ hồ, hắn không biết mình là không phải nghe được cáo giác, chỉ là trong miệng nỉ non đáp, "Chẳng cần biết ngươi là ai, xin mời giúp ta một chút. Ta hiện tại không muốn chết, ta nhất định phải biết rõ ràng, cẩn mật tại sao muốn giết ta, nếu không ta chết cũng sẽ không cam tâm." Nhiệm vụ đã thu đến, tay chân lập tức liền sẽ giáng lâm vậy. Hồng Quân sau khi nói xong câu đó, liền lập tức đem nhiệm vụ phát đến trong nhóm. Bây nhắc nhở, tiến về thế giới nhiệm vụ, cha rõ ràng thủy thần nguyên nhân cái chết, giải trừ mật cùng Húc Phượng hiệu lầm, phục sinh Liệu Quân. Lần này nhiệm vụ độ khó, bát tinh. Nhìn thấy nhiệm vụ tin tức sau, Đã sớm không dàn nổi đám người vội vàng bắt đầu tranh đoạt nhiệm vụ. "Chúc Dung, ha ha. Không tệ a, lại là một cái cao cấp nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này thuộc về ta." "La Hầu, nhiệm vụ lần này vậy mà không phải giết người, mà là để tra án, còn muốn phục sinh một người. Bạn tọa đối với cái này cũng không am hiểu a." "Đế Tuấn, nhiệm vụ này cần nhất định đầu óc, chỉ hiểu được chém chém giết giết coi như xong đi." Chủ đề, ha ha, nhiệm vụ này ta am hiểu a, bằng vào lưới của ta rực rỡ hoa sen, ta có thể thuyết phục hung thủ thật sự chính mình là tội." "Tổ Long, nhiệm vụ này có hơi phiền phải a." Lão tổ vẫn thật là chỉ biết giết người, sẽ không cứu người. A Chu, đáng giận a, nhiệm vụ này rõ ràng là tại kỳ thị chúng ta. Hy vọng về sau đừng lại xuất hiện loại này cứu người nhiệm vụ, thật rất phiền phức, hay là giết người đơn giản. Nguyên Thủy, nhiệm vụ này vẫn là ta tới đi, bản tọa tinh thông tính toán chi đạo, nhiệm vụ này khẳng định dễ như trở bàn tay bốn. Đám người một bên nghị luận nhiệm vụ lần này, một bên lẫn nhau tranh đoạt lấy. Cái này dù sao cũng là bắt tinh nhiệm vụ, liền xem như thánh nhân cũng sẽ đối với loại đẳng cấp này nhiệm vụ cảm thấy thú. Rất nhanh, nhiệm vụ lần này kết quả rất nhanh liền đi ra. Bẩy nhắc nhở Chúc mừng tay chân phục hi thu hoạch được lần này nhiệm vụ, xin mời lập tức tiến về thế giới nhiệm vụ. Đao. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu dạng đường vây quanh, mọi người hào hào thỉnh giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 483, phục Hy xuất thủ. Chương 483, phục Hy xuất thủ. Nhìn thấy lại là chính mình cấp được nhiệm vụ, phục hi trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc mừng Mà tay chân trong nhóm một đám các thành viên, lư khí đều trở nên chua chua đứng lên tuấn. Tại sao lại là Phục Hy? Cái này không khoa học a, hắn cấp được nhiệm vụ số lần cũng quá là nhiều. Chuẩn đề, không có cách nào, ai bảo Phục Hy đạo bản khí vận hùng hậu đâu. Hắn chẳng những cấp được nhiệm vụ số lần nhiều, mà lại rút thưởng cũng rất dễ dàng ra đồ tốt, chúng ta hâm mộ không đến. Chúc Dung, ai, thiên đạo bất công a. Thiên đạo, ai đang nói ta nói dối. Chúc Dung, thiên đạo ba ba ta sai rồi, bốn. Tại mọi người hâm mộ ghen tị thanh âm đàm phại bên trong, Phục Hy trực tiếp thông qua cổng truyền tống tiến nhập thế giới nhiệm vụ. Lúc này trong thế giới nhiệm vụ, hô hấp ý thức đã bắt đầu tiêu tán. Mà cần mật ở lương đâm húc phía sau, trong lòng cũng run sợ một hồi hai 247 há miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cũng đem trong đan điền vẫn đang cùng một chỗ phun ra. Tại sẽ vẫn đang phun ra sau, cần mật rốt cục khôi phục tình cảm ta, ta đây là thế nào? Ta sao có thể giết chết vương hoàng đâu? Nhìn trong tay mình nhuốm máu băng nhận, còn có nằm trên mặt đất đã mất đi hô hấp húc phượng, cần mật đầu óc trống rỗng, không thể tin được đây hết thảy lại là tự mình làm hắn giết chết cha, ta giết hắn báo thủ là hẳn là. Cần mật muốn tự nói với mình như vậy, nhưng nàng loại kia đau lòng đến không thể thở nổi cảm giác, lựa gạt không được chính mình vương hoàng, van cầu ngươi, không nên chết. Cẩn Mật quỳ xuống trước Húc Phượng bên cạnh, khẩn cầu có người có thể đem Húc Phượng cứu sống tới. Nhưng là Cẩn Mật nội tâm cũng rất rõ ràng, chính mình vừa rồi đâm trúng chính là Húc Phượng nội đan tinh nguyên, hắn lần này thật chết chắc, coi như Thiên Đình Thái thượng lão quân đích thân đến, cũng không có khả năng đem Húc Phượng cứu sống. Ngay tại Cẩn Mật triệt để tuyệt để vào lúc, một bóng người đột ngột xuất hiện ở Húc Phượng thân thể bên cạnh. Người tới chính là Phục Hy, hắn mới vừa xuất hiện liền vội vàng đi đến Húc Phượng thân thể bên cạnh, tại ngực Mặc dù tim như có như không, nhưng còn không có triệt để đều chết hết, này cũng không cần trước tụ tập hồn phách của hắn. Phất giấc được Húc Vương còn có một chút hy vọng sống, Phục Hy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Húc Vương vị cố chủ này thật chết hẳn, Phục Hy cũng không biết nhiệm vụ lần này có thể hay không trực tiếp tuyên bố thất bại. Phục Hy ngồi xổm người xuống, vị Húc Vương nằm đứng lên, sau đó lấy ra một viên đan dược, chuẩn bị cho Húc Vương an bảo. Phục Hy lấy ra viên đan dược kia gọi Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, là thần nông thị lợi dụng thần nông đỉnh lựa chế, có được sinh tử người, mọc lại thịt từ xương công hiệu. Hiện tại Húc Phượng mặc dù chỉ còn lại có cuối cùng hơi, nhưng viên đan dược kia hẳn là có thể đủ đem hắn cứu trở về cung điện độ hoàng. Cần liền vội tiến lên ngăn cản Phục hy. Một mặt cảnh giác đối với hắn hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Thiên Đình? Kỳ thật không chỉ là Cẩn Mật, bao quát Nhật Ngọc cùng Thiên Đình mà khác chúng thần, lúc này cũng đều cảnh giác nhìn về hướng Phục Hy. Nơi này chính là Thiên Đình Hạch Tâm Nhất Lăng Tiêu Đại Điện, Phục Hy vậy mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường, nếu như ngươi còn muốn cứu hắn lời nói, vậy liền không nên cả ta. Phục Hy ngẩng đầu nhìn cần Mật một chút nói ra ngươi thật có thể cứu Phương Hoàng. Cần Mật một mặt kích động nhìn về phía Phục Hy, hồ có chút không thể tin được. Đương nhiên, ta nhất định sẽ đem hắn cứu được. Phục Hy gật đầu bảo đảm nói quá có rồi. Cảm ơn, cảm ơn tiền bối. Cẩn Mật một mặt kích động, vội vàng hướng Phục Hy nói cảm tạ. Mặc dù Cần Mật làm ra đâm lưng Húc Phượng Hy bi, nhưng này chỉ là nhận lấy vẫn đang ảnh hưởng mà tôi, mà Cần Mật trên bản chất hay là một cái dễ dàng tin tưởng người khác đơn thuần cô nương chờ chút. Nhưng ngay lúc lúc này, Nhuyễn Ngọc lại đột nhiên mở miệng, hắn chỉ một ngón tay Phục Hy đạo, lai lịch người này không rõ, sao có thể để hắn hưởng cứu chữa Húc Phượng đâu? Người tới, cho ta đem hắn bắt lại." Nhuyễn Ngọc thoại âm rơi xuống, trung quanh tiên binh tiên tướng bọn họ, lập tức đem vũ khí nhắm ngay Phục Hy, sau đó đối với hắn bắt tới Nhân nó khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, mặc kệ cái này đột nhiên giá hỏa đến cùng có thể hay không cứu sống Húc vượng, hắn cũng sẽ không cho phép dạng này không bị khống chế lượng biến đổi tồn tại lúc đầu coi là đây là phá án thêm cứu người nhiệm vụ, không nghĩ tới vẫn là phải đột thủ. Phục Hy lắc đầu, trên thân pháp lực phong trào, một tấm bắt quái đồ trong nháy mắt hiện lên ở đỉnh đầu của hắn đi. Theo Phục Hy một tiếng quát nhẹ, tấm này bắt quái đồ trong nháy mắt bao trùm tại chính mình trung quanh. Tấm này bắt quái đồ hư ảnh do mặt phản biến thành lập thể, giống như tạo thành một cái bắt quái mê cùng không. Những cái kia hướng về Phục Hy xông tới tiên binh tiên tướng, tại vào bắt quái mê cùng sau, Trong nháy mắt không phân biệt đông tây nam bắc, tại bắt quái trong mê cung giống như là con rổi không, có đầu một dạng đi lòng vòng đem những người này đều chế ngự sau, Phục Hy lúc này mới đem Sinh Sinh Tạo Hóa Đan bỏ vào hốc vượng trong miệng hắn chết. Nhìn thấy một màn này, Nhuyễn Ngọc lập tức giận tím mặt, trực tiếp tự mình đối với Phục Hy xuất thủ. Theo Nhuyễn Ngọc tiên lực phun trào, toàn bộ Lăng Tiêu đại điện trong nháy mắt do ba ngày biến thành đêm tối, phía trên cung điện tựa hồ có thể nhìn thấy vô số ngôi sao điểm điểm tinh lạc. Theo Nhượng Ngọc một tiếng quát lạnh, những ngôi sao này lập tức hóa thành lưu hành, phô thiên cái địa hướng về Phục Hy đập tới Nhượng Ngọc, muốn làm gì? Vì cái gì không để cho vị tiền bối này cứu Phương Mãng? Phục Hy còn không có xuất thủ, Cẩn Mật liền đứng dậy, nàng giơ ra hai tay ngăn tại Phục Hy cùng Hấp Vượng trước mặt. Lưỡng Ngọc không muốn thương tổn đến Cẩn Mật, chỉ có thể tạm thời ngừng công kích, sắc mặt hắn không đổi đối với Cẩn Mật chất vấn, "Cẩn Mật, ngươi quên là Hấp Vượng ghét ngươi phụ thân thủy thần sao? Ngươi vì cái gì còn muốn cứu hắn?" Cẩn Mật lập tức đáp lời, nàng không muốn thừa nhận chính mình không muốn để cho Hấp Vượng chết, chỉ có thể cường tự tranh luận nói ta muốn đích thân hỏi một chút Hấp Vượng, đến cùng phải hay không hắn ghét ta cha. Nếu như ta cha thật sự là hắn ghét, đến lúc đó ta lại giết hắn một lần không mượn. Ta nhìn chính là không muốn Hấp chết." Lưỡng tức nói, ngay tại hai người tranh luận thời điểm, Phục Hy đan dược đã 2.2 có hiệu quả. Húc Phượng nguyên bản sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận, đã như có như không hô hấp và nhịp tim, cũng dần dần bắt đầu khôi phục không được. Ta không thể để cho Húc Phượng sống tiếp tới, nếu không lần này Mưu đồ liền triệt để thất bại. Nhuyễn Ngọc cũng nhìn thấy Húc Phượng tình huống, trong lòng của hắn hung ác, điểm thú trong nháy mắt xuất hiện ở cẩn mật sau lưng, sau đó điểm thú đông dương hướng về phía trước một đỉnh. Cẩn mật dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị điểm thú đánh bay ra ngoài, cách xa trên đất Húc Phượng cùng Phục Hy hai người chết. Lưong Ngọc dưới hai tay ép, vô số đạo lưu tinh thiên thạch tiếp tục hướng về Phục Hy cùng Húc vượng hai người đập tới đối mặt cái này pho thiên cái điểm mà đến thiên thạch, Phục Hy thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Nhân Hoàng Quan trong nháy mắt xuất hiện ở Phục Hy trên đầu, để Nguyên Bản nhìn như như đồng hương ở giữa lao nông Phục Hy, trên thân nhiều hơn mấy phần thuộc về Nhân Hoàng uy nghiêm. Thiên Không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu Tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 484, trấn áp nhược trên 480 tứ, áp nhược ngọc. Nhân hoàng quan bên trên phát ra một đạo lồng ánh sáng màu trắng, đem Phục Hy cùng Húc vượng hai người bảo hộ tại trong đó ầm ầm ầm ầm. Vô số đến lưu tinh thiên thạch nện ở lồng ánh sáng này bên trên, lập tức phát ra tiếng vang kinh minh. Cả tòa Lăng Tiêu đại điện đều lay động kịch liệt đứng lên, mọi người chung quanh bị chấn động đến ngã trái ngã phải, liên chiến đều đứng không vững. Bất quá Phục Hy phía ngoài tầng kia lồng ánh sáng nhìn lại tựa hộ như lông tóc không tồn hao gì, bên trong Phục Hy cùng Húc vượng hai người càng là không có lọt vào một chút tổn thương không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Nhuận Ngọc sắc mặt lập tức đại biến, có chút không dám tin lên tiếng kinh hô đây là Nhuận Ngọc một kích mạnh nhất, hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả Phục Hy cùng Húc vượng hai người ra lông đều không có làm bị thương đã ngươi dám ra tay với ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phục Hy cũng không phải loại kia chỉ chịu người đánh không hoàn thủ, hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay Nhuận Ngọc quát, quỳ xuống. Theo Phục Hy hét lớn, nhân hoàng quan bên trên đồng thời bắn ra một đạo bạch quang, đánh vào Nhuận Ngọc trên thân. Nhuận Ngọc lập tức cảm giác mình trên thân giống như là lưng gánh nặng cân, thuộc về nhân áp đập vào mặt. Cái này không một cỗ uy áp để Nhuận Ngọc hai chân đốn lượn, hồ đã không cách nào tiếp tục đứng thẳng mỡ ta chính là đường đường giả thần, thiên đế chí tử, làm sao có thể quỳ ngươi." Nhuận Ngọc sắc mặt căng lên hồng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, kết lực đối kháng trên người Cố Uy áp này. Nếu là lúc trước, Phục Hy còn không cách nào chỉ dựa vào huy áp liền đem Nhuận Ngọc các đạo. Nhưng là Phục Hy hiện tại đã tấn thăng làm thánh nhân, thánh nhân một lời chính là thiên hiến, căn bản không phải Nhuận Ngọc có thể chống lại. Chỉ là kiên trì mới hơi thở mà thôi, Nhuận Ngọc cả người phủ phù một tiếng té quỵ trên đất a a Ngọc tức giận gầm thét, nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại biến thành đầu xuống đất trạng thái, cả người đều nằm trên mặt đất làm sao có thể. Đây chính là thần điện hạ a Người này làm sao có thể một lời liền để hắn quy xuống? Dạ Thần Điện hạ thực lực không kém gì Hỗ vượng, hắn làm sao có thể không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị áp đảo? Trung quanh chúng thần thấy cảnh này, lập tức không dám tin mở tò hai mắt nhìn. Bọn hắn sở dĩ đầu nhập vào Dạ Thần, trừ bởi vì Thiên Đế, Thiên Hậu làm thực sự quá phận, chê đến tiên đỉnh chúng thần người người oán trách bên ngoài, cũng là bởi vì Dạ Thần thực lực tương đại. Nhưng là bây giờ đối mặt Phục Hy, Dạ Thần vậy mà không có chút nào sức phản kháng, này làm sao có thể không để cho bọn hắn kinh hãi đâu? Giờ khắc này, đã không có người dám tiếp tục đối với Phục Hy xuất thủ cụ cụ. Ngay lúc này, Húc Phượng đột nhiên phát ra một trận tiếng ho khan kịch liệt, sau đó khôi phục ý thức, mở mắt cái này. Ta không chết. Nhìn thấy chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, Húc Phượng có chút không dám tin tự lẩm bầm. Trước đó hắn nội đan tinh nguyên đều bị phá hủy, thương thế như vậy trị vốn đã không có thuốc nào cứu được. Húc Phượng lúc đầu đã làm tốt nhất bản trùng sinh dự định, không nghĩ tới chính mình lại còn có thể được cứu sống. Chỉ là nghĩ đến vừa rồi mình bị Cẩn Mật đâm lương sự tình, Húc Phượng lại cảm thấy một trận đau lòng như cắt phượng hoàng. Nhìn thấy Húc tỉnh lại, Cẩn trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Nhưng ở nghĩ đến có thể là Húc Phượng giết mình cha sau, Cẩn trên mặt vui mừng lại lần nữa biến mất. Ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp đứng lên. Húc Phượng lúc này nhìn về hướng Phục Hy, cảm nhận được Phục Hy trên thân chuyển đến như núi như biển giống như sâu không lường được khí tức cường đại, Húc Phượng liền nghĩ tới chính mình sắp chết trước nghe được thanh âm tiền bối, ngài là chư thiên vạn giới tay chân bảy tay chân. Mới vừa rồi là ngươi đã cứu ta sao? Húc Phượng trong lòng hơi động, thử thăm dò đối với Phục Hy hỏi không sai, ta là Phục Hy, là chư thiên vạn giới tay chân bảy phái tới chợ giúp ngươi. Phục Hy gật đầu thừa nhận nói cái kia Phục Hy tiền bối, ngài có thể giúp ta biết rõ ràng, cần mật tại sao muốn giết ta sao? Nàng là cái gì nói là ta giết trà của nàng? Húc Phượng có chút vội vàng đối với phục hí hỏi. Húc Phượng đối với mình tử vong cũng không phải là quá để ý, ngược lại đối với Cẩn Mật đột nhiên đâm lưng chính mình sự tình càng thêm canh cánh trong lòng. Nếu như không có khả năng biết rõ ràng Cẩn Mật muốn giết mình nguyên nhân, Húc Phượng cho dù chết cũng không thể nhắm mắt. Tại Húc Phượng nghĩ đến, chuyện này những người khác khả năng làm không được, nhưng đối với Lai Lịch Bí ẩn, thực lực cường đại phục hí tới nói, hẳn không phải là việc khó không có vấn đề, chuyện này giao cho ta. Phục hí thống khoái đáp ứng nói đây vốn chính là phục hí nhiệm vụ, hắn đương nhiên sẽ không chối từ Cẩn Mật, ngươi là cái gì cho rằng là Húc Phượng giết ngươi cha? Phục hí trực tiếp đối với hỏi: Nghe được Phục Hy hỏi thăm, Cẩn Mật ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Húc Phượng nói ra, có một tên tiên thị tận mắt thấy là Húc Phượng giết ta Cha, mà lại cha thương thế trên người, cũng rõ ràng là Lưu Ly Tịnh Hỏa tạo thành. Cái này lục giới bên trong, hiện tại trừ Húc Phượng lại có ai có thể sử dụng Lưu Ly Tịnh Hỏa đâu? Cẩn Mật, không phải ta." Nghe được Cẩn Mật lời nói, muốn mở miệng giải thích Húc Phượng, trong lúc nhất thời cũng không khỏi cứng họng, nói không ra lời. Có lẽ có người có thể làm biến thành bộ dáng của hắn tiến hành nguy trang, nhưng là thủy thần trên người Lưu Ly Tịnh Hỏa lại thế nào giải thích? Từ khi tiên hậu sau khi tử vong, hiện tại toàn bộ lục giới bên trong cũng xác thực chỉ có Húc Phượng một người có thể sử dụng lưu ly tinh mã. Húc Phượng bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy hơi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Cẩn Mật nói ra, cái kia tận mắt thấy Húc Phượng giết cha người tiên thị ở nơi nào? Đem hắn kêu đến, ta có lời muốn hỏi. Tiền bối xin chờ một chút. Cẩn Mật đối với Phục Hy nhẹ gật đầu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ 247. Cái kia tiên thị cũng không có tư cách đến Lăng Tiêu đại điện tham gia lần này lễ, chỉ có thể lưu tại hậu viện phòng bếp làm việc vặt. Cẩn Mật một mực chú ý tên kia thị, chính cho đối phương bị giết người diệt khẩu, tự nhiên biết đối phương ở nơi nào chỉ là mấy hơi thở, Cẩn Mật liền lại xuất hiện tại trong đại điện, tại trong tay nàng còn cầm một tên mặc thị nữ trang thiếu nữ chính là nàng nhìn thấy Húc Phượng giết cha ta. Cần Mật một chỉ thiếu nữ bên cạnh, đối với Phục Hy nói ra. Phục Hy nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía thiếu nữ này hỏi, "Chính là ngươi, nhìn thấy Húc Phượng giết thủy thần sao?" "Là, đúng vậy đại nhân, ta tận mắt thấy Húc Phượng điện hạ giết thủy thần, sau đó còn giết phong thần lâm thú." Tên thị nữ này lồm lộm lo sợ hồi đáp nàng không có nói sai. Phục Hy nhìn chằm tên thị nữ này nhìn qua, sau đó gật đầu nói, tại Phục Hy thánh nhân cảm ứng xuống, tên này không có bất kỳ cái gì thực lực tu vi thị nữ không có khả năng lựa gạt đến hắn. Nghe được Phục Hi lời nói, chúng quanh chúng thần lập tức một mảnh xôn xao quả nhiên là Hỏa thần điện bên dưới giết thủy thần. Không nghĩ tới à, Hỏa thần điện bên dưới bình thường cách đối nhân xử thế khiêm tốn hữu lễ, không nghĩ tới hắn vậy mà lại âm thầm giết chết thủy thần. Thủy thần tốt như vậy một người, vậy mà chết tại Hỏa thần điện ra tay bên trong, thật sự là đáng tiếc. Chúng thần nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Mục phụng ánh mắt đều mang tới bất mãn. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạn cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra, Mạn có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp Mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 485, tìm ra hung thủ, bắt huệ hòa. Chương 485, tìm ra hung thủ, bắt huệ hòa. Cần mật thân hình lắc lư một cái, nàng thần sắc bi thương nhìn xem hốc phượng, ngươi lai, like, thật là ngươi giết cha ta. Ta không có, cần mật ngươi nghe ta giải thích. Hốc phượng thần sắc lo lắng nhìn xem cần mật, vội vàng muốn giải thích. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại phục hy trợ giúp bên dưới, hắn chẳng những không có rửa sạch chính mình hiền nghi, như sát thủy thần tội danh ngược lại triệt để ngồi vững. Húc Phượng không thèm để ý những người khác hiểu lầm, nhưng lại không thể không để ý cẩn mật cách nhìn cái này, tiên thị mặc dù không có nói dối, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Húc Phượng liền thật là hung thủ. Ngay lúc này, Phục Hy mở miệng, đánh gây đám người nghị luận. Nghe được Phục Hy lời ấy, đám người lúc này mới ngừng nghị luận, nhau nhau một mặt kinh ngạc nhìn về hướng Phục Hy, chờ đợi câu sau của hắn muốn tìm được ai là hung thủ thật sự, kỳ thật cũng không khó. Phục Hy nhìn thoáng qua mọi người chung quanh nói ra, Thiên đình bố trí đại trận, đối phương có thể vô thanh vô tức ở trên trời đỉnh chết thủy thần, rất không có khả năng là kẻ ngoại lai, rất có thể là thiên đỉnh nội bộ người làm. Hiện tại xin mời các vị đem thiên đình tất cả mọi người tất cả đều mời đến trong đại điện đến hung thủ rất có thể ngay tại trong đó tốt chúng ta nghe từ bối chúng ta lập tức đem thiên đình tất cả mọi người đưa đến nơi này Nghe được phục Hy lời nói sau thiên đình đám người lúc này đáp ứng nói đám người thống khoái như vậy đáp ứng phục hy yêu cầu trừ bởi vì phục khi cho thấy thực lực kinh người bên ngoài cũng bởi vì bọn họ là thực tình muốn trợ giúp phục khi đem giết chết thủy thần hung thủ tìm ra dù sao đối phương có thể giết chết thủy thần tương lai cũng liền có thể giết chết bọn hắn chúng thần đồng thời xuất động rất nhanh liền đem toàn bộ thiên đình tất cả mọi người đều dẫn tới trong đại điện Trong đó cũng bao gồm thiên đình tất cả thị nữ, người hầu cùng thủ vệ, trong bọn họ cũng có thể là có người người trang. May mắn lăng tiêu đại điện đầy đủ rộng rãi, mấy ngàn người tập hợp một chỗ cũng không lộ ra chen chúc thiên đình tất cả mọi người ở chỗ này sao. Phục Hi đối với Cẩn Mật do hỏi đã thẩm tra đối chiếu qua danh sách, tất cả có tư cách đợi ở trên trời đình người đều tới. Bên ngoài còn có mấy chục vạn tiên binh tiên tướng, nhưng bọn hắn chỉ phụ trách thủ vệ thiên giới, bình thường không có mệnh lệnh không cách nào tiến vào thiên đình. Cẩn Mật hồi đáp. Phục Hi nhẹ gật đầu, nhìn về phía trong đại điện hò hét ý lắm người, trực tiếp mở miệng nói ra, các vị an tĩnh. Sau đó mời mọi người nghe ta gậy một khúc, đến lúc đó ai là zết chết thủy thần hung thủ, tự nhiên là cha ra mình mối. Sau khi nói xong, Phục Hy cũng mặc kệ đám người ánh mắt nghi hoặc, trực tiếp đem chính mình tự tay lựa chế, đã tấn thăng làm tiên tiên linh bạo phượng hoàng đàn đem ra lenkenốt, can đồng. Phục Hy hai tay đặt tại trên dây đàn, nhẹ nhàng đàn đấu. Theo nhu hòa tiếng đàn vang lên, lam thiếu trong đại điện tiếng ồn ào dần dần biến mất, trở nên yên tĩnh trở lại, đám người cảm giác mình tựa hồ quên đi tất cả phiền não, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó Phục Hy tiếng đàn liền thay đổi, trở nên huyền chuyển du dương, như khóc như tố, để cho người ta nghe được sau liền muốn đem chính mình giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật nói ra. Những cái kia tu vi cao thâm thượng thần còn có thể bằng vào tu vi, cơ chế trong lòng cảm giác kích động này. Nhưng là mặt Khắc Tiên thị cùng tiên binh tiên tướng, thần sắc trên mặt cũng đã phát sinh biến hóa, bọn hắn có hưng phấn kích động, có hối tiếc buồn rầu, không phải trường hợp cá biệt tranh tranh tranh tranh. Tiếng đàn trở nên càng thêm sôi sụp đứng lên, tựa hồ có người ngay tại nghĩa chính luôn từ đối với tất cả mọi người tiến hành quát lớn, bức mạch bọn hắn đem giấu ở trong đáy lòng mặt âm tất cả đều ra ánh sáng đi ra. Dù là rất nhiều người đã ý thức được tiếng đàn này không đối, nhưng lại đã vô lực tiến hành ngăn cản cho dù là bọn họ ngăn chặn lỗ thai của mình, thậm chí trực tiếp đâm rách màng nhị của mình, phục hi tiếng đàn cũng có thể thông qua tâm thần của bọn họ, đến điều khiển tình cảm của bọn hắn cùng ý thức a. Là ta, là ta giết thủy thần, là ta ngụy trang thành hốc vượng dáng vẽ giết thủy thần. Có lối với, có lối với. Ngay lúc này, một đạo nữ tử thanh âm đột nhiên ở trong đại điện vang lên, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng hối tiếc. Nghe được đạo thanh âm này, phục hi tiếng đàn lập tức im bặt mà dừng. Trong đại điện đám người lấy lại tinh thần, vội vàng nhao nhao quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Vừa rồi lớn tiếng người gọi hàng, chính là điều tộc thủ lĩnh Bê Lúa. Lúc này Huệ Hỏa tựa hồ cũng rốt cục thoát khỏi tiếng đàn khống chế, nhìn xem người trùng quanh ánh mắt, sắc mặt của nàng trở nên hoàn toàn trắng bệch không, không phải ta, tiếng đàn này có vấn đề, tiếng đàn khống chế ta nói ra, hắn đang hám hại ta. Huệ Hỏa điên cuồng lớn đầu, chỉ vào Phục Hy mắng, người yêu nhân này, Người đến cùng là ai? Tại sao muốn hãm hại ta? Đối với Huệ Hỏa mất lý trí lời nói, trong đại điện đám người hiển nhiên sẽ không tin tưởng. Vừa rồi tại Phục Hy tiếng đàn bên dưới, bọn hắn sắc thực sinh ra một loại muốn đem tự mình làm qua sự tình nói ra được xúc động, mà Huệ hẳn là tại loại xúc động này bên dưới, đem thủy thần cái chết chân tướng nói ra Huệ Hỏa là ngươi giết cha ta." Cần Mật cũng là một mặt giửu hận nhìn về hướng Huệ Hòa. Huệ Hòa trước kia thường xuyên tìm nàng tiên phước, Cần Mật đối với cái này có thể không thèm để ý, nhưng nếu như đối phương thật giết mình cha, Cần Mật là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tha thứ nàng. Nghĩ đến bởi vì âm mưu của đối phương tính toán, chính mình kém chút giết chết phụ hoàng, Cần Mật trong lòng liền sợ không thôi. "Huệ Hòa, ngươi tại sao muốn giết thủy thần, còn ngụy trang thành là ta làm?" Húc Vương cũng là một mặt khiếp sợ nhìn về phía Huệ Hòa. Hán như luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đây hết thảy vậy mà đều là Huệ Hòa ở sau lưng tính toán Húc Vương, nghe ta nói, "Ta không có giết thủy thần, yêu nhân này cố ý nói xấu ta. Ta căn bản liền sẽ không lưu ly chỉ toàn lửa, ta làm sao giết chết thủy thần?" Huệ Hòa có chút bối rối chỉ vào Phục Hy giải thích nói. Nghe được Huệ Hỏa lời nói, trong lòng mọi người cũng có chút nổi lên nghi ngờ, đúng vậy à, Huệ Hỏa căn bản sẽ không lưu ly chỉ toàn lửa, nàng là thế nào giết thủy thần? Kỳ thật muốn biết chân tướng rất đơn giản. Phục Hy có chút một chút, đưa tay đối với Huệ Hỏa vị trí một trảo, "Sao Triệu?" "A." Huệ Hỏa kinh hô một tiếng, thân thể không bị khống chế hướng về Phục Hy vươn hướng bay đi. Làm điều tộc thủ lĩnh, Huệ Hỏa cũng có được thượng phần thực lực. Nhưng là tại Phục Hy trước mặt, Huệ Hoa lại giống như là phàm nhân một dạng, căn bản không có chút sức chống cự nào hắn thả ra chúng ta thủ lĩnh. Nhìn thấy Huệ Hoa bị bắt, bên cạnh mấy tên điều tộc người nhất thời kêu to, đồng thời hướng về Phục Hy vào tới. Những con chim này tộc người chỉ trung thành với Huệ Hòa, bọn hắn cũng mặc kệ Huệ Hoa đến cùng có hay không giết thủy thần bành. Không cần Phục Hy xuất thủ, Cần Mật liền vất tay phát ra mấy đạo thủy tiễn, đem những này xông tới điều tộc thành viên đánh bay ra ngoài. Hiện tại Cần Mật muốn biết nhất cha mình cha bị giết trợ tướng, nàng không cho phép có người phá hư thả ta ra. Người yêu nhân này, mau buông ta ra sẽ bị phục hi nắm trong tay huệ Hòa liễu mạng dây rũ lấy, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, nàng căn bản không tránh thoát. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 486, ký ức lộ ra vẽ, điều tra rõ trận tướng. Chương 486, ký ức lộ ra vẽ, điều tra rõ trận tướng. Phục hi cái tay còn lại đặt tại huệ Hòa đỉnh đầu, sau đó đưa nàng trong đầu một chút ký ức chuyển hóa thành hình ảnh. Biểu hiện tại trước mặt tất cả mọi người đám người lúc này nhìn thấy, Huệ Hoa một người lén lén lẻn vào tì xa trong lao ngục, gặp được bị giam giữ tại trong lao ngục Thiên Hậu. Thiên Hậu tại bị giáng chức hạ phẩm gian chuyển thế đầu thai trước đó, đem Lưu Ly Tịnh Hỏa chuyển cho Huệ Hoa Thiên Hậu vậy mà đem chính mình Lưu Ly Tịnh Hỏa chuyển cho Huệ Hoa, nói như vậy Huệ Hoa cũng sẽ Lưu Ly Tịnh Hỏa. Nguyên lai thật là Huệ Hoa giết thủy thần. Thật không có nhìn ra, Huệ Hoa bề ngoài đẹp như thế, nội tâm lại như vậy ác độc. Chẳng những giết chết thủy thần, còn họa cho Hỏa thần điện bên dưới. Nhìn thấy Huệ Hoa được Lưu Hỏa, đại điện lập một mảnh xôn xao. Mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên lai thiên giới trừ Húc Phượng bên ngoài, Huệ Hỏa vậy mà cũng nắm giữ lưu ly li tình hỏa. Huệ Hỏa, vậy mà thật là ngươi giết cha ta." Cần Mật một mặt giừ hận nhìn về hướng Huệ Hỏa, thật không thể đưa nàng tiên nào vào quả. Sau đó hình ảnh nhất chuyển, Huệ Hỏa xuất hiện ở thủy thần ngoài sân nhỏ. Tại thủy thần trong sân, Cẩn Mật đang cùng thủy thần cùng một chỗ, hưởng thụ lấy cha con 247 ở giữa niềm vui gia đình, mà Huệ Hỏa trên mặt thì là lộ ra ghen ghét vận bèo thần sắc rượi vào cái gì. Rượi vào cái gì Cần Mật có Húc Phượng che chở, còn có một cái như thế yêu cha, mà ta lại không có cái gì. Huệ hòa tự lẩm bẩm, Trong mắt lóe lên không che giấu được sát ý, nàng muốn đem cẩn mật có hết thảy tất cả đều vì đi. Thế là đợi đến lúc đêm khuya, Huệ Hỏa lặng lẽ tiến nhập thủy thần trong viện, sau đó sử dụng lưu ly tịnh hỏa đánh lén giết chết thủy thần, lại giết tại thủy thần trong sân phong thần lâm tu a a a, ta muốn giết ngươi. Nhìn tận mắt yêu nhất cha của mình cha, cùng một mực chiếu cố chính mình lâm tú bị Huệ Hỏa tàn nhẫn giết chết, cận mật không thể tìm được, cầm trong tay băng nhận hướng về Huệ Hỏa đâm tới. Lúc này Huệ đang bị phục hy giam cấm, căn bản là không có cách động đậy, căn bản là không có cách tránh né cẩn mật một kích này phốc. Cận mật băng nhận trong nháy mắt đâm vào Huệ Hỏa thân thể, rách trái tim của nàng ngươi, ngươi Hụy Họa hoán hận nhìn xem Cẩn Mật, không nghĩ tới chính mình cuối cùng sẽ chết tại trong tay nàng. Phục Hy buông lòng ra Hụy Họa, tùy ý nàng mềm nhũn ngã trên mặt đất. Mặc dù nhiệm vụ không có yêu cầu đánh giết Hụy Họa, nhưng Phục Hy cũng sẽ không ngăn cản Cẩn Mật báo thù Phượng Hoàng, có lỗi với, có lỗi với, ta trách oan ngươi. Cẩn Mật buông lòng tay ra bên trong ôm nhận, nàng chạy tới Húc Phượng trước mặt, nước mắt rơi như mưa không ngừng đối với hắn xin lỗi không quan hệ, cái này cũng không trách ngươi. Húc Phượng lau sạch Cẩn Mật trong mắt nước mắt, nhẹ giọng đối với nàng an ủi. Nhìn thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, Phục Hy liền chuẩn bị rời đi thế giới nhiệm vụ hắn liền giao cho các ngươi xử lý. Phục Hy đem vẫn không cách nào động đậy nhuyễn ngọc ném tới Húc Phượng trước mặt, sau đó đối với hắn nhẹ gật đầu nói ra, "Ta đi, hy vọng đợi lát nữa ngươi có thể cho ta một cái ngũ tinh thân ngợi. Sau khi nói xong câu đó, phục Hy thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ đợi đến phục Hy trở lại hồng hoang thế giới sau, hắn lập tức nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở chúc mừng tay chân phục Hy hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu được 2500 vé rốt điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân phục Hy thu hoạch được cố chủ ngũ tinh thân ngự, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng điểm tích lũy, phục Hy hài lòng đầu. Lần này ban thưởng xác thực phong phú, đều gần sánh bằng một chút cũ tinh nhiệm vụ phần thưởng. Mà tay chân trong nhóm đám người, nhìn thấy Phục Hy hoàn thành nhiệm vụ, cũng nhao nhao đưa lên chúc mừng. Tổ Long, Phục Hy đạo hữu càng ngày càng lợi hại, nhiệm vụ lần này hời hợt liền hoàn thành. Nguyễn Vương, xác thực như vậy. Phục Hy đạo hữu thật sự là toàn tài, không thẳng thân thực lực, hay là phá án, năng lực cứu người đều rất mạnh, hắn lần này cướp được nhiệm vụ, ta tâm phục khẩu phục. Đế Tuấn, không biết Phục Hy đạo hữu lần này có thể rút đến thứ gì. Sẽ không lại giống như lần trước, trực tiếp rút đến Hỗn Độn Linh Bảo đi. À, Dung, làm sao có thể? Ngươi coi Hỗn Độn Linh là rau cải trắng à, tùy tiện liền có thể đến? ta nhìn Phục Hy đạo hữu lần này hẳn là thái cực phi đến, nói không chừng cùng côn bằng một dạng rút đến điểm tích lũy. Đông Hoàng thái nhất, ngươi chỉ thấy không được người nhà tốt đúng không? Đương tưởng rằng Phục Hy đạo hữu khí vận giống như ngươi suy. Thân nông thị, chúc mừng Phục Hy đạo hữu hoàn thành nhiệm vụ trở về, chúc rút thường đại bạo. Bốn. Tay chân trong nhóm đám người nhao nhao đưa lên chúc mừng, cũng có người đang mong đợi Phục Hy lần này có thể rút đến vật gì tốt. Trước kia Phục Hy hoàn thành nhiệm vụ sau, mặc dù cũng có người đưa lên chúc mừng, nhưng tuyệt đối không có hiện tại nhiệt tình như vậy. Dù sao hiện tại Phục Hy, thân phận địa vị cùng trước kia đã không giống với lúc trước. Phục Hy hiện tại chẳng những tấn thăng làm thế nhân, trong tay hắn còn nắm giữ Hồng nông Trưởng Thiên Bình bảo vật như vậy. Về sau có người muốn luyện hóa một sợi Hồng nông Tử Khí lời nói, khẳng định vẫn là yêu cầu đến Phục Hy trên đầu. Nhìn thấy đám người nhiệt tình như vậy, Phục Hy cũng rất nhanh trả lời tin tức. "Phục Hy, nếu mọi người muốn xem ta giúp thượng, vậy ta liền mở phát sóng trực tiếp." Gửi đi xong tin tức sau, Phục Hy liền trực tiếp ấn mở phát sóng trực tiếp. Hiện tại Phục Hy đã trở thành thế nhân, không cần lại lo lắng rút đến đồ tốt sau bị người nhớ thương, tự nhiên là có thể mở phát sóng trực tiếp. Theo phát sóng trực tiếp thẻ mở ra, giúp thượng luân bản màu vàng cũng xuất hiện ở trong nhóm bắt đầu Theo phục hi mệnh lệnh được đưa ra, luân bàn màu vàng lập tức nhanh chóng chuyển động đứng lên. Sau một lát, phục hi lại mệnh lệnh luân bàn ngừng lại đốt. Chúc mừng tay chân phục hi, giúp đến hậu thiên chí bảo Dương thần châm. Theo luân bàn triệt để dừng lại, phục hi lập tức liền nhận được hệ thống nhắc nhở đồng thời liên quan tới Dương thần châm tin tức, cũng chuyển tới phục Hy trong đầu tên, Dương thần châm phần cấp, hậu thiên chí bảo nói rõ, hết thể có 49 châm, bắn đi ra sau có thể đả thương người hồn phách, cũng có thể dùng để trị bệnh cứu người. Nhìn thấy món pháp bảo này tin tức, phục hi trong lòng vui mừng, không sai bà bối, vừa vặn thích hợp ta dùng. Mặc dù Dương thần châm chỉ là hậu thiên chí bảo nhưng phục hy có thể cầm tới phong đô đại đế nơi đó, đem món pháp bảo này thăng cấp làm tiên tiên linh bảo, đến lúc đó uy lực sẽ còn tăng nhiều. Mà đang đánh tay trong đó, đám người cũng là nghị luận ầm ý lên tuấn, không sai pháp bảo, vào ngày kia linh bảo bên trong tuyệt đối xem như cực phẩm. Đế Giang, xác thực như vậy, trong hồng hoang có thể hại người thần hồn pháp bảo đều là đồ tốt, càng khó nói Dương Thần Trâm còn có thể dùng để trị bệnh cứu người. Phong đô đại đế, hoang nên phục hy đạo hữu đến của ta phủ đến thăng cấp pháp bảo, ta lần này có thể làm phục hy đạo hữu tính đở giá, Dương Thần Trâm pháp bảo như thế nếu là không thăng cấp thành tiên tiên linh bảo, liền thật sự là thật là đáng tiếc. Chúc Dung Chúc mừng Phục Hí Đạo Hưu, cái này dương thần châm hay là rất không tệ, đạo Hưu nếu như nguyện ý xuất thủ, có thể liên hệ ta. Chuẩn đề, ha ha, Phục Hí Đạo Hưu đúng là khí vận sở trùng, lại lấy được một kiện bảo bối. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ vượn 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 487, 7 thang cấp, nắm giữ hỏa chi đại đạo. Chương 487, bảy thang cấp, nắm giữ hỏa chi đại đạo. Mặc dù trong nhóm tất cả mọi người tại chúc mừng Phúc Hy, nhưng thủy thật trong lòng bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn Phục Hy lần này chỉ là quất đến một kiện hộ thiên linh bảo, bằng không hắn nếu như lại rút đến đồ tốt lời nói, mọi người trong lòng liền thật không thăng bằng. Ngay tại trong nhóm đám người nghị luận lúc, Tô Thần cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. "Bảy nhắc nhở, vui chủ nhóm Tô Thần, đem bảy lên tới 8 cấp, thu hoạch được 8 cấp gói quả lớn một cái. Bảy lại tăng cấp." Nhìn thấy đầu này bảy nhắc nhở, Tô Thần đốn lúc lại hỉ. Thần lập tức không kịp chờ đợi mở ra tám cấp gói quà lớn. "Bảy nhắc nhở" Chúc mừng chủ nhóm thu hoạch được Hỗn Độn Đại Đạo Bản Nguyên S120, Hồng Ngung Đại Đạo Đan S120, Hỏa Chi Đại Đạo Bản Nguyên S1. Vậy mà lại đạt được một loại đại đạo bản nguyên. Nhìn thấy cuối cùng ban thưởng Hỏa Chi Đại Đạo Bản Nguyên, Tô Thần không khỏi lại hỉ. Lần trước ban thưởng chính là Lôi Điện Đại Đạo Bản Nguyên, cái này khiến Tô Thần triệt để nắm giữ Lôi Điện Đại Đạo Bản Nguyên. Những người khác muốn cảm ngộ Lôi Điện pháp tắc hoặc là Lôi Điện Đại Đạo đều phải trải qua Tô Thần cho phép, bằng không bọn hắn cả một đời đều không thể cảm đến. Mà lần này Tô Thần lại nắm giữ Hỏa Chi Đại Đạo Bản nguyên, cái này cũng mang ý nghĩa những người khác muốn cảm ngộ Chi pháp hoặc là Hỏa Chi Đại Đạo cũng tương tự cần đạt được Tô Thần cho phép. Về sau gặp được giống như là trúc dung dạng này chuyên tu hỏa chi pháp tất người, Tô Thần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem đối phương nắm giữ tất cả pháp thuật thần thông tức đoạn, làm cho đối phương mất đi tất cả năng lực, đơn giản bá đạo tới cực điểm. Tô Thần không do dự, lập tức lựa chọn lĩnh ngộ đạo hỏa này chi đại đạo bản nguyên anh. Theo Tô Thần cảm ngộ, quên người hắn lập tức tản mát ra vô tận hỏa diễm qua mang, tất tốc hướng về bốn phía tán. Tô Thần cho thời gian đạo chàng, bầu trời cùng đại địa đã bị ngọn lửa chiếu cứ, cơ hồ biến thành thế giới của hỏa diễm. Bất quá những ngọn lửa này giống như là hư vô một dạng, không có đối với trong đạo tràng nhiệm vụ đồ vật tạo thành phá hư. Võng thư Cương bắt đầu cũng bị giật nảy mình, nhưng ở phát hiện những ngọn lửa này không có bất kỳ tổn thương gì sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Nguyệt Nguyệt cùng Thần Thần hai cái này tiểu nha đầu, thì cao hứng tại hỏa diễm tạo thành trong hải dương bốn chỗ chạy nhanh, cao hứng khanh khách cười không ngừng. Các nàng cũng không rõ ràng, cái này nhìn như vô hại hỏa diễm, chỉ cần Tô Thần suy nghĩ khế động, liền có thể lập tức chuyển hóa thành cuồng bạo nhất, đáng sợ nhất luyện diễm, có thể đốt cháy thế gian hết thảy. Không chỉ là tại canh giờ đạo tràng, Bên ngoài Hồng Hoang thế giới bầu trời cũng thay đổi thành hỏa diễm cũng nhăn sắc, đại đạo thanh âm vang vọng đất trời chuyện gì xảy ra? Thiên địa xuất hiện dị tượng, chẳng lẽ lại có trí bảo xuất thế? Mau phái người đi tra, lần này thiên địa dị tượng, đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành? Lần này xuất hiện có thể là hỏa thuộc tính bạo vật, vật này cùng ta hữu duyên a. Hồng Hoang các đại thế lực lập tức phái ra nhân mã, bốn chỗ điều tra lần này thiên địa dị tượng xuất hiện nguyên nhân. Phần lớn người đều cho rằng, lần này khẳng định lại có chí bảo xuất hiện, thậm chí xuất thế có thể sẽ là hỗn độn linh bảo. Cái này khiến toàn bộ Hồng Hoang đều sôi trào lên, vô số người tại bốn chỗ điều tra, muốn tìm được món trí bảo này. Nhưng là chỉ có những cái kia cấp bậc thánh nhân cường giả mới có thể phát ra được, đó cũng không phải trí bảo gì xuất thế, mà là có người cảm ngộ đến Hỏa Chi Đại đạo Bản Nguyên. Từ nay về sau, người này chính là chân chính bạn hỏa chi tổ, Hỏa Chi pháp tắc đầu nguồn đáng tiếc, lúc đầu Trúc dung nếu như có thể tiến vào thánh nhân cảnh giới, nói không chừng tương lai còn có cơ hội cảm ngộ đến Hỏa Chi Đại đạo Bản Nguyên. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào, mà lại về sau mãi mãi cũng sẽ bị quản chế tại người. Hậu thổ cảm thụ được trên bầu trời chuyển đến Hỏa Chi Lại Đạo Bản nguyên khí tức, không khỏi hâm thầm thở dài. Hậu thổ làm thánh nhân, đương nhiên phi thường rõ ràng, nắm giữ Hỏa Chi đại Đạo Bản nguyên sau, liền chân chính nắm giữ Hỏa Chi pháp tắc đồng ngự. Chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem tất cả nắm giữ Hỏa Chi pháp tắc người có pháp thuật, thần thông hết thể tức đoạt đối phương thậm chí có thể cho hồng hoang đại địa triệt để mất đi Hỏa Diễm loại vật này tồn tại, tất cả mọi người muốn một lần nữa trở lại ăn lông ở lỗ thời đại. Hậu thổ không biết là ai nắm giữ Hỏa Chi Lại Đạo Bản nguyên, cũng không chuẩn bị đem chuyện này nói cho Dung, nếu không Chúc về sau chỉ sợ cũng thật chỉ có thể sinh hoạt tại trong tuyệt vọng. Dù sao giống như là trúc dung tính tình như vậy người, là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ năng lực của mình cùng sinh tử đều nắm giữ tại người khác một ý niệm. Chiếc để nắm giữ Hỏa Chi Đại Đạo bản nguyên sau, Tô Thần liền thanh tỉnh lại đây là 78 lần thăng cấp, tay chân bảng cũng nên lần nữa tiến hành thứ hạng. Tô Thần thầm nghĩ nói, sau đó hắn ngay tại trong nhóm ban bố một đầu tin tức. Chủ nhóm Tô Thần, tất cả thành viên, vậy đã lên tới tầng cấp. Mười ngày sau tại ta canh giờ đạo tràng tổ chức tụ hội, một lần nữa bài xuất tay chân bảng, hy vọng đến lúc đó tất cả mọi người có thể chỉ diện. Nhìn thấy Tô Thần cái tin này, tay chân trong nhóm mọi người nhất thời sôi lên đê tuấn, ha ha. Quá tuấn rồi. Rốt cục lại bắt đầu bình định lại thứ tự, lần này ta nhất định phải đoạt được một tốt thứ tự. Nguyên Vương, ngươi coi như xong đi, ta cũng không có gặp ngươi cướp được mấy lần nhiệm vụ, ta xếp hạng khẳng định tại ngươi phía trên. Đế Tuấn, thử, ngươi chớ xem thường ta. Mặc dù ta không có cướp được qua mấy lần cao cấp nhiệm vụ, nhưng cấp thấp nhiệm vụ ta thế nhưng là soát rất nhiều, xếp hạng nhất định có thể đi lên. Thông Thiên, ha ha, suất cấp thấp nhiệm vụ có cái dám dùng. Người ta một cái cao cấp nhiệm vụ, chừng liền đỉnh ngươi mười cái cấp thấp nhiệm vụ. Bảy. Quảng Thanh tử, Thông Thiên sư thúc nói đúng. Ta vừa mới tiến bảy thời điểm liền cùng soát cấp thấp nhiệm vụ, kết quả xếp hạng căn bản không có phần của ta. Hàng Long tôn giả, nói như vậy, lần này xếp hạng không có chúng ta người mới chuyện gì. Chúng ta chỉ có thể đi theo đánh xì dầu. Âu Văn Tiên, Hàng Long đạo hữu không cần nản chí, nghe nói tại chủ nhóm trong đạo trưởng có rất nhiều đồ tốt, chúng ta đi được thêm kiến thức cũng tốt ta. Á Chu, sắp thực như vậy, mà lại ta nghe nói xếp hạng sau khi kết thúc, còn có thể chủ nhóm trong đạo trưởng hưởng dụng một bữa rượu yến, thử chuyện. Chúc dung, an an an, chỉ có biết ăn thôi. Mạnh liệt đề nghị chủ nhóm không cần mời Á Chu đi, ra hỏa này dương xấu như vậy. Hồ đến nguyệt nguyệt công chúa cùng thần thần công chúa làm sao bây giờ? 4. Tay chân trong nhóm đám người nghị luận ầm ĩ, đều đối với lần này tụ hội tràn đầy chờ mong. Những cái kia có hy vọng tiến vào top 10 lao thành viên bọn họ, đều mong đợi lần này có thể thu được ban thưởng gì. Tô thần thế nhưng là cực kỳ hào phóng, mỗi lần xếp hạng ban thưởng đều phi thường phong phú. Mà mặt khác không có hy vọng tiến vào top 10 người, bọn hắn càng hy vọng đi Tô thần nơi đó ăn nhờ ở đâu. Trên diễn hội nếu như có thể ăn vào một viên tiên tiên linh quả, thậm chí đều bù đắp được bọn hắn mấy ngàn năm cổ tu, những người này đối với kế tiếp tiến hội không chờ mong mới là lạ. Thời gian 10 ngày đảo mắt mà qua. Một đám mẩy các thành viên, lập tức chen chúc lấy hướng Tô Thần canh giờ đạo trưởng đi đến. Có chút cách khá xa người, sợ mình đến muộn, thậm chí sớm vài ngày liền đã xuất phát đạo. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên tiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rảnh, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 488, tụ hội bắt đầu. Chương 488, tụ hội bắt đầu. Bây giờ hồng hoang thế giới cũng không thái bình, các đại thế lực vì tranh tiên tiên linh bảo lẫn nhau căm phạt. Ven đường trên đường cũng có người bố trí bây dập, cất đoạt qua lại người qua đường phát bảo. Vất quá có thể gia nhập tay chân mười người, tại Hồng Hoang thế giới đều là ở vào thực lực đứng đầu nhất tiêu chuẩn, ngược lại là không có người đuổi mù dám đến tìm bọn họ để gây sự. Coi như thật có ngu như vậy không cứ thế trèo lên tìm đến người, cũng bị bọn hắn tùy tiện liền cho xử lý đợi đến tụ hội lúc bắt đầu. Tay chân trong nhóm toàn thể thành viên, một cái không rơi tất cả đều tiến nhập canh giờ trong đạo tràng bái kiến chủ nhóm. Tiến vào tụ hội trong đại điện, đám người nhao nhao kính hướng Tô thần hành lễ mọi người đứng lên đi, mời ngồi. Tô thần nhẹ gật đầu, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống đợi đến đám người tất cả đều sau khi ngồi xuống. Tu thần lúc này mới lên tiếng nói ra, đây là bản nhóm lần thứ 8 tăng gốc, sau đó ta sẽ dựa theo các vị 247 làm ra công hiến, bài xuất tay chân bảng 10 hàng đầu. Sau khi nói xong, tô thần vung tay lên, một đạo màn ánh sáng màu vàng xuất hiện ở đại điện trước nhất hạ. Màn sáng trên cùng viết công hiến bảng xếp hạng 5 cái chữ lớn, phía dưới theo thứ tự là đệ nhất tên đến hạng 10 xếp hạng. Chẳng qua trước mắt những này xếp hạng hay là chống không, mọi người chỉ có thể nhìn thấy xếp hạng phía sau đánh dấu ban thưởng. Trong đó phần thưởng đệ nhất tiên tiên chí bảo một kiện, người thứ 2 đến hạng 5 tất cả ban thưởng tiên tiên linh bảo hai kiện, hạng 6 đến hạng 10 tất cả ban thưởng tiên tiên linh bảo một kiện trừ cái đó ra, 5 người đứng đầu còn tất cả phần thưởng một cái mời vào nhóm danh nguyệt hoa, năm người đứng đầu liền có thể cầm tới hai kiện tiên tiên linh bảo, hạng nhất thậm chí còn là tiên tiên trí bảo. Chủ nhóm thật sự là quá hào phóng. Haha, ha, quá tốt rồi. Bằng vào ta cống hiến, ta lần này nhất định có thể tiến vào top 10, tiên tiên linh bảo tới tay. Chủ nhóm thật sự là đại thủ bút ta, hiện tại toàn bộ hường hoang, còn có ai có thể một lần xuất ra nhiều bảo vật như vậy? Mặc dù ta trước khi đến liền biết, chủ nhóm xuất thủ khẳng định không phải tầm thường, không nghĩ tới lần này sẽ như thế đại thủ bút. Nhìn thấy những phần thưởng này, trong đại điện mọi người nhất thời hai mắt to ánh sáng. Nhao nao nghị luận, đối với Tô thần Đại thủ bút khen không dứt miệng. Mặc dù mọi người đều biết Tô thần vị này chủ nhóm luôn luôn hào phóng, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ hào phóng đến tình trạng như thế. Gần nhất vì luyện hóa Hồng Nông tử khí, dẫn đến Hồng Hoang Tiên Thiên Linh bảo khan hiếm, hậu Thiên Linh bảo giá cả cũng là tiêu thăng. Hiện tại Tô thần dùng cái này xuất ra những hành động này ban tưởng linh bảo, chính là mọi người trước mắt gấp nhất thiếu. Yên lặng. Hiện tại dựa theo quy củ cũ, chúng ta trước tuyên bố hạng người. Tô thần mở miệng, đánh gãy người nghị luận. Nghe được Tô thần tuyên bố xếp hạng, trong đại điện lặng ngắt như tờ, đám người tờ ngưng thần. Chờ đợi Tô Thần tuyên bố kết quả chúc mừng Phong Đô đại đế, thu hoạch được lần này xếp hạng hạng 10. Tô Thần nhìn về hướng Phong Đô đại đế cười nói. Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống, màu vàng bảng danh sách hạng 10 vị trí bên trên, cũng xuất hiện Phong Đô đại đế danh tự. Nghe được Phong Đô đại đế vậy mà tiến nhập top 10, trong đại điện mọi người nhất thời một mảnh xôn sao Phong Đô đạo hữu thế, nhưng là lần trước mới gia nhập người mới a, hắn vậy mà lần thứ nhất liền trực tiếp tiến vào top 10. Không tầm thường. Ta còn tưởng rằng lần này có thể đi vào top 10, khẳng định đều là trong nhóm lão thành viên đâu, không nghĩ tới còn có Phong Đô đạo hữu dạng này người mới. Hâm a. Phong Đô đại đế lần thứ nhất xếp hạng liền tiến vào top 10, lần sau còn không trực tiếp tiến 5 vị trí đầu. Cái này được không một kiện tiên thiên linh bảo, thật sự là hâm mộ cho ta. Không biết ta có cơ hội hay không tiến top 10. Trong đại điện đám người nghị luận ầm ĩ, đều đối với Phong Đô đại đế vận khí tốt không ngừng hâm mộ. Theo trong nhóm nhân viên càng ngày càng nhiều, muốn đi vào bảng xếp hạng tốt 10 độ khó tự nhiên cũng liền càng lúc càng lớn. Liền xếp như những cái kia lão thành viên muốn đi vào top 10, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mà Phong Đô đại đế là người mới, vậy mà có thể lần thứ nhất liền tiến vào top 10, điều này không khỏi làm cho người hâm mộ tạ ơn, tạ ơn chủ nhóm. Phong Đô Đại Đế cũng kích động đứng lên, liên tục đối với Tô Thần ngỏ ý cảm ơn. Tô Thần mỉm cười gật đầu, ra hiệu Phong Đô Đại Đế tọa hạ đợi đến Phong Đô Đại Đế sau khi ngồi xuống, Tô Thần vừa nhìn về phía Quảng Thành Tử cười nói, "Chúc mừng Quảng Thành Tử Đạo hữu, thu hoạch được lần này xếp hạng hạng 9." Cùng lúc đó, màu vàng bảng danh sách hạng 9 vị trí cũng xuất hiện Quảng Thành Tử danh tự chúc mừng Quảng Thành Tử Đạo hữu. "Chúc mừng a, Quảng Thành Tử đạo hữu gần nhất thoát không ít cấp thấp nhiệm vụ, thu hoạch được hạng 9 thực chí danh quy." "Ha ha, Quảng Thành Tử đạo hữu không phải lần đầu tiên tiến vào bảng danh sách, thật rất lợi hại." Đám người nương nương đối với Quảng Thành Tử biểu thị chúc mừng không. Quảng Thành Tử những cái kia xiển giáo đồng môn càng là cao hứng, một mặt giống như nguyên. Quảng Thành Tử là lão thành viên, mà lại lúc trước hắn cũng tới quá bảng, cho nên đối với hắn tiến vào top 10, mọi người cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Ta ơn chủ nhóm. Quảng Thành Tử cũng đứng lên, đối với Tô Thần hành lễ ngỏ ý cảm ơn hy vọng Quảng Thành Tử đạo hưu không ngừng cố gắng, tiếp tục đánh nhau tay bảy làm ra công hiến. Tô Thần cười nỗ lực Quảng Thành Tử một câu, sau đó ra hiệu hắn ngồi xuống. Sau đó Tô Thần lại theo thứ tự tuyên bố hạng 8, hạng 7 cùng tên thứ sáu người giải. Trong đó hạng 8 người giải là Trúc Dung, hạng 7 người giải là Lê Tuấn. Tế thứ 6 người đoạt giải là Đông Hoàng Thái Nhất. Tô Thần mỗi tuyên bố một cái thứ tự, người đoạt giải đều sẽ nên đón một trận chúc mừng, cùng âm thầm những cái kia hâm mộ ánh mắt kia tí. Dù sao có thể tiến vào top 10 lời nói, lấy được không chỉ có là tiền trên mặt ban thượng tiên tiên linh bảo, đồng thời cũng có thể danh dương toàn bộ Hồng Hoang, có thể nói là được cả danh và lợi. Mặc dù đối với toàn bộ Hồng Hoang tới nói, tay chân trong nhóm nhân số cũng không nhiều, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là Hồng Hoang cường giả đứng đầu, mà lại giống như là Sao La Hầu, Phục Hy, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Đế Tuấn bọn người, cũng đều là một phương thế lực thủ lĩnh. Cho nên hiện tại tay chân bảy mỗi một cái động tác đều sẽ gây nên toàn bộ hồng hoang tất cả mọi người chú ý có thể suy ra, lần này có thể đi vào tay chân bạn tốt mọi người, dù là trước đó tại hồng hoang bừa bãi vô danh, các loại tụ hội sau khi kết thúc cũng sẽ trong nháy mắt trở thành hồng hoang điểm nóng nhân vật 2.2. Sau đó chính là tuyên bố tiến vào 5 người đứng đầu thứ hạng, lúc này trong đại điện ánh mắt của mọi người trở nên càng thêm nóng bỏng đứng lên. Cùng hạng 6 đến hạng 10 so sánh, 5 người đứng đầu chẳng những mỗi người có thể thu hoạch được hai kiện tiên tiên linh bảo bản thường, hơn nữa còn có một cái vào nhóm mời danh nghịch. Cái này vào nhóm mời danh nghịch tầm quan trọng, thậm chí càng vượt qua hai kiện tiên tiên linh bảo. Dù sao tiên tiên linh bảo là có định số nhưng chỉ cần có thể gia nhập tay chấp bảy, cấp được nhiệm vụ liền có cơ hội thu hoạch được tiên tiên linh bảo, đây cũng không phải là chỉ là mấy món tiên tiên linh bảo có thể so sánh. Hạng 5 người bỏ giải, là chuẩn đề. Chúc mừng chuẩn đề đã hữu. Tô Thần nhìn về hướng chuẩn đề nói ra tạ ơn, tạ ơn chủ nhóm. Chuẩn đề không hề bận tâm trên khuôn mặt, cũng khó có thể che giấu lộ ra vẻ kích động, liền vội vàng đứng lên đối với Tô Thần nói cảm tạ. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật sinh về năm 1982, tại cái này không súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần Đông Chương 489, tay chân bảng xếp hạng. Chương 489, tay chân bảng xếp hạng. Lần này có thể đi vào 5 vị trí đầu, Chuẩn Đề lại lần nữa thu được một cái vào nhóm mời danh ngạch. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn Tây Phương giáo lại có một người có thể vào bẫy, Chuẩn Đề làm sao có thể không kích động. Chúc mừng Chuẩn Đề đã hữu. Tây Phương giáo lại có người muốn vào nhóm, thật sự là thật đáng mừng. Tây Phương giáo nhân tài đông đúc, lại nhiều mấy cái danh ngạch cũng không đủ dùng a. Không biết Chuẩn Đề Đạo hữu, lần này là chuẩn bị để ai vào nhóm a. Những người khác cũng một mặt hâm mộ ghen tị biểu lộ. Nhao nhau đối chuẩn để biểu thị chúc mừng đợi đến đám người hôn náo một hồi sau, Tô Thần lại bắt đầu tuyên bố tên thứ tư, người thứ ba cùng người thứ hai người đột giải. Trong đó Nguyên Thủy Thu được tên thứ tư, Thái Thượng Lao tử thu được người thứ ba, La Hầu thu được người thứ hai đa tại chủ nhóm. Nguyên Thủy, Thái Thượng Lao tử cùng La Hầu ba người đứng vậy, đối với Tô Thần hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Ba vị này đều là trong nhóm thâm niên Lao thành viên, mà lại thực lực của bọn hắn đang đánh tay bảy cũng là xếp tại trước không một hàng đối với ba người này có thể đi vào năm vị trí đầu, tất cả mọi người không có cảm giác ngoài ý muốn. Sau đó liền muốn tuyên bố hạng nhất, tất cả mọi người thần. Chờ đợi kết quả công bố, hạng nhất làm đứng đầu bảng, chẳng những có thể lấy thu hoạch được càng lớn danh khí, hơn nữa còn có thể được đến một kiện tiên tiên trí bảo làm báu vật. Mặc dù bởi vì tay chân bị xuất hiện, dẫn đến hồng hoang tiên tiên linh bảo tầng tầng lớp lớp vượt xa trước kia, nhưng là tiên tiên chí bảo lại vẫn như thấy, cũng không có thêm ra bao nhiêu. Liên xếp như đám người hoàn thành nhiều như vậy tay chân nhiệm vụ, có thể rút đến tiên tiên chí bảo người cũng ít lại càng ít. Tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, Tô Thần rốt cục tuyên bố kết quả. Hắn nhìn về phía Phục Hy cười nói, "Chúc mừng Phục Hy hữu, trở thành lần này xếp hạng đứng đầu bảng." Nghe được Tô Thần tuyên bố kết quả cuối cùng, Phục Hy, Thần nông thị cùng vạn nhân thị ba người trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động tạ ơn, tạ ơn chủ nhóm. Phục Hy cảm kích đối với Tô Thần nói ra không cần cảm ơn ta, ngươi là chúng ta tay chân bẩy làm cống hiến lớn nhất, đứng đầu bảng tự nhiên là hẳn là ngươi. Hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, về sau có thể vì chúng ta tay chân bẩy làm ra càng nhiều cống hiến. Tô Thần cười khích lệ nói ta biết. Phục Hy ngữ khí khẳng định nói, lúc này, những người khác cũng nhao nhao tiến lên, hướng Phục Hy biểu thị chúc mừng Phục Hy đạt hữu, ta đã sớm đoán được, lần này đứng đầu bảng trừ ra không còn có thể là ai khác, kết quả quả là thế à. Tổ Long cười đi đến Phục Hy trước mặt, vô vỗ bờ vai của hắn nói ra Phục Hy đạo hữu khí vận rất tốt, chỉ là cựu tinh nghiệm vụ liền cướp được nhiều lần, cũng khó trách lần này sẽ trở thành đứng đầu bảng. Chuẩn Đề chua chua đối với Phục Hy nói ra ai, thiên đạo ba ba sao mà bất công a. Phục Hy đạo hữu một người khí vận, liền vượt qua cả toàn bộ ma tộc. La Hầu cũng là một mặt âm mộ ghen tị biểu lộ. La Hầu luôn luôn không chịu vừa, trước đó chưa thành thánh lúc, hắn liền dám trực tiếp đối với Hồng Quân xuất thủ. Lần này mặc dù lấy được người thứ hai, nhưng nghĩ tới muốn khuất tại tại Phục Hy vị này vừa thành thánh mặt, La Hầu cũng cảm giác rất không thoải mái. Các vị khách khí, ta cũng là vận khí tốt mà thôi, bàn về thực lực chân chính, ta cùng các vị còn có chiến lệnh rất lớn. Mặc kệ cái khách nhân thái độ như thế nào, Phục Hy đều là một mặt mỉm cười đáp lại. Phục Hy dù sao vừa mới thành thánh, mà lại hắn lại không am hiểu đấu pháp, cho nên hắn cho rằng thực lực của mình tại một đám thánh nhân bên trong khả năng cũng là hạng chót tột đại. Cho nên Phục Hy vẫn luôn rất điệu thấp, tận lực không cùng thánh nhân khác phát sinh xung đột. Nhân tộc cũng không có bởi vì Phục Hy thành thánh liền trở nên cản dỡ đứng lên, mà là tiếp tục phát triển kiêm tốn, tận lực không chủ động trêu chọc chủng tộc khác đợi đến thần nông thị, ngoại nhân thị cũng đều thành thánh đằng sau. Bọn hắn thành chân chính hỏa vận động tam thánh đó mới là nhân tộc chân chính quật khởi thời điểm. Lúc này trong đại điện màu vàng trên bảng danh sách đã hàng ra 10 hạng đầu danh sách. Tô Thần vung tay lên, hơn 10 món pháp bảo lập tức từ trong ống tay áo của hắn bay ra, sắp hàng chỉnh tề tại bảng danh sách bên cạnh. Những này tất cả đều là tiên tiên pháp bảo, mỗi một món pháp bảo phía trên đều lóe ra huyền chuyển bảo quang. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy, nhiều như vậy tiên tiên linh bảo đặt chung một chỗ, trong lúc nhất thời thấy hoa mắt thần mê, không nỡ rời đi ánh mắt vì cái gì ta cũng có tiến vào top 10. Nếu không ta cũng có thể chọn một kiện. Thật sự là quá hâm mộ. Ta thấy nước bọt đều nhanh chảy ra. Đến bây giờ ta còn một kiện Tiên Thiên Linh Bảo cũng không có chứ, nếu là ta có thể đi vào top 10 liền tốt. Chủ nhóm thật sự là đại thu bút, một lần xuất ra hơn 10 kiện Tiên Thiên Linh Bảo tặng người, Thiên đạo ba 33 cũng không có như thế ngang tầng a. Đó là, Thiên đạo ba ba tại Hồng Hoang thế giới lại nhu phê, đến tay chân trong nhóm không phải là muốn cho chủ nhóm làm công. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là hai mắt sáng lên nhìn xem trước mặt cái này hơn 10 món pháp bảo. Nơi này chính là lần này phân thưởng, tất cả tiến vào top 10 nhân viên, dựa theo thứ tự theo thứ tự chọn lựa pháp bảo đi. Tô thần đối với trong điện mọi người nói Phục Hy cái thứ nhất tiến lên, cất bước đi tới những pháp bảo này trước mặt. Những pháp bảo này bên trong, Tiên Tiên Chí Bảo chỉ có một kiện, Phục Hy căn bản không cần đến chọn lựa, trực tiếp đi qua đem cái này Tiên Tiên Chí Bảo lấy vào trong tay đây là một kiện tử ngọc chất liệu đại sen, Phục Hy đem tòa đại sen này thu hồi sau, bên cạnh màu vàng trên bảng danh sách, lập tức xuất hiện tòa đại sen này tin tức tên, luân hồi tử ngọc đài sen phân cấp, Tiên Tiên Chí Bảo nói rõ, hỗn độn thanh liên hạt sen biến hình, hoa nở 24 phẩm, ngồi tại trên đại sen, có thể vạn pháp bất xâm, vạn tạc không phá đa tạ chủ nhóm. Nhìn thấy món pháp bảo này 247 tí tức Phục Hy lập tức một mặt cảm kích đối với Tô Thần nói cảm tạ. Phục Hy hiện tại đang thiếu cùng người đấu pháp thủ đoạn, cái này luân hồi tử ngọc đài sen phù hợp. Chỉ cần ngồi vào bên trong đài sen này, tối thiểu Phục Hy cùng người đấu pháp liền đã đứng ở thế bất bại. Mà trong đại điện những người khác, khi nhìn đến Phục Hy lấy được tiên tiên chí bảo tin tức sau, cũng lập tức một mảnh xôn sao ta đi. Lại còn là một kiện phòng ngự tính tiên tiên trí bảo, Phục Hy đạo hữu thật kiếm lợi lớn. Tại Hưng Hăng, phòng ngự pháp bảo sắc thực so công kích pháp bảo càng nhìn thấy, cũng càng thêm chật ý. Phục Hy đạo hữu vận khí thật tốt. À à à, vì cái gì lần này sống được người đứng đầu bảng không phải ta ạ? Bằng không cái này Tiên Tiên Linh Bảo chính là của ta. Bằng vào cái này Luân Hồi Tử Ngọc Đài Sen, phục Hy đạo hữu sức chiến đấu tối thiểu gia tăng 3 thành. Trong đại điện đám người nghị luận ầm ĩ, đều đối với phục hi có thể thu được cái này Luân Hồi Tử Ngọc Đài Sen không ngừng âm mộ đợi đến phục hi một mặt cao hứng đi xuống này, trở lại chỗ ngồi của mình sau, xếp hạng thứ hai La Hầu liền ngay sau đó đi tới. Hiện tại những pháp bảo này bên trong, duy nhất một kiện Tiên Tiên trí Bảo bị phục Hy lấy đi, còn lại liền đều là Tiên Tiên Linh Bảo. Nhưng là Tiên Tiên Linh Bảo cũng có mạnh có yếu, hơn nữa còn không nhất định thích hợp bản thân sử dụng, cho nên La Hầu còn muốn kiên nhận cho lựa. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí hồi phục. Mạn cùng sư phụ hành nghề y cứu vất vã tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn dấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 490, nhận lấy ban thưởng. Chương 490, nhận lấy ban thưởng đem tất cả pháp bảo tất cả đều qua tay một lần sau, La Hầu cuối cùng chọn chúng trong đó hai kiện Tiên Tiên Linh bảo tên, Tu La Minh Ngục Liêm Đao phần cấp, Tiên Tiên Linh bảo nói rõ, pháp bảo này có thể lục nguyên thần, thu nó công kích đằng sau, lục thân cùng nguyên đồng thời bị hao 8 tên, La Ngoại Tiên Tiên Linh rõ Pháp bảo này dùng cho tự thân có thể diệt hết nghiệp lực, trong tu hành không thứ. Cửu thiên kiếp, dùng cho đối địch, có thể để đối phương nghiệp lực dính vào người, rơi vào ma đạo. Cái này hai kiện đều là ma đạo pháp bảo, vừa vẫn thích hợp La Hầu sử dụng ha ha, lão tổ ta lại lấy được hai kiện ma đạo pháp bảo, thực lực tăng nhiều. Xem ra thiên đạo hữu ta ma đạo, ta ma đạo nhất định đại hung a. La Hầu đắc ý cười to hai tiếng, sau đó chi đắc ý mãn mang theo hai kiện pháp bảo kia đi xuống lôi đài. Mà xếp hạng tại La Hầu phía sau nguyên thủy, thái thượng lão tử, chuẩn đề bọn người, nhìn thấy La Hầu lựa chọn hai quyển ma đạo pháp bảo, cũng không khỏi thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn Ma đạo pháp bảo, cái này tương đương với La Hầu Quần ưu tiên lựa chọn, đối bọn hắn không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Kế tiếp là xếp hạng thứ 3 thái thượng Lao tử ra sân chọn lựa pháp bảo. Cùng La Hầu một dạng, thái thượng Lao tử đồng dạng đem tất cả pháp bảo đều qua tay một lần, sau đó chọn chúng trong đó hai kiện pháp bảo tên Thúy Quang Lưỡng Nghi Đèn Phẩm Cấp, Tiên Thiên Linh Bảo. Nói rõ, đèn này có thể đốt người nguyên thân, nguyên thân bị hút vào đèn này sau, mặc kệ pháp lực mạnh nào, người cũng muốn lâm vào trong mơ hồ, không cẩn thận liền sẽ bị đèn này luyện hóa. Mà lại đèn này còn có thể đem linh khí chiết xuất, như qua ở trong đó tu hành, Tốc độ sẽ dị thường nhanh trong 8, tên, Niuni Định Quảng Châu phân cấp, Tiên thiên Linh Bảo nói rõ, phòng ngự trí bảo, có thể củng cố thần hồn, cường hóa nhục thân, phòng ma tích giết. Thái thượng Lao tử nhẹ gật đầu sau, liền đem hai quyển pháp bảo kia thu vào, thần sắc lộ ra rất là hài lòng ai nha. Đến lúc đó một người quan sát thái thượng Lao tử lựa chọn chuẩn đề, nhìn thấy thái thượng Lao tử chọn chúng hai kiện pháp bảo kia sau, nhịn không được đấm ngực dậm chân, phát ra một tiếng ai thắn. Chuẩn đề ánh mắt rất đặc, mặc dù vẫn còn chưa qua tay, nhưng hắn đã lợi dụng thần niệm đem những pháp bảo này tất cả đều quét một lần, đại thể hiểu rõ những pháp bảo này công dụng cùng tính tức. Cái này hơn 10 ở giữa trong pháp bảo, Chuẩn Đề coi trọng nhất không thể nghi ngờ chính là Mưu Ni Định Quảng Châu cùng Thúy Quang Lưỡng Nguy đèn. Hắn chuẩn bị chờ mình đi lên sau, liền lựa chọn hai kiện pháp bảo kia. Nhưng lại Chuẩn Đề không nghĩ tới, Thái Thượng Lao tử cùng hắn nghĩ tới một chỗ đi, sớm đem hắn nhìn chúng hai kiện pháp bảo tiền hồ, Chuẩn Đề có thể nào không mừng. Chuẩn Đề đạo hữu thế nào? Bên cạnh Nguyên Thủy nghe được động tính, cười nhìn về phía Chuẩn Đề hỏi không có, không có gì, chính là không nghĩ tới Thái Thượng đạo bạn sẽ chọn hai quyển pháp bảo kia, thôi kinh ngạc mà thôi. Chuẩn Đề ngượng ngùng cười giải thích nói đợi đến Thái Thượng lão tử cầm chọn chúng pháp bảo sau khi xuống tới, Nguyên Thủy lại cất bước đi tới không có giống La Hầu cùng Thái Thượng lao tử một dạng tinh tế chọn lựa, Nguyên Thủy nhìn như tùy ý cầm lên hai quyển pháp bảo, liền trực tiếp quay người rời đi. Vừa rồi tại giới đại thời điểm, Nguyên Thủy cũng đã đem còn lại những pháp bảo này tin tức rõ ràng trong lòng, lên đại sau tự nhiên không cần lại chọn lựa tên. Hoàng Kim Linh lung tháp phẩm cấp, Tiên Tiên Linh bảo nói rõ, có thể đem người hút vào trong tháp, dùng trong tháp tam muội chân hỏa đốt cháy luyện hóa, cũng có thể đem pháp bảo này ném mạnh ra ngoài, trực tiếp công kích tám. Tên, Sương mù lộ Tiên Tiên Linh bảo rõ, dùng tiên tiên hóa mà thành bảo, vô biên vô hạn, có thể dùng tại bắt, khốn người. Chuyên khắc hóa thuộc tính pháp bảo, có thể dập tắt thế gian hết thể hỏa diễm. Nhìn xem trong tay hai quyển pháp bảo kia tin tức, Nguyên Thủy hài lòng nhẹ gật đầu. Coi như hai quyển pháp bảo kia chính mình không cần đến, dùng để đưa cho đệ tử sử dụng cũng là rất không tệ. Mà dưới đại chuẩn đề, nhìn thấy Nguyên Thủy lựa chọn hai quyển pháp bảo kia, lập tức như cha mẹ chết, sắc mặt càng khó coi hơn. Tại Thái thượng Lao tử Tiệt Hồ Mưu Ni Định Quang Châu cùng Thúy Quang Lưỡng Nghi đèn hai quyển pháp bảo kia sau, chuẩn đề chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mắt khác chọn chúng hai pháp bảo. Mà hắn chọn chúng, chính là Hoàng Kim Linh Lung Tháp cùng Sương Mù Lộ cản lưới, chuẩn bị chờ mình lên đại sau liền lấy đi hai pháp bảo kia. Kết quả để chuẩn đề tuyệt đối không nghĩ tới chính là, lần này vậy mà lại bị Nguyên Thủy cho tiền hồ. Chuẩn đề tức giận đến kém chút một tay lấy râu ria cho Thu Hà đến, hai minh đệ này là cố ý đang cùng mình đối mặt đi. Không thể không nói, Thái thượng Lao tử cùng Nguyên Thủy hai người ánh mắt thật đúng là tinh chuẩn, cùng chuẩn đề hoàn toàn là anh hùng sở kiến lực đồng. Sau đó đi lên chính là khổ khuôn mặt chuẩn đề, hắn ai tháng một tiếng sau, tùy ý cầm lấy hai kiện tiên tiên linh bảo xoay người rời đi. Lần này chuẩn đề thật là tùy ý lấy, bởi vì tại Nguyên Thủy cùng Thái thượng lão tử hai người lựa chọn sau, còn lại phát bảo đối chuẩn đề tới nói đã là gân gà, lựa chọn thứ nào cũng không đáng kể a. Chuẩn Đề đạo hữu cầm hai kiện pháp bảo, vì sao còn giàu gì không vui? Có lẽ đây chính là thánh nhân đi. Thánh nhân tâm tư ngươi đừng đoán, đoán đến đoán đi ngươi cũng đoán không rõ. Chuẩn Đề đạo hữu chính là tiêu chuẩn mặt mức đắng, các ngươi lúc nào nhìn thấy hắn, hắn không phải loại vẻ mặt này. Nhìn thấy chuẩn đề thân sắc, trong đại điện đám người nhịn không được nghị luận lên. Dù sao người khác cầm tới pháp bảo sau, đều là một bộ cao hứng ý biểu lộ, chỉ có chuẩn đề từ đầu đến cuối khổ khuôn mặt, này làm sao có thể không khiến người ta kỳ quái đâu. Nghe được mọi người chung quanh nghị luận, chuẩn đề sắc mặt thì càng khổ. Sau đó hạng 6 đến hạng 10 người cũng nhất nhất tiến lên, lựa chọn pháp bảo của mình. Bất quá bây giờ trên này cũng chỉ còn lại có cuối cùng 5 kiện pháp bảo, những người này xác thực không có quá nhiều lựa chọn nào khác. Bọn hắn chỉ có thể tận lực lựa chọn thích hợp bản thân, hoặc là thích hợp bản thân bằng hữu cùng thủ hạ pháp bảo, thực sự không được cầm lấy đi cùng người giao dịch cũng được hắn đợi đến tất cả pháp bảo phân phát hoàn tất sau, đám người lúc này mới cùng nhau đối với Tô Thần bái tạ, cảm tạ chủ nhóm ban tuần bảo, sao triệu, tri ân. Tô Thần lần này đúng là đại tu hắn phân hóa đi ra tiên tiên linh 15 kiện, đã không thua hồng quân từng tại phân bảo nha bên trên phân bảo. Đám người đối với hắn tự nhiên trong lòng còn có cảm kích. Nhìn thấy phần lớn người đối với mình chọn được pháp bảo đều rất hài lòng, Tô Thần cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Lần này một hơi đưa ra ngoài nhiều như vậy pháp bảo, Tô Thần đương nhiên cũng là sớm tính toán kỹ. Hắn biết bây giờ Hồng Hoang Tiên Thiên Linh Bảo giá cả tiêu thăng, hiện tại một hơi đưa ra 10 làm kiện tiên thiên linh bảo, cũng coi là ổn định một chút Hồng Hoang giá hàng. Hoàn thành xếp hạng cùng phân phát ban thưởng sau, sau đó chính là đám người mong đợi yến hội. Lần này tới 7 trong thành viên, kỳ thật phần lớn người đều đối với mình tiến vào top 10 không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao mình là tay chân bảy làm bao nhiêu công hiến, Chính bọn hắn trong lòng vẫn là có bài. Bọn hắn lần này tới tham gia tụ hội nguyên nhân, càng nhiều vẫn là vì có thể tại Tô Thần nơi này ăn nhờ ở đầu. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất bất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn dấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 491, yến hội bắt đầu. Chương 491, yến hội bắt đầu. Theo nhiều lần tổ chức yến hội, Tô Thần canh giờ đạo tràng yến hội đã danh dương toàn bộ Hoang, vô số người đều lấy có thể ở chỗ này tham gia yến hội làm danh. Tô Thần tổ chức yến hội có thể nói đã trở thành toàn bộ hồng hoàng cao cấp nhất tiến hội. Dù sao không ai có thể giống Tô Thần như vậy hào khí, trực tiếp đem tiên tiên linh căn cùng tiên tiên linh thu thịt lấy ra chiêu đãi khách nhân. Nhưng cũng tiếp chính là, Tô Thần tại canh giờ đạo tràng tổ chức tiến hội, bình thường cũng chỉ sẽ mời tay chân bảy người thăm ra, những người khác chỉ có thể hâm mộ nước bọn chảy dòng 333. Tô Thần phủi tay, vô số dung mạo diễm lệ, mặc cung trang nữ tử, liền nhau nhau bưng bàn ăn đi tới. Từng bàn để đó các loại linh quả, linh độc ban ăn, bị đặt ở đám người ngồi vào lợi bộ bạch trên bàn. Những cung nữ này dung mạo không tầm thường đều là tô thần từ Hồng Hoang các tộc thu nữ hầu, trong đó bao quát nhân tộc, yêu tộc, vu tộc cùng với các các đại chủng tộc nữ tử. Các nàng chẳng những tư sắc không tầm thường, thiên phú tu luyện cũng cực kỳ xuất chúng, nếu không căn bản không có tư cách tiến vào tô thần đạo tràng. Tu thần đưa các nàng thu nhập canh giờ đạo tràng sau, truyền thụ các nàng công pháp tu luyện, để các nàng tại trong đạo tràng tu hành, bình thường cũng muốn chiếu cô tô thần, vọng thường, nguyệt nguyệt cùng thần thần sinh hoạt hàng ngày. Những thị nữ này cũng không phải là đạo tràng đệ tử chính thức, chỉ có thể coi là đạo tràng đệ tử tạm dịch mà thôi. Nhưng coi như chỉ là một tên tạm dịch đệ tử Tổng 247 hoàng cũng có vô số người tranh đoạt suy nghĩ tiến vào Tô Thần đạo Tràng. Dù sao hiện tại Tô Thần, tại Hồng Hoang danh khí quá lớn, có thể cùng hắn dựng vào một chút quan hệ, đối với tất cả mọi người tới nói đều là tha thiết ước mơ chuyện tốt cảm tạ mọi người trong khoảng thời gian này là tay chân bảy làm ra công hiến, không có các người liền không có tay chân bảy hôm nay. Hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng, tranh thủ về sau là tay chân bảy làm ra càng nhiều công hiến, ta ở chỗ này kính mọi người một chén. Đợi đến tất cả thịt rượu dâng đủ sau, Tô Thần cười bưng chén rượu lên, hướng phía dưới đài mọi người nói: "Ta ơn chủ nhóm, đáng người cùng kêu lên cảm tạ." Sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó mọi người lập tức không kịp chờ đợi cầm lấy búa, ăn lên trên bàn các loại linh quả, linh lục. Có ít người vừa ăn vài miếng, liền biến sắc, trên thân pháp lực tuôn ra, sau đó lập tức quỳ chân ngồi xuống, tại chỗ lựa chọn đột phá tu vi. Mọi người đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, nên ăn một chút, nên uống một chút đợi đến qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, trước mặt mọi người bàn bàn ăn liền đã bị triệt để thành không, đơn giản so vừa soát qua chén dĩa còn muốn sạch sẽ cảm tạ chủ nhóm chiếu đãi. Áp, chúng ta cáo từ. Đám người nhao nhau đứng dậy, chúng tôi thần cáo từ đi. Đô thần mở ra đạo tràng cấm chế, làm cho tất cả mọi người rời khỏi nơi này. Rời đi Tô thần đạo tràng sau, tiến vào 5 người đứng đầu phục thị, Nguyên Thủy, chuẩn đề bọn người, lập tức trước tiên lợi dụng lấy được mời danh ngạch kéo người vào nhóm. Hiện tại tay chân mười cạnh tranh kịch liệt, thêm một cái người một nhà liền nhiều một phần lực lượng. Trước kia còn có người sẽ đem mời danh ngạch bán ra, nhưng bây giờ trên cơ bản không có người sẽ làm chuyện như vậy. Liền xem như môn nhân đệ tử thưa thất thái thượng lao tử, lần này cũng không có chuẩn bị đem danh ngạch bán đi, mà là muốn đem môn hạ của chính mình luyện dược động tử rút ngắn trong nhóm đi. Rất nhanh Trong nhóm liền lần lượt vang lên một trận thanh nghiêm hệ thống nhắc nhở chúc mừng hoàng đế gia nhập trò chuyện nhóm. Chúc mừng cụ Lưu Tôn gia nhập trò chuyện nhóm. Chúc mừng Kim Giác đại vương gia nhập trò chuyện nhóm. Chúc mừng Phục Hổ tôn giả gia nhập trò chuyện nhóm. Chúc mừng Hoan Hỷ ma gia nhập trò chuyện nhóm. Những người hiện nhiên đều là tiến vào năm vị trí đầu phục hi, Nguyên Thủy, Thái Thượng Lao tử, Chủ Đề, La Hầu mời gia nhập tay chân 10 người. Phục Hi, chúc mừng hoàng đế gia nhập tay chân 7, chúng ta nhân tộc đang đánh tay 7 lại phải thêm một cái thành viên. Hoàng đế, ta tiên tổ vô nếu không có ngài mời Bằng vào thực lực của ta chỉ sợ là không có cơ hội gia nhập tay chân bảy. Nguyễn Thủy, hoang nên đổ nhi ta cụ Lưu Tôn gia nhập tay chân bảy, mời mọi người về sau ủng hộ nhiều hơn, không cần lực hiệp đổ nhi này của ta, nếu không lớn liền đừng có trách lao đạo ta không khách khí. Tổ Long, phi, ngươi xuyến giáo nhất mạch thật đúng là bao che quyết điểm a. Cụ Lưu Tôn, Đà Tạ sư tôn, đã sớm nghe nói chư tiên vạn giới tay chân bảy đại danh, hiện tại có cơ hội gia nhập tại hạ phi Thường binh mạch. Kim Giác đại vương, cảm tạ thái thượng lão gia cho ta cái này gia nhập tay chân bảy cơ hội. Thái thượng lão tử, ân, cũng coi là ta đệ tử ký danh. Về sau cố gắng nhiều hơn, không cần ném đi ta đâu suất cùng mặt muối. Nguyên Phượng, ha ha, thái thượng đạo bạn môn hạ nhân khẩu mỏng manh a, làm sao ngay cả tiêu hỏa đồng tử đều đem vào trong nắm tới. Chuẩn đề, mọi người hoan nên phục hộ tôn giả gia nhập, ta Tây Phương giáo đang đánh tay bảy thành viên cũng rốt cục lần nữa lớn mạnh. Phục hộ tôn giả, cảm tạ Chuẩn đề tổ sư dịu dắt, đệ tử nhất định hào hảo cố gắng nhận nhiệm vụ, tuyệt đối không ném ta Tây Phương giáo cùng tổ sư ngài mặt muối. Hoan hỉ ma, ha, ha, ha ta tới. Đây chính là chư thiên vạn giới tay chân bầy sao? Ta rất ưa thích nơi này, mọi người nói chuyện thật là dễ nghe, mỗi cái đều là nhân tài a. La Hầu, tốt Hoan Hi Ma, ngươi nha thành thật một chút, đừng ném chúng ta ma tộc mặt mũi. Lao tử hiện tại cũng có chút hối hận, đưa ngươi ra hỏa này đem vào trong nhóm tới. Tay chân trong nhóm phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người nhiệt tình đối cứng gia nhập những người mới này, bọn họ biểu thị hoan nghênh. Ngay lúc này, Tô Thần đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở, đốt, Phát hiện tay chân nhiệm vụ, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Nhìn thấy đầu này nhắc nhở sau, Tô Thần trong lòng không khỏi vui mừng, lập tức lựa chọn tiếp nhận đây chính là 7 thằng cấp sau nhiệm vụ thứ nhất, Tô Thần đương nhiên không có lý do gì tự tuyệt. Theo Tô Thần mệnh lệnh được đưa ra, Liên quan tới thế giới nhiệm vụ tin tức lập tức chuyển vào đến trong đầu của hắn, đây là một cái quỷ dị thế giới tu tiên, nhân tộc tại các loại quỷ quyến sinh vật xâm nhập bên dưới giãy giụa cầu sinh. Thế giới nhân vật chính Chu Phàm trùng sinh tại thế giới này sau, phát hiện tim của mình vị trí xuất hiện một cái đại biểu tuổi thọ đến ngưỡng số lượng, khi số lượng về không đằng sau, hắn liền sẽ trực tiếp tử vong. Vì có được càng nhiều tuổi thọ, cũng vì đối kháng những cái kia cường đại quỷ quyến sinh vật, Chu Phàm đi lên con đường tu tiên. Có được bàn tay vàng Chu Phàm thực lực tăng lên cấp tốc, nhưng là hắn chỗ thôn, nguy cơ cũng đang không ngừng làm sâu sắc, tập kích thôn quỷ quyến sinh vật càng ngày càng nhiều cuối cùng thôn không thể không quyết định, từ nơi này di chuyển rời đi, tiến về càng thêm an toàn đại thành. Nương tựa theo hơn người thực lực, Chu Phạm rốt cục người bảo vệ cùng thôn thôn dân rời đi nguy hiểm không lớn tô chàng, tiến nhập bên trong tòa thành lớn. Chu Phạm vốn cho là, tiến vào đại thành đằng sau, hắn liền sẽ chân chính an toàn. Kết quả hắn không nghĩ tới chính là, tại đại thành vậy mà lại gặp được càng lớn nguy cơ. Sau đó chính là thế giới nhiệm vụ hình ảnh, Tô Thần trực tiếp đem hình ảnh phát đến trong nhóm, để mọi người cùng nhau quan sát. Mới vừa từ đạo rời đám người, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có nhiệm vụ, bọn hắn lập tức cao hứng nghị luận lên. Làm lại từ đầu, vì khống chế mệnh Lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi, lần này hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 492, nhiệm vụ mới. Chương 492, nhiệm vụ mới. Tổ Long, quá tốt rồi, lại có nhiệm vụ. Trước đó Lao Tổ ta ngay cả top 10 đều không có tiến vào, không cam tâm à, lần này nói cái gì cũng muốn đem nhiệm vụ này cướp đến tay. Đế Tuấn, quả thật có chút không cam tâm, ta lúc đầu cho là mình có thể đi vào năm vị trí đầu, không nghĩ tới chỉ là cầm cái thứ bảy. Chúc Dung, lần này đều đừng cho lão từ đoạn. Lần sau xếp hạng thời điểm, ta nhất định phải tiến vào 5 vị trí đầu. Đông Hoàng Thái Nhất, xếp hạng vừa kết thúc, mọi người hiện tại đối với nhiệm vụ tính tích cực cũng rất cao thôi, nhiệm vụ lần này không tốt đoạn. Đế Giang, lần này gia nhập tay chân bảy người mới thực lực phổ biến không quá cao, các người hay là trước suất một chút cấp thấp nhiệm vụ tăng thực lực lên đi, cao cấp nhiệm vụ tuyệt đối đừng đoạt, nếu không tiến vào thế giới nhiệm vụ cũng là chịu chết. Thần Đông thị, không có cách nào. Hiện tại tay chân bảy người càng đến càng nhiều, cao thủ sớm đã bị kéo vào bảy, hiện tại cũng chỉ có thể kéo những này thực lực chưa đủ người tiến đến. Bốn Đám người một bên nghị luận, một bên xem xét lên thế giới nhiệm vụ hình ảnh. Lúc này ở trong thế giới nhiệm vụ, một viên che khuất bầu trời to lớn cây nấm, vắt ngang tại Vân Châu thành bên trên không. Toàn bộ Vân Châu thành đã trở nên tối sầm xuống, chỉ có thể nhìn thấy dù năm phía dưới tản ra u lam sắc quang mang. Từng đó từng đó cây nấm nhỏ từ gốc này to lớn cây nấm rẽ ngôi rời đi ra, nhẹ nhẹ nhót nhót tiến nhập trong châu thành. Những này bên ngoài nhìn có chút đáng yêu cây nấm nhỏ, nhẹ đến trong thành dân chúng trên thân, lập tức bắn ra từng cây tinh mịn sợi tơ, chui vào những người này thể nội a a mạng a. Không cần. Những dân chúng này thân thể bị tay nắm nhỏ sợi tơ chui vào, lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là thanh âm chỉ là kéo dài một hồi, liền lập tức im bặt mà dừng. Những người này ánh mắt rất nhanh trở nên ngây dại ra, biểu lộ cũng là một mặt chết lặng, thân thể cứng ngắp đi thẳng về phía trước. Phanh phanh thanh. Từng đóa từng đóa sắc hồng sắc phá hoa tại Vân Châu thành nội nọ rộ, đây là Vân Châu thành phát ra tới cấp bậc cao nhất báo động, mang ý nghĩa Vân Châu thành muốn đối mặt đủ để hủy diệt cả tòa thành trì nguy hiểm. Không tốt. Chu Phàm cũng nhìn thấy ngoài cửa sổ những ngày phá hoa, sắc mặt của hắn lập tức chính là biến đổi, ánh mắt kịch liệt co vào. Chu Phạm mặc dù vừa gia nhập Nghi Loan Ti không lâu, nhưng cũng biết đây là Vân Châu thành nội cấp bậc cao nhất báo động, nếu như không phải gặp diện thành nguy cơ, Nghi Loan Ti người là sẽ không để ra dạng này báo động tất cả mọi người lập tức cùng ta cùng đi ra xem xét tình huống. Chu Phạm đối với trong căn phòng những người khác hô. Chu Phạm tại gia nhập Nghi Loan Ti sau, nương tựa theo hơn người thực lực, đã thăng lên làm một tiểu đội đội trưởng, hắn hiện tại thủ hạ cũng có 5 người. Nghe được Chu Phạm mệnh lệnh, trong căn phòng một đám thủ hạ lập tức nhao nhao trang bị vũ khí tốt, đi theo Chu Phạm sau lưng rời khỏi phòng. Chu Phạm trên thân kim quang lóe lên, trực tiếp mặc vào chính mình tử kim tám giáp. Sau đó tay cầm trường đao hướng về bên ngoài phóng đi đây là thứ quỷ gì? Vừa mới giải phóng, Chu Phạm bọn người liền thấy che khuất bầu trời to lớn cây nấm, bọn hắn sắc mặt lập tức nhịn không được kinh hô lên. Mặc dù quỷ quyền sinh vật thực lực cũng không phải là do hình thể lớn nhỏ quyết định, nhưng là có thể giống hướng lên trong bầu trời đóa này cây nấm một dạng lớn quỷ quái sinh vật, thực lực khẳng định cũng sẽ khủng bố tới cực điểm. Chu Phàng bọn người rất nhanh liền nghe được khu phố phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn cũng không lo được khác, vội vàng bước nhanh hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài. Các loại đi đến phía ngoài trên đường phố sau, Chu Phàng bọn người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó cảm giác một trận rung mình. Bên ngoài trên đường phố người rất nhiều, chen vai thích cánh, lẫn nhau chen chúc lấy đi về phía trước. Nhưng quỷ dị chính là, những người này tất cả đều ánh mắt ngốc trệ, mà không biểu tình, cũng không có bất luận kẻ nào nói, an tính đáng sợ. Trong đám người ngẫu nhiên truyền ra một tiếng hét thảm cùng kêu, cứu, nhưng là rất nhanh liền biến mất rầm. Đi theo Chu Phàm sau lưng đám người, không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nắm chặt trong tay trôi dao, nhưng không ai dám lên trước các người là ai. Nhanh lên về nhà, không cần tụ tập cùng một chỗ. Chu Phàm tiến lên, đối người bảy la lớn. Chu Phạm tiếng kêu to thông qua chân khí ra chỉ, vang vọng tại trên con đường này. Mà trên đường phố những đám người kia đang nghe Chu Phạm thanh âm sau, cũng tất cả đều đồng loạt hướng về hắn nhìn sang. Bị nhiều như vậy xong không có bất kỳ cái gì tình cảm nốc trẻ ánh mắt nhìn chằm chằm, Chu Phạm cũng cảm giác có chút tê dại ra đầu. Sau đó trên đường những người này tựa như là phát hiện con mồi một dạng, dương nhanh múa vút hướng về Chu Phạm, bọn người đánh tới đều không cần tới, nếu không giết không tha. Chu Phạm giơ lên trong tay trường đao, đối với sông tới đám người đe dọa đạo. Chu Phạm mặc trên người nghi loạn ti chế ngự, bình thường những bách tính này sau khi nhìn thấy hắn, đều giống như chuột thấy mèo bình thường, căn bản không dám đối với hắn có chút bất kính. Nhưng là hiện tại Những người này lại đều giống như là như bị điên, đối với Chu Phàm uy hiếp làm như không thấy, liều mạng hướng về hắn phóng đi những người này không thích hợp, mọi người không cần lưu thủ. Chu Phàm đối với thủ hạ sau lưng ra lệ. Nghe được Chu Phàm mệnh lệnh, nguyên bản không biết làm sao một đám thủ hạ lập tức giống như là có chủ tâm cốt, bọn hắn nhao nhao đối với sông tới bách Tính Dương lên đồ đạo phốc phốc phốc. Những Bạch Tính này căn bản không có tu luyện qua, bọn hắn đối mặt nghi loạn ti nhân căn vốn không có bất luận sức phản kháng gì, trong nháy mắt liền bị chém đứt, nhao, nhao ngã xuống trong vũng máu. Nếu như là dưới tình bình thường, những Bạch Tính này nhìn thấy hậu, đã sớm dọa đến chạy chỗ tám. Nhưng bây giờ bọn hắn lại đối với chết đi đồng bạn làm như không thấy, vẫn không muốn mạng hướng về Chu Phạm bọn người phóng đi. Chu Phạm nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ đem tất cả sông tới người chém giết. Bất quá tại liên tục chém giết hơn 10 người sau, Chu Phạm rất nhanh liền phát hiện không đối. Nguyên lai like những người này bị giết chết sau, chảy ra huyết dịch thật sự là quá ít, thậm chí còn không có giết chết một con gà chảy ra máu nhiều, mà lại trên mặt đất những vết máu kia, vậy mà cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bất đây là. Tê nấm. Chu Phạm ánh mắt co rụt lại, chú ý tới trên đất trong vết máu, vậy mà nằm sắp từng cái mọc ra điểm lấm tấm màu đỏ cây nấm nhỏ trên mặt đất vết máu biến mất, những nải cây nấm nhỏ nắp dù bên trên điểm lấm tấm màu đỏ càng phát ra đỏ tươi, hình thể tựa hồ cũng đang lớn lên xiêu. Một cái cây nấm nhỏ đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên, hướng về Chu Phàm lao đến. Cái này cây nấm nhỏ chân mọc ra một tấm miệng rộng, miệng rộng chính hướng về phía Chu Phàm, miệng rộng phía trên một vòng tinh mịn răng nanh có thể thấy rõ ràng xoát. Chu Phàm một đao vút tới, trong nháy mắt đem cây nấm này chém thành hai nửa, đại lượng máu tươi từ cây nấm bên trong phun ra đi ra, lần nữa thỏa khắp đầy đất. Cả. Chu Phàm tựa nghe đến, cây nấm này còn phát ra một tiếng hét thảm mọi người coi chừng chúng bên cây nấm, bọn chúng sẽ công kích chúng ta. Nhìn thấy lại có càng nhiều cây nấm hướng về chính mình bắn ra tới, Chu Phạm lập tức lớn tiếng đối với thủ hạ sau lưng nhắc nhở đạo. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất bất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 493, thế có vạn giới, đều có khác biệt. Chương 493, thế có vạn giới, đều có khác biệt. Chuẩn đề, thế giới này cây nấm thế mà cũng lợi hại như vậy, đơn giản chính là thành tính. Thông Thiên giáo chủ, thế có vạn giới, đều có khác biệt thù đô lương lương, nếu như các ngươi không nguyện ý tiếp loại này quỷ dị nhiệm vụ, vậy liền giao cho ta, sau đó để cho ta đem bọn hắn những vật này toàn bộ đều giải quyết. Nào tàn, hay là nghe Tô Thần đại thần mệnh lệnh đi. Tô Thần, vẫn quy củ cũ, đi trước đoạt nhiệm vụ, ai trước hoàn thành liền có thể thu hoạch được càng nhiều ban thưởng, tính gộp lại hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, liền có thể tiến hành pháp bảo rút thường lớn. Chuẩn đề, lần này ai cũng chớ cùng ta đoạt, ai cùng ta cướp ta với ai gấp. Đông hoàng thái nhất, chúng ta liền liều tốc độ tay tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai tốc độ tay có thể so sánh ta nhanh. Kim ô Tô thần đại thần nhất định phải đem cái này cơ hội lưu cho ta, ta gần nhất thật là lại nhu cầu cấp bách mạnh lên. Tô thần, nhiệm vụ giới diện đã mở ra, ai có thể trước cấp được liền 247 trực tiếp đi thôi, đây là một cái một mình nhiệm vụ. Nhiệm vụ giới diện vừa mở thả, cơ hội là lập tức liền đưa tới tất cả mọi người đi cùng. Cuối cùng Chuẩn Đề lấy chính mình độc thân mấy vạn năm tốc độ tay đoạt được nhiệm vụ. Chuẩn Đề, ha ha, ha ha ha ha ha, đã sớm cùng các ngươi những người này nói qua, không cần ngu xuẩn như vậy, hiện tại sẽ có kết quả như vậy, tất cả đều là chính ta bản sự. Hậu thổ nâng lương, thằng ngu này thật đúng là bằng thực lực độc thân. Thông Thiên giáo chủ cái nhiệm vụ cũng không nhất định có thể hoàn thành, nói không chừng sẽ bị những cái kia sẽ bạo tạc cây nấm cho nổ chết, cho đến lúc đó liền khó coi. Ghen ghét, các ngươi những người này toàn bộ đều là đang nghiên thị." Chuẩn Đề sắc trí lạnh dung đi vào Tô Thần trước mặt, ngài liền xem ta thủ đoạn, lần này bần đạo nhất định phải làm cho bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Đã như vậy, vậy ta liền đem sân khấu giao cho ngươi. "Nhiệm vụ giới diện." Chuẩn Đề từ một đoàn trong bạch quang huyền thân. Chu Phàm cả người đã mình đầy thương tích, mặc dù hắn luôn sống tạm, nhưng bây giờ đây hết thảy thật sự là quá điên cuồng, khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Cái kia sẽ nổ cây nấm có thể phân hóa ra ngàn vạn phân thân. Hắn bất ngờ không để phòng bị loại cây nấm này cho nổ đến, toàn bộ thân thể cơ hội là trong khoảnh khắc liền mình đầy thương tích, vô lực tái chiến. Chu Phạm cả người thống khổ dáng vẻ càng làm cho lòng người đau đúng lúc này, đột nhiên có một thanh âm chuyển vào trong đầu của hắn. "Tô thần, chúng ta là tiên nhân tay chư bầy, có thể giúp ngươi vượt qua nan quan, không biết phải chăng là nguyện ý?" Chu Phạm bản đã mất đi lòng tin, không nghĩ tới trong đầu thế mà hiện lên Tô thần thanh âm chẳng lẽ đây chính là bản tay vàng. "Ngươi có thể đem ta xem như là bản tay vàng?" Tóm lại tại ngươi chỗ thế giới này sát thực nguy cơ tứ phía, mà lần này chúng ta có thể giúp ngươi chống đỡ. Đã như vậy, làm phiền ngươi." Chu Phàm nghe nói như thế, quả thực là vui mừng quá đỗi. Chuyện cho tới bây giờ, chính mình sớm đã cùng đường mặt lộ. Nếu đều đã đến nước này, còn có thể như thế nào? Chỉ hy vọng Tô Thần có thể cho mình một đầu sinh lộ. Tô Thần quay người dẫn vào trong một vùng tăm tối, chuẩn đề cứ như vậy xuất hiện tại cái kia một đoàn cây nấm trước mặt. Chuẩn Đề uy phong lẫm lẫm lấy ra tiên dương kiếm, ta còn tưởng rằng là cái gì nghĩ không ra thế mà thật là một cái cây nấm thành tinh, quả thực là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Cái kia cây nấm thậm chí không có phát ra âm thanh, thế nhưng là nó mặt ngoài lại bắt đầu thối rữa. Một loại màu đỏ xanh chất lỏng bắt đầu từ từ hướng ra phía ngoài chảy ra. Loại này buồn nôn tràn diện, thực sự để cho người ta tê cả ra đầu. Khi mọi người thấy như vậy buồn nôn hình ảnh, ở sâu trong nội tâm đều là một mặt tráng ghét khói độc tràn ngập. Những cái kia nấm túi hương vị để chung quanh tất cả sinh vật, vẹn vẹn người được liền sẽ lập tức bị hươỡng choáng. Sương mù màu tím càng tại khu vực này bên trong không ngừng quế tán, bất cứ sinh vật nào chỉ cần là nhiễm phải liền sẽ lập tức bị loại này đáng sợ khói độc bao phủ. Hình ảnh như vậy, thực sự để cho người ta điên cuồng. Bây giờ loại trạng diện này, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Ta thế mà còn có thể có như thế không hợp tói thường sự tình, không thể tưởng tượng a. Thông tin giáo chủ, ta nhìn vật này phía trên thật đúng là có cái độc, bất luận kẻ nào chỉ cần hơi dính bên trên, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi một con đường chết. Thật là khiến người ta buồn nôn. Khó có thể tin, thế mà còn có thể có chuyện như vậy. Kể cả ra đầu. Tại trong lòng của bọn hắn hiện tại cũng cảm giác được không gì sánh được điên cuồng. Cách màn hình bọn hắn đều có thể cảm giác được cái kia một cỗ mùi thối đến tột cùng là cỡ nào buồn nôn. Chuẩn Đề Uy Phong lẫm lẫm đứng tại chỗ. Ngón giữa tay phải cùng nó nút nhẹ nhàng nắn một cái pháp chú cực. Chuẩn Đề phun ra một ngụm trọc khí đằng sau, hét lớn một tiếng. Tại bên cạnh hắn lập tức dâng lên một đạo trong suốt lồng phòng ngự, phảng phất có thể ngăn cách hết thảy. Nam dưới đất Chu phàm lại cũng không xem trọng một chiêu này, loại cây nấm này chỗ thẩm thấu độc độc có thể ăn mòn hết thảy, ngươi bây giờ loại chiêu thức này dám chắc được không thông. Yên Tâm, ta đạo pháp tinh thâm, tự nhiên không phải ngươi có thể so sánh. Tô Thần, để cho ngươi tới đây là để cho ngươi đệ chiến đấu, không phải để cho ngươi tới trang bức không. Chuẩn Đề, đại lão yên tâm. Mắt thấy tình huống này xác thực nguy hiểm. Chuẩn đề cũng không do dự nữa liền để bẩn đạo thử một chút ngươi. hắn dơ kiếm ở trước ngực trực tiếp hướng lên bằng đầu mà đi chuẩn đề ánh mắt quả thực là trang Nghiêm đến cực điểm trong nháy mắt này chuẩn đề đơn giản giống như trong gió mây tản bình thường tốc độ của hắn nhanh chóng thực sự để cho người ta run dậy hắn nhỉ vào bên cạnh mình có cái này càng có chú tự nhiên là có thể hoàn hành không sợ cái nấm độc còn tại không ngừng bị lớn thế là chuẩn đề cầm trong tay tiên dương kiếm từ không trung đánh xuống đánh xong kết thúc công việc chuẩn đề tiến công M dù là lòng tự tinư phần nhưng tình huống thực tế lại cũng không giống hắn suy nghĩ dễ dàng như vậy Chuẩn đề vốn cho rằng chiến trường đã kết thúc, có thể chờ hắn ngẩng đầu lên cũng không có nhìn thấy cây nắm hình ảnh bỡn nát. Mà tay phải của chính hắn thế mà đã khắc sâu thấy xương. Những độc tố kia trực tiếp phá vỡ hắn cản con chú, mà lại loại kia màu đỏ tươi chất lòng bắt đầu bao trùm đến toàn thân, chuẩn đề trong tay tiên dương kiếm cũng bị ăn mòn. Chuẩn đề mắt thấy liền muốn hỏng, thế là vội vàng hướng hậu phương rút đi. Hắn thật sự là không ngờ tới, lại còn sẽ có nguy hiểm như thế tình huống. Tay chân mày những người khác đều là cười ha ha đông hoàng nhất, nguyên lai ta còn tưởng rằng gia hỏa này là thật là có bản lĩnh muốn 2.20 đến cứ như vậy mà thôi. Thông thiên giáo chủ Nhắm ngay sách lần này đến tột cùng phải làm như thế nào, ta nhìn hắn là treo. Hậu thổ nương nương, gia hỏa này tốc độ tay mặc dù nhanh, chỉ tiếc năng lực quá kém, thật sự là quá lung túng. Giống hắn loại này ta chỉ có thể xưng là đáng đợi. Không sai, thế mà đều đã đến phần này bên trên, cũng là thật sự là không hợp tỏ thưởng. Con hàng này xác thực quá đùa. Chuẩn Đề cũng biết mình bây giờ trở thành sỉ nhục. Bây giờ chỉ là nhớ tới đây hết hay, liền để Chuẩn Đề trong lòng buồn bực không thôi ngươi tiểu tử này lại dám như vậy. Chuẩn Đề nổi điên một dạng đem trên tay phải chỗ chạy ra đùng đùng, ở nơi này điên cuồng bước đi ra. Dù là như vậy, Nhưng là bây giờ những chuyện này mang đến cho hắn khuất nhục lại chưa từng biến mất. Chính mình vừa rồi đắc ý tràn đầy bộ dáng, vậy mà đã trở thành trò cười. Thiên Không Sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 494, chuẩn đề gặp nạn, ma thôn thần lôi. Chương 494, chuẩn đề gặp nạn, ma thôn thần lôi. Quả thực là không thể tha thứ, cái này nát cây nấm. Chuẩn đề gầm lên giận dữ, thiên lôi chém trên bầu trời. Mấy chục đạo nghịch thiên lôi điện lớn không ngừng lan sen, sau đó ngưng tụ thành một đạo màu cam lôi điện, ầm vang đánh xuống. Cái kia to lớn kia năm thấy thế không chút hoang mang, trực tiếp há mồm thôn ma lôi. Ngoan. Lôi điện chi lực như vậy trừ khử từ trong vô hình. Chuẩn Đề vốn cho rằng có thể chính tay đâm đối phương, lại không nghĩ rằng thế mà lại rơi vào kết quả như vậy. Cho đến bây giờ, cái này lực lượng khổng lồ đã đem hắn triệt để phá hủy. Chuẩn Đề chỉ có thể bất đắc dĩ. Liền ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại đến nước này. Mà bây giờ đây hết thảy, càng khiến người ta cảm giác được tăng Chuẩn Đề cả người ánh mắt quả thực là thâm thúy đến cực điểm. Hắn hiện tại đem chính mình tất cả tiềm lực, cơ hội toàn bộ đều dùng bên phải tay phía trên. Loại kia khó có thể tưởng tượng áp lực, đơn giản liền như là một trận phong bạo. Không có gì sánh kịp khí thế, bắt đầu ở nơi này điên cuồng lâm trận. Hắn tay trái hóa thành một đạo âm dương thủ ấn, bên trong đều là thuần túy nhất thủy nguyên lực. Chết đi cho ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người cứu không một lại nên như thế nào ngăn cả ta. Chuẩn Đề giống to một tiếng, sau đó điên cuồng vọt tới trước mặt của đối phương. Bây giờ Chuẩn Đề, đơn giản như là một cái dã mã thú. Trên người hắn loại kia phá hủy tính lượng Trong nháy mắt bắt đầu ở nơi này nổ tung, không có gì sánh kịp khí thế, đơn giản tựa như là một trận phong bạo. Những người khác đều là một bộ sợ hãi bộ dáng, ngã trên mặt đất chu phàm, lúc này mới nhẫn miệng cười. Chuẩn đề, vốn cho rằng lần này lại có thể tùy tiện giải quyết một đoàn này cây nấm, lại không nghĩ rằng cái này bất quá chỉ là chính mình si tâm vọng tưởng. Cây nấm này mặc dù nhìn như công tiện, nhưng lại hết lần này tới lần khác có khó có thể dùng tưởng tượng mà sự. Trong nháy mắt này, hắn lay động lấy chính mình thân thể cao lớn, mà loại kia không thể tưởng tượng năng lượng, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng vì đó điên cuồng. Những máy nước nguyên lực ba động cơ hổ là lập tức liền bị tiêu diệt từ trong vô hình. Chuẩn đề cái trán lộ ra mồ hôi lạnh. Chuẩn đề tâm lý rất rõ ràng. Bây giờ loại chuyện này đã triệt để không bị khống chế. Nếu như lại tiếp tục tiếp tục như vậy, sự tình coi như thảm rồi. Bọn hắn cái này tay chân trong đám toàn bộ đều là nhất đảng cao thủ, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua như thế lung túng tình huống. Nếu như mình cứ như vậy thất bại, sợ rằng sẽ trở thành trong mắt của mọi người trò cười. Từ đó về sau, sợ là sẽ phải không gượng dậy nổi. ngay cả mình đang đánh tay trong đám đẳng cấp đều sẽ bị giáng cấp, đây quả thực là thiên đại hình phạt. Những người khác đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này, chờ phúng hắn cơ hội ha ha ha, ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu, nghĩ không ra thế mà cứ như vậy. Loại thực lực này sát thực có lỗi với người xem. Tính toán, cũng đừng lại chờ phúng hắn ra hỏa này đã tự lực. Thái Bạch Kim Tinh, không sai, hắn hiện tại có thể đến nước này, sát thực đã coi như là rất tốt, lúc đầu lấy thực lực của hắn nên không đến mức như vậy. Thật sự là chết cười ta. Mấy người các ngươi thật sự là quá độc ác. Thật là. Thông Thiên giáo chủ, chuẩn đề, nếu như tiếp tục cùng cây nắm lớn này đánh xuống, nói không chừng ngay cả mệnh đều ném đi, đây mới là nguy hiểm lớn nhất. Đái loại này cây nấm lớn thế mà còn có thể đến được nước này, cũng là thật sự là rất ly kỳ. Quả Thật có chút không hợp thói thường. Chuẩn Đề nhìn thấy những này Trảo Phúng, càng là lên cơn giận dữ. Bình thường chỉ có hắn trảo phúng người khác, lúc nào gặp qua người khác trảo phúng chính mình. Bây giờ đây hết thảy, quả thực là gặp quỷ đến nước này, hắn quả thực là không thể nhịn được nữa. Nghĩ không ra các ngươi dĩ nhiên như thế cả dở, đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người đến cùng có cái gì bản sự. Chu Phạm nhìn thấy chuẩn Đề cái này liều mạng bộ dạng, ở sâu trong nội tâm cũng rất là sợ sệt. Chu Phạm chỉ có thể chờ mong Chuẩn Đề có thể giải quyết đây hết thảy, bất quá bây giờ hắn kỳ thật cũng đã không còn ôm hy vọng gì. Mà bây giờ tình huống cũng xác thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Chuẩn Đề đương nhiên biết rõ đây hết thảy đến tụt cùng ý vị như thế nào. Lúc này Chuẩn Đề, đem tay phải của mình cơ hồ là lập tức liền quan chú loại kia khí thần thánh, hắn chăn chính mình hết thảy, bắt đầu liều mạng hướng đối phương tiến lên. Thế nhưng là cái kia một đoàn xương mù màu xanh lá cơ hồ là trong khoảnh khắc cũng đã bắt đầu ở chỗ này điên cuồng tràn. Bây giờ loại này đáng sợ tình huống, thực sự để cho người ta điên cuồng. Những người khác ở sâu trong nội tâm, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Liền ngay cả chính bọn hắn cũng không ngờ tới, cuối cùng thế mà lại là như vậy kết quả. Hôm nay trận chiến này, thật sự là có thể xưng rung động đến tâm can. Những người khác nằm mơ cũng không ngờ tới, thế mà còn có thể có loại sự tình này. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chuẩn đề toàn thân trên giới cơ hồ đều bị loại lực lượng kia ăn mòn. Thống khổ không chịu nổi bộ dáng, thực sự làm người thấy chua sót đúng lúc này. Tô Thần xuất hiện tại chuẩn đề phía sau năng lượng của người căn bản cũng không có biện pháp bị tịnh hóa, cái này nắm độc có thể khắc chế ngươi hay là trước trị thương đi, bằng không có thể là muốn mạng sự tình. Chuẩn Đề hiện tại cũng đã mơ hồ cảm giác được đạo hành của mình sắp bị phá hủy. Đôi này Chuẩn Đề tới nói đơn giản chính là một trận phong bạo. Bây giờ Chuẩn Đề cũng không biết sau đó đến cùng phải làm như thế nào, ngại lại tin tưởng ta lần này, ta tất nhiên có thể giải quyết đối phương. Chuẩn Đề hiện tại thật sự là có chút bất an dĩ. Chính mình lần này thật đúng là ném đi lại nhân. Nếu là thật sự cứ như vậy không ngựa dậy đổi, cái kia từ đó về sau chính mình liền trở thành cái này tam giới cho cười, quả thực là để cho người ta xấu hổ. Ta còn có thể tiếp tục chiến đấu, ngại lại cho ta một cái cơ hội. Chuẩn Đề cố nhiên là can đảm lắm. Chỉ tiếc hôm nay trận chiến này là cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nhất là tại thời khắc như vậy, cũng không phải là dựa vào hắn một người quá cường, liền thật sự có thể bãi bình hết thảy 247 bây giờ người ta chủ ra đều ở nơi này nhìn xem, chính ngươi nếu đều đã làm thành dạng này, cũng đừng lại nhiều nhiều lời. Tô Thần sắc mặt cơ hồn là trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Hắn đương nhiên biết đây hết thảy đến tọt cùng ý vị như thế nào. Chuyện cho tới bây giờ, cái này đã không chỉ là một người sự tình. Toàn bộ tay chân khánh yêu sát thực không có gặp được quỷ dị như vậy tình huống, Tô Thần vì tay chân chức danh dự cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ. Chư cái đó ra căn bản là không có lựa chọn nào khác. Người mau lui xuống đi, vô dụng như vậy đừng nói là nói nhảm nhiều như vậy. Chuẩn Đề mặc dù cảm giác được nguy khuất, nhưng khi ánh mắt của hắn tiếp xúc đến Tô Thần một sát na kia, lập tức bị Tô Thần loại kia cường thế trấn nhiếp. Chuẩn Đề cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ có thể lựa chọn tối lui. Trong nhóm người nhìn thấy Chuẩn Đề bị giáo huấn, ở sâu trong nội tâm cũng đều là không gì sánh được cảm khái cái này, Chuẩn Đề ngày bình thường chính là ngang ngược càng rỡ, gặp được sự tình lại có thể rơi xuống trình độ này, cũng là thật sự là kỳ quái. Thật sự là quá yếu, nghĩ không ra thế mà còn có thể có người như vậy. Chết không được có thể như vậy. Thông Thiên Giáo chủ, độc này cây nọ uy lực kinh người, nếu để ta bên trên chỉ sợ cũng chưa chắc có cái gì kết quả tốt. Thông Thiên Giáo chủ rất rõ ràng loại chuyện này ý vị như thế nào. Bây giờ hắn tự nhiên cũng sẽ không ở chỗ này nói nhảm. Thái Ức chân nhân, ta nhìn nấm độc mặc dù nhìn xấu xí, nhưng kỳ thật là chân chính cổ độc chi thể, chắc không được có thể đáng sợ như thế. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu dạng đường vây quanh, mọi người hào hào trình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếm cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 495 Cổ độc chi thể, làm hại thiên hạ. Chương 495, cổ độc chi thể, làm hại thiên hạ. Khó có thể tin, nghĩ không ra trong phương thế giới này thế mà lại còn có như thế buồn nôn nô vật. Trong truyền thuyết cổ độc chi thể, chúng ta thế mà còn có thể ở chỗ này gặp được, quả thực là không thể tưởng tượng. Khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin. Đám người nghe nói đây hết thảy đằng sau, ở sâu trong nội tâm đều có mấy phần sợ hãi. Cổ độc chi thể có thể nói là trong hồng hoang quỷ dị nhất thể chất. Thần bí đến từ điểm. Nghĩ không ra trước mặt cái này nhìn mười phần cổ quái ra hỏa, thế mà chính là thần kỳ như vậy thể chất. May mắn ta không có đi, loại thể chất này ta còn không có gặp qua. Căn cứ miêu tả liền đáng sợ tới cực điểm, lần này thật đúng là để cho người ta sợ sệt. Khó có thể tin, chúng ta có thể sẽ đáng sợ như thế thể chất, thật sự là lật đổ ta nhận biết. Mỗi một người bọn hắn tâm tình đều hết sức phức tạp. Nhất là ở dưới loại tình huống này, sự tình càng là vượt qua tưởng tượng, bây giờ đây hết thể quả thực là khiến người ta cảm thấy sợ sệt, nghĩ không ra thế mà lại còn có như thế không hợp thói thường sự tình. Loại truyền thuyết này bên trong mới có thể chất tại sao phải ở nơi này xuất hiện? Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đô thần đem lực chú ý tập trung vào trước mắt đối thủ này trên thân. Hắn biết rõ đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào. Loại thể chất này cực kỳ đặc thù, nhưng cũng mang theo một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hắn có thể miễn dịch tất cả hộ thân pháp bảo. Từ góc độ này đi cân nhắc, loại này quỷ dị thể chất quả thực là có thể xưng điên cuồng đối với tất cả mọi người tới nói, đây hết thệ cũng đều đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Khó có thể tin, thế mà thật có như thế không hợp tói thường đồ vật tồn tại. Đáng sợ đến cực điểm. Mấy người bọn hắn tâm tình đều có mấy phần phức tạp. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này, thì càng lộ ra điên cuồng. Dù sao đây chính là những người khác nằm mơ đều khó mà tưởng tượng hình ảnh. Bọn hắn đối mặt với chuyện như vậy, thật đúng là không biết sau đó đến cùng nên làm thế nào cho phải xem ra bây giờ loại chuyện này, hoàn toàn chính xác không phải chúng ta suy nghĩ đơn giản như vậy, sau đó tình huống này vượt ra khỏi chúng ta phạm vi hiểu biết bên ngoài. Khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin. Chuẩn Đề một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt Trần diện. Tại chuẩn Đề trong lòng, hiện tại đã không có ngày xưa bộ kia tự tin bộ dáng. Hắn bị quái vật này đánh mình đầy thương tích, mà lại thân thể của hắn còn tại thối rữa. Tô Thần trực tiếp đi đến trước mặt hắn, dùng tay phải khoác lên trên người hắn nhiệt thủy trên trời đến. Trong nháy mắt này, loại kia không có gì sánh kịp lực lượng, cơ hồ là lập tức liền từ Tô thần trên tay phải đổ xuống tới. Mà loại kia không thể tưởng tượng phong bạo, cũng bắt đầu ở nơi này điên cuồng áp thụ phong bạo cơ hồ quét sạch thương khung. Loại lực lượng đáng sợ này, càng làm cho những người khác cảm nhận được một loại trước nay chưa có điều cùng. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể gặp được như thế không hợp tói thường sự tình. Sợ hãi cũng bắt đầu ở nơi này lan tràn. Lúc đầu trên người hắn đã đem gần là vết thương, thế nhưng là tại Tô thần dựng vào hắn trong nháy mắt đó, đây hết thệ thế mà như kỳ tích toàn bộ tiêu mất. Tô thần trên tay phải tựa hồ cũng mang theo một loại trước nay chưa có thần khí, hắn loại này cường thế cũng làm cho những người khác vì đó run rẩy. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế mà lại còn có như thế không hợp tói thường sự tình phát sinh ngươi ngay tại nơi này lặng lặng để nhu thủy gột rửa thân thể của ngươi, không được bao lâu liền sẽ rửa sạch sẽ. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể như vậy. Trong giây mắt này, Tô thần triệt để thu liếm trên người mình phần kia bá khí. Hắn biết rõ đây hết thảy đến tột cùng đến cơ nào nguy hiểm. Bây giờ nếu đều đã đến nước này, vậy cũng chỉ có thể dùng trên người mình loại này nhược thủy chi tinh đi triệt để phóng xuất ra. Có thể nói loại kia khó có thể tưởng tượng lực lượng, cơ hội là trong nháy mắt liền bắt đầu ở nơi này điên cuồng tản phá bừa bãi. Khung bố như thế của diện, thực sự để cho người ta điên cuồng. Tay chân bảy thực lực luôn luôn đều rất đáng được khẳng định, cơ hội cho tới bây giờ đều không có đi ra vấn đề. Hôm nay đối phương lật xe đằng sau, cũng làm cho những người khác cảm thấy một loại trước nay chưa có nguy hiểm ta ngược lại thật ra muốn nhìn đây rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ Tô Thần trực tiếp đem trên người mình tất cả chân khí toàn bộ đều thu liễm ở trước mắt, mà trên người hắn triển hiện ra loại khí thế này, vừa mới bắt đầu ở nơi này điên cuồng đi chuyện. Loại tia thủy chi tinh hoa cơ hồ là trong nháy mắt ngay tại nơi này chảy xuôi. Mà Tô Thần hiện tại quả thực là lợi hại cực độ. Hắn dùng tay phải nhẹ nhàng đong đưa đồng thời, cũng mang theo một trận khó có thể tưởng tượng phong bạo. Bây giờ loại này không thể tưởng tượng tình huống, thật sự là khiến người khác đều cảm giác được tê cả ra đầu. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại còn có như thế không hợp tói thường sự tình. Hôm nay trận chiến này, càng làm cho bọn hắn đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng sợ hãi. Tô Thần cứ như vậy uy phong lẫm lẫm đứng tại chỗ. Cho dù là tại bây giờ loại tình này, Tô Thần ánh mắt cũng lộ ra không gì sánh được bá khí. Hắn đơn giản tựa như là một tôn chiến thần. Những người khác so sánh với hắn, thật sự là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mà Tô Thần lúc này cứ như vậy lặng lặng đi tới bên cạnh của bọn hắn. Có thể nói Tô Thần trên thân triển hiện ra loại khí thế này, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người phạm vi hiểu biết bên ngoài. Tô Thần cường đại thật sự là để cho người ta vì đó sợ hãi thần phục. Hắn căn bản cũng không cần tại. Thương sinh máu, nghịch thiên cước. Tại cái kia cây nấm trung quanh cơ hồ là lập tức liền phóng xuất ra một cỗ cực kỳ bản bạc lực lượng, đem trung quanh nơi này tất cả khói độc toàn bộ đều quét sạch ở bên trong. Như vậy không có gì sánh kịp khí thế. Thật sự là khiến người khác nhìn mà phát khiếp, bọn hắn xác thực không ngờ tới Tô Thần năng lực thế mà đều đã mạnh tới mức này. Trong nháy mắt liền đã cải biến hết thảy. Loại bản sự này thật sự là có thể xương điên cuồng. Mà Tô Thần hiện tại cũng là một mặt nghiêm túc. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, thân, sao triệu, bên trên chỗ sen lẫn một cố khí diễm, lại có thể trấn nhiếp quân hùng. Cái kia cây nóng hiển nhiên là không ngờ rằng, thế mà còn có thể gặp được đáng sợ như vậy đối thủ. Thế là hắn lập tức ở nơi này giống to một tiếng, sau đó cấp tốc bắt đầu hướng Tô Thần lại gần. Mà bên cạnh hắn những năm kia cũng giống như dõi trong hắn. Trường hợp như vậy, quả thực là để cho người ta tê cả ra đầu coi chừng a, những ngọc độc này đều có kịch độc, hơi dính vào một chút liền có khả năng sẽ để cho tâm thần mình câu diện. Chu phàm đến qua cái đồ chơi này thua thiệt. Tự nhiên rõ ràng những vật này đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, nhất là tại bây giờ dưới loại tình huống này. Trước mắt chuyện xảy ra càng làm cho người vì đó run rẩy. Tô thần đương nhiên cũng rõ ràng đó là cái đạo lý gì đều đã đến nước này, vậy liền không còn có cái gì đường rút lui đi. Tô thần loại kia bá khí trong ánh mắt, tựa hồ cũng mang theo một loại trước nay chưa có điên cuồng. Thiên khung sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên điều, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 496, ta hoa nở sau trăm hoa giết, nhất khí phá và pháp. Chương 496, ta hoa nở sau trăm hoa giết, nhất khí phá và pháp. Trong ngày mắt này, hắn cứ như vậy vượt khó tiến lên, tay phải nhặt ra Phật ra thủ đấn, phá. Tô thần vẹn vẹn dùng một chữ liền để trung quanh những nọc độc này lui tán. Sau đó Tô thần bay mùa phía trên, hét lớn một tiếng, chấn Cái kia một cố đại khí bàng bạc thủy nguyên tố chi lực, trong nháy mắt liền biến thành một đạo cường độ sóng dữ. Ma loại kia không có gì sánh kịp lực lượng lập tức ở nơi này bộ phát. Vừa rồi cái kia nhìn tựa hồ không có gì sánh kịp nắm động, hiện tại cứ như vậy chán nản ngã trên mặt đất. Chính hắn dễ rủi lấy muốn đứng lên, nhưng căn bản liền làm không được. Tô thần ánh mắt từ đầu đến cuối đều là bộ kia kiên định bộ dáng. Bây giờ Tô thần càng đem chính mình cường đại triệt để phong thích. Cả người hắn cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ. Ma loại kia khủng lồ sát khí lại vào mặt. Tất cả mọi người vì đó sợ hãi thảm thụ. Oen, cái kia to lớn ma khu ầm vang sụp đổ đột Hoàn thành tay chân nhiệm vụ, thu hoạch được điểm tích lũy 3000 điểm. Chuẩn đề cũng không nghĩ tới chính mình kết thúc không thành nhiệm vụ, thế mà bị Tô Thần dễ dàng như thế giải quyết thật sự là quá lợi hại, khủng bố đến cực điểm. Thông Thiên Giáo chủ, Tô Thần đại thần quả thật là cường hát như vậy, ngay cả cổ độc chi thể thế mà đều bị dễ dàng như thế giải quyết. Đây không phải nói nhảm đi, năm đó đại thành thánh thể, tại Tô Thần mặt 247 trước cũng chỉ bất quá chỉ là trò đùa. Tô Thần thực lực cường đại, đích thật là đã đạt tới một cái trí cao vô thượng cấp độ. Khó có thể tin, mạnh đáng sợ. Mấy người bọn hắn trên mặt biểu lộ đều mười phần bất đắc dĩ. Dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể gặp được đáng sợ như vậy đối thủ. Mà Tô Thần hiện tại thì từ đầu đến cuối đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Trên người hắn triển hiện ra phần kia bá khí, càng làm cho tất cả mọi người vì đó run dậy trở về đi. Tô Thần thanh âm tựa hồ mang theo một chút lạnh nhạt. Chuẩn Đề cũng biết Tô Thần tâm tình không tốt. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Chu Phạm vội vàng lao đến nghị không ra năng lực của các ngươi thế mà đã mạnh tới mức này, quả thực là không thể tưởng tượng. Mỗi người bọn họ trong lòng đều cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Từ khi tay chân bảy bắt đầu sáng tạo đến bây giờ, Đây là lần thứ nhất gặp được trên bảng xếp hạng người xuất hiện trọng đại sai lầm. Tô thần, trước đó ta một mực cùng mọi người thảo luận cái này tính an toàn sự tình, tất cả mọi người xem thường, bất quá hôm nay sự tình ta muốn mọi người cũng đều đã nhìn ra, hôm nay liền nô nước tấp ngập phát biểu đi, để cho ta nghe một chút các người đối với chuyện này các nhìn Chúng ta tay chân bẩy từ khi sáng tạo đến nay vẫn luôn là đánh đầu thằng đó, nhưng lần này thế mà còn để tô thần đại thần tự mình xuất thủ, ta xem chuyện này thuần túy chính là trách chuẩn đề. Chuẩn đề khó từ tội lỗi. thông thiên giáo chủ Chuẩn Đề mặc dù hoàn toàn chính xác có tội, thế nhưng là hắn lần này phương thức chiến đấu cũng không có cái gì đáng đến chất vấn, chỉ là cái kia nấm độc phương thức công kích khắc chế hắn. Hậu thủ nương nương, nếu đổi lại là những người khác nhất định sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy, ta cảm thấy Chuẩn Đề hẳn là vì mình sự tình mà cảm thấy thật có lỗi. Chuẩn Đề, các ngươi bọn lao ra hỏa này thuần túy chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo, đồng dạng đối thủ các ngươi liền có thể giải quyết sao? Ta cũng không tin. Tô Thần, bất quá nếu là phạm sai lầm lên có đại giới, sau đó tay chân của ngươi nâng cấp giáng cấp, có cái gì ý kiến? Không có. Không có ý kiến. Đối với những người khác lời nói, chuẩn đề có thể phát biểu quan điểm của mình. Nhưng đối với Tô Thần, chuẩn đề nhưng không có phần này lựa lượng. Chuẩn đề rất rõ ràng, Tô Thần tại ở trong đó nổi lên đến tác dụng. Lần này tay chân bảy nhiệm vụ có thể viên mãn thành công, cũng là bởi vì Tô Thần tự mình xuất thủ. Bây giờ chính mình nhiệm vụ thất bại dẫn đến giáng cấp, vậy cũng đơn thuần là chính mình tạo thành kết quả. Chuẩn đề bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Thái thượng lão quân, chuẩn đề con hàng này hôm nay cuối cùng là trả giá một chút. Chỉ sợ hắn còn tại làm lấy rút thưởng ngược đâu, bây giờ muốn rút thưởng chỉ sợ là quá khó khăn. Tô thần cũng có chút đau đầu. Chuẩn Đề làm trên bảng nổi danh tay chân, lúc trước vẫn luôn làm được phi thường hoàn mỹ. Khả năng cũng chính là bởi vì đối phương cái này huy hoàng lý lịch, mới có thể để hắn xem thường đối thủ của mình. À. Xem ra trong khoảng thời gian gần nhất này, cần cho bọn hắn nhiều an bài một chút nhiệm vụ. Tô Thần đem ánh mắt của mình tụ tập tại cái khác mấy vị trên bảng cao thủ nổi danh phía trên, gần nhất mấy ngày nay sẽ an bài cho các ngươi nhiệm vụ mới, có hứng thú hay không? Cũng sớm đã chờ đợi rất lâu, liền sợ chính mình không giành được nhiệm vụ. Ngươi cũng sẽ không giống Chuẩn Đề một dạng, dựa vào chúng ta bản sự, tuyệt đối có thể đem những này sự tình từ đầu chí cuối làm tốt. Không sai, đây hết thể cũng là bởi vì chủ đề. Tô thần có thể từ trong hệ thống dùng điểm tích lũy hối đoái làm nhiệm vụ. Thế là tô thần lập tức đổi ngoan nhân đại đế diệt thế nhiệm vụ. Lần này cần tay chân chính là khó bỏ chân phận. Một đạo bạch quang hiện lên ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một cái cự đại hình ảnh. Tại nhiệm vụ trong thế giới, ngoan nhân đại đế đã đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn Có thể cùng hắn cùng cấp bậc còn có một vị khó bỏ chân phận. Hai người kịch chiến đã mấy ngày, ngoan nhân đại đế thật sự là không cách nào đột phá Mặc dù nói vị này khó bỏ chân Phật cũng không có biện pháp giết chết ngon nhân thế nhưng là giữa hai người trận này chiến đấu thật sự là khiên đấu ức vạn lòng người ngon nhân đại đế tu hành chính là huyết sát trải qua bản thân hắn cũng sớm đã tu luyện đến cảnh giới tối cao chỉ thiếu chút nữa xa trước lúc này còn đang do dự bởi vì cái này huyết sát trải qua tu luyện tới cảnh giới trí cao là cần hoàn thành đồ ma lệnh nói cách khác muốn chém giết ức vạn sinh linh chỉ có dạng này mới có thể để thực lực của mình tiến vào đỉnh phong nhưng bây giờ nếu như mình không còn có biện pháp hoàn thành đồ ma lệnh Vậy thì có, có thể sẽ chính đạo thất bại ở giới loại tình lúc này Nguyên nhân đại đế cơ hội là lập tức liền bắt đầu đổ xác. Bang thực lực của hắn ở vùng thiên địa này phía dưới, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được. Một mình hắn liền giết tứ hải Bắc Hoang, lại không sinh linh. Liền ngay cả bọn hắn những tay chân này trong đám người, cũng đều tán thưởng tại đối phương tàn nhẫn vô tình cái này, đổ ma lệnh ta đã từng nghe nói qua, lúc đó ta cảm thấy không ai có thể hoàn thành, nghĩ không ra ngoan nhân này đại đế lại có thể như vậy, thật đúng là đủ kiên định. Mỗi một cái muốn người chính đạo, đều tất nhiên sẽ có người khác không có cứng cỏi. Chỉ tiếp thông qua giết chóc muốn đến đạo tâm thông minh cảnh giới, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Liên Sếp như hắn hoàn thành đồ ma lệnh, cũng cần hơn 10 quan. Tô Thần quay người, các ngươi có mấy người thực lực cùng hắn chỉ ở sản sản với nhau, cho nên sau đó phải tự xây ba người đi giải quyết, hắn tuyệt đối không thể để cho hắn thật sự đổ sát hết hay. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhiệm vụ này ta rất có hứng thú. Thái Ức chân nhân, đây chính là ta muốn làm. Thông Thiên giáo chủ, ba người chúng ta đi thôi, là bởi vì nguyên nhân đại đế thật đúng là không phải nhân vật bình thường, lần này chúng ta ba người liên thủ có lẽ mới có thể có phần thắng. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Luật Trọng Sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần nông. Chương 497, Thiên đạo luân hồi, ta tất thắng trời. Chương 497, Thiên đạo luân hồi, ta tất thắng trời. Nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, Ngoan nhân đại đế đã tạo thành tam giới rung chuyển các ngươi nhất định phải ngăn cản hắn. Điên tâm, chúng ta minh bạch làm thế nào? Mấy người này ánh mắt, hiện tại cơ hồ đều là hung ác đến cực điểm. Tô Thần nhất là tại bây giờ loại tình huống này. Sự tình càng là đã vượt ra khỏi bọn hắn muốn trợ. Tại Tô Thần tâm lý đương nhiên vô cùng rõ ràng. Đây hết thể đến tọt cùng ý vị lấy cái gì đã như vậy, vậy liền nhìn thủ đoạn của các người, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể giải quyết oan nhân đại đế. Tiên tâm đi, mấy người chúng ta cũng coi là trong nhóm này lao nhân, thế nào có thể sẽ thua đâu. Chuẩn Đề, lần trước ta đã thất bại qua một lần, mà lần này ta tuyệt sẽ không thất bại nữa. Tại Chuẩn Đề trong lòng, vẫn luôn đem lúc trước trận kia thất bại xem như là vô cùng nhục nhã đến nỗi đãi. Mình bại tay chân bảy bên trong vị trí, cơ hội đều muốn khó giữ được. Nếu như tiếp tục như vậy nữa đối với mình tới nói đơn giản chính là đang đái mặt. Tô thần cười, đã các ngươi đều muốn đi, vậy liền để ba người các ngươi tốt biểu hiện. Điên tâm đi, chúng ta cũng biết đó là cái nhân vật hung ác. Bọn hắn cái này lời thề son sắt dáng vẻ thật đúng là để cho người ta đùi ngùi mãi thôi. Ngoan nhân đại đế vốn là phương này anh hảo. bây giờ càng là lấy ra chính mình tất cả thực lực. Tại Ngoan nhân đại đế trong lòng, chỉ còn lại có thành đế cái này duy nhất tín niệm. Nếu muốn đem tất cả sinh linh tàn sát hầu như không còn, mới có thể đột phá người cùng thần ở giữa giới hạn, như vậy hiện tại liền không cần do dự. Ngay tại đối phương chuẩn bị muốn làm gì thì làm thời điểm, Tô Thần bọn người cứ như vậy từ trên bầu trời giáng lâm. Có thể nói bọn hắn triển hiện ra loại này cường đại, cũng vượt ra khỏi những người khác tưởng tượng. Trước mắt phát sinh đây hết thể đơn giản chính là tối tốităm không mặt trời bọn hắn những người này một khi bắt đầu đổ sát đối với người bình thường tới nói đơn giản chính là muốn mệnh sự tình hiện tại đối với nơi này những người khác tới nói đây hết thể càng giống là một trận trước nay chưa có phong bạo hắn cứ như vậy vì phong lấm lớp đứng ở chỗ này mà phía dưới chính là ướcc vạn sinh linh thiên đạo luân hồi ta tất thắng trời đúng lúc này thiên muốn mở từ bên trong đi ra mấy cái phi thường cường đại thân ảnh ngoan nhân đại đế thân là một phương cường giả thế mà khai thác loại thủ đoạn này quả thực là hoang đường Chuyện đề từ trong môn đi ra cả người nhìn hàng hàm phía trước ánh mắt quả thực là bá khí đến cực điểm trong nháy mắt này ngon nhân đại đế triển hiện ra loại kia cường đại càng là vượt ra khỏi những người khác tưởng tượng thực lực như vậy đơn giản liền có thể xưng như cùng bọn hắn hiện tại cơ hội toàn bộ đều ở nơi này ngon nhân đại đế cũng không phải nhân vật đơn giản lập tức liền ý thức được trước mắt mấy vị này đến đếntột cùng lợi hại đến mức nào thế là ngon nhân đại đế làm ra một cái phi thường khói mù biểu lộ tại bây giờ loại tình lúc này ngon nhân đại đế đơn giản tựa như là một tôn chiến thần mà hắn chuyển hiện ra loại tia khí phách càng làm cho tất cả mọi người vì đórung dâyy Nguyên nhân đại đế, đến tột cùng là nơi nào tới bọn chuột nhắt, lại dám tại trước mặt của ta tiêu gảo, thực sự không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, thật sự là cưới chết người. Tiền bối khó tránh khỏi có chút quá tự tin. Ngay lúc này, Chuẩn Đề cơ hội là lập tức liền đi tới Nguyên nhân lại đế bên người. Mặc dù nói Chuẩn Đề tiếp nhận một lần không hiểu thất bại, nhưng hắn tuyệt sẽ không cam tâm tình nguyện cứ như vậy trầm luân. Văn thủ Thiệt Tôn, ngươi tiểu tử này hiện tại có thể nhất định phải cẩn thận một chút, sự tình lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ ạ. Yên tâm đi, lần này trong lòng ta có vậy, nếu như ta sắp thất bại, các ngươi một mực tới tìm ta chính là. Tiếp dẫn đạo nhân, đã như vậy Vậy liền ở nơi này nhìn xem thủ đoạn của người, đến tột cùng có thể như thế nào. Đang tiếp dẫn đạo nhân trong lòng đương nhiên cũng nghĩ nhìn xem trận chiến này đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhất là ở dưới loại tình huống này, tiếp dẫn đạo nhân càng là sớm đã biết chính mình đến tột cùng nên làm cái gì. Thế là hắn cứ như vậy hướng về sau nửa bước. Cái kia bóng ánh sáng long lanh trên tay phải, nhẹ nhàng kết xuất một chiếc đèn hoa sen đèn hoa sen hiện bất tử bất diệt. Cho dù là loại kêu hoàn toàn không biết như thế nào người tu luyện, hiện tại cũng cảm giác được chén này đèn hoa sen phía trên ẩn chứa hết thảy đến tột cùng đến cỡ nào đi cùng. Thân thể của hắn tại trong mảnh hắc ám này, như ẩn như hiện. Như vậy không thể tưởng tượng tráng diện, thật sự là khiến người ta cảm thấy sợ hãi thật là có bản lĩnh. Ngoan nhân đại đế tự nhiên cũng nhìn ra thực lực của đối phương kinh người, hoàn toàn chính xác cũng không phải là hạ người tầm thường bản tọa cũng sớm đã cố ý muốn chính chiến thiên hạng, đã như vậy, vậy kế tiếp liền hào hào nhìn xem ngươi đến cùng có dạng gì bản sự. Đối thủ của ngươi là ta." Chuẩn Đề tiến về phía trước một bước, thân thể của hắn vốn là có được 10 phần cao lớn, lúc này càng đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ đều ở nơi này phóng xuất ra. Loại kia không gì sánh được bàng bạc bà pháp lực, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền để tất cả mọi người đứng cùng. Thực lực như vậy đã không chỉ là có thể được xưng là cường đại, đơn giản chính là một tôn chiến thần. Mạc khác sắp diệt Tuyệt Sinh Linh, hiện tại cũng là hoàng hốt chạy bữa. Dù sao Ngoan Nhân Đại Đế cũng sẽ không tùy tiện bị người khác hấp dẫn lấy lực chú ý, sau đó nhất định phải chân quý cơ hội như vậy. Ngoan Nhân Đại Đế một lòng muốn chiến thắng Triệu Vân. Ngay tại lúc này ở sâu trong nội tâm so bất luận kẻ nào đều càng thêm khát vọng chiến đấu một. Lúc này hắn cứ như vậy uy phong lẫm lẫm đi tới Tô Thần trước mặt, cả người trên thân càng là sinh đưa ra một loại không thể tưởng tượng sát khí. Bảy. Sát khí sôi trào thời điểm, phản phật có thể nhóm lựa thương cung. Ngôn Nhân Đại Đế cái kia một đôi bá khí trong đôi mắt, tựa hồ cũng mang theo một loại trước nay chưa có điên cuồng nghị không ra các ngươi những người này vẫn rất ưa thích chịu chết, đã như vậy, vậy kế tiếp ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi đến tột cùng có, có thể như thế nào. Trong ngày mắt này, Ngôn Nhân Đại Đế ánh mắt cũng mang theo một cố cực kỳ to lớn sát khí. Thế nhưng là chuẩn đề lại như là lao tăng nhập định bình thường, những người khác thậm chí đều không nhìn thấy trên người hắn loại kia khí thức, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Ngôn Nhân Đại Đế lại là một cái cao thủ chân chính, hắn cũng phát hiện cái này chuẩn đệ sát thực không tầm thường, thế là mắt lại song về trước tới cố lộng Nguyên ta hôm nay liền nhìn xem ngươi đến tụt cũng có thể làm khó dễ được ta." Ngoan nhân đại đế phát ra giống to một tiếng, sau đó điên cuồng vọt tới chuẩn đề trước mặt. Thân ảnh của hắn giống như một tia chớp, mà trên tay phải của hắn thì là cầm một thanh to lớn đao mổ heo. Thì trách muốn tiếp cận chuẩn đề trong nháy mắt đó, hắn dùng hết toàn thân mình khí lực đem cái này đỉnh đao mổ heo ném ra ngoài. Là bình thường đao mổ heo tại Ngoan nhân đại đế trong tay, đơn giản biến thành trí mạng sắc khí. Thanh đao mổ heo này trên không trung phi tốc xoay tròn, thậm chí là triển khai chúng quanh mấy đạo vết nứt không gian. kêu gọi mà đến tiếng gió, đem hết thảy chung quanh đều chém sạch sẽ. Lực lượng đáng sợ như vậy, thật sự là để cho người ta run rẩy. Những người khác đúng là nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể nào. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu giảng đường vây quanh, mọi người hào hào trình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 498, Hồng Hoang Kim giao tiền, ngăn cách hết thải pháp. Chương 498, Hồng Hoang Kim giao tiền, ngăn cách hết thải pháp. Chúc tài mọn. Truyền lệ cũng sớm đã có chỗ đó trước. Ngay tại loại thời điểm này Chuẩn Đề lặng lặng đứng tại chỗ. Tay phải của hắn cùng tay trái hợp thị sớm biết trước thanh kia đao mổ heo năng lượng, đồng thời không chút do dự đem loại lực lượng kia triệt để đều vây ở trong tay của mình. Có thể nói Chuẩn Đề quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Chuẩn Đề triển hiện ra loại năng lực này, càng là đã vượt ra khỏi những người khác tưởng tượng. Tay phải của hắn cùng tay trái ở giữa cũng mơ hồ xuất hiện một đạo cực kỳ to lớn phong bạo. Thanh đao kia cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đối phương kịp lấy. Tại hai tướng tiếp xúc trong nháy mắt đó, có một cú cực kỳ đáng sợ hùng hoàng chi lực, phản phất là ở nơi này tàn phá bừa bãi. Vô thiên cái địa giống như ngập trời khí diễm, càng là ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, phá hết vật pháp. Chuẩn Đề thở ra một ngụm chọc khí 247. Trong nháy mắt này, Chuẩn Đề Phượng Phật cũng cảm thấy loại kia áp lực trước đó chưa từng có đập vào mặt. Ngoan nhân đại đế thanh này đã mổ heo, không biết giết sạch bao nhiêu sinh linh, cho dù là lấy chính mình hỗn độn chân khí cũng rất khó đem nó tiêu mất, thế là hắn chỉ có thể đem hai chân chìm tại dưới mặt đất, cả người càng là đã đạt đến một cái trước nay chưa có cảnh giới, quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này, Chuẩn Đề vừa rồi đạp trên vùng đất kia phía trên, Cơ hồ là lập tức liền xuất hiện một đạo cực kỳ đáng sợ khe rẽn. Mà loại kia trước nay chưa có lực lượng càng là ở nơi này triệt để bộc phát. Khí thế kinh khủng cũng bắt đầu ở nơi này tiêu đốt. Chuẩn Đề mặc dù không có thể đem tất cả khí tức toàn bộ đều dẫn đạo ra ngoài thân thể, thế nhưng là khi hắn đứng ở chỗ này trong chấp mắt này, cũng đủ để nói rõ hắn thực lực chân thật đến tột cùng là bực nào cường hãn. Hai vị siêu cấp cường giả trong nháy mắt này đều dừng bước. Chuẩn Đề cũng không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể ở chỗ này gặp được đáng sợ như vậy đối thủ, thế nhưng là Chuẩn Đề không những không giận mà còn cười, ha ha, ha, ha ha thật không hổ là ngoan nhân đại đế. Xem ra thực lực của người đích thật là so ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều, chỉ có dạng này mới có thể xứng với ta. Ngoan Nhân Đại Đế trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ tán thưởng. Cho nên nói Ngoan Nhân Đại Đế khoảng cách xưng đế bất quá chỉ là cách xa một bước, thế nhưng là ai cũng biết một bước này xa đến tụt cùng đến cỡ nào khó mà vượt qua. Mà bây giờ chính mình mắt thấy liền muốn thông qua địa sát chấn hồn xưng đế, lại không nghĩ rằng nửa đường rớt ra cái trình rảo kim. Người nam nhân trước mắt này thực lực, quả thực là sâu không lường được. Ngoan Nhân Đại Đế đương nhiên cũng cảm thấy một loại trước này chưa có hư phấn. Hắn biết rõ đây hết thảy đến cỡ nào điên cuồng ha ha, ha ha hôm nay như ở chỗ này chiến thắng ngươi. Nói không chừng ta đều không cần bất luận cái gì ngoại vật liền có thể xứng đế. Ngoan nhân đại đế hiện tại cũng sớm đã không có mặt khác dục vọng. Hy vọng nhất làm cũng chỉ có một việc, đó chính là kiên định chính mình viên này đạo tâm. Chỉ cần mình vẫn tin tưởng vững chắc chính mình, có được vô địch chi tư, liền không thể bị chiến thắng. Thế là trong nháy mắt này, hắn cơ hồ là không chút do dự đứng lên. Mà cả người hắn trên thân chỗ sen lẫn loại kia cực kỳ to lớn sắc khí, càng là bắt đầu ở nơi này điên cuồng lan tràn. Văn thủ Thi Tôn, nghĩ không ra sinh linh này vết trận uy lực thế mà đều đã mạnh đến loại tình trạng này, ta có thể rõ ràng cảm giác được quanh nơi này có một cỗ cực kỳ đáng sợ phương bạo vẫn luôn ở nơi này không ngừng tàn phá bờ bãi, quả thực là đáng sợ tới cực điểm, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua chuyện như vậy, khó có thể tin. Trong lòng của hắn sát thực sẽ cảm giác được không nhiều thấu, nhất là ở dưới loại tình huống này, hắn càng là cảm thấy một loại trước nay chưa có khói mù. Nghĩ không ra thế mà còn có người có thể thông qua loại này bàng môn tà đạo đến chồng, quả thực là vượt qua tưởng tượng. Tuy là bàng môn tà đạo, bất quá thực lực này đích thật là phi phạm. Hôm nay trận chiến này thật sự là khiến người ta cảm thấy khủng hoảng đối với những người khác tới nói, đây hết thảy cũng làm cho người cảm giác được không thể làm gì. Tất cả mọi người đối với đây hết thể cảm giác được điên cuồng. Văn thủ Thi Tôn, ngọn nhân này đại đế trên thân chỗ thêm hồn tạp lấy loại lực lượng kia để cho ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi tuyệt đối là một cái cường giả chân chính. Năng lực như vậy đích thật là đáng sợ tới cực điểm. Khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin. Mấy người bọn hắn trong lòng cũng không ngừng lặp lại lấy mấy câu nói đó, dù sao bọn hắn cũng cho tới bây giờ đều không có gặp qua đáng sợ như vậy bóng ma. Nhất là vào hôm nay thời khắc như vậy, càng làm cho bọn hắn cảm giác được trước nay chưa có khủng hoảng. Những người khác tâm tình quả thật có chút phức tạp, ngươi cảm thấy hắn trận chiến này có thể thắng sao? Chuẩn đề đại pháp tinh thần nên là sẽ không sợ sẽ hắn, chỉ bất quá trận chiến này đến tột cùng có thể tiến hành đến cái tình trạng gì, đến bây giờ ta cũng nhìn không thấu. Trong lòng của hắn chỉ có thể nói nhìn mình không thấu, dù sao đây hết thể hoàn toàn chính xác mang theo một loại khó có thể tưởng tượng liên quan. Ngoan nhân đại đế hiện tại cứ như vậy đàng không mà lên, thân ảnh của hắn liền bao phụ tại trung quanh nơi này ước vạn sinh linh ở giữa không thiên hạ thương sinh chỉ bất quá chính là quân cờ, hôm nay ta liền để ngươi biết như thế nào chân chính cử nhân. Ngay trong nháy mắt này, ngoan nhân đại đế thân ảnh phảng phất là hấp thu trung quanh nơi này hết thảy, thế là trong nháy mắt bắt đầu ở nơi này bành trướng. Chuẩn đề thấy cảnh này, Cả người nộ khí cũng triệt để bạo phát. Chuẩn đề rất rõ ràng, đây hết thể đối với mình tới nói đến tuột cùng ý vị như thế nào. Nếu đều đã đến mức này, vậy kế tiếp thì càng hẳn là dùng chính mình hành động thực tế đi giải quyết đây hết thể chút tài bọn, để cho ta tới phá ngươi. Ngay lúc này, Ngoan nhân đại đế ánh mắt bá khí ở chỗ này vây vây tay, một thanh màu vàng cái kéo cứ như vậy xuất hiện ở trong tay của hắn. Chôi này màu vàng cái kéo, phía trên loáng thoáng xuất hiện đạo kia phong bạo, quả thực là có thể đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều kéo đứt điên cuồng như vậy chẳng, diện, càng làm cho những người khác vì đó run rẩy hổng hoàng kim giao tiễn. Văn thủ Thi Tôn Lần trước rút thường rút ra thời điểm, nước miếng của ta đều chảy xuống, món pháp bảo này xác thực có thể phá đi. Nếu là không có Tô Thần chuẩn để muốn đối phó ngoan nhân đại đế, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, chỉ tiếc có Tô thần tại, tất cả một hai chấm 2, .2 cắt đều không khó. Không sai, có thể nói Tô thần chính là còn sống một tô thần. Cái này rời nhà đi ra ngoài dựa vào là chính là pháp bảo, những thứ đồ khác đều dựa vào không nổi. Tại trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, bây giờ đây hết thảy đến tọt cùng ý vị như thế nào. Không sai, mặc dù nói ngoan nhân này đại đế thực lực tuy mạnh, thế nhưng là trùng quy rơi xuống bên dưới thành Ngoan nhân đại đế vốn chính là dựa vào loại chiêu thức này đến cường hóa bản thân, đem toàn bộ sinh linh chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có thể ngoan nhân đại đế nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế mà lại gặp được như thế không hợp trói thường sự tình. Vừa rồi thân ảnh của hắn đã xuất hiện trên bầu trời, hắn đã loáng thoáng có thể đem loại lực lượng kia toàn bộ cho mình dùng. Nếu là có thể dung hợp ước vạn sinh linh, lần này chẳng khác nào là tất thắng không thể nghi ngờ. Có thể ngoan nhân đại đế làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình không hề giống chính mình suy nghĩ một dạng. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, mang cùng sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra Mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp Mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 499, pháp bảo tiện tay ném, cường lực trấn áp. Chương 499, pháp bảo tiện tay ném, cường lực trấn áp. Kim giao tiến phía trên lóe ra một cỗ hàn quang, cơ hội là trong chốc lát liền đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều kéo đứt. Đáng giận đến cực điểm. Chuẩn đề, đây chính là pháp bảo năng lực, tiểu tử ngươi không có pháp bảo đừng ven rét, chúng ta cũng tất cả đều là có tới. Ngoan nhân lại đế tâm thần trong nháy mắt này bị thương nặng. Liền ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể có loại chuyện này tồn tại. Bây giờ đây hết rồi quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chuẩn Đề lần trước đối với chuyện như thế này bị thiệt lớn, lần này đương nhiên sẽ không cho phép chính mình tái phạm đồng dạng sai. Thế là trong nháy mắt này, Chuẩn Đề cơ hội là lập tức liền vọt tới trước mặt hắn ăn tam một truy. Chuẩn Đề thế mà từ trong lực móc ra tử mẫu nguyên ương truy. Phía trên khắc lấy lít nha Lít nhít phù văn, đem nó ra chỉ giống như nặng ngàn cân. Mà cái này mấy ngàn cân trọng lượng cơ hội là trong nháy mắt, liền bắt đầu ở nơi này tàn phá bờ bãi. Đối với những người khác tới nói, đây hết thệ quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người cảm giác được khó có thể tin. Dù sao loại lực lượng này cường đại, Quả thực là vượt ra khỏi những người khác tưởng tượng, bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, thế mà còn có thể gặp được sự tình khủng bố như vậy, ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu thần cấp pháp bảo còn không có xuất ra. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Không một ngoan nhân đại đế mặc dù tung hành vô địch, nhưng tại pháp khí này trước mặt bị thiệt lớn. Từ mâu nguyên dương truy lực lượng quả thực là đã cường đại đến cực điểm. Khoảng cách gần như thế căn bản là né tránh không ra. Liền xem như ngoan nhân đại đế cường giả như vậy, cũng chỉ có thể bị món đồ này đẩy lui mấy chục bước. Ngoan nhân đại đế hoàn toàn bị lực lượng như vậy hoàn toàn trấn áp, một ngụm lao huyết càng là phun ra ngoài. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại có chuyện như vậy? Những binh khí này lại có thể thương tới bản thân. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, thế mà còn có thể có chuyện như vậy tồn tại. Mà bây giờ, hắn đúng là không biết đến tuột cùng phải làm như thế nào. Trước nay chưa có bóng ma, tựa hồ cũng bắt đầu ở nơi này lan tràn. Loại lực lượng kinh khủng kia, cũng làm cho bọn hắn tất cả mọi người đi cuồng. Chuẩn đề từ đầu đến cuối đều là một bộ uy phong lấm lâm bộ dáng. Nhất là dưới loại tình huống này, Tô Thần càng đem chính mình cường đại nhất một mặt kia phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Hắn loại năng lực này thật sự là đáng sợ tới điểm. Ngoan nhân đại đế mặc dù có thông thiên tu vi, lại không nghĩ rằng đối phương lại có thể điên cùng như vậy. Pháp bảo binh khí quả thực là không cần tiền giống như ra bên ngoài vùng. Năng lực như vậy thật sự là có thể xưng đáng sợ. Các người có thể nào như vậy tu luyện, vốn là tu bản thân, các ngươi thế mà hoàn toàn dựa vào pháp bảo, quả thực là càng là vô sĩ. Đừng quản vô sĩ không vô sĩ, hữu dụng là được. Ngoan nhân lại đế, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là người tốt lành gì. Từ tô thần nơi đó xuất đến nhiều pháp bảo như vậy, chẳng lẽ chính là vì nhìn xem sao? Hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Rút ra đó chính là phải dùng. Văn thủ Thi Tôn, gia hỏa này là đang phát đi Dù sao lần trước ăn lớn như vậy thua thiệt, hiện tại đây quả thực là đang phát tiết. Ta nhìn cũng là, đây không phải điên rồi sao? Rút ra nhiều như vậy pháp bảo, thật vất vả phát huy được tác dụng, tiểu tử này hiện tại chỉ sợ là triệt để đi rồi. Đông Hoàng Thái Nhất, đáng thương oan nhân này lại đế, luận thực lực tuyệt đối có thể có thể nói là vạn cổ không một, chỉ tiếp đang tu luyện khối này chỉ dựa vào thực lực là không được, không có pháp bảo căn bản là vô dụng chỗ. Không sai, loại chuyện này thật đúng là quá trớn trọng, bất quá nhìn xem thật là đáng nghiền. Đúng là thật khó khăn lấy tin, ha ha, ha ha ha Hôm nay trận chiến này, đơn giản chính là định phong chi chiến có có thể tưởng tượng với đấu, mỗi một người bọn hắn tâm tình đều là hưng phấn tới cực điểm, nhất là ngay tại lúc này, nhìn tận mắt một viên đế tinh vẫn lạc, thật sự là một kiện rất để cho người ta điên cuồng sự tình. Ngoan nhân đại đế cơ hồ là lập tức liền bị đánh đến mình đầy thương tích. Mặc dù ngoan nhân này lại đế thật có đại đế chi tư, thì như thế nào? Mặc dù hắn đem ức vạn sinh linh biến thành vũ khí của mình, thì như thế nào? Tại thời khắc này, vạn cổ giai không, ngoan nhân đại đế chỉ sợ mãi mãi cũng không có cách nào tưởng tượng hình ảnh như vậy. Hắn thật sự là khó có thể lý giải được, cuối cùng ý vị như thế nào? Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy, chẳng lẽ ta thật liền bị loại rác rưởi này chiến thắng sao? Ngoan nhân đại đế ở sâu trong nội tâm viết đầy không cam lòng. Hắn không thể chịu đựng được chuyện như vậy, nhưng lại hết lần này tới lần khác vô lực hồi thiên đây hết thảy thật sự là để cho người ta thống khổ. Ngoan nhân đại đế thế nhưng là một cái thuần túy cao thủ đáng tiếc hắn gặp phải người là chuẩn đề ở dưới loại tình huống này. Chuẩn đề tựa như trong gió chi linh, hắn triển hiện ra loại kia trước này chưa có sát khí, thật sự là khiến người khác đều bội phục không thôi. Tiểu tử này đúng là bị hố khổ, cho nên hiện tại mới có thể đến nước này đi. Không sai, sự tình lần trước đích thật là quá lỗ. Chuẩn đề cũng không nghĩ tới lại có thể gặp được khắc chế người của mình. Ta còn thực sự rất vì cái này Ngoan nhân đại đế đáng tiếc, chính hắn khoảng cách chứng đế chỉ bất quá chính là cách xa một bước. Văn thủ Thiên Tôn, chúng ta nếu đã tới cũng làm chút công việc đi, dù sao chúng quy vẫn là muốn đem hắn đưa tiễn. Thôi ta, tiếp dẫn đạo nhân cũng nhẹ gật đầu. Hai người một cái lấy ra khốn tiên thẳng, một cái lấy ra chém yêu kiếm. Ngoan nhân đại đế quả thực là phẫn nộ đến cực điểm. Tại Ngoan nhân đại đế trong lòng vẫn luôn đặc biệt khinh bị loại hành vi này. Thân là người tu luyện, nhưng lại chuyện gì đều xen vào ngoại vật. Như vậy tri thức, quả thực là sỉ nhục. Chỉ tiếc Mặc dù nội tâm của hắn chua sâu thật sự là ý tưởng như vậy, bây giờ lại cũng chỉ có thể không thể làm gì. Người trước mắt, từng cái đều người mang lợi khí, ngoan nhân đại đế thẳng đến bị trói tiên thẳng chói chặt đằng sau, thật sự là nhịn không được chửi ầm lên từ đâu tới rác rời đạo sĩ, các ngươi chỗ chọn lựa loại thủ đoạn này quả thực là thấp kém đến 260 cực, làm người chói chó chẽn. Lấy ra đi ngươi. Tiếp dẫn đạo nhân ở sau lưng lặng yên không tiếng động một cái ám côn, trực tiếp nện vào trên mặt của hắn. Bọn hắn mấy vị này đều là chân chính nhân vật nhất là tại bây giờ thời khắc thế này, rõ ràng đều đã có được tuyệt đối phần thắng nhưng lại vẫn như cú khai thác như vậy âm hiểm thủ đoạn. Ngoan nhân đại đế thẳng đến trước khi chết, cũng không biết chính mình cuối cùng là chọc phải người nào. Cho đề, ngoan nhân này đại đế mặc dù cũng coi là thiên túng kỳ tài, có thể gặp được ta chính là hắn kiếp nạ. Quá thảm rồi, thật sự là quá thảm rồi. Chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến sẽ rơi vào một cái kết cục như vậy. Đáng buồn đáng tiếc, thật sự là quá bất đắc dĩ. Tại trong lòng của bọn hắn, cơ hồ đều vì đối phương mà cảm giác được bi hay Nếu như không phải gặp được Tô Thần, hắn có lẽ cũng không trở thành đến loại tình trạng này. Văn thủ tôn, lần này thế, nhưng là vận dụng chúng ta toàn mình tinh đội hình A. Chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy liền giải quyết sao? Đây cũng quá dễ dàng, ta đơn giản đều vô dụng một phần trăm năng lực. Nhìn xem bọn hắn mấy người này đáp ý bộ dáng, Tô Thần ngược lại là cũng không có nói nhảm nhiệm vụ lần này hoàn thành không sai, cũng coi là trấn hương chúng ta tha huy, sau đó ta quyết định cho các ngươi ba người riêng phần mình một lần rút thưởng cơ hội. Thật sao? Cái này thật sự là quá khen đi. Đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua các ngươi. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi bắn nhân sinh. Tuần nông, chương 500, hoa thần bí thương, cực kỳ bi thảm. Chương 500, hoa thần bí thương, cực kỳ bi thảm. Ta đi, nếu như sớm biết sẽ có như thế phần thượng phong phú, lúc đó ta liền lên. Cái này không công bằng, thật sự là hẳn là trước cùng chúng ta chào hỏi, làm sao có thể bên trên hàng cứng đâu? Làm việc không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Tay chân trong nhóm cơ hộ đều là kêu rên một mảnh. Tại mọi người trong lòng, sắp thực không ngờ tới, thế mà còn có thể có chuyện như vậy. Chuẩn đề lần này cũng coi là lấy công chủ tội, thế là ở sâu trong nội tâm quả thực là không gì sánh được hưng phấn đã như vậy, vậy ta coi như rút Chuẩn Đề đi đến Tô Thần trước mặt, cầm lên cái này may mắn luân bàn chuyển đứng lên. Chuẩn Đề dùng sức hướng trên luân bàn một nhóm. Luân bàn chuyển động mấy chục lần đằng sau, mới rốt cục ngừng lại. Kim đồng hồ chỉ hướng tứ đẳng thượng. Chúc mừng Chuẩn Đề thu hoạch được tứ đẳng thượng, ban thưởng đại hoàn đan một cái. Ta đi, đây cũng quá tức. Văn thủ Thiên Tôn, ai bảo ngươi vừa rồi kích thích cái kia luân bàn thời điểm như vậy dùng được đâu, ngươi cho rằng đây là đại lực xuất ký tích đâu? Chính là, con hàng này lúc đó chỉ sợ là đem chính mình toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng đi. Đơn thuần đáng đợi. Không sai, đây chính là đáng đợi. Văn thủ Thiên Tôn cười hì hì đi tới để cho ta nhìn xem vận khí của mình thế nào. Văn thủ Thiên Tôn nhẹ nhàng kích thích một chút địa quay chúc mừng Văn thủ Tiên Tôn thu hoạch được đặc đẳng thượng bảo thượng, hôn nguyên kim nấu một cái. Chuẩn đề, đây cũng quá không công bằng đi, ta chuyển như vậy dùng lực, liền lấy vật này ở chỗ này lừa gạt ta đây. Đông Hoàng thái nhất, liền ngươi cái kia ngu xuẩn dạng, có chút đồ vật cũng không tệ, coi như là ăn tết đi, còn muốn ở chỗ này làm sảng làm bậy đâu. Phúc Hy, rút thưởng bằng không phải vận khí mà là nhân phẩm, xem ra con hàng này nhân phẩm thật sự là chẳng ra sao cả. Lời nói này thật sự là quá đúng, người so với người thật đúng là không cách nào so sánh được. Ta cốt chết ngươi tin hay không, nhìn xem người khác rút ra đều cũng là đồ tốt, hắn tâm lý này quả thực không thoải mái. Tiếp dẫn đạo nhân, ngươi có thể hay không tránh xa một chút mà, hiện tại ta cái này còn đội phần đâu. Nếu là ngươi cũng rút đến đặc đẳng thường, vậy lao tử tuyệt đối không phục. Đông hoàng thái nhất, liền ngươi cái miệng quá đen này, hiện tại hay là chớ cho mình áp lực lớn như vậy, làm như vậy chỉ sợ sẽ làm cho chính mình xấu hổ. Tiểu tử này đúng là có chút ngu xuẩn, ta nhìn hắn sợ cái gì liền sẽ đến cái gì. Không sai, có thể dạng này đơn thuần đáng đời. Tại trong lòng của bọn hắn hoàn toàn chính xác rất rõ ràng đây hết thảy đến cùng ý vị như thế nào nhất là vào giờ phút như thế này, sự tình càng là vượt qua tưởng tượng. Có chuẩn đề thằng ngu này vết sẽ đổ, tiếp dẫn đạo nhân đi đến cái kia rút thưởng luân bản phía trước chỉ là nhẹ nhàng ba động chúc mừng tiếp dẫn đạo nhân rút ra đặc đẳng thưởng tháng ly kiếm. Đông hoàng thái nhất, ha ha ha, ta liền nói ra hỏa này là cái sao chổi. Cái này đều có thể để hắn nói chúng, tại sao không đi khi dự luôn ra? Tô thần cũng bất đắc dĩ chắc ngay, ngươi cái này có thể trách không được những người khác, chỉ đổ thừa chính ngươi quá ngu. Chuẩn đề, ta như thế tân tân khổ khổ, kết quả tất cả đều là vì bọn họ hai người làm việc, ta chính là cái người làm công. Tóm lại mọi người nhất định phải ở chỗ này nô nước tốc nhập biểu hiện, sau đó các ngươi sẽ rưới vào chính mình vận khí tới đến càng nhiều bảo vật. Ta ưn Tô Thần đại thần, Tô Thần đại thần, Vĩnh Viễn thần. Tô Thần đại thần quả thực là quá đại khí, Ngưu Soa. Chủ nhóm Vi Vũ. Mọi người thấy Văn Thủ Thiên Tôn cùng chuẩn đề thu hoạch, ở sâu trong nội tâm đều là không gì sánh được hâm mộ. Chỉ tiếc, tay chân nhiệm vụ cũng không phải tùy thời liền đến. Tô Thần thả xong giúp thượng đằng sau liền đi rời khí. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Tô Thần tiêu chuẩn luyện khí quả thực là tăng lên tới cực hạn. Chúc mừng ký chủ, thành công rèn đúc ra Thất Tinh Lôi đỉnh kiếm. Rèn đúc tiêu chuẩn đạt tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Tô Thần, thất tinh lôi đỉnh kiếm. Tô Thần đem thanh kiếm này phát đến trong nhóm, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng chủ nhóm cũng quá ta gì đi, loại cấp bậc này đồ vật là có thể thông qua đơn giản rèn đúc liền đạt được sao? Quả thực là bất khả tư nghị. Đây chính là đại thần xuất thủ thực lực sao? Quả thực là cái người. Tô Thần hiện tại đã triệt để trở thành rèn đúc đại sư. Loại cấp bậc này vũ khí chỉ cần vật liệu đầy đủ, chính mình liền có thể không hạn chế tạo ra đến ở dưới loại tình huống này, đúng lúc là thời điểm đi tăng lên một chút mọi người tính tích cực. Thế là Tô Thần vừa cười vừa nói, "Sau đó ta sẽ đem món đồ này xem như là báu thượng, ai có thể hoàn thành lần tiếp theo nhiệm vụ, ta liền sẽ đưa hắn một lần giúp thưởng." "Không thể nào, vừa rồi chỗ tạo nên như vậy hoàn mỹ vũ khí, thế mà lập tức liền muốn đi vào thường trì, đây cũng quá mạnh rồi đi." "Chúc Dung, thanh bạo kiếm này cùng ta tính tình bản tính rất tương cận, xem ra lần này ta nhất định phải được." "Hình Thiên, kỳ thật ta cũng sớm đã muốn cầm một thanh bị dùng vũ khí, nếu ai cùng ta cấp ta liền với ai gấp." Đúng lúc này, toàn nhiệm vụ đại sảnh cảnh cáo đều vang lên. Thế là tất cả mọi người an tĩnh lại. Thế giới nhiệm vụ Ngươi không ra thế mà còn có thể có chuyện như vậy, lần này có thể tuyệt đối không thể bỏ qua. Không sai, đây chính là chuyện lớn. Nhiệm vụ lần này ta là việc nhân đức không ngừng ai, ai nếu như cùng ta đoạn, đó chính là muốn cùng ta liều mạng. Cùng ngươi tiểu tử này liều mạng thì như thế nào, hôm nay ta cũng muốn muốn thành kiếm này. Hoa thần chính tốt tiết nhìn xem trượng phu của mình lực thần đều là ta hạ ngươi. Ta. Lực thần muốn đứng lên, chỉ tiếc cuộc sống của chính mình thậm chí đều đã bị đánh nát. Loại tiêu manh liệt thống khổ thật sự là để hắn không thể thừa nhận. Vài ngày trước, Vô Pháp Vương tại tiệc rượu phía trên nhìn Hoa thần một chút, liền lập tức bị Hoa thần mỹ mạo chấn nhiếp. Vô cực pháp vương thủ hạ có được Thập Đại Kim Cương, từng cái đều có thể nói là siêu cấp cường giả. Mà bây giờ cái này Thập Đại Kim Cương đồng thời tề tụ nơi này, dễ như trở bàn tay đánh gãy lực thần xương quốc nếu như không phải là muốn chiếm lấy ta, sự tình cũng không trở thành đến loại tình trạng này, toàn bộ đều tại ta. Hoa Thần trong lòng cũng phải, vương, thường tự trách, nhưng như cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem trượng phu của mình thống khổ. Ngay lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa nhanh lên mở cửa, người quỷ chết kia phu cũng nên không sai biệt lắm lại đi. Ngươi mơ tưởng muốn được tay, đây hết thảy cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Hoa Thần khóc Nước mắt cùng nước nhịn không được từ gương mặt trở xuống. Chỉ tiếc cái này Vô Cực Pháp Vương nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không thương hương tiên ngọc. Hán đạo hành tuy cao có thể không cực pháp vương nhưng xưa nay cũng sẽ không thương hại kẻ yếu. Tại Vô Cực Pháp Vương trong lòng rất rõ ràng, loại này trời sinh kẻ yếu căn bản cũng không đáng giá quan tâm, ngươi cũng đã đem trượng phu của ta bị thương thành dạng này, ta làm sao có thể đi cùng với ngươi? Nếu như ngươi không làm như vậy, ta liền sẽ đem ngươi bên người tất cả mọi người đều phế bỏ đi. Trong ngày mắt này, Vô Cực Pháp Vương trên khuôn mặt cũng lộ ra một cái bá khí dáng tươi cười, hôm nay ngươi là chấp cánh khó thoát, phạm. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục Mạnh cùng sư phụ hành nghề ít cứu vất vả tính. Ngoài ra, Mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn dấu vạn vật thông tin, từ đó giúp Mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 501, nhân phẩm càng kém, vận khí càng tốt. Chương 501, nhân phẩm càng kém, vận khí càng tốt. Nàng điem đạm đáng yêu bộ dáng, thật sự là ta thấy mà yêu. Hoa thần chưa bao giờ gặp được tuyệt vọng như vậy thời khắc. Thân nhân của mình lúc này cứ như vậy chật vật ngã trên mặt đất liền vì chiếm lấy ta, ngươi thế mà liền có thể làm như vậy, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Nghe được thanh âm như vậy, cũng sẽ không để vô cực pháp vương cảm giác được xấu hổ, ngược lại sẽ chỉ làm vô cực pháp vương đắc ý nhất là tại bây giờ thời khắc thế này. Vô cực pháp vương chỉ cảm thấy cực kỳ hưng phấn có thể làm nữ nhân của ta đối với người mà nói, chẳng lẽ không nên ai gặp phi thường đáng được ăn mừng sự tình sao? Hiện tại thế mà còn dám ở chỗ này nói nhảm, thật sự là ồ nào. Ánh mắt của hắn quả thực là cực kỳ hưng phấn. Hắn không thể lập tức liền chạy lên đến đây, hung hăng đem đối phương trả đạp một phen. Nhất là ở dưới loại tình huống này, hắn chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ thật sự là quá làm cho người ta hưng phấn. Nếu là thật sự có thể đem trước mắt đại mỹ nhân này thật tốt thương tiếc một phen, vậy đơn giản là hoàn mỹ nhất hưởng thụ. Tay chân trong đám đám người hiện tại cũng bị hành động như vậy cho triệt để làm phấn nộ nghị không ra thế mà lại còn có như thế vô sỉ hả người, đây quả thực là không hợp tói thượng, vô luận như thế nào cũng nhất định phải để hắn trả giá đắt. 260 thật là phản thiên, thế mà còn có thể có người như vậy, quả thực là kỳ quái kỳ quái. Hồng Quân, cái này vô cực pháp vương ngược lại là nhân vật lợi hại, xem ra nên là phương thế giới này nhân vật chuyển kỳ, chỉ bất quá đối phương như vậy hành vi, thật sự là quá phận. Không sai, nghĩ không ra thế mà lại còn có chuyện như thế, lẽ nào lại như vậy? Khó có thể tin, đúng là khó có thể tin. Bồ đề lao tổ, cũng là bởi vì cho tới bây giờ đều không tồn tại cái gì công lý cùng chính nghĩa, cho nên mới cần chúng ta những người này a. Diệp Tiên, hôm nay chính là chúng ta ra sân thời điểm. Mỗi một cái tay chân quần chúng người hiện tại cũng cảm giác được cực kỳ hưng phấn. Những người này bình thường đều là một bộ không quan tâm trời cao đất rộng bộ dáng, nhất là tại bây giờ loại tình huống này, càng làm cho người run dậy đến cực điểm. Tô Thần cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể gặp được tiểu người như vậy. Bây giờ đây hết thảy, đơn giản để cho người ta tê cả ra đầu. Xem ra bây giờ thật đúng là thành tai họa, chúng ta những người này nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không thật sự là không biết nên như thế nào cho phải. Không sai, đúng là khinh người quá đáng. Diệp Thiên nhìn xem Tô Thần, "Bảy, chủ hiện tại không thể trách, mọi người toàn bộ đều đang đợi người lên tiếng, chỉ cần một câu nói của người, chúng ta đoàn người tất nhiên sẽ nguyện ý như vậy." Bồ Đề lao tổ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta là muốn rút thượng. Đông hoàng thái nhất, lúc này mới đúng, người xem bọn hắn nói những cái kia cao bao nhiêu lớn hơn, kỳ thật cậu thí không phải. Nói quá đúng. Ha ha ha, nhiệm vụ này liền rút thăm quyết định đi. Tô thần biết, những người này đều ước gì đoạt bề đầu đến giải quyết nhiệm vụ. Phục Hy, vật khí của ta có thể vẫn luôn không tính quá tốt, giúp tham ta sợ là không được. Hầu thổ, chính ta mới là thật chút xui xẻo. Các ngươi một đám Âu hoàng ở chỗ này nói với ta cái gì đâu? Như Lai Phật Tổ một mặt bất giá, mỗi lần may mắn rút thưởng đến phiên ta thời điểm đều là thường ăn uỷ, các ngươi bình thường rút đến pháp bảo còn thiếu sao? Cuối cùng, hay là Bồ Đề lão tổ cốt đến nhiệm vụ ký, Ha ha ha, ta liền biết ta lần này vận may vào đầu nhất định có thể dễ như trở bàn tay bãi bình nhiệm vụ lần này. Các ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Thật xối quẩy. Trung quanh mấy người nhìn thấy hắn cái này đắc ý bộ dáng, trong lòng liền giận không chỗ phát tiết. Con hàng này luôn luôn có thể rút đến thăm tốt. Như Lai, like, quả thực là không có thiên lý, nhân phẩm càng kém, vận khí càng tốt. Ngươi tiểu tử này bất ở chỗ này ở nào, ta có thể rút đến ký chỉ nói rõ chính ta bình thường làm quá tốt rồi, các ngươi biết cái gì? Trong lòng của hắn quả thực là cực kỳ đắc ý thôi đi, vận khí cước chó chính là vận khí cước chó, không cần phải nói như vậy cao đại thượng. Quả thực là quá bất hợp lý. Bồ lao tổ tay ra, lên gét, các ngươi những người này, thuần chính là đang nên Bồ đề lao tổ rất rõ ràng, phân thưởng lần này thật sự là quá phong phú. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ cũng phải đối với đây hết thể trong mà thèm. Hiện tại nhược chí lời Thề Son sát xoay người đối với Tô Thần nói ra, "Chủ nhỏ ngươi cứ yên tâm tốt, lần này ta sẽ vận dụng chính mình bất động mình vương trận, nhất định có thể một trận chiến mà bình. Cái này vô cực pháp vương cũng không phải cái tùy tiện liền sẽ được giải quyết đối thủ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút." Tô Thần nhìn thấy đối phương nói như vậy lời Thề Son sát, cũng không nhịn được nhắc nhở. Hắn biết rõ đối phương đến tụt cùng đang suy nghĩ gì yên tâm đi, tuyệt đối sẽ dễ như trở bàn tay. Bồ Đề Lao tổ lập tức thông qua truyền tống trận trực tiếp liền đi tới trước mặt của đối phương Hoa Thần Đường Sợ, "Ta tới tú ngươi." Từ đâu tới mau cặc. Vô Cực Pháp Vương nhìn thấy thân ảnh của hắn đằng sau, cả người cũng là bị tức đến quá sức, mắt thấy chính mình cũng đang muốn được tay, không biết vì sao giết ra một cái trình giảo kim. Thế là Vô Cực Pháp Vương cắn răng nghiến lợi đi tới, "Thật to gan, các ngươi những người này là muốn làm gì?" "Ta không muốn làm thôi." Bồ Đề Lao tổ cười cười, chẳng qua là muốn cho nơi này một chút công lý cùng chính nghĩa, để cho ngươi loại rác rưởi này không thể muốn làm gì thì làm. Tức chết ta cũng. Vô Pháp Vương vốn là cái tính tình nóng nảy, Cho tới bây giờ tình trạng này, tức thì bị đối phương cho tức giận đến không nhẹ đều đã đến nước này. Càng để cho người không cách nào nhẫn mại nghĩ không ra ngươi ra hỏa này thế mà còn có thể như vậy, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Bồ Đề lao tổ ánh mắt lập tức tụ tập tại trên người của đối phương, ta nhìn ngươi cũng là một thân tu vi, làm sao lại học không được tu tâm đều đã đến nước này, thế mà còn có thể có làm như vậy, thật sự là không hợp tỏ thượng. Vọng không được ngươi ở chỗ này khoa tay một chân. Vô Cực pháp vương cho tới bây giờ đều là bằng thực lực nói chuyện. Bây giờ đến nước này, hắn càng là đã không có lãng phí thời gian nữa lý do. Tại thời khắc này, Vô cực pháp Vương ngưỡng tiên trường cười thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới đã như vậy vậy liền để nguyên tím thử cái gì gọi là chân chính đáng sợ lớn cắm trời tại vài giây đồng hồ trước đó hay là tinh không quả lý trong nháy mắt liền biến thành mây đen trận trận mà tại những mây đen này bên trong loáng thoáng xuất hiện một cái màu đen vòi rồng cơ hồ là dọc theo đầu ngón tay của nó bắt đầu hướng về phía trước với tán cái kia một cố khó có thể tưởng tượng lực lượng cơ hội là lập tức liền bắt đầu ở nơi này phong thích không có gì sánh kịp khí thế quả thực là để cho người ta đi bu Lúc này Vô Cực Pháp Vương càng đem tất cả năng lực của mình đều ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, đơn giản liền như là một cái bá chủ. Cái này một cỗ tịch quyền thiên hạ phong bạo, cũng làm cho những người khác cảm thấy loại kia bùng bột sát khí. Diệp thiên, nhìn không ra ra hỏa này ý chí chiến đấu lại có thể cường đại như vậy, xem ra trước đó đích thật là xem thường hắn. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu dạng đường vây quanh, mọi người hào hào tìm giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 502 Pháp bảo quyết đấu, lớn hắc cấm trời. Chương 502, pháp bảo quyết đấu, lớn hắc cấm trời. Đông Hoàng Thái nhất, những vật này nói không rõ ràng đến tụt cùng là yêu khí hay là thật khí, bất quá lực lượng như vậy thật sự là đáng sợ tới cực điểm, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Thật sự là khó có thể lý giải được, nghĩ không ra thế mà thật có vật như vậy tồn tại, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vậy các ngươi cảm thấy Bồ Đề lao tổ lần này có thể thành công hay không hoàn thành nhiệm vụ, nếu quả như thật không hoàn thành, ta có thể giúp hắn ha ha ha ha. Ta nhìn Bồ Đề lão tổ lần này cũng là giữ nhiều lại quả thực là thật là đáng sợ các ngươi liền không thể trông mong ta đi tốt. Bồ Đề Lao tổ nghe được đối phương những lời này đằng sau, quả thực là khí quá sức. Hắn sắc thực không ngờ tới, những người này lại có thể nhìn như vậy không tốt chính mình quả thực là lẽ nào lại như vậy, nghĩ không ra các ngươi thế mà còn có thể như vậy. Hiện tại loại tình huống này xác thực vượt ra khỏi bọn hắn muốn tượng. Cứ việc Bồ Đề Lao tổ cũng sớm đã làm xong chuẩn bị xấu nhất, nhưng như cũng không ngờ tới sự tình thế mà còn có thể đủ nguy hiểm như vậy. Thật nặng yêu khí, xem ta. Mặc dù con hàng này đúng là đáng sợ đến cực hạn, có thể Bồ Đề lão tổ chính mình cũng không phải nhân vật đơn giản gì nhất là ở dưới loại tình huống này, Bồ Đề Lao tổ càng là một bộ không chút hoang mang bộ dáng ngược lại là muốn nhìn đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trong nháy mắt này, Bồ Đề Lao tổ cả người trên khuôn mặt cũng lộ ra một cái trước nay chưa có ánh mắt. Hắn là từ trong tay phải lấy ra cái này bảo hồ lô, bản thân liền có thể thu nạp hết vậy. Khi hắn vừa đem cái này bảo hồ lô lấy ra trong nháy mắt đó, bảo trên hồ lô trốn thả ra loại năng lượng này, quả thực là ở nơi này không ngừng kích động. Có thể nghĩ, đây hết thảy đến tột cùng đến cơ nào điên cuồng. Nhất là ngay tại lúc này, bọn hắn tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc Dù sao trên hồ lô này, mặt trôi thả ra loại kia thuần túy nhất chân nguyên tri lực, cũng bắt đầu ở nơi này điên cuồng quấn quẩn. Bây giờ loại chuyện này, đích thật là khiến người khác đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Tiên bảo bối này thật là có ý tứ, thế mà cứ như vậy đem càn khôn mang uy năng ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, quả thực là quỷ phụ thần công. Tô Thần có thể rõ ràng cảm giác được đây chính là đối phương chính mình chỗ tạo nên bảo bối, thế nhưng là bảo bối này năng lực đích thật là không phải tầm thường. Nhất là ngay tại lúc này, càng làm cho người cảm giác được hưng phấn. Tiên bảo bối này phía trên trôi thả ra loại năng lượng này, khiến người khác cũng vì đó điên cuồng thật bất khả tương nghị. Thế mà còn có thể có chuyện như vậy. Tại trong lòng của bọn hắn hiện tại cũng cảm giác được không hợp tói thường. Cái này bảo trên hồ lô phát tán đi ra loại kia cực kỳ hùng hồn từ khí, cũng bắt đầu ở nơi này điên cuồng kích động. Mà loại kia không có gì sánh kịp năng lượng càng làm cho những người khác điên cuồng. Liền xem như đạo tâm kiên định người, tại cái này bảo hồ lô trước mặt cũng căn bản liền không thể làm gì. Ai cũng không nghĩ tới, cái này bảo hồ lô uy lực lại là mạnh mẽ như vậy. Hắn cứ như vậy nhẹ nhàng rút ra trên tay mình cái nắp, mặc cho lấy một cỗ năng lực điên cuồng ở chỗ này phóng thích. Loại kia thôn phệ hết thể lực lượng, lập tức bắt đầu ở nơi này bộc phát. Ngoan Trên bầu trời những nải hỗn độn chân khí cùng thần lôi, toàn bộ đều bị loại lực lượng này dễ như trở bàn tay thôn phệ. Loại khí tức này quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Bồ Đề lao tổ cười lạnh, ta còn tưởng rằng là lợi hại cỡ nào năng lực, nghĩ không ra cũng chỉ là như thế này mà thôi. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng bản sự lớn bao nhiêu. Bồ Đề lao tổ đem tay phải của mình điểm nhẹ tại loại lực lượng này trước mặt, mà cái kia một cố vô tình phong bạo cũng bắt đầu ở nơi này không ngừng chuyển. Đáng sợ như vậy của diện, đích thật là khiến người khác đều cảm giác được điên cuồng nghĩ không ra thế mà còn có thể có chuyện như vậy, thật sự là quá bất hợp lý. Quả thực là khó có thể tin. Vô Cực Pháp Vương thấy thế, quả thực là giận tím mặt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà còn có thể có chuyện như vậy. Bây giờ có thể đến nước này, càng nói rõ tình huống đến tụt cùng đến cỡ nào phức tạp. Si khả nhẫn, không thể chấp đủ. Vô Cực Pháp Vương cắn răng nghiến lợi đứng lên, loại kêu bá khí trong ánh mắt, càng là mang theo một loại trước nay chưa có đi cùng. Vô Cực Pháp Vương trên người loại lực lượng này, đích thật là khiến người khác đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Những người này cơ hồ đều là không gì sánh được run dậy. Dù sao bọn hắn cũng không có ngờ tới, sự tình thế mà còn có thể cho tới hôm nay tình trạng này. Quả thực là khủng bố như vậy. Xem ra đây hết thể thực sự để cho người ta đi cuồng. Khó có thể tin, đúng là khó có thể tin a. Tất cả mọi người cơ hồ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vô Cực Pháp Vương mắt thấy chính mình lớn hắc ám trời liền bị đối phương tấn phệ, cả người cũng cắn chặt răng không chút do dự bắt đầu chống cự. Chỉ tiếc hắn loại chống cự này cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Hắn chuyển vận chân khí nhiều nhất, thế nhưng là cái này bảo hồ lớp nhưng như cũng không có thay đổi. Vô luận hắn làm sao hướng bên trong đưa vào chân khí loại lực lượng kia, chính là lù lù bất động. Như vậy không thể tưởng tượng tình huống, thật sự là để cho người ta run rẩy. cái tên này là có quỷ đi. Ở dưới loại tình huống này, Vô Cực Pháp Vương cũng bị giật ngay mình. Mặc dù Vô Cực Pháp Vương có bản lĩnh bằng trời, cũng không nghĩ tới chính mình những này vô tận năng lượng thế mà lại như vậy trừ khử từ trong vô hình. Bây giờ đây hết thể thật sự là khiến người sợ hãi. Vô Cực Pháp Vương lúc này trong ánh mắt, tựa hồ cũng mang theo một loại trước nay chưa có điên cuồng. Sắp thực không lờ tới, thế mà còn có thể có chuyện như vậy phát sinh năm. Không nếu đều đã đến nước này, vậy thì càng không thể có chút qua loa. Người cái tên này là có quỷ đi, ta tất cả khí tức toàn bộ đều sẽ đá chìm đáy biển, cái này sao có thể Trong lòng của hắn sắc thực không nghĩ tới, thế mà còn có thể có như thế không hợp thói thường sự tình. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Thế nào còn có người lợi hại như vậy đâu? Trong lòng của hắn thật sự là lùng cuống. Dù sao chỗ này có hết thể đều để người bùi ngùi mãi thôi. Vô Cực Pháp Vương chính mình vốn là kỳ tài ngút trời, nhưng cũng cảm giác được sợ sệt. Dù sao Vô Cực Pháp Vương sắc thực không lờ tới, thế mà còn có thể có chuyện như vậy phát sinh thật sự là khó có thể tin. Hoa Thần mắt thấy Vô Cực Pháp Vương đệ chế, ở sâu trong nội tâm càng là khó nén kích động thật sự là quá tốt rồi. Tại Hoa Thần trong thanh âm cũng mang theo vài phần bí thường. Chính mình từ khi lại tới đây vẫn thâm thụ vũ nụ, trước nay chưa có thống khổ, thật sự là để cho người ta cảm động lay. Bây giờ nếu đều đã đến lúc này, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở người khác các ngươi là người phương nào thế mà lại tới đây giúp ta. Chúng ta chính là đến cấp ngươi báo thủ. Tô thần ánh mắt bá khí đi tới. Cái kia một đôi bình tĩnh trong đôi mắt, tựa hồ cũng mang theo một loại khó có thể tưởng tượng bá khí. Khi hắn đi tới trong ngáy mắt đó, cả ngươi trên thân, càng là mang theo một loại không nói ra được tiêu sái điểm này, thực sự để cho người ta vì đó sợ hai phục các ngươi đến cùng là người phương nào. Hoa thần hiện tại cũng nghe mơ hồ đau. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần ông. Chương 503, Âu Dương Tính Nát, Pháp Vương Tổ Huyết. Chương 503, Âu Dương Tính Nát, Pháp Vương Tổ Huyết. Nàng thực sự có chút lý giải không được, bây giờ đây hết thảy đến tột cùng là vì sao? Mà tình huống trước mắt xác thực cũng không phải là đơn giản như vậy. Tô Thần đương nhiên cũng rõ ràng đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào. Lúc này Tô Thần cứ như vậy hít sâu một hơi. Cả người trong ánh mắt, càng là tại loại này khó có thể tưởng tượng đến cùng. Khi hắn đứng lên một khắp này, trên thân phát tán đi ra sát khí cũng làm cho vô cực pháp vương vì đó phân tâm các ngươi đến cùng là nơi nào tới. Thế nào khả năng lập tức xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Vô cực pháp vương trong lòng quả thực có chút không thể làm gì. Dù sao đây hết thể cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn không biết những người này đến tột cùng là từ đâu mà đến bây giờ mới biết sợ sệt, có phải hay không có chút quá muộn. Mấy người này nghe được lời của hắn đằng sau, cũng nhịn không được cười ha ha người đến cùng muốn làm gì. Cái này hai sao số không còn không đơn giản sao ta hiện tại chính là muốn để cho người trả giá đắt. Bồ Đề lao tổ sử xuất cái này từ kim hồ lô, đem chung quanh tất cả hỗn độn chân khí toàn bộ đều hút vào trong đó đằng sau, trong tay càng là lấy ra chạm thần kiếm. Món pháp bảo này xung quanh đều tản ra một loại cực kỳ nồng đậm mùi huyết tinh, cái kia một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, cũng làm cho những người khác nhìn mà phát khiếp. Loại lực lượng này đối với những khắc sinh linh tới nói, đơn giản chính là một trận ác mộng. Bây giờ tất cả mọi người càng là cảm giác được điên cuồng món bảo vật này trên thân hàm quang nội liễm, nhưng lại tự nhiên có được một cỗ xâm la quỷ khí, ta thật sự là bảo bối tốt, nghĩ không ra thế mà còn có thể nhìn thấy dạng này vũ khí. Vô Cực Pháp Vương cũng là người biết hàng, vẻn vẹn nhìn một chút liền biết bảo bối này đến tột cùng lợi hại đến mức nào, nhìn không ra người tiểu tử này vẫn rất có bản lĩnh. Ngay trong nháy mắt này, Bồ Đề lao tổ trên khuôn mặt cũng hiện lên một tiêu rụt cận. Bồ Đề lao tổ rất rõ ràng, đây hết thảy đến tột cùng là vì sao. Nếu đều đã đến mức này, liền không cần lại nói nhảm ngươi cái này tư làm ta phất sẽ có kết quả như vậy, cũng chỉ bất quá là chính mình gieo gió gặp báo, nhìn ta giết ngươi. Nói xong lời này, Bồ Đề lao tổ cơ hội là lập tức liền xải bước phóng tới đối phương. Mà Bồ Đề lão tổ trong ánh mắt triển hiện ra loại kia bá khí cũng làm cho những người khác vì đó sợ hãi thảm phục. Những người này thật sự là không ngờ tới, thế mà còn có thể làm chuyện như vậy không thể tưởng tượng, lại còn có cao nhân như vậy. Tại trong lòng của bọn hắn hiện tại cũng có chút run rẩy, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng còn có ai dám ngăn tại trước mặt của ta. Chẳng thân kiếm quang mang đại thắng. Trên thân kiếm mang theo lấy một điểm kia âm la quỷ khí, càng bắt đầu, ở nơi này chẳng ngập phát huy vô cùng tinh tế. Mà loại kia không thể tưởng tượng tràn diện, càng làm cho những người khác cảm nhận được một loại trước nay chưa có điều cùng. Vô cực pháp vương kiên trì đem pháp bảo của mình âm dương kính nằm ngang ở trước cực. Cái này Âm Dương tính vốn là thượng cổ huyền băng vẽ, có thể biến nguy thành an. Tính mới biết được nhân tâm, mà thôn thiên hạ. Âm Dương tính cùng chạm Thần kiếm hai kiện pháp bảo kia cơ hồ là trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Oen, hai cố năng lượng quả thực là điên cùng tới cực điểm. Hai người bọn họ cơ hồ đồng loạt lui về sau một bước, phun ra một ngụm máu mười tanh. Bây giờ đây hết thảy đơn giản để cho người ta điên cuồng. Thái Ức chân nhân, nghĩ không ra cái này vô cực pháp vương thật đúng là có chút đạo pháp, không có ta tưởng tượng kém như vậy. Cái này vô cực pháp vương đích thật là cao thủ, khó có thể tin. Không thể tưởng tượng, thật sự là không thể tưởng tượng. Bây giờ đây hết thảy quả thực là để cho người ta điên cuồng. Cái này hai cố năng lượng cường đại, càng là lật đổ bọn hắn nhận biết của tất cả mọi người. Khi một điểm kia hàn quang lóe lên, những người khác cơ hội đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không ngờ tới, lại còn sẽ có đáng sợ như vậy sự tình tồn tại. Mà loại kia khổng lồ sát khí, cũng làm cho những người khác chấn động theo. Tất cả mọi thứ, thật sự là để cho người ta sợ sẽ tới cực điểm. Cái kia cố trong lúc vô hình năng lượng quả thực là thật đáng sợ. Những người khác liền không có nghĩ đến, thế mà còn có thể đến nước này xem ra đây hết thảy, hoàn toàn chính xác không phải đơn giản như vậy. Giang giác, Hai cố năng lượng trên không trung giao thủ mấy lần đằng sau, cuối cùng vẫn triệt để phân ra được thắng bại. Luôn luân đều đánh đâu thắng đó âm dương kính, thế mà cứ như vậy nát. Cái này âm dương kính bản thân liền là hắn vẫn luôn dựa vào sinh tồn phát bảo, lại nghĩ không ra thế mà lại bị ở nơi này. Hắn lúc này, quả thực là giận tím mặt đáng giận à, đáng giận, nghĩ không ra lại sẽ có người như thế thật to gan. Hắn cả đời giống to, cả người phẫn nộ cũng ở nơi đây hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Có thể nói cái này âm dương kính chẳng khác nào là hắn lực lượng, đã mất đi cái này âm dương kính đồng thời, cũng liền đã mất đi chống cự đối phương năng lượng. Hoa thần thấy thế, càng là lập tức cho hắn liều mạng hò hay không. Tại Hoa thần trong lòng cũng sớm đã không nguyện ý tiếp tục nữa, trước mắt gia hỏa này thật sự là cái tồn tại đáng sợ. Cho tới bây giờ tình trạng này, Hoa thần ước gì hắn cứ như vậy chết tại trước mắt của mình. Tô thần thấy thế, trong lòng cũng rất là cảm ghét. Chúng ta nếu đều đã tới, người liền không cần lại lo lắng liền xem như trời đất sụp đổ, đối phương cũng đừng hòng muốn vượt qua kiếp này. Ta biết, Hoa thần hiện tại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thời gian trước ta liền đã từng phát hạ nguyện, ai nếu là có thể giúp ta thoát khỏi hết thảy, ta liền có thể lấy thân báo đáp là đối phương làm hết thảy, bây giờ là ta khi thực hiện lời hứa. Nhìn ra được Hoa Thần hiện tại đã là triệt để bua ra. Hoa Thần rất rõ ràng đây hết thảy đến tụt cùng ý vị như thế nào, có thể cho dù là như vậy, lại có thể thế nào. Vô Cực Pháp Vương, ngươi tiểu tiện như này, chẳng lẽ ra ra ta còn không tốt sao? Dĩ nhiên như thế, ta nhổ vào, ngươi ác đồ kia. Hoa Thần nghe nói như thế, quả thực là khí không đánh vừa ra tới. Chính mình bị phần kia khuất nhục đến tụt cùng là cỡ nào cường đại, chính hắn nhất là cảm động lấy hôm nay nếu là không có biện pháp báo thủ, ta chết không nhắm mắt. Hoa Thần cái kia khàn cả giọng tiếng rống, thật sự là ta thấy mà yêu. Vô Cực Pháp Vương nhìn thấy Hoa Thần bộ dáng như vậy, Cả người càng là tức giận đến phát run thật đúng là một cái tiểu tiện nhân, đã như vậy thì nên trách không được ta. Trong giây mắt này, Vô Cực Pháp Vương bỏ mất rồi trước mặt Bồ 2.2 sách lão tổ, điên cùng giống hoa thần lao đến. Tại Vô Cực Pháp Vương trong lòng, hiện tại quả thực là phẫn nộ đến cực điểm. Trong lòng cái kia một cỗ ngập trời phẫn nộ, càng là ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cho đến ngày nay, há có thể như vậy từ bỏ ý đồ. Nếu là không thể đem đối phương chém tận giết tuyệt, căn bản là có lỗi với chính mình. Thế là hắn liền như vậy đứng lên, mà trong ánh mắt cái kia một cỗ sát khí càng là tràn ngập tới cực điểm. Vô Cực Pháp Vương hiện tại sớm đã đem người trước mắt xem như là chính mình địch nhân lớn nhất đến đối đãi, nhất là tại bây giờ loại tình huống này, tức thì bị khí run lên bẩy. Vô Cực Pháp Vương tốc độ nhanh đến cực điểm, những người khác đích thật là khó mà chống đỡ. Còn muốn làm giữ, quả thực là trò cười. Nhìn thấy đối phương điên cùng đằng sau, Tô Thần trên mặt lại có vẻ bá khí đến cực điểm. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mất tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 504, đột thi tên ban lén, lấy chứng trói đá Chương 504, đột thi tên bàn lén, lấy trứng chọi đá. Hắn biết đối phương hiện tại cũng sớm đã không có đường lui đã như vậy, vậy bây giờ thì càng hẳn là làm cho đối phương biết như thế nào trời cao đất rộng vậy ta liền để ngươi nhìn ta bản sự. Vô Cực Pháp Vương biểu lộ quả thực là điên cùng tới cực điểm. Rất rõ ràng đây hết thể đến tụt cùng ý vị như thế nào. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, hắn càng là sẽ không cho phép chính mình lãng phí cơ hội này. Trong ánh mắt triển hiện ra loại kia bá khí, quả thực là để cho người ta điên cuồng. Trong nháy mắt này từ tay phải của hắn trực tiếp bên trên trực tiếp ném mạnh đi ra một phương bảo ấn. Bảo ấn này phía trên tụi hồ ẩn chứa vô thượng uy năng, thực sự để cho người ta run dậy. Bên trong chỗ thả ra cái kia một sợi hồng hoang chân khí, đủ để vỡ vụ tư cung. Tại vô cực pháp vương vạch ra trong chớp mắt này, loại lực lượng kia quả thực là nhanh đến cực hạ, đột phá những người khác tưởng tượng. Bây giờ đây hết thể quả thực là tới quá nhanh. Cái kia một cỗ vô hình phong bạo, thật sự là để cho người ta vì đó sợ hai thành phục. Những người khác thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền đã bị loại lực lượng này hoàn toàn nhóm lựa coi chừng. Không một bộ đệ lão tổ cũng không nghĩ tới cái này vô cực pháp vương đánh đến loại tình trạng này, thế mà còn có sát chiêu. Chỉ giết sát chiêu này thế mà không phải đối với mình, mà là đối với Tô Thần. Lần này bây giờ tới là quá nhanh. Những người khác thậm chí đều không có nghĩ đến, lại có việc này. Lẽ nào lại như vậy? Tại trong lòng của bọn hắn đều cảm giác được phẫn nộ đến cực điểm. Tô Thần thế nhưng là chủ nhóm, vạn nhất tại sơ sảy phía dưới thuyền lật trong ương, vậy bọn hắn những người này mặt mùi hướng chỗ nào đặt? Tới tốt lắm. Khi Tô Thần nhìn thấy đối phương trong nháy mắt đó, cả người trong ánh mắt cũng lộ ra một cái tức bá khí mỉm cười. Hắn cũng không có vì vậy mà e ngại, ngược lại là đi ngược dòng nước. Có thể nói tô thần trong ánh mắt, tựa hồ cũng mang theo một loại khó có thể tưởng tượng điên cuồng. Hắn triển hiện ra loại này khí diễm, khiến người khác cũng vì đó run rẩy. Những người này xác thực không ngờ rằng, lại sẽ có chuyện như thế phát sinh. Hiện tại nói cái gì đều vì lúc đã mượn. Nói thì chầm đó là nhanh đây hết vậy, không quá là tại trong chớp mắt. Ngay tại một sát na này, tô thần lẳng lặng, lặng tỏa ra một nguồn trọng khí, mà trên người hắn loại kia bản sự, ở nơi này trong nháy mắt nở rộ. Loại kia khó có thể tưởng tượng phong bạo, khiến người khác cũng vì đó run rẩy. như vậy tiếng gió, tựa hồ là lập tức liền đem nơi này nóng lửa mà loại kia trước nay chưa có bóng ma, càng là điên cuồng ở nơi này làm chán. Vô Cực Pháp Vương đối với mình lần này đánh lén phi thường hài lòng. Qua nhiều năm như vậy, Vô Cực Pháp Vương vẫn luôn là một cái cực kỳ người hiền hạ. Cho tới bây giờ mức này, hiện tại cũng không có cái gì em ngại lý do chết đi cho ta, ta muốn để ngươi chết rất thảm. Vô Cực Pháp Vương cứ như vậy lặng lặng đợi tại nguyên chỗ. Trong giây mắt này, Vô Cực Pháp Vương ở sâu trong nội tâm quả thực là không có chút rung động nào. Trên tay hắn cái này Phiên Thiên Ấn vốn là chí cao vô thượng nhất pháp môn, nhất là tại bây giờ loại tình này. Sự tình càng là sớm đã vượt qua những người khác tưởng tượng. Hôm nay ta trước khi chết cũng muốn kéo cái đệm lưng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tụt cùng là người phương nào dám như vậy. Trong lòng của hắn quả thực là hưng phấn tới cực điểm, loại kia điên cuồng ánh mắt càng là mang theo một loại trước nay chưa có tham lam. Vô Cực Pháp Vương rất rõ ràng đây hết thể đến tụt cùng ý vị như thế nào. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này, Vô Cực Pháp Vương càng là đã cảm nhận được một loại trước nay chưa có cực nóng. Hắn đứng lên trong nháy mắt đó, trong ánh mắt tràn ngập đi ra sát khí càng là kinh thiên địa kiếp quỷ thần. Liền cái này, cõi đặt tán đi. Thiên thiên cứ như vậy một mực chộp vào to thần trong tay. To thần ánh mắt quả thực là trào phúng tới cực điểm nhất là tại bây giờ loại thời điểm này, Tô Thần thật sự là không thể nào hiểu được, hắn không biết đối phương đến tột cùng có cái gì tốt lợi hại loại chiêu thức này vốn là thô thiển đến cực điểm, chỉ bằng thủ đoạn như vậy liền muốn muốn cùng chính mình với đấu, khó tránh khỏi có chút quá buồn cười. Thế là Tô Thần cứ như vậy dừng bước lại, trong ánh mắt càng là mang theo chủng khó có thể tưởng tượng bá khí ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì không giống với, nghĩ không ra thế mà đều đã yếu đến loại trình độ này. Tô Thần trong lúc biểu lộ, cũng mang theo loại kia trước nay chưa có trò phúng, vô cực pháp vương triệt để không tìm được. Cái này vẫn luôn sống ở trong nam nhân, cho tới bây giờ mới hiểu được chính mình lại là nhỏ yếu như vậy. Người nam nhân trước mắt này triển hiện ra cường đại, quả thực là đã vượt qua tưởng tượng. Có thể mạnh tới mức này, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Những người khác lúc này đều cảm giác được điên cuồng. Bọn hắn xác thực không ngờ tới lại có việc này. Vô Cực Pháp Vương hoàng hốt. Bồ Đề lao tổ nay đã mạnh đáng sợ, chính hắn bị Bồ Đề lao tổ đánh hoàn toàn không có cầu thắng chi tâm. Có thể Không Cực Pháp Vương thật không nghĩ tới mình bây giờ thế mà lại như vậy vô lực. Làm sao có thể? Cái này phiên thiên vận động 1.800 trọng có được vô thượng thần uy, làm sao lại dễ dàng như thế bị đánh bại? Trong lòng của hắn Nhất định phải hỏi cái này một cái dấu hỏi. Dù sao bây giờ đây hết thảy, thực sự để cho người ta điên cuồng ngươi bất quá chỉ là ném cái hòn sỏi mà thôi, chỉ bằng cái này liền muốn muốn đem ta chằn giết, ta thật sự là không biết ngươi đến tụt cùng tại sao lại có ý nghĩ như vậy. Tô Thần Cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, trong ánh mắt càng là bình tĩnh như lúc ban đầu. Hắn cũng không có vì vậy mà nói thêm cái gì nói nhảm, thế nhưng là loại kia trong lòng tuyệt vọng lại khó tránh khỏi bắt đầu sôi trào. Bồ Đề Lao tổ cười lạnh, nghĩ không ra người này lại là như vậy một người, thế mà còn muốn dùng thủ đoạn như vậy tới đối phó ngài, cái này thật đúng là không biết sống chết. Ta không biết như thế nào trời cao đất rộng, người như vậy quả thực là ngu xuẩn không thể thành. Tại trong lòng của bọn hắn, hiện tại cơ hội đều là như vậy, bọn hắn xác thực không ngờ tới, lại sẽ có chuyện như vậy tồn tại. Mà Tô Thần loại kêu bá khí trong ánh mắt, cũng mang theo chủng khó có thể tưởng tượng đến cuồng. Tô 260 thần đơn giản tựa như là một tôn chiến thần người tuyển ta làm đối thủ, có lẽ còn có mấy phần phần thắng, tuyển Tô Thần căn bản đó là một con đường chết. Đứa nhỏ này xác thực quá khoa trương, nghĩ không ra lại có thể đem tính toán đánh tới Tô Thần trên đầu, há không không hợp tói thường sao? Không thể tưởng tượng à, hiện tại những người tuổi trẻ này đến tuột cùng là nghĩ thế nào? Thật đúng là nhìn không thấu. Ta cũng cảm thấy khó có thể tin, quả thực là điên rồi. Nghe đến mấy cái này trào phúng, vô cực pháp vương cả người cũng bị tức giận đến phát run khẩu khí thật lớn à, thật sự coi chính mình là nhân vật nào sao. Ta cũng chỉ bất quá là nói ra tình hình thực tế mà thôi. Lúc này, tô thần ánh mắt cũng mang theo một loại là ạ. Hắn biết rõ đây hết thể đến tột cùng là vì sao. Nhất là ở dưới loại tình huống này. Tô thần triển hiện ra loại kia sắc khí, cũng làm cho những người khác vì đó sợ hai tháng phục thôi đi, hôm nay là tử kỷ của ngươi. tô thần cười đi tới Trên khuôn mặt âm trầm kia tựa hồ cũng mang theo một loại trước nay chưa có bá khí nên đón vận mệnh của mình đi, nhiều ta liền không nói, có thể nói, Tô Thần thật sự là đã cường đại đến cực điểm. Trên người hắn triển hiện ra loại bản lãnh này, khiến người khác đều không tưởng được. Nam nhân như vậy, quả thực là đáng sợ liệu mạng với ngươi. Vô Cực Pháp Vương nhìn thấy Tô Thần phần này tư thái, liền biết mình lần này là giữ nhiều lại ít. Thiên Không Sinh Ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên giải. Trong đời không ta này thiên tiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dốc lược là người tù dưỡng. Chương 505, Hồng Hoang cự ma, thay đổi căn côn. Chương 505, Hồng Hoang cự ma, thay đổi căn côn. Vô Cực Pháp Vương tuy là cường nhân, có thể cùng Tô Thần so sánh sức thực kém đến rất xa. Nếu là ở bình thường, vô luận gặp được dạng gì gian nan ngăn trở, hắn đều chưa chắc sẽ e ngại. Thế nhưng là cho tới hôm nay tình trạng này, Vô Cực Pháp Vương lại cũng sớm đã luống cuống, người đến đến tụt cùng là yêu nghiệt phương nào? Dựa vào cái gì có thể mạnh tới mức này? Nguyên Thụy Thiên tốn cười, ngươi có phải hay không nhìn hắn vẫn luôn là một bộ lạnh lùng bộ dáng, liền cho rằng đó là cái dễ đối phó nhân vật? Ngươi lần này thật đúng là chọn sai đối thủ. Hắn thật sự là không nghĩ tới, thế mà tại lượt tuyển trong mương quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Hoa Thần Tô Sắt cơ hội là lập tức liền không lên. Cho đến ngày nay, chính mình cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể có loại chuyện này tồn tại. Bây giờ đây hết thảy đơn giản chính là cơ hội trời cho, cái này đáng giận xúc sinh táng tận thiên lương, ai nếu như có thể giúp ta diệt trừ hắn, vậy ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Hoa Thần Tô Sắt hiện tại cũng sớm đã không có gì cả. Duy nhất còn có, chỉ sợ sẽ là chính mình cái này thân thể. Tại bây giờ loại tình huống này, Hoa Thần Tô sắc cũng sớm đã không có cách nào suy nghĩ tiếp mặc. Ai có thể giết Vô Cực Pháp Vương, chính là mình đại ân nhân. Vô Cực Pháp Vương nghe nói như thế quả thực là giận tí mặt. Tại Vô Cực Pháp Vương trong lòng vẫn luôn không hiểu, Hoa Thần Tô Sắc vì sao không chịu đi vào khuôn khổ? Cương giả hàng cường, cho tới bây giờ đều là quy củ. Cương giả liền nên có được hết thảy, chính mình cách làm này lại có cái gì sai? Dựa vào bản thân thân phận và địa vị, có thể để y đối phương là đối phương vinh quang. Tuy nói thủ đoạn này đúng là tàn nhất chút, thế nhưng là chính mình có lỗi gì? Những người này, lại là như vậy không biết điều, thật sự là quá phận người độc phụ này. Hoa thần tô sắc khóc thế thảm những năm gần đây không biết bị bao nhiêu bị khuất mới có hôm nay, những người này đơn giản chính là cầm thú. Hoa thần tô sắc cái này khẳng cả giọng sợ hãi, càng làm cho đối phương phẫn nộ đến cực điểm. Vô cực pháp vương thật sự là khó có thể tưởng tượng hình ảnh như vậy ta dù nói thế nào cũng là vị đường đường chính chính anh hùng, mà ngươi bây giờ thế mà cấu kết ngoại nhân đến mưu hại ta, nếu là ta có thể chạy đi, lần này tất nhiên sẽ giết ngươi. Tuy nói Vô Cực Pháp Vương hiện tại loại tư thế này sắp cực phi thường phía lối, thế nhưng là đối với Tô Thần tới nói lại giống như là tại đánh giám ngươi con hàng này, nếu là hôm nay còn có thể có thể chạy thoát được, về sau đủ để tại trong tam giới xưng là chân thần. Tô Thần những lời này lộ ra một cố khó có thể tưởng tượng tự tin. Nhất là tại bây giờ loại thời điểm này, hắn căn bản cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ. Cả người đứng ở chỗ này trong nháy mắt đó, đơn giản liền tựa như một đạo tấm bia to bình thường. Có thể nói, Tô Thần triển hiện ra loại khí phách này, để Vô Cực Pháp Vương chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Nam nhân này cho tới bây giờ đều không có trải qua như vậy tình huống. Cho nên hắn rất khó lý giải chính mình tại sao lại đi đến hôm nay tình trạng này. Mà Tô Thần bây giờ lại cũng sớm đã minh bạch đối phương loại vấn đề này chốc khinh người quá đáng, ngươi cho rằng ta thật sự không có cách nào, năm đó ta chớ nghiên cứu ra một chiêu kia, nếu như một khi dùng đến, đến lúc đó liền tất nhiên sẽ kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ngươi cho rằng chính mình thật sự có thể dễ dàng như vậy giải quyết, chúng ta quả thực là trò cười. Trong lòng của hắn hiện tại cũng cảm thấy một loại trước nay chưa có hơn đường. Hắn đã từng thế nhưng là vùng thiên địa này phía dưới Hồng Hoang Cự Ma, có được những người khác khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng hắn xác thực không nghĩ tới, hôm nay thế mà lại gặp được như thế không hợp thói thường sự tình. Ngươi thật không thể giải thích ta, con người của ta hy vọng nhất chính là nhìn thấy những cường giả chân chính kia. Ở dưới loại tình huống này, tô thần trên khuôn mặt cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì sợ sệt, ngược lại là cảm thấy một loại trước nay chưa có hư vấn Hắn so với ai khác đều rõ ràng đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này, tô thần ánh mắt càng là thành tịnh cực kỳ ngươi muốn thật có chiêu thức, vậy thì nhanh lên ở chỗ này xuất ra, nếu không sau đó ngươi coi như rồi Tô thần giang tiếp lấy đối phương, cơ hồ là một bàn tay rũ ở trên mặt của đối phương. Tô thần một tắt này thật sự là đáng sợ tới cực điểm, cơ hồ là lập tức liền đem đối phương cho làm về đi. Thần ký nhất ở chỗ, hắn bây giờ căn bản cũng không biết đến tọt cùng nên như thế nào tránh lẽ. Vô luận hắn vừa rồi áp dụng cỡ nào thuật pháp, tại Tô thần bàn tay trước mặt phảng phất đều không chỗ ẩn trốn. Xoay lật cả hồn, Vô cực pháp vương khí giống to một tiếng, trực tiếp sử xuất chính mình mạnh nhất chiêu thức. Vốn cho rằng lần này tất nhiên có thể một trận chiến chế địch, lại không nghĩ rằng bây giờ lại sẽ tới đạt tình trạng như thế. Một cố ánh sáng màu tím bay chung quanh ở xung quanh hắn, mà loại này không có gì sánh kịp lực lượng cũng đích thật là khiến người ta cảm thấy đi cuồng. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, loại kia đập vào mặt sát khí thực sự để cho người ta sôi trào. Những người khác là một bộ trận mắt hốc một bộ dáng. Dù sao hôm nay trận chiến này thực sự ý nghĩa trọng đại. Có thể nói Tô Thần triển hiện ra loại này cường đại, cũng vượt ra khỏi những người khác phạm vi hiểu biết bên ngoài. Khi hắn uy phong lấm lẫm đứng ở chỗ này trong nháy mắt đó, cả người trên thân cũng xen lẫn một loại khó có thể tưởng tượng châu quang bảo khí, đây là tiên tiên pháp bảo ánh sáng. Vô Cực Pháp Vương tại thời khắc này quả thực là bạo phát ra một trận cực kỳ cường đại sát khí. Hắn cũng biết, hôm nay thế nhưng là chính mình định phong chi chiến, nếu đều đã đến nước này, sau đó trừ kiên trì chiến đấu đến cùng bên ngoài, căn bản là không có lựa chọn nào khác. Thế là Tô Thần cơ hội là lập tức liền tiến về phía trước một bước, lấy hắn làm trung tâm. Loại kia khí thế khổng lồ cũng ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cùng ta là địch, ngươi thế mà còn muốn như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tô Thần quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Rất rõ ràng đây hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào. Thế là Tô Thần một tâm kia đại thủ trực tiếp gào thét mà tới, lắc tại đối phương trước mắt. Tô Thần trên thân loại này khủng lồ sắc khí, quả thực là để cho người ta đi cuồng. Những người khác chỉ sợ là nằm mơ đều khó mà lý giải, tại sao lại có nam nhân như vậy tồn tại. Mà loại kia khủng bố, vương cảm giác cũng bắt đầu ở nơi này điên cuồng lăn chạn. Tô Thần cặp kia uy nghiêm cái mũ tựa hồ cũng vẫn luôn ở chỗ này không ngừng nhìn xung quanh đối phương. Có thể nói Tô Thần trên người bản sự, thật sự là cường hãn tới cực điểm. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng là người phương nào, lại dám có thủ đoạn như vậy. Vô Cực Pháp Vương tuy là một đời hào cường, nhưng là bây giờ cũng đã bị làm cho cùng đường mặt lộ. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, hắn quả thực là bị làm đến á khẩu không trả lời được. Trước mắt Tô Thần tựa như là một tôn chiến thần phụ thể, nhưng lại hết lần này tới lần khác cũng có được vô thượng thần uy. Đây hết thể quả thực là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta còn thực sự nghĩ đến đám các ngươi là cỡ nào không thể chiến thắng đối thủ đâu, nghĩ không ra cũng chỉ là như thế này mà thôi, thôi thật là khiến người ta thất vọng. Tô Thần hiện tại loại này chao phúng ánh mắt, cũng làm cho Vô Cực Pháp Vương cảm nhận được loại kia khó có thể tưởng tượng phẫn nộ. Vô Cực Pháp Vương quả thực là giận tím mặt phạp. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạn cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mắt tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Chương 506, Ma thần thân thể, từ trên trời giáng xuống. Chương 506, Ma thần thân thể, từ trên trời giáng xuống. Khẩu khí thật lớn à, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi có phải hay không thật có thủ đoạn như vậy. Trong ngay mắt này, Vô Cực Pháp Vương cả người triệt để bắt đầu trở nên đằng đằng sát khí. Đều là ngươi ư ca? Vô Cực Pháp Vương giống to một tiếng. Cái kia như là Ma thần thân thể Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền từ trên trời ra xuống, vô cùng to lớn lực lượng, mang theo một loại sợ hãi trước đó chưa từng có, mà hắn đứng lên trong nháy mắt đó. Cả người trên thân càng là mang theo một loại khó có thể tưởng tượng điên cuồng ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tận cùng là người phương nào, thế mà dám can đảm như vậy. Tại thời khắc này, Vô Cực Pháp Vương triển hiện ra loại kia sát khí thực sự để cho người ta khó có thể tin. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại là một cái kết quả như vậy. Mà sự sợ hãi ấy cũng bắt đầu ở nơi này lan tràn thật mạnh sát khí. Coi như Tô Thần cũng coi là một cái chân chính nguyên nhân. Thế nhưng là đối mặt với đối phương loại áp lực này thời điểm, ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy một loại trước nay chưa có điệu cuồng. Mới vừa rồi còn rất chuyển hắn, hiện tại trong nháy mắt liền biến thành một bộ hung tàn bộ dáng. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, đã như vậy, vậy coi như đừng có trách ta vô tình. Trong nháy mắt này, trên người hắn tràn ngập lấy loại kia sát khí, càng ở nơi này hiện ra lâm ly 260 tới tạc cùng. To lớn trên bầu trời, vốn chính là mây đen dày đặc. Tất cả sợ hãi đều lần nữa giáng lâm. Tô Thần lúc này cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ. Hoa Thần Tô Sắc nhìn thấy tư thái này, ở sâu trong nội tâm thật sự là có mấy phần sợ hãi. Hoa Thần Tô Sắc biết Tô Thần là một cái cực kỳ tự tin nam nhân, thế nhưng là bây giờ loại chuyện này hiển nhiên đã không phải là tự tin có thể giải quyết. "Vị này tu thần, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường gia hỏa này, pháp lực của hắn cao thâm, xa không phải nhân vật tầm thường có thể so sánh." Nghe nói như thế, Tô Thần cũng là cảm khái không thôi. Xem ra con hàng này tạo thành áp lực thật sự là quá lớn. Hắn ở chỗ này đơn giản chính là một phương bá chủ. Hoa Thần Tô Sắc thế mà lại sợ đến loại trình độ này? Thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được ta không rõ cuối cùng có gì e ngại, mặc dù còn có được bản lĩnh lớn bằng trời, lại có thể thế nào, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy sợ sẽ chết sao? Chết có gì đáng sợ, ta chỉ là sợ sẽ thượng thần vì vậy mà nhận nguy hiểm. Yên tâm đi, mặc dù hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, lần này muốn tại trước mặt của ta làm sảng làm bậy, cũng là quả quyết không thể nào. Tô Thần đối với thực lực của mình có được tuyệt đối tự tin. Hắn biết rõ đây hết thể đối với mình tới nói đến tuyệt cùng ý vị như thế nào. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, Tô Thần trên người phần kia bá khí cũng ở nơi đây hiện ra phát huy vô cùng tinh thế. Có thể nói Tô Thần chính là thuần túy một tôn thần." Nguyên Thủy Thiên Tôn cười cười, "Ngươi đây chính là không hiểu rõ lao đại của chúng ta đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào, bằng vào năng lực của hắn, tại cái này tam giới tung hoành cũng có thể như thế nào lại sợ sệt một người đâu." "Thật sao?" Hoa Thần Tô sắc nghe đến mấy câu này, trong lòng cũng mười phần cảm khái đương nhiên là thật, Tô Thần thực lực không thể coi thường, ngươi không cần cho hắn lo lắng. Tại trong lòng của bọn hắn thật sự là không ngờ rằng, thế mà lại còn có như thế sự tình đáng sợ. Mà bây giờ Tô Thần loại ánh mắt này, tựa hồ cũng mang theo một loại trước nay chưa có điều cùng. Tô Thần bị ai cũng rõ ràng Loại chuyện này đến tụt cùng ý vị như thế nào? Nếu đều đã đến nước này, vậy thì càng không cần lại nói nhảm, ngươi cái tên này dạy vò đường này, đến tụt cùng tốt chưa. Vô Cực Pháp Vương lấy máu tươi của mình, trên bầu trời này, lập tức hoạch xuất ra một cái phi thường đáng sợ vết tinh Phật tự. Ước vạn sinh linh lúc này đều chỉ bất quá là vũ khí của hắn. Hắn thế mà đem cái này thương không chi lực toàn bộ dẫn vào tại nội tâm của mình phía trên. Mà cái kia một cố vô tình phong bạo cũng bắt đầu ở nơi này liên tục tản phá bừa bãi đôi này, những người khác tới nói, đơn giản chính là đáng sợ đến cực điểm. Ai cũng không ngờ tới Thế mà còn có thể có như thế không hợp thói thường sự tính phát sinh. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng có người nào có thể ngăn cả ta. Kiếm đến, Tô Thần trên người cái kia một cỗ sát khí, cũng bắt đầu ở nơi này điên cuồng tràn ngập. Nhìn thấy đối phương loại tư thế này cùng hắn trên thân triển hiện ra loại này bảng, a, đại khí thế, Tô Thần trong lòng cũng dần dần bắt đầu minh mạch. Hôm nay trận chiến này, tất nhiên sẽ so với chính mình tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều. Bây giờ Tô Thần lập tức triệu hoán ra ngũ nhạc chi kiếm, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn một bộ áo trắng, cứ như vậy bay lên trên chín tầng trời đập nát mây xanh lực lượng, cũng bắt đầu ở nơi này vô hạn sôi trào. Cái kia một cố cường đại khí thế, khiến người khác vì đó sợ hãi, nghĩ không ra thế mà còn có thể có như thế kẻ đáng sợ tồn tại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tại trong lòng của bọn hắn sắc thực khó có thể lý giải được, nhất là tại bây giờ loại tình huống này, càng làm cho người bùi ngùi mái thôi. Tô Thần hiện tại sớm đã minh mạch, hôm nay trận chiến này đến tuột cùng ý vị như thế nào. Thế là Tô Thần cứ như vậy lặng lặng đứng ở trước mắt, mà trên người hắn cái kia một cỗ khủng lồ sát khí, cũng bắt đầu ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vô Pháp Vương mở mắt lần nữa thời điểm, Trên người loại kia khí thế khổng lồ quả thực là đập vào mặt. Trong nháy mắt này, Vô Cực Pháp Vương càng là đã đem năng lực của mình đạt đến đỉnh phong nhất. Cái kia một cỗ vô hình phong bạo cơ hội là trong nháy mắt liền để đây hết thảy triệt để trở nên điên cuồng. Tất cả mọi người đều là một bộ khủng hoảng bộ dáng, bởi vì bọn hắn đối với đây hết thảy quả thực là nhìn mà phát khiếp. Tất cả mọi người khó có thể lý giải được, cuối cùng là nhân vật đáng sợ cỡ nào lấy ma chi huyết dẹp yên thiên hạ. Vô Cực Pháp Vương cứ như vậy đứng ngạo nghễ tại trên cửu tiêu, cả người ở sâu trong nội tâm càng là kiệt ngạo bất phần, hôm nay ta liền đứng ở đây, trong thiên hạ này ai có thể ngăn ta? Vô cực pháp vương trên người loại bản lấy này, thật sự là để cho người ta điên cuồng không thôi. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, khi hắn đứng ở chỗ này trong nháy mắt đó, cả người trên thân cũng lộ ra một cỗ sát khí. Nếu đều đã đến loại tình trạng này, thì càng nói rõ trận chiến này của mình đến tột cùng đến cỡ nào điên cuồng. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ ma chi khí thức, thế là nhịn không được nhắc nhở, tiểu tử này khí tức trên thân cũng không bình thường, xem ra hắn đây là đem chính mình nhập ma mới đổi lấy năng lực như vậy. Cái này cũng bó tay. Tô Thần hiện tại cũng lộ ra một cái phi thường bá khí dáng tươi cười. Hắn biết rõ loại chuyện này đối với mình tới nói đến cùng ý vị như thế nào. Nếu đây hết thể đã được quyết định từ lâu, vậy thì càng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Tô thần trên người cái kia một cỗ sát khí tràn ngập cảm giác, cũng làm cho những người khác vì đó run dày xem ra bây giờ đây hết thể thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Biết liền tốt, cuộc chiến hôm nay, vốn là không đường tối đuôi. Vô cực pháp vương mỗi vận dụng loại chiêu thức này một lần, liền sẽ giảm bất thọ nguyên một và năm. Coi như hắn cùng trời đồng thọ, hiện tại cũng đã gần sắp xỉ. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không đến mức sử xuất loại chiêu thức này, nhưng là bây giờ lại bị Tô Thần cho cớ mức, chỉ có thể thiêu đốt sinh mệnh. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ vượi 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 507, Ma huyết nhiễm trời, vô tận chi lực. Chương 507, Ma huyết nhiễm trời, vô tận chi lực. Loại kia sâu trong nội tâm phẫn nộ, quả thực là đột đỉnh. Cho đến ngày nay, vô pháp vương quả thực là triệt để cấp Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng phải hay không có người khác nói tới lợi hại như vậy. Vô Cực Pháp Vương hiện tại cứ như vậy thẳng tiếp thẳng hướng Tô Thần. Mà nội tâm của hắn chỗ sâu tựa hồ cũng lộ ra một cố khó có thể tưởng tượng bà khí. Trên bầu trời đạo kia viết tinh thật tự, Phàm Phật là đã cảm nhận được người triệu hoán sâu trong nội tâm phẫn nộ tại, là loại kia khó có thể tưởng tượng màu đỏ như máu cũng bắt đầu ở nơi này tràn ngập bằng vào ta ma huyết nhiễm thanh thiên. Tại thời khắc này, Vô Cực Pháp Vương đơn giản chính là một tôn chiến thần. Vô Cực Pháp Vương trên người loại năng lực này thật sự là đã cường đại đến cực điểm. Những người khác quả thực là khó có thể tin. Trên bầu trời loại kia màu đỏ như máu, thế mà loáng thoáng hội tụ ở cùng nhau, cứ như vậy hình thành một đạo huyết long. Mà đạo này huyết long cuộn không mà lên, trong lúc vô hình thần hoa nội liễm, thực sự để cho người ta điên cuồng. Đây hết thảy quả thực là để cho người ta bùi ngùi mà thôi. Mặc dù Tô Thần là tư chất của trời, cũng không nghĩ tới thế mà còn có thể gặp được như thế không hợp tói thường sự tình. Đây là cái gì? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết huyết long thần? Thái Ức chân nhân loáng thoáng cảm nhận được một cố khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hắn biết trước mắt loại chuyện này, chỉ sợ thật đúng là không thể coi thường. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn có truyền thuyết như vậy, Chuyển thuyết đem loại máu kia luyện ma công thôn vệ cảnh giới trí cao, liền sẽ có được một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, qua nhiều năm như vậy những chuyện này vẫn luôn chỉ là truyền thuyết, nghĩ không ra tại hôm nay cư nhiên trở thành hiện thực. Bây giờ đây hết thảy quả thực là lẽ nào lại như vậy? Liền ngay cả Tô thần nhân vận hung ác như vậy cũng không có ngờ tới, vậy mà lại gặp được bây giờ loại tình huống này quả thật là một chiêu kia lời nói, vậy lần này ta đúng là gặp được nguy hiểm. Tại Tô thần trong lòng cũng sớm đã không còn là cái kia trời, thật bộ dáng, nàng làm sao lại không rõ ràng, một chiêu kia đối với mình tới nói đến tột đáng sợ bao nhiêu, hôm nay nếu cái này huyết ma long đã thành Vậy liền bằng vào ta nhục thân đến xem đi, ta hiện tại ngược lại là thật tò mò, con hàng này đến tuật cùng có thể mạnh đến cái tình trạng gì, liền để ta đến từ xem. Khi Tô Thần đứng lên một khắc này, cả người quả thực là nghiêm túc cực kỳ. Mà tại cái này tay chân bẩy nội bộ, hiện tại tất cả mọi người vì vậy mà cảm thấy một loại trước nay chưa có nguy hiểm lần này, Lao đại tình huống tựa như là có chút đặc thù a, ngươi cảm thấy Lao đại có thể vượt qua kiểm tra sao? Nếu như là tại bình thường, ta cảm thấy Lao đại hẳn là không vấn đề gì, nhưng là hôm nay cái dạng này đúng là treo, ta cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy đâu. Không sai. Chuyện như vậy thật sự là để cho người ta sợ sę nha, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Nguy hiểm, quả thực là quá nguy hiểm. Tại mấy người bọn hắn trong lòng đều sẽ có cảm giác như vậy. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, sự tình càng là vượt mức bình thường trong truyền thuyết chỉ có tu hành loại kia thao thiên ma cung người mới có thể có được lực lượng như vậy, nhưng bây giờ loại tình huống này đã hết sức rõ ràng, nghĩ không ra thế mà thật có như thế không hợp tói thường sự tình phát sinh. Liên tại bọn hắn còn do dự thời điểm, vô cực pháp vương cả người quả thực là lấy chính mình loại kia tư thái cường đại triệt để đốt lên vùng chiến trường này. Những người khác lập tức là á khẩu không trả lời được. Bọn hắn xác thực không nghĩ tới lại có nam nhân có thể cường đại đến loại tình trạng này huyết ma long hiện, thiên hạ đều là giết. Vô Cực Pháp Vương giống to một tiếng đằng sau, cái kia một cỗ gió hoang nghiệm chúa huyền hóa mà thành huyết ma chi long, liền bắt đầu lập tức ở nơi này xoay quanh xuống. Như vậy không thể tưởng tượng sát khí, thật sự là để cho người ta điên cuồng nghĩ không ra thế mà thật có chuyện như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không sai, đơn giản chính là khó có thể lý giải được. Trong tim của mỗi người hiện tại cũng có thể cảm giác được loại kia quỷ dị, mà loại này sát khí ngập trời thực sự để cho người ta run rẩy. Tất cả mọi người đối với loại chuyện này thật sự là cảm giác được sợ hãi. Xem ra kết quả của trận chiến này vẫn là rất khó mà lý giải. Thôi không cẩn thận liền có khả năng để đây hết thảy hoàn toàn thay đổi. Tại trong lòng của bọn hắn cơ hồ đều sẽ có cảm giác như vậy. Mà đầu kia gào thét lên long, ngay tại nơi này không ngừng tàn phá bờ bãi. Hắn loại tư thế này quả thực là cuốn tới để cho người ta điên cuồng. Ngao. Huyết Ma Long cứ như vậy phát ra rít lên một tiếng đằng sau, cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới Tô Thần trước mặt đến. Mà trên người hắn cái kia một cỗ quần quẫn sát khí, thật sự là để cho người ta vì đó run Bây giờ dù cho là có tư chất trời, chỉ sợ cũng khó mà đoán trước loại sự tình này. Trước mắt phát sinh đây hết thể càng khiến người ta điên của nghị không ra à lại còn sẽ có loại chuyện này thật sự là khó có thể lý giải được trong lòng của hắn thật sự là không gì sánh được cảm thái hắn viên kia chiến đấu chi tâm cơ hội cho tới bây giờ đều không có ngừng nhưng trước mắt trận chiến này quả thực là để cho người ta điên quân huyết ma khí diệm thêm mà lại mạnh như thế muốn vượt qua đây hết này chỉ sợ không có đơn giản như vậy tô thần cầm trong tay ngư cho kiếm cũng thay đổi thành một bộ trang nghiêm túc mục bộ dáng. dù là tình huống trước mắt là nghiêng trời lại đất thì như thế nào hôm nay tôi thần chính là muốn ở chỗ này lấy nục thân chống đỡ Mà tô thần loại bản lãnh này, cũng đúng là đáng sợ tới cực điểm. Những người khác đích thật là không nghĩ tới, thế mà còn có thể có chuyện như vậy tồn tại. Quả thực là không thể tưởng tượng. Tại trong lòng của bọn hắn, hiện tại cũng cảm giác được không thể làm gì năm. Không tô thần triển hiện ra loại bản lãnh này. So với bọn hắn trước đó tưởng tượng càng là cường đại gấp trăm lần. Bây giờ có thể đến loại tình trạng này, quả thực là để cho người ta bất đắc dĩ. Ai cũng không biết, đến tột cùng phải làm như thế nào. Sự sợ hãi ấy cảm giác cũng bắt đầu ở nơi này tràn ngập đối với những người khác tới nói, đây quả thực là để cho người ta điên cùng sau đó ta liền nhìn xem các ngươi đến cùng bản sự lớn bao nhiêu. Một kiếm chí thiên. Trong thiên hạ tất cả huynh đệ chi khí toàn bộ đều xoay quanh tại đầu kia huyết ma long trên thân, mà Tô thần trên thân lại có được một cỗ rung động đến tầm can hạo nguyên chí khí. Hai người một chính một tà. Hôm nay phen này đọ sức, thật sự là để chúng bên tất cả mọi người điên cùng. Có thể cường đại đến loại tình trạng này, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu tồn tại nghị không ra lại còn sẽ có loại chuyện này, thật sự là khó có thể lý giải được. Thật sự là quá điên cuồng, thế mà thật có loại sự tình này. Tay chân bẩy đám người cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại có thể cướp được loại tình trạng này, đều thay hắn lao một vệt mồ hôi. Thế nhưng là Tô Thần bây giờ lại cũng không có nói nhiều một câu nói nhảm. Trong tay hắn tàng kiếm nhuốm máu Ma Long, trên không trung điên cuồng quật lấy thân thể của mình, phảng phất là cảm nhận được một cố khó có thể tưởng tượng thống khổ lớn mật, lại dám làm tổn thương ta. Cái này Ma Long gào thét thực sự để cho người ta điên cuồng. Bây giờ mỗi lần xuất thủ, quả thực là đem chính mình cho làm chật vật đến cực điểm. Hắn thật sự là không ngờ rằng, hôm nay thế mà lại biến thành bây giờ bộ dáng này đau. Thiên công sinh ta từ tiểu thụ, tiền đạo vạn cổ như lên rải. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Dũng lượng, là người tu dưỡng. Chương 508, Huyết Ma Long hiện, gió tanh quét vào mặt. Chương 508, Huyết Ma Long hiện, gió tanh quét vào mặt thật to gan, nghĩ đến lại còn sẽ có người như vậy tồn tại. Huyết Ma Long cùng Vô Cực Pháp Vương cứ như vậy hợp hai là một. Bởi vì cái này Huyết Ma Long bản thân liền là Vô Cực Pháp Vương tham nghiệm biến thành, hiện tại càng là đã bắt đầu chủ. Mà cái này một cố lực lượng vô hình đích thật là để cho người ta điên cuồng ha ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Cảm thụ được trên người mình cái này một cố năng lượng trong nháy mắt đó, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng là không gì sánh được vui vẻ. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này, hắn mới xem như chân chính ý thức được đây hết thảy đến cùng đến cỡ nào điên cuồng. Sát khí ngập trời, để trong lòng của mỗi người đều cảm thấy một loại trước nay chưa có hứng vấn. Liền ngay cả chính bọn hắn cũng không ngờ tới, thế mà lại còn có chuyện như vậy tồn tại. Tô thần tựa như là một tôn chấn thần. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này, Sự cường đại của hắn hai sáu số không thật sự là vượt ra khỏi những người khác phạm vi hiệu biết bên ngoài. Chỉ sợ không ai có thể biết đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào, hôm nay ta cùng cái này huyết ma long hợp hai là một, năng lực không hàng phàm tăng, sau đó ta liền để ngươi biết cái gì mới là thuần túy nhất ngập trời chi khí. Tại thời khắc này, thân thể của hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền bắt đầu bành trướng. Mà cái kia một cỗ khó có thể tưởng tượng phong bạo cũng ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, hôm nay ta liền để xem một chút cái gì gọi là bằng vào ta mang huyết nhiệm thiên. Kể xong câu nói này đằng sau, hắn cơ hồ là lập tức liền điên cuồng tới Tô Thần trước mà đến. Liền ngay cả thường xuyên tại Vô Cực Pháp Vương bên người Hoa Thần Tô Sắt, hiện tại cũng bị tình huống như vậy cho hổ phụ. Hoa Thần Tô Sắt không tự chủ được che lại mũi miệng của chính mình, bởi vì hắn xác thực không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành bây giờ dạng này. Trên người của đối phương có một cố đập vào mặt mùi tối, phản phất là đem tất cả lực lượng toàn bộ đều ở nơi này vô hạn dung hợp. Mà loại kia số khí vân tiên cảm giác, thực sự để cho người ta vì đó run rẩy. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà lại còn có loại chuyện này tồn tại. Hiện tại bọn hắn mới cuối cùng là minh bạch, đây hết thệ thế mà lại là điên cuồng như vậy. Mà Tô Thần chính mình thì là một bộ thần hoa nội liên bộ dáng. Hắn biết rõ hôm nay trận chiến này đến tuột cùng đến cơ nào điên cuồng. Mà bây giờ cái kia một cố khổng lồ sắc khí, càng làm cho những người khác vì đó sợ hãi. Nghĩ không ra lại còn sẽ có chuyện như vậy, không thể tưởng tượng, quả thực là không thể tưởng tượng. Tại trong lòng của bọn hắn cơ hồ đều là cảm giác như vậy. Bây giờ đây hết thể thực sự để cho người ta điên cuồng. Bọn hắn xác thực không ngờ tới, lại còn sẽ có loại chuyện này tồn tại. Mà bây giờ Tô Thần thân ảnh càng là đằng đằng sắc khí. Nhất là ở dưới loại tình huống này, Tô Thần đơn giản tựa như là một tôn chiến thần. Như nếu đổi lại là những người khác Chỉ sợ sớm đã đã bị loại này khó có thể tưởng tượng lực lượng hoàn toàn phá hủy, thế nhưng là Tô Thần nhưng thủy Trung đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng, hắn cũng không có vì vậy mà thay đổi chính mình bất kỳ lực lượng nào. Nhất là ở dưới loại tình huống này, Tô Thần cả người cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở nguyên địa, một mặt trang nghiêm túc mục. Mà hắn hiện tại cứ như vậy bá khí hướng đi đối phương. Tô Thần cố năng lượng kia quả thực là đáng sợ đến cực hạn, thực sự để cho người ta điên cuồng nghĩ không ra người tên này năng lực thế mà thật mạnh, đến loại tình trạng này, nếu như thế, vậy ta cần phải thật tốt lãnh giáo một chút. Kể xong câu nói này đằng sau, Tô thần lập tức nhảy đến đối phương bên người hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nói xong lời này, tô thần loại kia cường đại gia ở chỗ này triệt để phong thích. Đừng tưởng rằng chính mình dính vào một chút ma vương bản sự, liền dám ở trước mặt của ta làm sàng làm bậy, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng chuẩn bị như thế nào. Tô thần có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương quả thực là không thể tầm thường so sánh. Nếu không có như vậy, cũng là không đến mức là bây giờ loại tình trạng này. Mà bây giờ tô thần càng là một bộ thần hoa nội liên bộ ráng. Hắn toàn thân trên giới cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, loại kêu bá khí trong ánh mắt, tựa hồ cũng mang theo một loại khó có thể tưởng tượng được. Vô Cực Pháp Vương lúc này cứ như vậy phát xong mà đến trước, gào thét mà đến. Có thể nói Vô Cực Pháp Vương trên người loại này không thể tưởng tượng phí diễm, thực sự để cho người ta buồn nôn. Chỉ là cái kia một cỗ trong lúc vô hình năng lượng liền đã đủ để cho người ta khó có thể chịu đựng. Nhất là tại bây giờ loại thời điểm này, mọi người quả thực là cảm thấy một loại trước nay chưa có điên cuồng hôm nay là tử kỷ của ngươi. Sau khi nói xong những lời này, hắn bắt đầu liều lĩnh giống Tô Thần xung lại mà loại kia mùi tanh hôi nồng nặng ghê vị, cũng làm cho những người khác vì đó sợ hãi thảm thủ. Mặc dù mùi vị của nó xác thực khó ngửi, thế nhưng là năng lực lại một chút đều không kém. Nhất là vào hôm nay loại tình huống này, tốc độ của nó quả thực là nhanh đến cực hạn không chỉ bằng người cũng nghĩ theo kịp ta sao? Đơn giản chính là đang nói đùa. Liên xem như những cường giả chân chính kia, hiện tại cơ hồ cũng chỉ có thể cảm giác được trước mặt mình vụ sáng mà tới đạo kia ma vương hình bóng. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể gặp được tổn tại đáng sợ như vậy. Mà bây giờ đây hết thảy thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Ta sợ nha, lần này thật đúng là cho ta hù dọa, nghĩ không ra lại có thể có được xảy ra chuyện như vậy. Gia hỏa này thật sự là quá mạnh, dù cho là ta cũng chỉ có thể nhìn thấy một cố huyết sắc ma ảnh, ta chưa bao giờ nghĩ tới thế mà còn có thể gặp được đáng sợ như vậy đối thủ, quả thực là không thể tưởng tượng. Đúng là để cho người ta khó có thể tin a, cái này cường đại quả thực là vượt qua bình thường. Tại trong lòng của bọn hắn cơ hồ đều sẽ có cảm giác như vậy. Tuy nói bọn hắn sắc thực từng gặp được không ít cường địch, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống như vậy. Hôm nay phát sinh đây hết thảy Thực sự để cho người ta bùi mùi mãi thôi, may mắn là chủ nhóm tự mình đi, nếu không những người khác muốn đấn đấu, con hàng này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Liền xem như chủ nhóm chỉ sợ cũng treo đi, tại sao ta cảm giác chuyện trước mắt không có đơn giản như vậy đâu? Không sai, cái này đã không chỉ là chủ nhóm một người vấn đề, quả thực là có thể xưng điên cuồng. Tại trong lòng của bọn hắn đều sẽ có cảm giác như vậy, nhất là tại bây giờ thời khắc thế này, loại kia cảm giác tuyệt vọng càng tăng lên. Đối với những người khác mà nói, nay 2.2 trời trận chiến này, quả thực là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối cái này huyết ma long trên người ô trọc chí Quả thực là có thể đi thiêu đốt hết thảy, xem ra hôm nay trận chiến này thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Sự tình thì càng là trở nên khó bề phân biệt. Tô Thần rất rõ ràng trận chiến này đối với mình mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Nếu đều đã đến loại trình độ này, vậy hắn thì càng không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn ở trong quá trình này, kỳ thật cũng vẫn luôn đang tìm lấy chính mình tiếp tố. Chỉ chờ đến trong chốc ngắn này, Tô Thần tài rốt cục biến thành một bức thần hoa nội liên bộ dáng. Hắn hít sâu một hơi đằng sau, cả người ngừng thở, chính cho loại kia khó có thể tưởng tượng sát khí xuyên qua chính mình. Mà trong nháy mắt này, Vô cực pháp vương cũng không ngờ tới Tô Thần cũng sớm đã giấu khí tại thân, chờ thời. Ngay tại lúc này, trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn hiện đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần đông, chương 509, thanh liên nội rộ, bản ấn giải thoát. Chương 509, thanh liên nội rộ, bản ấn giải thoát. Vừa rồi đủ kiểu ổn nhẫn, kỳ thật chính là vì hôm nay thời khắc thế này. Thanh liên nội rộ, bản ấn giải thoát. Trong nháy mắt này Tô Thần phát ra giọng to một tiếng mà cả người hắn càng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly xuất thủ, hoàn toàn không có cho đối phương lưu lại bất cứ cơ hội nào. Tại thời khắc này, Tô Thần tốc độ quả thực là nhanh đến cực hạn. Loại này giống như quỷ mị bình thường thân thể, thật sự là khiến người khác cũng vì đó sợ hãi thảm thủ. Bọn hắn sắc thực không nghĩ tới Tô Thần lại là một cái đáng sợ như vậy tồn tại. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, càng là đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm hiện tại cũng là không gì sánh được càng khái. Tô Thần trong tay tinh quang người hiện, cơ hội lập tức giấu ở trong bóng tối, mà vẹn vẹn chỉ là trong tay hắn đạo kim con này Cũng đủ để cho tất cả mọi người vì đó run dậy. Nghĩ không ra thế mà còn có thể có như thế đáng sợ người, quả thực là không thể tưởng tượng, tại bọn hắn trong lòng của tất cả mọi người, hiện tại cũng cảm thấy một loại trước nay chưa có điên cuồng. Bọn hắn xác thực không nghĩ tới sự tình thế mà còn có thể có hôm nay bất khả tư nghĩ đi, thế mà thật có người như vậy tồn tại. Tô thần cả người cũng lộ ra một cái không thể tưởng tượng dáng tươi cười không một rất rõ ràng loại chuyện này đến tột cùng đến cỡ nào điên cuồng. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, tô thần triển hiện ra loại khí thế này, khiến người khác vì đó run d Những người này thật là không nghĩ tới sự tình lại có thể đến loại tình trạng này, mà Tô Thần tốc độ nhanh chóng, càng làm cho người khó có thể lý giải được. Những người khác tâm tình quả thực là phức tạp tới cực điểm. Nhất là ở dưới loại tình huống này, càng là cảm nhận được một loại trước nay chưa có điên cuồng. Khó có thể tin, quả thực là khó có thể tin a. Cái này cũng chỉ bất quá chính là vừa mới bắt đầu. Tô Thần cái kia uy phong lẫm liệt trong ánh mắt, tựa hồ cũng mang theo một loại trước nay chưa có bá khí. Tô Thần bị ai cũng rõ ràng, đây hết thể đến tột cùng đến cỡ nào điên cho nên vừa rồi tại trong nháy mắt đó, cơ hội là quả quyết xuất thủ, không lưu tình chút nào. Có thể nói Tô Thần triển hiện ra loại này cường đại, quả thực là vượt ra khỏi những người khác tưởng tượng đối với những người khác tới nói. Lực lượng như vậy thật sự là để cho người ta điên cuồng. Bọn hắn xác thực không nghĩ tới lại có thể có được tồn tại đáng sợ như vậy. Bây giờ khi bọn hắn nhìn thấy đây hết thể đằng sau, ở sâu trong nội tâm cơ hồ đều là hoàng. Ai cũng không ngờ tới, thế mà còn có thể có loại chuyện này phát sinh. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể? Như thế không hợp với thường sự tình tồn tại. Vô Cực Pháp Vương bưng bít lấy cổ họng của mình, giống như cũng không nguyện ý tiếp nhận thực tế như vậy. Hắn thật sự là không nghĩ tới, chính mình vậy mà luôn lạc tới bây giờ tình trạng này. Hiện tại Tô Thần triển hiện ra loại này cường đại, càng là đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn Phạm Trù bên ngoài. Tô Thần đứng lên giờ khắc này, cho hắn tạo thành lực trùng kích quả thực là không gì sánh được to lớn. Hắn thật sự là không nghĩ tới sự tình thế mà thật có thể đến loại tình trạng này. Hiện tại nói cái gì đều đã đã chậm. Tô Thần triển hiện ra loại kia cường đại, quả thực là khiến người khác cũng vì đó sợ hãi. Năng lực như vậy thật sự là quá bất khả tư nghị, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tuột cùng còn có ai muốn ở nơi này làm sảng làm bậy, cứ tới nơi này thử nhìn một chút. Khi Tô Thần đứng lên một khắc này, cả người trên thân cũng mang theo một loại trước nay chưa có bá khí. Vô Cực Pháp Vương đã chết. Mặc dù chính hắn cũng không nguyện ý như vậy, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể không thể làm gì. Bây giờ đây hết thảy đơn giản tựa như là một ảo bọt nước đông hoàng thái nhất, chủ nhóm vừa rồi bỗng chốc kia cũng quá mạnh lên đi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vừa động thủ cũng không chút nào lưu tình, thật sự là quá khốc. Không sai, loại bản lãnh này những người khác thật đúng là không so được. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Thần cả người trong ánh mắt cũng mang theo một loại khó có thể tưởng tượng bá khí con hàng này vẫn luôn là một cái ưu tính, hôm nay rốt cục bị chế tài. Những người khác nghe đến mấy câu này, ở sâu trong nội tâm càng là không gì sánh được hương phấn thật sự là quá tốt rồi, nghĩ không ra thế mà còn có thể có cơ hội như vậy. Không sai, quả thực là quá hoàn mỹ. Chủ nhóm xuất thủ chính là không tầm thường, chỉ bất quá mỗi một sự kiện đều để chủ nhóm xuất thủ, vậy cái này cũng quá mất mặt. Tại trong lòng của bọn hắn cơ hồ đều là cảm giác như vậy. Mỗi người đều rất rõ ràng đây hết thảy đến tuột cùng ý vị như thế nào. Hiện tại cái kêu ngăn tại trước mặt tất cả mọi người thân ảnh cũng sớm đã biến mất. Hoa Thần trầm mặt hồi lâu sau, rốt cục chạy ra hưng phấn mệt mỏi thật sự là quá tốt rồi. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể có cơ hội như vậy thu hoạch được chân chính tự do. Tại Hoa Thần trong lòng cảm nhận được một loại trước nay chưa có điên cuồng. Nhất là vào hôm nay dưới loại cục diện này, loại kia sâu trong nội tâm hương phấn càng là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đây hết thảy chỉ bất quá chính là vừa mới bắt đầu. Hoa Thần cũng biết đôi này chính mình tới nói đến tuột cùng ý vị như thế nào. Thế là Hoa Thần cứ như vậy lặng lặng đến, đến Tô Thần trước mặt, ánh mắt càng là lộ ra không gì sánh được vận chuyện. Đã ngươi đều đã có thể làm đến phân thượng này, vậy ta cũng chính là người của ngươi. Tiểu nha đầu này hiện tại cũng sớm đã không có cái gì mặt khác cảm xúc. Ta biết mình có thể bị Tô Thần dạng này anh hùng cho cứu vớt, bản thân liền đã rất không dễ dàng đôi này chính mình tới nói đơn giản chính là hoàn mỹ kết cục. Hiện tại Hoa Thần đúng là không có cách nào khao khát những thứ gì, chỉ có thể đang mong đợi mình đã bị tốt nhất đối đãi lời này của người hoàn toàn không cần thiết. Tô Thần cũng nhìn ra Hoa Thần ý tứ, hắn biết tiểu nha đầu này chỉ sợ là 260 xuân tâm ám động, chỉ mất quá bây giờ loại tình huống này cũng không phải đơn giản như vậy. Sự tình nếu đều đã đến loại tình trạng này chính mình thì càng sẽ không ở nơi này lãng phí thời gian không cần lo lắng có người sẽ đối với ngươi thế nào, ngươi bây giờ đã triệt để tự do. Khi Hoa Thần nghe nói như thế đằng sau cũng là trở lên hoàn hốt, bởi vì tự do cái từ ngữ này đối với hắn mà nói, đơn giản chính là một cái xa xỉ đến cực điểm từ ngữ. Thời gian dài như vậy đến nay, chính mình tự hồ vẫn luôn tại khát vọng tự do. Thằng đến tự do thật đi vào trước mặt mình một sát na kia, Hoa Thần mới hiểu được, chính mình vẫn luôn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử. Chỉ bất quá Hoa Thần vẫn luôn có được kinh người mỹ lệ. Qua nhiều năm như vậy, tất cả tiếp xúc qua nam nhân của mình cơ hồ đều sẽ đối với loại mị lực này mà thần hồn điên đảo. Hắn sắc thực không nghĩ tới Tô thần lại có thể kháng cự đây hết thảy chẳng lẽ nói ngài đối với ta cũng không cảm giác hứng thú gì sao? Hoa thần trượng phu đã chết, hắn sống yên phận thủ đoạn cũng sớm đã tan thành mây khói. Nếu như có thể ở chỗ này dựa vào Tô thần cây đại thụ này, nói không chừng chính là mình cơ hội duy nhất. Thế nhưng là cho tới bây giờ lúc này, nàng đối với đây hết thảy vẫn cảm giác đặc biệt ngoài ý muốn. Tô thần đối với nàng sắc đẹp, tựa hồ có được loại này hoàn toàn khác biệt sức chống cự. Cho dù là tại bây giờ loại tình huống này, Tô thần triển hiện ra loại bản lĩnh này cũng làm cho đối phương vì đó sợ hãi phục. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu giảng đường vây quanh, mọi người hào hào trình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 510, Hồng Nhan Hoa Thủy, bị cốt tự nhiên. Chương 510, Hồng Nhan Hoa Thủy, bị cốt tự nhiên. Vẻ đẹp của ngươi đúng là một loại tội nghiệp, chỉ tiếc hiện tại nếu đều đã đến nước này, vậy cũng không cần lãng phí thời gian nữa, đây đối với ta vô dụng. Ngươi thật đúng là một tốt lạnh lùng nam nhân. Hoa thần nghe nói như thế quả thực lạ khắp lên. Tại Hoa thần trong lòng xác thực không nghĩ tới, thế mà lại còn có kết quả như vậy, chỉ tiếc thực lực của chính ta không đủ, nếu là rời nơi này, sợ là không biết đến tột cùng phải làm như thế nào. Hoa thần trong lòng thực là có mấy phần ủy khuất. Mình bây giờ cũng không biết đến tột cùng nên làm thế nào cho phải, cho nên hắn thật có chút không biết làm sao. Tiểu nữ nhân này cho tới bây giờ đều không có trải qua trước mắt đây hết thảy, cho nên ở sâu trong nội tâm tự nhiên có chút sợ hãi. Mà Tô thần lại cũng sớm đã nhìn đấu. Tại Tô thần tâm lý so với ai khác đều rõ ràng, loại chuyện này đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhất là tại bây giờ loại thời điểm này, Tô thần ánh mắt càng là lộ ra bá khí đến cực điểm. Hắn cứ như vậy đi tới đối phương bên người, cả người ánh mắt cũng mang theo một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng ngươi cứ yên tâm tốt, sau đó nếu có người muốn tìm ngươi gây chuyện, nhất định phải qua ta một cửa này. Ngươi về sau sẽ bảo hộ ta sao? Hoa thần theo bản năng đem thân thể của mình hướng Tô thần bên cạnh dựa đi tới. Nữ nhân này đúng là Hồng Nhan Hoa Thủy. Khi Hoa thần phát hiện Tô thần đối với mình không có hứng thú đằng sau, ở sâu trong nội tâm đối với Tô thần hiếu kỳ càng sâu. Hắn rất muốn biết, trước mắt nam nhân này đến cùng vì cái gì có thể chống cự chính mình loại dụ hoặc này. Toàn bộ tay chân trong nắm toàn bộ đều sôi trào. Tại mọi người trong lòng đều rõ ràng, Hoa Thần cách làm này đến cùng ý vị như thế nào chủ nhóm lần này là có giễu phúc, cô gái nhỏ này như thế chủ động a. Vừa mới chết trượng phu hiện tại liền náo một màn này, đây coi như là người nào? Đúng là có chút quá phần đi, phải làm sao mới ở đây. Nên nói không nói, cô gái nhỏ này thật là đẹp. Mà đang đánh tay trong nhóm tương đối nổi tiếng sắp phôi trừ bát giới hiện tại cũng hưng phấn ông trời của ta, tại sao có thể có như vậy động lòng người cô đương, ta quả thực là muốn say, muốn say. Con hàng này hiện tại quả thực là cực kỳ hưng phấn, cả người nước bọt đều nhanh muốn nhỏ ra tới. Dù sao trước mắt đây hết thệ cũng không phải lúc trước hắn đã thấy loại kia tiểu mỹ nữ, mà là một vị siêu cấp đại mỹ nữ. Khi đối phương cứ như vậy lặng lặng đứng ở trước mắt một khắc này, loại kia mỹ lực liền đã để cho người ta buồi nguội mãi thôi. Những người khác tâm tình càng là cực kỳ phức tạp. Nưu Ma Vương, nếu như sớm biết có loại này phúc lợi lời nói, ta lão Nưu lúc đó liền đi, nghĩ không ra chủ nhóm thế mà còn có thể có dạng này diễm phúc, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Về sau có tiểu mỹ nhân loại nhiệm vụ này có thể nhất định phải cho ta đến, ta đối với loại này tiểu mỹ nhân vẫn luôn có được nhất kiên định ủng hộ. Tiểu mỹ nhân là của ta. Đám người này bình thường tại trong nhóm đều là ở thần, nghĩ không ra chút chuyện này liền đem bọn hắn cho nổ ra tới. Tại Tô Thần ở sâu trong nội tâm cũng phi thường bất đắc dĩ. Mấy cái này mặt hàng thật sự là có chút quá phận. Thế là Tô Thần dở khóc dở cười ngươi xem một chút các ngươi cái kia đứa hạnh, chỉ bất quá chính là một cái mỹ nữ mà thôi, làm sao lại có thể đem chúng ta trong nhóm toàn bộ đều cho nổ. Đây cũng không phải là cái tiểu mỹ nhân, mà là một cái chân chính đại mỹ nhân. Tại trong lòng của bọn hắn, hiện tại cũng cảm thấy một loại trước này chưa có điên cuồng. Dù sao bây giờ đây hết thảy thật sự là lực đến cực điểm đại mỹ nhân như vậy cũng không nhiều. Công lên cười một tiếng đều để người lộng dung. Khó lường, đúng là khó lường. Tại trong lòng của bọn hắn hiện tại cũng cảm giác được điên cuồng. Ai cũng không ngờ tới, lại còn sẽ có chuyện như vậy. Dạng này đỉnh cấp mị lực thực sự khiến người vô cùng rung dậy. Mắt thấy Tô thần muốn đi, nữ nhân này trước mắt thật sự là có chút không chịu được nổi. Nàng biết mình lưu tại nơi này, tất nhiên sẽ kích thích gió tanh mưa máu ta mặc dù không biết ngươi từ đâu đi ra, tuy nhiên lại biết ngươi có năng lực bảo hộ ta, nếu như ngươi nếu là cũng đừng ta, vậy ta liền thật không biết nên làm gì bây giờ. Hoa thần tốt thiết để cho người ta ta thấy mạ yêu. Tô thần tuy là anh hùng án, Có thể bởi vì cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tô Thần ở sâu trong nội tâm cũng có chút hứa xúc động nếu như thế, ta có thể dạy ngươi công pháp tu luyện như thế nào. Nô ra vẫn luôn rất ưu rốt, sợ là học không được. Họ không được không sợ, chỉ cần ngươi chịu học, ta liền cho ngươi tìm một cái lao sư tốt. Ngươi thật nguyện ý dạng này trợ giúp nô ra sao? Có gì không thể? Tô Thần vô cùng lạnh nhạt nhún vai. Hoa Thần cũng minh bạch, Tô Thần lời này chẳng khác nào là cho chính mình một cái cơ hội. Thế là Hoa Thần hưng phấn mà đối với Tô Thần nói, chỉ cần ngươi có thể tìm cho ta một cái hảo lão sư. Ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi, yên tâm đi, Tô Thần trực tiếp tại trong nhóm tuyên bố thông tri. Trong nhóm đám gia tộc kia, nghe nói chuyện này đằng sau, từng cái quả thực là cực kỳ hưng phấn. Có thể nói bọn hắn cũng sớm đã đối trước mắt nữ nhân này mỹ mạo đầu giảm xuống đất. Cho tới bây giờ tình trạng này, những người này càng là nô nước tập ngập báo danh tham gia, mỗi người quả thực là trương đầy bội đất. Nhìn thấy tình huống này, Tô Thần cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết đám người này đều là một đám không rũi vào được, lãng sát phê bất quá bây giờ, nếu đều đã đến nước này, không ngại dùng mặt khắc phương thức đến giải quyết việc này. Thế là Tô Thần cười nói đến chúng ta trong nhóm người cũng đều là có chút điểm tích lũy, hiện tại liền trực tiếp dứt khoát dùng điểm tích lũy rút thường đi, chỉ cần các người điểm tích lũy đủ nhiều liền có thể đạt được một cơ hội này. Vậy ta có thể nhất định phải báo danh tham gia. Ta lão chứ cũng muốn tham gia. Nhất định phải tham gia. Nhu Ma Vương cũng báo danh. Toàn bộ trong nhóm đều tranh nhau làm hoa thần lao sư, Tô Thần ở sâu trong nội tâm cũng phi thường cảm khái. Hoa thủy chính là hoa thủy. Khi một người mỹ lệ đến loại tình trạng này, nhất cử nhất động của nàng đối với những người khác tới nói đều có được. Vương, lấy chí mạn dụ hoặc. Hoa Thần đã từng vẫn cho là vô cực pháp vương liền đã xem như thực lực chơn nhà, thế nhưng là biết nàng đi vào gian phòng này mới hiểu được nguyên lai like nơi này có như vậy đông đảo cường giả. Tuy tiện một người liền so vô cực pháp vương phải mạnh mẽ hơn nhiều. Những cường giả này cũng tận lực ở trước mặt của hắn đi thể hiện ra chính mình tưởng thế đến. Mỗi người khí thế đều ở nơi này nở rộ đến cực hạn. Loại kia không thể tưởng tượng năng lực, thực sự để cho người ta điên cùng ta xây một cái tay chấp bầy, những này toàn bộ đều là bảy thành viên. Hoa Thần nhìn thấy cường đại như vậy cao thủ, ở sâu trong nội tâm cũng là trở nên hoảng hốt nếu như lúc đó giống các người cao thủ như vậy có thể tới giúp ta trợ Sự tình cũng không trở thành đến loại trình độ này sự tình đều đã đi qua tất cả mọi thứ đều không thể đối phạm tô thần vô, vô hoa thần thầnạ bay hiện tại trưởng phu của ngườii đã đi đây đều là chuyện không có cách nào khác xuyên qua cao võ thế giới linh khí khôi phục mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất máy tính ngoài ra mạnh có kim thủ chỉ có thể nhìn tấu vạn vật thông tin từ đó giúp mình tu hành một đường thuận lợi chương 511 vị thuật vô song trong nhóm xôtrào chương 511 vị thuật vô song trong nhóm xô trào ta nhất định phải học tập pháp thuật ta nhất định phải trở nên càng mạnh Hoa Thần tại trong khoảng thời gian gần nhất này mới khắc sâu cảm nhận được năng lực mang theo cho mình loại kia cảm giác căn toán. Mặc dù trong này thiên hạ có vô số cường giả, thế nhưng là những cường giả này nếu là không nguyện ý giúp mình, vậy cũng là không tốt. Tới bây giờ tình trạng này, thì càng nói rõ tình huống đến tột cùng đến cỡ nào phức tạp. Nhất là ở dưới loại tình huống này, sự tình thì càng là để cho người ta bùi ngồi mãi thôi. Tô Thần một mặt nghiêm túc bộ dáng tốt, các ngươi cũng đừng làm loạn, sau đó chúng ta liền bắt đầu rút thưởng, tuyển ra ai mới là Hoa Thần sư. Chứ bắt rồi, các ngươi đều chờ cùng ta tranh a, các ngươi đều biết ta tốt một mục nào. Ta lão chứ nếu là nóng giận vẫn luôn là trở mặt không có biết, các ngươi cũng đừng bức ta ra tay. Ta lão Ngưu cũng là quỷ còn hơn cả sắc quỷ, hôm nay nếu ai không phải ngăn ở trước mặt của ta, lão Ngưu nhất định khiến hắn nếm mắt. Thái thượng lão quân, dư thừa ta liền không nói, dù sao ta cũng báo cái tên. Mấy vị khác cao thủ thấy cảnh này, quả thực là bị con hàng này chọc tức quá sức lão nhân ra người đều đã từng bữa này, thân thể tấm có được hay không a? Thái cực chân nhân, dù sao là giúp thượng, ta cũng không phải hình nữ sắc, chính là hình cái náo nhiệt. Nói xong lời này, hắn cũng chạy tới giúp Những người khác, lão già này cũng quá vô đi. Quả thực là cho ta nhìn cười. 260 các ngươi bọn này giả mà không tính ra hỏa. Thái cực chân nhân, chớ nói lung tung, ta cùng người ta thế, nhưng là phi thường thuần khiết quan hệ thời trò, ta lại tới đây chỉ là vì thật tốt chỉ đặng hắn, ta xem người ta trải qua quá khổ, cho nên mới sẽ nghĩ đến làm như vậy. Những người khác nghe nói như thế quả thực là khịt mũi coi thường. Trước mắt lao già này. Nói so hát thêm 2 Về phần hắn nói những lời này, đến tột cùng có mấy phần có thể tin, vậy coi như chưa hẳn. Tô Thần nhìn thấy mọi người thật kịch liệt như thế, cũng là bật cười các ngươi những lao già hỏa này, bình thường làm nhiệm vụ cũng không có đến loại tình trạng này. Hôm nay làm sao từng cái điên cùng như vậy? Thái thượng Lao Quân, làm nhiệm vụ là vì để cho mình mạnh lên mạnh lên đương nhiên là vì hoa thần loại này đại mỹ nhân, cho dù là nhìn xem cũng tốt. Những người khác nghe nói như thế đều rất tán thành. Có rất nhiều người lập tức gật đầu. Dù sao bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Loại cấp bậc này đại mỹ nhân. Ai không nguyện ý giữ ở bên người? Nếu thật là làm hoa thần sư phụ, cái kia trong tương lai mấy vạn năm thời gian bên trong, tất cả mọi người có thể sớm chiều ở chung. Chỉ là từ, à, góc độ này đi cân nhắc. Sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, nghĩ không ra thế mà thật sự có chuyện như vậy, các ngươi những lao già này quả thực là quá vô sỉ. Tô Thần hiện tại cũng là vô lực đậu đen rau muốn tốt, ta cũng mặc kệ các người đến tụt cùng tại sao lại muốn tới tham gia rút thưởng, bất quá bây giờ nếu như ai còn muốn báo danh liền mau chóng, báo danh hết hạn các ngươi nhưng liền không có cơ hội. Nghe đến mấy câu này đằng sau, mới vừa rồi còn đang do dự mấy cái lao sát quỷ, hiện tại cơ hội đều liệu mạng bắt đầu hướng phía trước chen, chính là vì chen đến vị trí phía trước. Hoa Thần nhìn thấy tình huống này đằng sau cũng là một mặt quy Tiểu nữ nhân này xác thực không nghĩ tới chính mình Cho dù là đi tới cường giả loại này như rừng trong thế giới, cũng vẫn có thể kích thích như vậy lòng tranh hổ đấu bọn hắn những người này đến cùng là thế nào. Đây là đều muốn làm sư phụ của ta sao? Tô Thần cũng là không còn gì để nói. Chính mình lớn bao nhiêu mị lực, chẳng lẽ mình không rõ ràng sao? Nói tới nói lui thế mà còn có thể như vậy trà nói trà ngữ, Chắc không được chồng nàng bị khất chết. Nữ nhân như vậy, nếu không phải mệnh cứng rắn người thật đúng là không thể đột vào. Tô Thần nhịn không được thở dài, người tiểu nữ nhân này thật đúng là một cái yêu quái, chẳng lẽ ngươi liền không nhìn ra được sao? Những nam nhân này đều muốn đâu hiếm. Nghe được Tô Thần mình nói, Hoa Thần lập tức đỏ bừng mặt. Tiểu nữ nhân này trên thân có được những người khác khó có thể tưởng tượng</thead>. Khi Hoa Thần túi đầu trong nháy mắt đó, tất cả nam nhân đều vì đó tâm viên ý mã. Tiểu nữ nhân này thật sự là quá đẹp. Cong lên cười một tiếng đều để người động dung. Tô Thần tâm tình bây giờ quả thực là có mấy phần phức tạp. Nhất là ở dưới loại tình huống này, Tô Thần cũng nhìn lên người. Hoa Thần chú ý tới Tô Thần loại này ánh mắt đờ đẫn, nhịn không được có chút bất nhã, người làm sao? Tô Thần thở dài, mị cốt tự nhiên, nguyên lai ta vẫn cho là như ngươi loại này thể chất, căn bản cũng không khả năng tồn tại, không nghĩ tới hôm nay thế mà thật gặp gỡ ở nơi này. Hoa thần mặc dù là mỹ lệ, thế nhưng là lẽ ra không nên gây nên to lớn như vậy văn động. Những người tu luyện này đều là nhân vật tru kỳ, mỗi một cái thân phận và địa vị đều là cao như thế. Nếu như là gặp được bình thường nhân vật, những lao gia hỏa này căn bản cũng không có thể sẽ như vậy động dung. Thế nhưng là bọn hắn tại Hoa thần trước mặt lại trực tiếp ngay cả tướng ăn đều bảo hộ không được, chỉ muốn như thế nào là được. Tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ Hoa thần đối với mặt khác lao gia hỏa mà nói, có được tuyệt đối mỹ lực. Bất quá bây giờ những lao gia hỏa này có thể không để ý tới nhiều như vậy đối bọn hắn tới nói, Hoa thần đơn giản chính là một cái hoàn mỹ tồn tại. Bọn gia hỏa này từng cái từng cái đem thân thể của mình lại gần, loại kia vội vàng biểu lộ thực sự để cho người ta điên cuồng. Tô Thần bất đắc dĩ thở dài, "Tốt ra, vậy ta tuyên bố rút thưởng bắt đầu." Lại Tô Thần tuyên bố đây hết thẻ đằng sau, mà khác tất cả mọi người cơ hội là lập tức liền hương phấn lên. Vì tranh đến cơ hội như vậy, có rất nhiều người thậm chí là đem chính mình góp nhặt mấy chục năm nội tình toàn bộ đều đem ra, chính là vì có thể cơ hội như vậy. Mà bây giờ loại tình huống này, cũng làm cho người bùi ngùi mãi thôi. Tất cả mọi người đối với đây hết thẻ tình hữu độc chung. Có mấy cái lão gia hỏa, quả thực là ước gì lập tức cùng những người khác đánh nhau. Mà Tô Thần hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là hòa thủy. Cái từ ngữ này, đặt ở những người khác trên thân, có lẽ cũng không điên cùng như vậy, nhưng đến bây giờ tình trạng này, đúng là xâm nhập lòng người. Một trận kim quang hiện lên, một phần danh sách cứ như vậy xuất hiện tại Tô Thần trên tay. Mà những người khác càng là mong ngợi cùng trong mong, trong lòng của mỗi người càng là hương phấn tới cực điểm có thể nhất định phải quất chúng ta nha, nhất định phải cho ta cơ hội này. Bớt nói nhảm, lần này cơ hội tất sẽ là của ta. Chỉ bằng các ngươi dựa vào cái gì có thể cùng ta đoạt, đây không phải đang nói đùa sao? Xung quanh mấy người này thậm chí đều không để ý tới cao thủ gì phương pháp lập tức liền bắt đầu hành động. Tâm tình của mỗi người quả thực là không gì sánh được phức tạp. Nhìn thấy bọn hắn tranh thành cái bộ dáng này, Tô Thần trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Thái ất chân nhân, nếu không phải ta, vậy ta liền lịch thiên cải mệnh, vô luận như thế nào lần này ta cũng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Những người khác tâm tình đều vô cùng phức tạp. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 512, bắt giới mê muội điên cuồng đến cực điểm. Chương 512, bắt giới mê muội, điên cuồng đến cực điểm. Khi bọn hắn tới chỗ này trong nháy mắt đó, ở sâu trong nội tâm đều là không gì sánh được điên cuồng. Ai cũng minh bạch đây hết thể đến cùng ý vị như thế nào. Mà là loại kia trước nay chưa có điên cuồng, cũng làm cho những người khác đuổi nguội mãi thôi. Tô Thần trực tiếp tuyên đọc danh sách, lần này thu hoạch được cơ hội này chính là trong truyền thuyết Thái Bạch Kim Tinh. Những người khác nghe nói như thế đằng sau, quả thực là đều bị khí quá sức Thái Bạch Kim Tinh là cái gì lao già đều đã đến loại trình độ này, thế mà còn có thể giả mà không tính. Hiện tại thế mà còn chạy tới làm người buồn ôn, cái này thật sự là quá phận đi. Lào gia hỏa này đúng là đủ buồn ôn, không nghĩ tới thế mà còn có thể có người như vậy. Thật sự là quá phận, lào gia hỏa này dựa vào cái gì có thể như vậy, hắn thủ đoạn như vậy đơn giản chính là một con chó. Đến trước mắt loại tình trạng này, tô thần không thể không ra tay chứng trị. Hắn biết rõ đây hết thảy đến tột cùng mang ý nghĩa thập thai nhất là tại bây giờ loại tình huống này, sự tình càng là đã trải qua không bị không chế. Vẫn luôn tiện trí giúp người chư bắt giới. Hôm nay lại không chút do dự ngăn tại Thái Bạch Kim Tinh trước mặt cái này, hoa thần là trong mệnh ta nhất định đồ đệ, người lão gia hỏa này hiện tại cũng đừng có cùng người trẻ tuổi hiếu thắng, mau đem vị trí này đưa lại, nếu không ngươi sẽ phải dẫn lửa thiếu thân." Khẩu khí thật lớn, ta trước đó làm sao lại không có phát hiện ngươi còn có loại năng lực này đâu?" Thái Bạch Kim Tinh nghe nói như thế đằng sau, ở sâu trong nội tâm cũng là vô cùng chảo vúng. Hắn đối với tên mập mạp này vẫn luôn không có cảm tình gì, nhất là tại bây giờ loại tình huống này, Thái Bạch Kim Tinh tức thì bị tức giận đến quá sức. Chính mình thật vất vả có cơ hội như vậy quất chúng cuối cùng, nghĩ không ra thế mà lại còn bị loại này mọi dợ ngăn cản đến bây giờ tình trạng này, chính mình tuyệt sẽ không giống như bình thường một dạng khi một cái người hình lành. Loại này mỹ cốt tự nhiên nữ nhân, trời sinh liền có được loại này vô tận mị lực, có thể đem tất cả nam nhân lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở trên người mình. Đối với những nam nhân khác tới nói hoa thần tựa như là xuân dược, chết để đốt lên lòng của bọn hắn. Mắt thấy sự tình tựu trở nên không thể chịu đựng được, Tô Thần rốt cục nhịn không được xuất thủ. Tô Thần đi thẳng tới chư Bát giới trước mặt, Có thể nói tô thần trong ánh mắt, cũng mang theo một loại trước nay chưa có bá khí người con lợn này gần nhất đây là thế nào. Ta định ra tới rút thưởng quy tắc ngươi cũng nghĩ nghịch chuyện sao? Trư Bát Giới vừa rồi đã bị Hoa Thần mị lực bố trí ở cho nên hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có cơ hội như vậy. Bây giờ nghe đến mấy câu này, Trư Bát Giới mới rốt cục tỉnh táo lại. Thái Bạch Kim Tinh không đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là Tô Thần cùng Tô Thần phía sau quý củ. Tô Thần tại cái này tay chân bảy bên trong có được sâu không lường được nhất thủ đoạn cùng nhiều nhất pháp bảo. Có thể nói chính mình nếu là cùng Tô Thần so sánh, vậy đơn giản chính là lấy trứng chọi đá. Trư Bát Giới vội vàng lắc đầu ta không phải ý từ kia, chỉ bất quá vừa rồi đúng là quá gấp. Vấn đề này đích thật là ta làm không đối. Chư bắt Giới biểu lộ hết sức thống khổ. Hắn đương nhiên cũng không muốn đem sự tình nháo đến mức này. Dù sao Tô Thần địa vị ở chỗ này bài biển, có thể nói Tô Thần có được địa vị trí cao vô thượng cùng năng lực, là toàn bộ trong nhóm tuyệt đối nhân vật linh hồn ở dưới loại tình huống này. Chư Bát Giới muốn cùng Tô Thần đánh đồng, đó là đang nói đùa. Chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Thế là Chư Bát Giới cả người cũng thay đổi thành một bộ thống khổ bộ dáng chuyện lần này đúng là ta làm không đối. Tô Thần đứng chắc tay, các ngươi những người này làm tay chân làm lâu có phải hay không có chút không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Cái này Hoa Thần cũng không phải các ngươi đồ chơi, ta để cho các ngươi tới đây cũng là làm Hoa Thần lang sư, mà không phải để cho các ngươi làm Hoa Thần nam nhân. Nói xong lời này, Tô Thần trực tiếp quay người nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh nếu như nếu để cho ta biết người đối với Hoa Thần cưỡng ép làm cái gì, ta có thể phế ngươi. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu liên tục, yên tâm đi, ta coi như như thế nào đi nữa cũng sẽ không làm ra loại chuyện này, điểm này ngươi có thể yên tâm. Liên các ngươi đám hàng này, ta làm sao có thể yên tâm. Tô Thần trong lòng sát thực rất im lặng. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng Đây hết thể đối với mình tới nói đến tuột cùng ý vị như thế nào? Nếu đều đã đến nước này, vậy cũng chỉ có thể trước tạm thời như vậy, làm cho quá mau đuổi bọn hắn tới nói cũng chưa hẳn là một chuyện tốt, mà Thái Bạch Kim Tinh tâm tình bây giờ cũng hết sức phức tạp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới Hoa Thần trước mặt từ hôm nay trở đi ta chính là sư phụ của ngươi. Sư phụ tốt. Hoa Thần mặc dù cũng sớm đã lập gia đình, thế nhưng là cứ như vậy nũng nịu một tiếng xưng hô, liền lập tức đưa tới chung quanh tất cả mọi người hưng phấn. Một nhóm người này nhao nhao đau lòng nhất gốc, hối hận chính mình không có chúng đối phương. Nưu Ma Vương, đây mới thật sự là nữ nhân. Chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết mỹ quốc tự nhiên sao? Quả thật là có chỗ độc đáo của nó. Quả thực là thật bất khả tư nghị, nữ nhân này mỹ lực to lớn, thật sự là để cho người ta cảm động lây, có có thể lý giải được. Đây khả năng chính là chân thật nhất chính mỹ lực đi. Bọn hắn trong lòng của tất cả mọi người hiện tại cũng sẽ có cảm giác như vậy. Mà hoa thần loại mỹ lực này, càng làm cho tất cả gia tộc toàn bộ đều liên cuồng. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, một cái hoa thần lại có thể cho bọn hắn mang đến nhiều như vậy khoái hoạt năm. Không đúng lúc này. Nhiệm vụ chung lên. Nhiệm vụ lần này là do một cái quỷ sai phát khởi. Trước đó vài ngày, cái này Âm giới quỷ sai đem Thọ Nguyên gần hồ ly cho mang theo trở về, nhưng hắn không nghĩ tới con hồ ly này chính là yêu hồ Thiên hậu trợ phu. Hắn chỉ bất quá chính là phụ mệnh làm việc mà thôi, tuy nhiên lại bị toàn bộ yêu tộc đều ghi hận. Con hồ ly kia cũng là trong truyền thuyết cựu vị yêu hồ, chỉ là bởi vì chính mình Thọ Nguyên đã hết, lại không có đạt được hoàn hồn đan, cho nên mới sẽ bị hắn thành công phệ hồn. Khi cựu vị yêu hồ nghe nói trợ phu của mình bị người khác thả hồn đằng sau, cả người quả thực là điên cùng đối với bọn hắn yêu hồ bộ tộc tới nói. hồn chẳng khác nào là chặt đứt nhân quả. Từ nay về sau, Chính mình cùng trượng phu cái này vạn năm giáng buộc liền không còn xuất lại chút gì. Thế là yêu hồ cơ hồ là lập tức liền nổi giận. Cửu vĩ yêu hồ tiểu bạch đem cái này quỷ sai bắt lại tới, đồng thời tra được đối phương mười đời mười kiếp ở ngay trước mặt hắn mỗi ngày đều giết chết hắn một người thân, đồng thời còn chuyên môn tỉnh lại trí nhớ của hắn. Bây giờ đây hết thảy, đơn giản chính là vô thượng thực hình. Cho dù là minh giới quỷ sai, cũng khó có thể ngăn chặn thất tình lục dụng. Thế nhưng là bây giờ hắn lại chỉ có thể bị trói ở chỗ này, nhìn tận mắt chính mình những cái kia giáng buộc toàn bộ đều đổ vào trước mắt của mình. Nhưng hôm nay đây hết thảy, thật sự là quá làm cho người ta bất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 Lời này của ngươi nói rất hay không có đạo lý, vô luận như thế nào ta cũng chỉ bất quá chỉ là nghe lệnh làm việc, ngươi bây giờ dùng thủ đoạn như vậy đối phó ta, có phải hay không có chút quá tàn nhẫn. Trước mắt đầu này kiểu vi yêu hồ thực lực đích thật là cực kỳ cường hãn. Nếu không có như vậy, há có thể dạng này muốn làm gì thì làm. Tô Thanh truyền vốn chính là minh giới quỷ sai, bây giờ đến lúc này, thuần túy chính là bởi vì đối phương quá mức bá đạo. Mà cái này Cửu Vĩ yêu hồ khi còn sống liền làm ác đa dạng. Vì mình mạnh lên, càng là tận hết sức lực đến bây giờ đối phương càng là hưng tới cực điểm. Trường hợp như vậy thật sự là để cho người ta điên cùng người giết ta đi, cho dù là hấp thu ta tam hồn thất phách lại có thể thế nào, đừng có lại dạng này trả tấn. Trải qua nhiều như vậy đằng sau, người trước mắt cũng sớm đã đạt tới năng lực cực hạn. Có thể nói loại kia sâu trong nội tâm tuyệt vọng, càng thêm để hai sáu số không người không thể làm gì. Bọn hắn xác thực đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể có chuyện như vậy. Hiện tại nói cái gì đều đã không còn kịp rồi. Loại trang diện này đơn giản để cho người ta điên cùng. Trong nhóm nói chuyện phía người đều nhìn không được cái này kiểu vị yêu hồ thật sự là có chút quá phận, ta nhìn đối phương cũng không có cái gì không đối, cái này không phải liền là đang đùa vô lại sao? Không sai, ta cũng cảm thấy những chuyện này căn bản chính là không gì đáng trách, coi như hắn nhất định phải trách cứ, cũng hẳn là đi tìm mình giới phán quan, làm sao có thể như vậy? Thật sự là quá bất hợp lý. Trung quanh mấy người khác cơ hồ đều là dạng này cái nhìn. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, sự tình càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thái Ức chân nhân, chỉ là một cái hồ ly thế mà đều có thể mạnh tới mức này, thật đúng là phản thiên, không ai có thể chế tài được bọn hắn sao? Ta xem bọn hắn phương thế giới này, hổ ly hoàn toàn chính xác đều là thực lực phi phạm, xem ra đây cũng là có nguyên nhân. Coi như đối phương thật có bản lĩnh lớn bằng trời thì như thế nào, hôm nay lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn đối phương đến cùng có thể như thế nào. Tại trong ánh mắt của hắn, cũng mang theo một loại trước nay chưa có bá khí. Bây giờ đây hết thể càng khiến người ta điên cùng. Bọn hắn tất cả mọi người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tô Thần quay người đối với Trư Bát rồi nói ra, lần trước ngươi làm những chuyện kia cũng đủ có thể, lần này ta cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Thế này sao lại là lấy công tội a, đơn giản chính là nhân hòa đắc phúc vẫn là đem cơ hội như vậy cho ta đi, cho ta tốt hơn, đầu này lao trừ căn bản cũng cứ phối. Tại trong lòng của bọn hắn cơ hồ đều là ý nghĩ như vậy, mỗi người đều ước gì có thể như vậy. Trư bát Giới cũng biết chính mình lần trước bị chủ nhóm trách cứ rất đúng. Nếu quả như thật tùy ý hắn dạng này muốn làm gì thì làm. Kế tiếp còn không biết sẽ là một cái dạng gì hạ trạng. Thế là Trư bát Giới ở sâu trong nội tâm cũng minh mạch, chính mình đến tột cùng đến cỡ nào ngu xuẩn ta lão trừ biết sai. Biết sai liền tốt. Tô Thần đạm đạm nói ra, biết sai có thể thay đổi, tốt mạc đại yên. Cái kia ta lão trừ liền đi. Trừ bắt giới hướng dưới mặt đất chắp tay, cứ như vậy đi tới đối phương trước mắt. Có thể nói heo này bắt giới đích thật là thực lực phi phạm nhân vật. Cái kia minh giới quỷ sai, hiện tại vẫn là bị trói chặt, tam hồn thất phách đều không đến thoát. Nhìn thấy bắt giới, còn tưởng rằng lại là cái quỷ gì trách tha cho ta đi, ta là thật không dám. Bắt giới nghe chút lời này cũng nổi giận mở ra ngươi cặp kia mắt chó nhìn xem ngươi, nhìn xem ta đến cùng là ai. Chờ hắn mở to mắt, quả nhiên thấy bắt giới bộ dáng. Xin hỏi thượng thần đến tụt cùng là người phương nào? Ta là tới nơi này tú ngươi. Đúng lúc này, Bát Giới giới quỷ sai ánh mắt lờ đẫn, cứ như vậy chăm chú vào phía sau hắn. Bát Giới tâm lý cũng lấy làm kinh hãi. Trong giây mắt này, hắn cơ hồ là lập tức quay đầu, lúc này mới thấy được phía sau cái tượng. Bây giờ loại tình huống này quả thực là để cho người ta điên cuồng thứ quỷ gì. Kiểu Vĩ yêu hồ từ sau lưng của hắn xuất hiện, loan quang chín cái cái đuôi từ tuyệt mỹ thân thể phía sau như ẩn như hiện. Không cần hỏi cũng biết đây chính là lần này kẻ đồ đệ, cũng chính là trong truyền thuyết kiểu Vĩ yêu hồ. Thế là Bát Giới cả người đi tới Cửu Vĩ yêu hồ trước mặt nghĩ không ra thế mà lại còn có người như người. hôm nay cái này vẫn là rất tươi mới. Tô Togan, Cửu Vĩ yêu hồ lúc này nghiến răng nghiến lợi, chính mình chính là cái này Tam Giới yêu vương, nghĩ không ra bây giờ lại bị như vậy xem thường, đây quả thực là lẽ nào lại như vậy người đạo sĩ thối này, đừng tưởng rằng chính mình có mấy phần bản sự liền có thể tại trước mặt của ta làm làm bậy, nếu như là ta muốn giết chỉ bất quá chính là trong ngáy mắt. Cửu Vĩ yêu hồ trong ánh mắt hiện hiện ra bản này bá khí, ngược lại để bắt giới lấy làm kinh hai không. Bắt giới tại trước khi tới đây, cũng không có ý thức được người trước mắt lại là đáng sợ như thế. Tới hiện tại tình trạng này, Trừ bắt rồi mới cuối cùng là ý thức được điểm này, xem ra ta trước đó cũng đúng là xem thường ngươi, nghĩ không ra ngươi chỉ là một cái yêu quái, thế mà thật sự có thể có như vậy bản lĩnh, xem ra ta trước đó cũng đúng là xem thường ngươi. Mới biết được sao. Kiểu Vĩ yêu hồ lúc này xài bước đi hướng phía trước ngươi cái này, lao đạo lô mũi trâu tốt nhất cút xa một chút, những chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, cũng đừng ở chỗ này tiếp tục vô pháp vô thiền, nếu không chỉ sợ là sẽ để cho chính mình chết không có chỗ chôn. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng lấy cái gì đến để cho ta như vậy. Ở dưới loại tình này, hắn cứ như vậy lững lên, Chư Bát Giới mặc dù không thích chiến đấu, thế nhưng là hắn thực lực chiến đấu lại là nhất đẳng mạnh. Tại cái này tứ hải bát hoang bên trong, cũng coi là trước nay chưa có khí phách, nhất là tại bây giờ loại tình huống này. Chư bắt Giới càng là cũng sớm đã lấy ra chính mình tất cả khí thế. Giờ này khắc này, Chư bắt Giới cứ như vậy đứng tại chỗ, toàn thân trên giới phát tán đi ra loại kia khí diễm, quả thực là cái người. Những người khác nhìn thấy một màn này cơ hồ cũng vì đó run rẩy. Chỉ gặp hắn từ một cái trắng đoan thư sinh bộ dáng, trong nháy mắt liền biến thành một con cự thú, phản phất tại thôn phệ hết hại. Trên người hắn loại kia cực kỳ đáng sợ khí diễm Thật sự là để cho người ta thảm mà sinh ra sợ hãi. 2.2 làm heo bắt giới lộ ra chính mình răng nanh một sát na kia. Trên thân biến thành một cỗ phi thường ôn nhu khí tức, trong nháy mắt biến thành loại kia ngập trời khí diễm. Bây giờ đây hết thảy thực sự để cho người ta bùi ngùi mà thôi. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể có loại chuyện này phát sinh. Trư bắt giới cười lạnh đi tới đối phương bên người, khẩu khí thật lớn, ta còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại nhân vật, hôm nay thế mà còn dám như vậy. Cửu Vĩ yêu hồ nghe nói như thế cũng bị tức giận đến quá sức. Cửu Vĩ yêu hồ vốn là cái này tam giới cường nhân. Bây giờ tại địa bàn của mình thế mà nhận lấy dạng này chất vấn, vậy làm sao có thể chịu được a? Kết quả là, kiểu Vĩ yêu hồ cơ hồ là lập tức liền đứng lên. Cả người đi phong lấm lẫm tựa như một cơn báo bình thường. 9 cái cái đuôi cơ hồ là trong khoảnh khắc liền từ phía sau lưng xuất hiện. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng Chương 514, xấu xí đến đột điểm, mau mau cùng hay. Chương 514 xối xí đến cực điểm, mau mau cũng ngay. Mà Cửu vi yêu hồ triển hiện ra loại khí thế này, quả thực là khiến người khác khiếp cuồng. Cửu vi yêu hồ loại bản lĩnh này, thật sự là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được sợ hãi. Chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể có người như vậy tồn tại thật cường đại bản lĩnh, xem ra lần này thật đúng là gặp được đối thủ. Trư bắt dời vốn cho rằng đối phương nên sẽ dễ như trở bàn tay túi đầu xương thần, lại nghĩ không ra lại sẽ là kết quả như vậy. Hắn tại nhóm nói chuyện phía này bên trong địa vị luôn luôn đều không cao, có thể có được nhiệm vụ này, đã coi như là đốt đi cao hương. Dưới loại tình huống này, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ cơ hội người tiểu tử này, hôm nay thật đúng là cản rỡ tới cực điểm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người đến tuột cùng có thể như thế nào. Người cái này xấu heo nhanh cách ta xa một chút, thật sự là buồn nôn chết ta rồi, tại sao có thể có người bực này buồn nôn người. Cửu Vĩ yêu hồ mặt mũi tràn đầy bỏ. Vô luận Cửu Vĩ yêu hồ chủng tộc sống bao nhiêu năm, loại thích mỹ lệ tâm tình vĩnh viễn không biến. Nhất là giống hắn dạng này tung hoành thiên hạ nhiều năm tiểu thì càng là như vậy. Cửu Vĩ yêu hồ xác thực không nghĩ tới, thế mà còn có thể có chuyện như vậy không một chiếc mắt chư bắt dưới quả thực là xấu xí tới cực điểm. Mã xanh nhanh vàng dáng vẻ, thật sự là khiến người ta cảm thấy buồn ôn. Giống kiểu vĩ yêu hồ dạng này thích trưng diện chi yêu, hiện tại chỉ hy vọng Trư Bát Giới có thể cút xa một chút, tuyệt đối không nên ở chỗ này làm phiền mắt của mình tức chết ra ra. Trư Bát Giới nghe đến mấy câu này đằng sau, quả thực là bị tức đến quá sức. Trư Bát Giới đương nhiên nghe ra trong những lời này nói bên ngoài ý tứ, nhất là ở dưới loại tình huống này, chính mình bằng cái gì nhịn. Trư Bát Giới cắn răng nghiến lợi đi tới, ngươi cái này việc tư thật không biết cái gì gọi là trời cao đất động, có phải hay không muốn ra ra giúp ngươi? Chỉ bằng ngươi cũng xứng tự sưng ra da. Trước mắt con hàng này trực tiếp mở ra chính mình Cửu Vĩ hình thái, hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước với tay một cái, ở chung quanh loại kia loáng thoáng chân nguyên màu xanh phảng phất giống như sợi tơ bình thường sẽ nhập trong tay của hắn, sau đó hắn liền hướng về phía trước một chút. Một sợi tóc đen, trong đáy mắt liền biến thành vạn trượng hồng trần. Cái kia một cú ngập trời lực lượng, quả thực là làm cho đối phương cảm nhận được một loại trước này chưa có điên cuồng. Loại này thực lực cường đại làm cho đối phương vì đó sợ hãi thán phục. Những người khác tâm tình đều hết sức phức tạp, có thể nói bọn hắn xác thực không nghĩ tới cái này Cửu Vĩ yêu hồ thực lực thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Cái này đã không chỉ là cường giả đơn giản như vậy, đơn giản chính là một tôn chiến thần. Chỉ là một sợi tóc đen này biến nặng như bạc cân. Con khỉ nhìn thấy tình huống này, trong lòng cũng là có chút không vui cái này kiểu Vị yêu hồ rõ ràng chính là đang khi dễ sư đệ ta, nào có chuyện như vậy. Ta nhìn cũng là, quả thực là muốn chết. Ta Tôn Ngộ Không sư đệ cũng không phải người bình thường, hắn hôm nay lại dám làm như vậy, thật sự là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Thái Ức chân nhân, liền xem như ngươi đi vào bên cạnh hắn, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể so với hắn tốt hơn, ta nhìn cái này Cửu Vị yêu hồ năng lực phi phạm, nhất định không phải phàm vật a. Lão tử cũng mặc kệ hắn đến cùng có năng lực như thế nào, nếu dám đến tình trạng này, cái tiêu nhận liền để hắn để mắt. Tôn Ngộ không quay người đối với Tô Thần nói ra, đều đã đến trình độ này, nếu là sau đó để cho ta xuất chiến, tất nhiên hắn có thể đem tên này đánh cho cùng đường mặt lộ. Người nói không sai, chỉ bất quá bây giờ sự tình còn không đến mức đến loại trình độ đó. Chư bắt Giới tại trong nhóm phát biểu đằng sau liền trực tiếp ngẩng đầu hướng về phía trước. Có thể nói Chư bắt Giới loại bản lãnh này, quả thực là tại nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cả người hắn giống như một cơn bình thường. Khi hắn đi vào trước mặt trong nháy mắt đó, một cú ngập trời lấp mặt đất khí diễm Liên bắt đầu ở nơi này hiện ra từ trong vô hình. Mà cái kia một cỗ không có gì sánh kịp ba khí, càng làm cho những người khác vì đó rung dậy. Tâm tình của tất cả mọi người quả thực là phức tạp cực kỳ. Liên ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại còn có chuyện như vậy tồn tại. Chư bắt giới mặc dù tướng mạo xấu xí, thế nhưng là một khi chân chính đánh đằng sau, trên người cái kia một cố năng lượng quả thực là có thể xương cùng vọng. Trong ngáy mắt này chư bắt giới liền trực tiếp ngẩn đầu hướng về phía trước. Hắn hướng lên bầu trời với tay một cái Một thanh cựu sĩ đinh ba liền từ không trung nhi thần, mà đối phương một sợi tóc đen kia tại tiếp xúc đến chính thức đinh quận một sát na kia liền bị triệt để phá hủy. Dù sao giữa song phương cảnh giới hoàn toàn khác biệt, Trư bắt Giới dù nói thế nào cũng là thiên giới thổ thần, mà trong tay hắn cái này chính thức đinh quận càng là thái thượng lao quân tự tay chế tạo thành. Có thể nói, hữu sĩ đinh trên bàn pháp luật quả thực là cường đại đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Người bình thường thật đúng là không thể nào lại có được binh khí tốt như vậy. Trư Bát Giới lúc này cứ như vậy uy phong lẫm lẫm đứng lên. Có thể nói Bát Giới trên thân phát tán đi ra loại kia bá khí, khiến người khác đi cùng. Khi hắn đi vào đối phương trước mắt một sát na kia, cả người ở sâu trong nội tâm cơ hồ đều là một loại cực kỳ cuồng vọng cảm giác. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này, sự tình càng là vượt qua tưởng tượng. Chứ bắt Giới cứ như vậy từ Vân Trung đi tới, trên thân cũng mang theo một loại phách lối khí diễm còn tưởng rằng rốt cuộc là ai đâu, nghĩ không ra thế mà chính là như vậy mà thôi, cũng dám ở trước mặt của ta làm càn. Bát Giới cười ha ha. Trước mắt kiểu Vĩ yêu hồ cũng không nghĩ tới Trư bắt Giới lại còn sẽ có tiên thiên pháp bảo ngươi đến tột cùng là người phương nào trên tay cái này đinh ba có thể cũng không phải là phẩm phẩm. Nhìn không ra ngươi cái này nho nhỏ yêu quái lại còn có mấy phần kiến thức chưa bắt giới đối với mình cái này, Đinh Quận có được rất mãnh liệt lòng tin. Lúc này hắn nuốt nuốt trên tay mình thanh này cựu sĩ Đinh Ba, càng là nhịn không được cười lên 260 người đến tụt cùng là người phương nào. Cựu vi yêu hồ cũng nổi giận. Nơi này vốn là nhà mình hậu viện, vốn cho là mình có thể thông suốt, lại nghị không gian nửa đường giết ra cái trừ bắt giới. Cho tới bây giờ phân tượng này, hiện tại mình còn có loại chuyện gì đến tuột cùng muốn như thế nào? Ta hiện tại chính là muốn cho ngươi một cái công đạo. Trừ bát giới vào lúc này cứ như vậy uy phong đi tới, cả người trên thân cũng mang theo một loại trước nay chưa có bá khí. Trôi này cửu sĩ đỉnh quận, phía trên vốn là ẩn chứa ngàn vạn ánh lửa, nhìn thành là không có gì sánh kịp tồn tại. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này, tay hắn cầm đỉnh ba trong chốc nhóm này, cả người khí thế trên người càng là đã đạt đến đỉnh phong. Hắn tập trung ý chí một khắc này, toàn thân trên giới cũng mang loại này khó có thể tưởng tượng lực lượng. Chư bắt giới cứ như vậy đi vào trước mặt của đối phương, trong ánh mắt càng là mang theo một loại trước nay chưa có điên cuồng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, loại chuyện này đến cùng ý vị như thế nào. Thế là chư bắt giới cởi ha ha, hôm nay lần này chính là để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất động. Bây giờ ngươi phải vì thế mà làm sao nha? Chư bắt giới hiện tại loại tính tình này thật sự là để cho người ta khí quá sức. Khi hắn ở nơi này cười ha ha thời điểm, trên thân mang theo lấy loại kia bá khí, cũng làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi thảm phục. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu rạng đường vây quanh, mọi người hào hào trình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 515, cường giả Hàn Cường. Phản âm chân tâm. Chương 515, cường giả Hàn Cường. Phản âm trấn tâm, có thể nói trừ bắt giới tên này tuyệt đối là một tên cường giả, mà lại mạnh đến mức đáng sợ. Chỉ bất quá trước mắt kiểu vi yêu hồ cũng không gặp đến sợ sệt. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, Cửu vi yêu hồ ánh mắt càng là nghiêm túc cực kỳ, tuy nói ngươi tên này đúng là có mấy phần bản sự, nhưng là muốn cùng ta so sánh, không khỏi cũng có chút người si nói mộng đi, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng còn có cái gì năng lực, lại dám tại trước mặt của ta ngông cùng như thế. Cửu vi yêu hồ tại thời khắc này không chút do dự ngẩng đầu hướng về phía trước. Có thể nói Cửu Vĩ yêu hồ trên người loại bản sự kia, cũng làm cho những người khác vì đó sợ hãi thảm khủng. Nàng cứ như vậy một mực khóa chặt ở phía trước loại kia ánh mắt trong suốt bên trong, tựa hồ cũng mang theo một loại trước nay chưa có điên cuồng vô dụng, ngươi coi như lại như thế nào cường hãn, cũng chỉ bất quá chỉ là một cái tiểu yêu quái, cùng ngươi heo cũng từng có so ra kém xa, ngươi bây giờ hay là cam chịu số phận đi." Trư Bát Giới cực kỳ hưng phấn bắt đầu ở nơi này hét dầm lên, sau đó không chút do dự ngẩng đầu hướng về phía trước. Trư Bát Giới sở dĩ có thể vui vẻ như vậy, cũng là bởi vì cựu vị yêu hồ mỹ lệ. Trư Bát Giới kỳ thật cũng là một nửa người bán yêu gia hỏa. Mặc dù bây giờ được xưng là, là chỉ toàn đàn sứ giả, nhưng hắn chính mình đến tột cùng là cái dạng gì đích Hắn so với ai khác đều rõ ràng, nhất là tại bây giờ dưới loại cục diện này, Chư bắt Giới càng là cực kỳ hưng phấn. Bản thân hắn chính là cái háo sắc quỷ, có thể có phương thức như vậy ố hiếm, vậy đơn giản chính là trên trời rơi xuống tới địa bánh. Thế là Chư bắt Giới hưng phấn trực tiếp ủi đi qua. Tô Thần nhìn thấy bộ dáng như vậy, trong lòng quả thực là xem thường tới cực điểm. Hắn sắc thực không nghĩ tới thế mà còn có thể có người như vậy tồn tại tên mập mạp này đến cùng là thế nào, lại có thể như vậy phấn khởi, tại sao ta cảm giác tên này tình huống có chút không tầm thường đâu? Ngươi tiểu nói này ta cũng có loại cảm giác này, mập mạp này khẳng định là có quỷ. Không sai, mập mạp này tuyệt đối là có vấn đề. Trong lòng của tất cả mọi người cơ hồ đều sẽ có cảm giác như vậy. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, Trư bắt Giới tâm tình bây giờ càng là phức tạp cực kỳ. Hắn biết rõ loại chuyện này không có mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Nhất là tại thời khắc như vậy, Trư bắt Giới quả thực là đem đối phương trở thành cá trong chậu đến đối đãi, ước gì lập tức liền vọt tới đối phương bên người. Trư Bát Giới cười hì hì đi tới thật đúng là một đại mỹ nhân a, hôm nay để cho ta tới thật tốt thương thương ngươi. Cửu Vĩ yêu hồ tức giận đến quá sức. Chính mình dù nói thế nào cũng là một đời yêu hồ, có thể nói là nhân vật cường ham nhất. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chỉ có nàng khi dễ người khác sự tình, còn không có gặp qua người khác có thể khi dễ như vậy nàng. Thế là trong nháy mắt này, hắn trực tiếp đem thân thể của mình bên ngoài pháp thân cứ như vậy giáng lâm. Dưới tình huống bình thường cái này cự vi yêu hồ ngoại thân pháp thân cũng chỉ bất quá có thể là một con hồ ly mà thôi, thế nhưng là trước mắt con hàng này đúng là có chút kỳ quái. Ngoài thân hắn pháp thân lại là bất động minh vương. Nhìn thấy tình huống này, những người khác không khỏi lấy làm kinh hãi đối bọn hắn tới nói đây hết thảy thật sự là quá điên cuồng. Nhất là vào giờ phút như thế này, sự tình càng là đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn tất cả mọi thứ thực sự để cho người ta điên cùng đến cực điểm. Trư Bát Giới lại là một bộ hoàn toàn không sợ bộ dáng. Ngay một khắc này, hắn cười ha ha, sau đó không chút do dự phóng tới đối phương. Tại Trư Bát Giới trong lòng, tự nhiên là không sợ hãi. Hắn muốn là nhục thân thành vật, luận đơn đã độc đấu, tại trong tam giới cũng coi là đầu số một nhân vật. Liên xem như hắn vẫn luôn kính ngưỡng đại sư mình, muốn ở nơi này giải quyết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho tới bây giờ tình trạng này, Trư Bát Giới đương nhiên sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Lúc này hắn cứ như vậy sải bước đi về phía trước, cả người ánh mắt càng là một bộ trang nghiêm túc mục cảnh tượng. Chư Bát Giới thần hoa nội liễm. Cả người trên thân phát tán đi ra loại kia khí thế, quả thực là khiến người khác cũng vì đó đi cuồng. Chư Bát Giới loại khí phách này cũng làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi thảm phục. Liền ngay cả Tô Thần đều không có nghĩ đến, Chư Bát Giới đang đối mặt cái này cự vị yêu hồ thời điểm, thế mà còn có thể mạnh như vậy trước kia Chư bắt Giới làm nhiệm vụ thời điểm có giống bây giờ như thế phấn khởi sao? Hay là nói cháu trai này đánh nữ nhân liền đến tỉnh? Ta nhìn hắn nửa thích đánh nữ nhân là không có chạy. Tuyệt đối là dạng này. Ngươi nhìn Chư Bát Giới cái kia dáng vẻ vấn, cái này giống như là đang làm việc sao? Đây rõ ràng chính là tại đả nghiền. Thật sự là quá bất hợp lý đi, thế mà lại còn có người như vậy tồn tại. Tại mọi người trong lòng, hiện tại cũng cảm giác được không thể tưởng tượng. Thế nhưng là cái này kiểu vi yêu hồ cũng không phải là người lương thiện. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, Cửu Vĩ yêu hồ càng là cũng sớm đã đã thức tỉnh chính mình bất động minh vương trận. Trong nháy mắt này kiểu vi yêu hồ quả thực là thần hoa nội liễm. Khi hắn đứng lên một khắc này, trên thân phát tán đi ra bá khí, cũng làm cho những người khác đi cuồng. Tất cả mọi người hiện tại cũng dám cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta thật sự là không nghĩ tới lại sẽ có loại chuyện này tồn tại. Minh Vương chi nộ. Cửu Vĩ yêu giống to một tiếng cái thứ mơ hồ xuất hiện Phật tượng cứ như vậy phô thiên cái địa đặt ở đối phương bên người. Bây giờ loại tràng diện này, quả thực là ở trong mơ đều chưa từng thấy đến tràng cảnh. Những người khác ở sâu trong nội tâm càng là cảm nhận được một loại khó có thể tưởng tượng điên cuồng. Minh Vương giận, thiên hạ rõ ràng. Chư bắt Giới tại bất ngờ không đề phòng, toàn bộ cánh tay đều sắc bị Minh Vương chém xuống tới. Khi hắn nhìn xem trên người mình đạo kia vết thương thật lớn đằng sau, cả người quả thực là bị dọa đến tê cả ra đầu. Chư Bát Giới đúng là không nghĩ tới chính mình thế mà lại ăn thiệt thòi lớn như thế người con quỷ nhỏ này mà có chút môn đạo a, xem ra thật đúng là không phải đơn giản như vậy vai chân trong đám những người khác, hiện tại cũng sớm đã kìm nén không được trong lòng mình xúc động. Dù sao đối với những này bảy thành viên tới nói, chỉ có thể ở nơi này làm, nhìn xem thật sự là quá bất quá nghiệm. Bọn hắn cũng muốn thật tốt cùng đối phương tranh tài một trận đơn giản như vậy. Vương, nhiệm vụ liền giao cho Bát Giới, có phải hay không có chút quá không công bằng. Cái này Bát Giới bình thường chính là một cái ngang bướng hàng người, ta nhìn hắn hẳn là nhận trừng phạt mà không phải khen thưởng, hiện tại chúng ta thật sự là hẳn là thật tốt sửa trị hắn một chút, để hắn giết một giết trong lòng mình cái giễm. Không sai, kế này Bát Giới cũng không có đã làm gì chưa tốt. Ta nhìn liền xem như trừ bắt giới sử xuất tất cả bu liếng, cũng chưa chắc có thể đem cái này cựu vị yêu hồ thế nào. Nói quá đúng, theo này bắt giới chỉ bất quá chính là một tên phế vật mà thôi, căn bản là khó xử đại dụng. Tại trong lòng của bọn hắn cơ hồ cũng sẽ là cảm giác như vậy. Trừ bắt giới đến tột cùng là cái dạng gì tính tình, kỳ thật mọi người trong lòng đều nắm chắc. Thế nhưng là tại như bây giờ thời khắc, tâm tình của mọi người quả thực là không gì sánh được phức tạp. Trừ bát giới chính mình đối với đây hết thảy nhưng thủy Trung đều vô cùng tức giận phạm ta cũng không biết các ngươi những người này đến cùng nói chính là cái gì cố sau đó ta liền để các ngươi biết sự lợi hại của ta. Thiên công sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm giải. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương hậu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 516, Thần Hoa Nội Liễm, nghịch thiên cướp. Chương 516, Thần Hoa Nội Liễm, nghịch thiên cướp. Trư Bát Giới tại trong nhóm vẫn luôn không tính là nhân vật lợi hại cho tới bây giờ tình trạng này, chính hắn cũng biết đây là cái gì kết quả. Nhất là ở dưới loại tình huống này, Trư Bát Giới càng là cũng sớm đã nhận rõ hiện thực. Nếu những người này toàn bộ đều xem thường chính mình, Vậy lần này nhất định phải chứng minh cho bọn hắn nhìn xem. Thế là Trư bắt Giới đơn giản chính là một bộ thần hoa nội liên bộ dáng. Có thể nói Trư bắt Giới hiện tại triển hiện ra phần này bà khí, cũng làm cho những người khác vì đó run rẩy. Mà trước mặt hắn cái này kiểu vi yêu hồ cũng không có vì vậy mà nhận sợ hãi, ngược lại là càng thêm kiên định ngẩng đầu hướng về phía trước phàm thiên âm, nghịch thiên cướp. Cửu Vĩ yêu hồ đang hát tụng lấy cái gì bốn? Trư bắt Giới cơ cũ xỉ đinh ba, cũng trực tiếp tiến vào đỉnh phong nhất cảnh giới ít tại nơi này giả thần giả quỷ, sau đó ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính lục thần nhập thánh. Sau đó Trư Bắt giới trực tiếp biến thành lợn rừng hình thái, mặt xanh nhanh vàng bộ dáng, thực sự để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bắt giới lúc này cứ như vậy từ đối phương trước mặt xuất hiện không chút do dự hướng về phía trước đẩy ra một trường. Trường phong những nơi đi qua, quả thực là không có một mảnh cỏ. Bây giờ loại lực lượng này, cũng làm cho những người khác vì đó run dậy đối với tất cả mọi người mà nói. Bây giờ đây hết thảy, thực sự để cho người ta bùi ngùi mà thôi. Trư Bắt giới lúc này cả người thẳng 260 tiếp xông về phía trước. Tốc độ nhanh chóng, thật sự là để cho người ta sợ hãi thần phục. Bắt Dối vốn cho rằng cái này sẽ là hạo nhiên chứ gì? lại không nghĩ rằng sự tình cũng không như chính mình suy nghĩ một dạng. Khi hắn bò tới trước mặt một sát na kia, cái kia một cỗ vô tình phong bạo liền trong ngáy mắt, bắt đầu ở nơi này làm tràn đối với những người khác tới nói, đây hết thể quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Chính mình cũng không nghĩ tới, thế mà lại là một cái kết quả như vậy. Hiện tại nói cái gì đều đã đã chậm. Loại kia sợ hãi trước đó chưa từng có cũng bắt đầu ở nơi này làm tràn. Chư bắt giới thân thể khổng lồ tại tiếp xúc đến loại kia phản âm trong ngáy mắt, cả người cơ hồ là lập tức liền bị xò xuyên. Oeng! Liền ngay cả hắn trên da tầng kia cực kỳ liệt hộ thuần, cứ như vậy tùy tiện bị phá. Bây giờ phát sinh hết thảy, quả thực là để cho người ta điên cuồng. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, lại có thể gặp được như thế không hợp thói thường sự tình. Hiện tại nói cái gì đều đã đã chậm. Bây giờ bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai đây hết thảy toàn bộ đều là một cái bẫy. Sự tình đến hôm nay tình trạng này, chỉ có thể nói rõ tình huống đến tuột cùng đến cỡ nào phức tạp. Trư Bắt rồi cứ như vậy bị đánh ngã trên mặt đất, cả người run dậy mấy lần đằng sau, vẫn không thể nào đứng lên đối với Bắt rồi tới nói, đây hết thảy thật sự là để cho người ta phẫn nộ đến cực điểm. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình vậy mà lại rơi xuống bây giờ tình trạng này. Loại trang diện này thật gọi người khó có thể lý giải được. Bắt giới đem ánh mắt của mình toàn bộ tụ tập tại trên người của đối phương, ngươi dĩ nhiên cường đại như thế. Kiểu Vĩ yêu hồ cũng cởi thật không nghĩ tới người tên này thế mà còn có thể có như thế làm, xem ra đến bây giờ tình trạng này, ta cũng lưu không được ngươi. Mặc dù hắn được xưng là là Cửu Vĩ yêu hồ, nhưng trên thực tế thực lực quả thực là không tầm thường. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, kiểu Vĩ yêu hồ năng lực càng là hiện ra đến cực hạn. Nàng thần Hoa Nội liễm đứng tại chỗ, trên người loại kia phách lối khí diễm, lại tại nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Phía sau cái kia trận mắt minh vương càng làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hai thằng phụ, liền ngay cả trong nhóm nói chuyện phía người hiện tại cũng đều nhìn không thấu, hắn đến tột cùng có như thế nào bản sự. Gia hỏa này thật đúng là không phải chúng ta suy nghĩ đơn giản như vậy à, vừa rồi loại chiêu thức này người có thể nhìn hiểu sao? Nói thật ta hoàn toàn xem không hiểu, đây quả thực là khó có thể lý giải được tồn tại. Không có cách nào tưởng tượng, quả thực là không có cách nào tưởng tượng. Tên này thật đúng là đáng sợ. Tại mọi người trong lòng, lúc này đều sẽ có cảm giác như vậy. Tô Thần cũng không nghĩ tới, cái này cự vi yêu hồ lại có thể tu luyện ra bất động minh vương kim thần, thế là quay người đối với Như Lai Phật tổ nói ra, Tình huống hiện tại giống như có chút đặc biệt nha, tại sao có thể có chuyện như vậy đâu? Có thể đến nước này đúng là không đơn giản a. Như Lai Phật Tổ bất đắc dĩ nếu là ta không nhìn lầm, cái này vẫn thật là là thuần túy nhất bất động mình vùng trận, nghĩ không, gia, hắn thế mà đều đã có thể luyện thành loại năng lực này, quả thực là không thể tầm tưởng so sánh. Làm sao? Chẳng lẽ đây hết thảy vô cùng khó giải quyết sao? Hóa lại chỉ có từng đó là khó giải quyết ta, ta nhìn rất là đáng sợ. Thật sự có thể có lợi hại như vậy sao? Tuyệt đối là không tưởng tượng được tồn tại, bây giờ đây hết thảy khả năng không phải ngươi suy nghĩ. Cái này như Lai Phật Tổ vốn là thế gian ít có nhân vật, thế nhưng là hắn tại trên người đối phương chỗ cảm thụ đến lại cũng không là bình thường bản sự, đây hết thể quả thực là quá điên cuồng. Như Lai Phật Tổ ở sâu trong nội tâm cũng cảm giác được không thể tưởng tượng trừ bắt giới muốn chiến thắng hắn chỉ sợ là không có đơn giản như vậy, không bằng ngươi phái để ta đi, ta có lẽ còn có thể nhìn ra cái không phải là khúc chết đến. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết ở chung quanh vòng nghĩ lấy, cái này dù sao cũng là bắt giới nhiệm vụ, chờ hắn trước chậm tới lại nói. Nếu như thế, vậy liền như ngươi mong muốn. Trong lòng của bọn hắn cũng rõ ràng đây hết thảy đến toại cùng ý vị như thế nào. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, Sự tình càng làm cho người càng ghái. Như Lai Phật Tổ lấy chính mình pháp thân tiến vào loại kết giới này, chính là vì làm rõ ràng tình huống. Lúc này, Như Lai cứ như vậy ngồi ngay ngắn nguyên đái. Chư bắt Giới nhìn thấy loại tình huống này thật sự là xấu hổ đến cực điểm. Bọn hắn tay chân bảy vẫn luôn là đánh đầu thắng đó, nghĩ đến chính mình thế mà tại tiểu mỹ nhân này trước mặt bại lớn như vậy thế nã. Bây giờ đây hết thảy thật sự là để cho người ta xấu hổ. Chư Bát Giới ở sâu trong nội tâm càng là bùi ngùi mãi thôi, Như Lai lão nhi trước đường xuất thủ, hôm nay ta tất nhiên muốn nhìn hắn đến cùng có năng gì. Đã như vậy, như vậy tùy ngươi. Như Lai Phật Tổ cũng không nguyện ý dính vào đến trong đó. Phật Tổ rất rõ ràng đây hết thể đến tọt cùng ý vị như thế nào, nhất là ở dưới loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ sự tình có bao nhiêu phức tạp. Nếu đều đã đến nước này, hai người đấu pháp, đến tọt cùng ai thắng ai bại, chỉ sợ lập tức liền muốn phân ra cái thắng bại cao thấp không quan hệ, bản tọa chờ được. Kiểu vi yêu hồ dần dần không cười được cái này quỷ sai cũng chỉ bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi, các người hiện tại thế mà nguyện ý dạng này xả thân tương trợ, cuối cùng là vì sao? Kiểu Vĩ yêu hồ tâm lý thực sự không thoải mái. Hắn cảm thấy những người này thật sự là có chút ít để lại tội. Bất kể nói thế nào, loại chuyện này cũng không cùng như vậy. Chỉ tiếc, tình huống hiện tại cũng không phải là một mình hắn nói tính toán. Từ đối phương tiến vào nhiệm vụ danh sách một khắp kia trở đi, liền mang ý nghĩa hắn hết thảy đều triệt để kết thúc. Chỉ tiếc chính hắn vẫn không rõ. Cửu Vĩ yêu hồ nổi giận, rõ ràng là bọn hắn minh giới quỷ sai phạm sai, các ngươi thế mà toàn bộ đều tới đây thảo phát ta, quả thực là lẽ nào lại như vậy, vậy ta sau đó ngược lại là muốn nhìn các ngươi những người này đến tột cùng còn có thể thế nào. Sau khi nói xong những lời này, Cửu Vĩ yêu hồ cơ hồ là lập tức liền điên cuồng lao đến. Có thể nói kiểu vĩ yêu hồ hiện tại loại tư thế này, thật sự là để cho người ta đi cuồng. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trong đời không ta này thiên tiêu. Vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rỗng, cháu giống. Tha thứ, là một loại mỹ đức. Rộng lượng, là người tu dưỡng. Chương 517, tiểu thị đinh ba phá hôn nguyên kiếm đấu. Chương 517, tiểu thị đinh ba phá hôn nguyên kiếm đấu. Yêu hồ bộ tộc luôn luôn đều có không gì sánh kịp năng lực. Tiểu vĩ yêu tiểu bạch càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Làm vạn năm yêu hồ Có thể tu luyện ra 9 cái đuôi đủ để chứng minh năng lực của nàng đến tột cùng cường đại đến cỡ nào, có thể cái này cũng chỉ bất quá chính là cái mở bắt đầu. Tiểu Bạch Sắt thực không nghĩ tới, chính mình xúc động nhất thời đi trừng phạt cái này, mình giới quỷ sai, thế mà lại mang đến cho mình phiền toái như vậy, ta cùng các ngươi cũng không hoan sở, thế nhưng là đã các ngươi nhất định phải xuất thủ, vậy kế tiếp ta cũng không chút nào lưu tình, ta nếu là toàn lực xuất thủ, liền các ngươi có thể ngăn không được ta. Trư bắt Giới cũng rất là phẫn nộ, ta lão trư đánh chính là ngươi, hôm nay lão trư ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến có thể có bao nhiêu lợi hại. Trong tay hắn cựu sĩ Đinh Ba, tách ra vô Hà Quang. Vừa rồi hắn bị trước mắt cái này cựu vi yêu hồ dưới một kích kém chút mất diện. Trong lòng quả thực là tức hỗn hện. Lúc trước hắn chỉ bất quá chính là dựa vào trong lòng mình sát đảm mới dám ở nơi đó xuất thủ, mà bây giờ bằng vào lại là trong lòng mình phẫn nộ. Bởi vì cái gọi là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Nhìn thấy tình huống này cũng nổi giận tan nếu đều đã tới, ngươi liền không cần còn như vậy. Bất nói nhảm, cái này lại là ta láo chư nhiệm vụ, ai cũng không có khả năng đoạn. Chư bắt giới thông qua kinh mạch nghịch truyện phương thức, cưỡng ép để cho mình vết thương đình chỉ đổ máu. Sau đó chư Bát giới cả người cứ như vậy uy phong lẫm lẫm đứng lên. Cử sĩ Đinh Ba phía trên phát tán đi ra loại kia chân nguyên tri lực, cũng bắt đầu ở nơi này điên cuồng dập dợn. Liền ngay cả Cửu vị yêu hồ cũng bị trư bắt giới trên người loại này thuần túy nhất địa sát tri lực làm chấn kinh, ngươi không phải là một cái thần tiên sao? Làm sao có thể có được như vậy thuần túy địa sát tri lực? Lao tử muốn làm thần tiên liền làm thần tiên, muốn làm yêu quái liền làm yêu quái. Nói xong lời này, bắt giới trực tiếp vung ra trong tay mình cái cào. Cử sĩ Đinh Ba loáng thoáng xuất hiện mấy loại màu sắc rực rỡ, mà loại kia cực kỳ huyền diệu mang quả thực là lóe lên một cái rồi biến mất đối với những người khác tới nói, trước mắt phát sinh đây hết thảy, thực sự để cho người ta run rẩy. Bọn hắn là thật không nghĩ tới thế mà còn có thể có chuyện như vậy. Bây giờ Tô Thần cứ như vậy uy phong lẫm liệt từ trong mưa đi tới cái này cửu xỉ đỉnh ba vốn là vật phi phàm, ta nguyên lai còn tưởng rằng bát giới vẫn luôn là cái phế vật, nghĩ không ra hắn lại là tại dấu tài. Tôn Lộ không thấy cảnh này đằng sau, trong lòng quả thực là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình hiểu rất rõ cái này chỉ toàn đàn sứ giả, cho tới bây giờ mới hiểu được. Nguyên lai ngày bình thường bộ kia thật tha bộ dáng toàn bộ đều là trang. Con lợn rừng này bị đánh đau đằng sau mới thật sự là chính mình. Liên liên sắc vật kính thấy cảnh này cũng nhịn không được trương đại truy đầu này lao chứ cũng quá mức liệt, loại năng lực này thật đúng là giò người. Chắc không được hắn dám đi cùng Cửu vị yêu hồ vừa. Vừa rồi ta còn tưởng rằng hắn nhất định là muốn sống đời, bây giờ nhìn lại ta vẫn là quá trẻ tuổi. Tại mấy người bọn hắn trong lòng sắt thực đều không có nghĩ đến, thế mà còn có thể sẽ có chuyện như vậy. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này. Tất cả mọi người đang nhìn yêu hồ này thân ngoại hóa thân chi pháp, liền ngay cả Như Lai Phật tổ hiện tại cũng dừng bước lúc đầu muốn thay người xuất thủ, bất quá nhìn ngươi nhiệt tình như thế mới phần, vậy kế tiếp liền giao cho ngươi đi. Yêu Hộ Tiểu Bạch nhìn thấy Trư Bát giới bộ dáng này, quả thực là giận không chỗ phát tiết tốt, người cái ra lợn cầu thả thịt dày thật đúng là khó đánh. Sau đó ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì, lại dám tại trước mặt của ta làm càn như vậy. Nói xong lời này đằng sau, hắn cơ hồ là lập tức liền xông về phía trước, tiến hành một phen điên cuồng công kích. Mỗi một lần đều so vừa rồi càng mạnh mạnh hơn. Kiểu Vĩ Yêu Hộ mặc dù là một kẻ hạng nữ lưu, thế nhưng là hắn động thủ đi lại là cương manh hùng hồn con đường, mỗi một lần tiến công đều có thể nói là không gì sẽ bị thế đại luật trừng. Nếu như nếu đổi lại là vừa rồi Bát Giễu, chỉ sợ sớm đã đã khó mà chống đỡ. Nhưng bây giờ trừ Bát Giới cũng không còn là bình thường bộ kia ngu ngơ ngây ngốc bộ dáng. Trừ Bát Giới bản thân liền là một cái ẩn dấu quái vật, qua nhiều năm như vậy ẩn nhận chính mình, cũng chỉ bất quá là một loại bảo hộ mà thôi. Liền ngay cả năm đó Tây Thiên trên đường tìm kinh, trừ Bát Giới cũng cho tới bây giờ đều không có hiện ra qua thực lực của mình, chỉ là tại dấu tải. Thế nhưng là trừ Bát Giới cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị cái này kiểu Vĩ yêu hồ nhục nhã thành bộ dáng như thế. Nếu đều đã đến nước này, Bát Giới đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa. Hắn lạnh đi tới ngươi hồ ly này đã phát tinh thần, thế nhưng là ta lão trừ cũng không kém, sau đó phải là chỉ bằng những ngày mấy quẻ có thể mơ tưởng cầm được ở. Đúng lúc này, hắn trực tiếp đem chính mình đinh bàn hành lắc tại trước ngược hướng phía dưới đột tới. Kiểu Vĩ yêu hồ mặc dù có ngập trời khí diễm, tại cái này tiên tiên linh bạo trước mặt cũng thay đổi thành giấy một dạng yếu đất. Hắn chỉ có thể xuất ra trong tay mình Hỗn Nguyên Kim nấu đi ngăn cản oanh. Cái này Hỗn Nguyên Kim nấu cũng coi là vô thượng bí bảo, lại bị Cửu Sỉ đinh ba trực tiếp đạp nát đồng dạng đều là bà bối, nhưng cũng là phân cao thấp. Chư bắt Giới một mặt kiêu ngạo kiêu ngạo bộ dáng. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng có ai có thể ngăn tại trước mặt của ta. Chư Bát Giới hiện tại bộ này tư thái, thật sự là đã cường đại đến cực điểm. Guo Dingma sải bước hướng về phía trước bất đi, mỗi một lần tiến công đều vừa đúng đã cách trở đối phương đường lui. Có thể nói trước mắt đầu này, lão chư quả thực là cường hãn tới cực điểm 5. không trong đám người đều không có nghĩ đến, lão chư lại có thể đánh cho như vậy sinh động đây là ta biết cái kia lão chư sao. Xem ra vừa rồi cái kia cựu vĩ yêu hồ thật sự là đem hắn đánh đau. Đây cũng là thật không dễ dàng nha đầu này, lão chư không nói những cái khác, da dẻ thịt béo là thật, nghĩ không ra thế mà đều có thể bị đánh tức giận, đây cũng là thật không dễ dàng nha. Không sai, hôm nay trận chiến này quả thực là long tranh hổ đấu, thần kỳ như thế. Không thể tưởng tượng Đỉnh phong chi chiến liền ngay cả tô thần cũng không nghĩ tới trước mắt đầu này lao chưa thế mà còn có thể đem chiến đấu tiến hành đến tình trạng này thế là xài bước đi hướng đến đây con chiến kiểu Vĩ hổ cũng không nghĩ tới lại còn có nhiều người như vậy toàn bộ đều tại trung quanh nơi này nếu như tiếp tục mang xuống còn không biết sẽ có kết quả như thế nào kiểu Vĩhổ lòng dạ biết rõ mình bây giờ đã mất đường lui nhất định phải kiên trì trước cùng trước mắt đầu này lao chưa tốc chiến tốc thắng mới có thể chạy trốn bất luận cái gì một bước đi nhầm cũng có thể sẽ để cho chính mình lâm vào vãng kiếp bất phục thế là kiểu Vĩhổ cơ hội là điên cùng tấn công động tác nhanh chóng đơn giản để cho người ta hoa mắt. Cửu Vĩ Hổ Cương cân thiết cốt lại thêm Lôi Đình lợi trảo, toàn bộ đều nện ở chư bát giới trên thân, thế nhưng là cái này cửu sĩ đỉnh ba trái cản phải sông, thế mà sựn suốt không có chịu một chút. Liên bản lãnh này sao? Cũng dám cùng ta lão chư so. Chư bát giới lộ ra một cái kiệt ngạo bất thuần dáng tươi cười. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, bát giới càng là cũng sớm đã không sợ hãi đau. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ vượn 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt chuyện hay, phong phú kéo chất lượng chuyện. Chương 518, yêu tộc bí thuật hiện thần uy. Chương 518, yêu tộc bí thuật hiện thần uy. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tọt cùng có người nào dám như vậy. Chư bắt giới bản sự ở chỗ này toàn bộ phân tích. Kiểu Bí yêu hồ tâm lý rất rõ ràng, chính mình nếu là còn trông cậy vào dễ như trở bàn tay chiến thắng đầu này lão chứ, sợ là không thể nào. Đối phương ở chỗ này triển hiện ra năng lực, đó cũng đều là thực sự bản lĩnh thật sự. Chính mình lúc trước chỉ cảm thấy hắn xấu xí, lại không nghĩ rằng đây thật là một cao thủ đến bây giờ phân thượng này, chỉ sợ chính mình cũng là mọc cánh có thoát. Xung quanh có nhiều như vậy ngoại ý liệu địa thủ, không cẩn thận cái mạng nhỏ của mình liền muốn chôn vùi ở chỗ này. Thế là, Cửu Vĩ Hồ cơ hồ là lập tức liền hành động. Trong nháy mắt này, kiểu Vĩ Hồ tốc độ quả thực là nhanh như quỷ mị. Hắn loáng thoáng bắt đầu, tại lão chư chung quanh không ngừng bao quanh, mỗi khi lão chư sắp gần sát đối phương thời điểm, hắn luôn luôn xách hai sáu số không trước một bước dùng hồ linh vũ bộ đẩy ra. Lao chư mặc dù có được cương cân thiết cốt, nhưng cũng bị đối phương cho trêu đổ giận tím mặt người tên hèn nhất này, sao không dám cùng ta một trận chiến. Tôn Ngộ không cũng ở một bên cẩn thận từng từng tí nhìn xem hôm nay trận chiến này. Tôn ngộ không tâm lý đích thật là để một hơi. Cái này lao chư dù nói thế nào cũng là sư đệ của mình, hai người cùng một chỗ đi về phía tây tình nghĩa không gì sẽ kịp. Hôm nay hắn mới biết được ngốc tử này bình thường đến tuột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bản sự. Khả nhiều là như vậy. Cái này kiểu vị yêu hồ cũng không giống là muốn nhận thua bộ ráng, trước mắt đây hết thể thật đúng là để cho người ta sợ sệt. Tôn nộ không gấp vào đầu bức hai người ngốc tử này thế nào còn không tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng, hôm nay trận chiến này cũng không phải người nghĩ đơn giản như vậy. Kỳ thật chư giới tâm lý cũng âm thầm khổ Chính hắn dù cho là dũng mãnh vô địch, thế nhưng là sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay chuyển nguy thành an, bằng vào đúng là mình nhục thân thành thánh thời điểm lĩnh nội chiến pháp. Nếu là không thể tốc chiến tốc thắng, chính mình mạng nhỏ này sợ rằng cũng phải góp đi vào. Mà cái này kiểu vĩ yêu hồ chỗ lợi hại cũng liền ở chỗ này. Vừa rồi hắn dùng pháp bảo của mình cơ hội là tại giới một kích, liền đã đánh cho Trư Bát Giới ra chốc thì bong, có thể vẹn vẹn chính là trong chốc lát này. Trư bắt Giới trên thân vết thương sâu tới xương kia biến mất không thấy không nói, thế mà còn trở nên cường hành như vậy đây hết thảy nhiên là có quỷ. Mà nàng trực tiếp thiêu đốt chính mình yêu hồ chi huyết, Yêu hồ này chi huyết có thể lịch thiên cải mệnh, đồng thời để cho mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cũng chính là dựa vào dạng này lập chất, mới có thể tiếp tục cẩn thận dò sức. Nàng hiện tại đã loáng thoáng đoán được chân tướng sự tình. Quỷ kia kém vốn cho là mình có thể chạy ra thăng thiên, lại không nghĩ rằng yêu hồ này tiểu bạch lại có cao thâm như vậy kinh nghiệm thực chiến. Khổ quá. Chớ hoảng sợ, ta lão chứ hiện tại liền đến cứu ngươi. Ở dưới loại tình huống này, bắt rối càng là cường hành vô địch hướng về phía trước phóng đi, thân thể tựa như một cân Hắn biết mình không có khả năng kéo dài nữa, thế là đem hai ngón tay lặng lặng hướng về phía trước nắm định thân phủ. Cái này định thân phủ chú chính là thượng cổ thần thú cùng kỳ chi huyết biến thành, có được vô thượng thần uy. Cái này định thân phủ chú ở trên bầu trời lấp loé đằng sau, tựa như kia chấp rũ xuống trên mặt đất. Mà Đường Đường kiểu Vĩ yêu hồ vào lúc này thế mà cứ như vậy bị triệt để định trụ. Trong nhóm người đều cảm giác được thắng bại đã phân thật không nghĩ tới heo này bắt giới thủ đoạn dĩ nhiên như thế nhiều, xem ra trước kia thật đúng là xem thường hắn. Cái này bắt giới đúng là thật sự có tài, thỉnh kinh thời điểm tất nhiên là chưa hết toàn lực, nếu không khi không đến nỗi này à. Bất quá có thể thu phục hồ yêu kia coi là không sai. Chư bắt giới định trụ đối phương đằng sau, cả người cũng là cực kỳ hưng phấn. Sai bước đi hướng phía trước, muốn trực tiếp tay không đem đối phương bắt lại, nhưng lại tại hắn đưa tay một sát na kia không môn mở rộng, mà cựu vị yêu hồ vận sức chờ phát động một kích, cơ hội là thuận hắn không môn tiến quân thần tốc. Người anh! yêu tộc bí thuật, lôi cô tiềm. Mặc dù cái này bắt giới nhục thân thành thánh, lại vẫn bị bất thình lỉnh tiến công đánh trở tay không kịp, liên tiếp lui về phía sau. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình lại luân lạc tới tình trạng như thế. Liên lui lại ba bước đằng sau, chư bắt giới chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, như vậy nhắm mắt lại. Hắn xác thực không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể luân lạc tới bây giờ mức này bất quá hiện nay ở sâu trong nội tâm lại cũng sớm đã mất đi ý thức. Tô thần thở dài chư bát giới hôm nay trận chiến này cũng coi là dùng hết toàn lực, nghĩ không ra hắn lại có thể ra sức như vậy. Bên cạnh Như Lai Phật Tổ rốt cục chờ đến cơ hội. Như Lai Phật Tổ cũng biết trận chiến này không thể coi thường được chứng kiến yêu quái này quỷ dị thân thủ đằng sau, Như Lai Phật Tổ trong lòng đối với yêu quái này cũng nhiều mấy phần kính ý không mặc dù là cái yêu quái, thế nhưng là chỉ bằng loại bản lĩnh này cũng có thể nói là tuyệt phẩm. Kiểu Vĩ đối với đánh giá như vậy hiển nhiên là không hài lòng lắm, lão nương tung hoành vô địch, lúc nào sợ qua ai. Đã như vậy, cái kia bần đạo đắc tội Như Lai Phật Tổ hít sâu một cái trọng khí đằng sau, bắt đầu ngẩn đầu hướng về phía trước. Có thể nói là Như Lai Phật Tổ cũng coi là hấp thụ dao hấn. Vừa rồi cũng là bởi vì trừ bắt giới không có cùng đối phương kéo ra không gian, cho nên mới dẫn đến cuối cùng bị đánh một trở tay không kịp. Tới bây giờ tình trạng này, Như Lai Phật Tổ hiển nhiên là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, trong tay ba đạo linh phủ càng là lặng yên bất lấy, toàn thân trên giới tản ra một loại trước nay chưa có sát khí lôi cuốn tránh. Thiên Lôi giết, chín âm tiếp. Cái này Như Lai Phật Tổ am hiệu nhất Tiêu Hao, tới hôm nay trận chiến này, càng đem chính mình Tiêu Hao tiến hành đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Như Lai Phật Tổ ở nơi này không ngừng xuất thủ, mỗi một lần đều là không lưu tình chút nào, nhất là ở dưới loại tình huống này, Càng là đánh khó có thể tưởng tượng Trước mắt con yêu hồ này quả thực là là bị đánh mình đầy thương tích. Nếu không phải bởi vì hắn vốn là chín tiết linh thể, chỉ sợ sớm đã đã bị đánh chết. Kiểu vi yêu hồ hiện tại thật sự là tức giận đến cực điểm, nghĩ không ra lại có vô sỉ như vậy người, ngươi vậy mà lại dùng vô sỉ như vậy chiêu thức? Thì tính sao? Như Lai Phật Tổ cười nhạt một tiếng, bản đạo tu hành nhiều năm, luôn luôn đều là như vậy. Trong nhóm những người khác đối với Như Lai Phật Tổ không 2.2 hồ thể này thì Quả thực là rất là tán phục cái này, thật đúng là kỳ đối phương cũng coi là một đời cao nhân, nghĩ không ra lại có thể vô sĩ đến loại trình độ này, đây thật là nhất tuyệt. Nếu đổi lại là những người khác chỉ sợ không có hắn phần này thể diện đi, đây tuyệt đối là bạn sự. Người ta thật đúng là kéo không xuống cái mặt này, trừ hắn ra, ở thiên hạ này ở giữa chỉ sợ là không ai có thể như vậy. Lần này ta là triệt để phục, nghĩ không ra thế mà lại còn có như thế hiếm thấy nhân vật. Tại mấy người bọn hắn trong lòng, hiện tại cũng cảm giác được điên cuồng. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, sự tình càng là vượt qua tưởng tượng. Cửu Vĩ yêu hồ vốn là bí ẩn, Nghĩ không ra lại có thể ở nơi này gặp ớ. Như Lai Phật Tổ hiện tại quả thực là vô sỉ tới cước điểm, mỗi một lần tiến công đều là một bộ bộ ráng như lâm đại địch. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất bách tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. chương 519, lấy lôi ngăn địch, yêu hồ phá đi. chương 519, lấy lôi ngăn địch, yêu hồ phá đi. Nếu đổi lại là những người khác, nếu là gặp như thế dây dưa, chỉ sợ sớm đã đã bị đánh hệ Chỉ cần cái tiếp như quỷ mị thân ảnh khẽ rửa gần, liền lập tức lấy xét đánh chi. Hắn loại chiến đấu này, quả thực là đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Thế nhưng là cựu vị yêu hồ làm yêu hoàng chủ tộc, từ sinh ra tới lên vẫn tại chiến đấu. Có thể nói bọn hắn từ sinh ra đến chết từ trước tới giờ không e ngại. Hôm nay nếu đều đã chiến đấu đến nước này, ở sâu trong nội tâm thì càng là bình tĩnh đến cực điểm. Trên người hắn cái kia một cố nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ba khí, cũng bắt đầu ở nơi này triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù lần nàng cái kia bóng loáng làn ra đều đã bị lôi điện đả kích sắp sụp đổ, ở sâu trong nội tâm cũng vẫn như cũ là một bộ cựu tử không hối hận bộ dáng ta nhìn cái này như lai Phật tổ treo. Tô Thần nhàn nhạt tại trong nhóm nói ra, qua nhiều năm như vậy như lai Phật tổ cho tới bây giờ đều không có trải qua chiến đấu như vậy, bây giờ trận chiến này với hắn mà nói chỉ sợ là một trận kiếp nạn. Cái này cựu vi yêu hồ vì sao như vậy có thể chịu? Ta thật không nghĩ tới hắn lại có như vậy bản lĩnh. Không thể tưởng tượng nổi, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng của hắn không một bây giờ thực là có chút điên cuồng. Ai cũng không nghĩ tới, thế mà lại còn có một trận chiến như vậy. Đâu cho lúc này cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, bởi vì hắn biết hôm nay trận chiến này thật sự là quá là quan trọng. Trước mắt kiểu Vĩ yêu hồ cũng không có cái gì đột xuất địa phương. Vô luận là pháp bảo hoặc là thân pháp của mình, đều chưa hẳn là mạnh nhất. Nhưng chân chính để nàng có thể mãnh liệt như vậy, lại là cái kia một cỗ tiếp cận với điên cùng sinh mệnh lực. Nếu đổi lại là bất kỳ vị nào khác hồng hoàng đại thánh cho tới bây giờ tình trạng này, chỉ sợ là sẽ không lại nghĩ đến đứng lên. Thế nhưng là trước mắt kiểu Vĩ hồ mặc dù bất quá là một kẻ hạng nữ lưu, lại có thể vượt khó tiến lên, một lần lại một lần một lần nữa đứng lên chỉ là phần này trước nay chưa có tín niệm, liền để Tô Thần tán thưởng không thôi. Tô Thần hiện tại đích thật là cảm giác được hưng phấn. Nghĩ không ra, thế mà thật có là chiến mà thành nữ tử, hôm nay trận chiến này có thể nói là rung động đến tâm can. Điên cuồng a, quả thực là quá điên cuồng. Tại mỗi một người bọn hắn trong lòng, cơ hồ đều sẽ có cảm giác như vậy. Như Lai Phật Tổ mặc dù có được vô song lôi pháp, thế nhưng là đối mặt với loại này ngập trời khí diễm nhưng cũng nhịn không được loạn trợ cước. Nhất là tại bậc này tình huống dưới, Như Lai Phật Tổ càng là cũng sớm đã không có cái gì dục vọng. Bởi vì cái này ngay từ đầu chiến đấu, hắn liền phát hiện sự tình không thích hợp. Trước mắt Tô Thần đơn giản tựa như là một con quái vậtồ dạng. Mặc cho hắn ở nơi này gió táp mưa xa à, Tô Thần trên người phần kia bá khí từ đầu đến cuối không thay đổi. Chỉ là điểm này cũng là người ta bội phục đến cực điểm. Cho tới bây giờ loại trình độ này, như Lai Phật Tổ không dám chút nào có bất kỳ lãnh đạm, cả người càng là một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Sợ mình địa phương nào làm không đối, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Mặc dù như thế, thế nhưng là cái này Cửu vị yêu hồ há lại phẩm phẩm. Ngay trong nháy mắt này, Cửu vị yêu hồ thân thể cơ hồ là lập tức liền quấn quanh ở đối phương xung quanh, sau đó hướng lên phía trên hung hăng văng ra ngoài. Mặc dù hắn vẫn luôn đang nỗ lực cùng đối phương rút ngắn khoảng cách, nhưng chính là lần này hắn không có coi chừng. Yêu hổ cái đuôi to lớn kia ở trên người hắn lưu lại như là họa diễm bình thường vết thương. Mặc cho hắn đến tội cùng là có được cái này đủ kiểu bản lĩnh, bây giờ lại vẫn là bị đánh trở tay không kịp đây chính là yêu hồ chi lực quả thực là khủng bố như vậy. Tiểu Bạch chiến thắng hai vị tay chân bảy cường giả đằng sau, cả người ngừng chính mình tiến công tiết tấu, lặng lặng thở hào hẹn, đồng thời cũng là đang quan sát trước mắt mình người. Trực giác nói cho nàng, người trước mắt cũng không đơn giản. Tô Thần đối với tiểu Bạch loại năng lực này Hiện tại cũng là bội phục không thôi đã sớm nghe nói, yêu hồ bộ tộc mặc dù nhìn như yếu đuối, nhưng tính tình lại cương mãnh không gì sánh được, có thể nói là vô song chi thần, hôm nay gặp mặt quả thật là danh bất hư truyền a. Người lại là người nào? Chẳng lẽ cũng là đi tìm cái chết sao? Nghe được đối phương những lời này, Tô Thần không khỏi cười ha ha. Mặc dù thế gian này cường giả vô số, thế nhưng là có thể cùng chính mình ngông cuồng như thế người, tại cái này trong cả thế gian cũng tuyệt không cái thứ hai. Tô Thần bá khí ngẩn đầu lên cựu vị yêu hồ bản lĩnh sắc thực không thể tầm thường so sánh, ta hôm nay xem như lĩnh giáo. Vậy ngươi còn không mau cút ra? Hai người này đều là cường giả nhưng vẫn là đổ vào dưới chân của ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình bản sự so với bọn hắn cứng hơn sao? Luận bản sự, thiên hạ vô song. Tô thần đứng chắc tay, cả người trên thân cũng tản ra một loại trước nay chưa có khí thế. Mặc dù cái này Cửu vi yêu hồ đúng là vị cao thủ, tại Tô thần loại này ngập trời khí diễm trước mặt, cũng không nhịn được vì đó sợ hãi thán phục. Giờ này khác này, trong đam càng là chuyển đến một trận tiếng hoan hô. Mọi người cũng không nghĩ tới trận chiến này lại có thể cho bọn hắn mang đến nhiều như vậy ngoài ý muốn, chứ bắt rồi sống chết không rõ. Như lai Phật tổ một trận chiến liền tàn sát. Chớp mắt cái này nổi giận Hồ yêu, cũng là thật có chút bản lĩnh thật sự. Cho tới bây giờ tình trạng này, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Thần có thể thay bọn hắn bãi bình những chuyện này. Thế là ngay tại loại này vạn chúng chú mục thời khắc, Tô Thần không chút do dự đứng lên. Mà Tô Thần trong ánh mắt triển hiện ra phần kia bá khí, cũng làm cho những người khác vì đó sợ hãi thán phục. Trước mắt con yêu hồ này, sắc mặt khinh bị nhìn xem Tô Thần. So sánh với trước đó hai người, hắn không nghĩ tới cái này Tô Thần lại là như vậy ngu xuẩn. Đang đối mặt chính mình cao thủ bực này thời điểm, Tô Thần thế mà còn có thể lộ ra to lớn như vậy sơ hở, cũng là thật sự là không dễ dàng bất quá hắn cũng không có thời gian chỉ đạo, 260 Tô thần đến tụt cùng nên như thế nào, nếu Tô thần dám ngăn tại trước mặt mình, vậy liền dứt khoát trực tiếp diệt liền tốt. Ngay tại Tô thần đứng chắp tay thời điểm, một trận bạch quang hiện lên. Cái này cựu vị yêu hồ cơ hồ là trong khoảnh khắc liền trực tiếp đoạt tại Tô thần trước người trên người loại bản sự kia, càng là ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ là tất nhiên sẽ muốn máu nhuộm tại chỗ. Mà Tô thần bây giờ lại là một bộ lạnh nhạt tính cách. Trong nháy mắt này, Tô thần thở ra một ngụm trợ khí. Cả người trên thân càng là mang theo một cỗ trước này chưa có bá khí. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, toàn thân trên dưới loại kia khí thế triệt để đánh tới đỉnh phong. Cho nên nói Tô Thần triển hiện ra loại khí phách này, quả thực là vượt ra khỏi những người khác tưởng tượng phá cho ta. Đang ở trước mắt cái này kiểu vi yêu hồ sắp vọt tới Tô Thần trước mặt trong nháy mắt đó, Tô Thần lặng lặng gọi ra một cái chữ phá. Chỉ như vậy một cái chữ mà thôi, lại thắng qua Thiên Quân Vân Mã. Bây giờ Tô Thần cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trên 9 tầng trời. Trước mắt con tiểu hồ ly này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trước lúc này, hắn chưa bao giờ thấy qua có bất kỳ một người có thể mạnh đến Tô Thần tình trạng này. Tới hiện tại mới thôi. Hắn cũng không nghĩ tới tô thần thế mà thật có loại bản sự này. Bây giờ đây hết thảy Thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nề y cứu vất bách tính. Ngoài ra, mạnh có kim thủ chỉ, có thể nhìn tấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi. Trưng 520, 7 chữ chân ôn, chú hết thầy mà. Trưng 520, 7 chữ chân ôn, chú hết thầy mà. Kiểu ví hồ ngập trời khí diễm cơ hồn là trong nháy mắt không còn xót lại chút gì Bởi vì nàng luôn luôn đều là không đâu địch nổi hạ người, lại không nghĩ rằng hôm nay lại sẽ bị Tô Thần cho làm như vậy bất đắc dĩ vừa rồi đó là cái gì triêu thức. Ta làm sao cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Vô chiêu. Tô Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, "Trợ phu ngươi chết đi, trong lòng ngươi không thoải mái, thế nhưng là thế giới này cũng, có thế giới này quy cụ, đều đã đến nước này. Ngươi cho rằng thế gian vạn vật đúng như ngươi mong muốn sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Vương tha quỷ này kém, ta liền bỏ qua ngươi." Tô Thần ánh mắt bình tĩnh. Hắn biết rõ đây hết thảy đến cùng ý vị như thế nào, nhất là tại bây giờ loại tình này. Trận trường càng là hết sức căng thẳng, thời không cẩn thận, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Kiểu Vĩ Hồ nghe nói như thế thật sự là hơi nghi hoặc một chút. Nàng không hiểu Tô Thần vì sao nhất định phải cùng mình đối nghịch chỉ bằng pháp lực của ngươi tung hoành chín ngày thập giới cũng còn có thể như lấy đồ trong túi, vì sao nhất định phải để mắt tới ta? Ngươi như thủ quý củ, tự nhiên là không ai tìm ngươi gây chuyện, nếu là không tân quý củ, dù cho là trời tha cho ngươi, ta cũng không buông tha ngươi. Tô Thần ánh mắt hết sức bình tĩnh, nhưng cũng mang theo một cỗ không thể xem thường khí độ. Nhất là tại bấy giờ loại tình huống này, Tô Thần cả người trong ánh mắt càng mang theo một loại khó có thể tưởng tượng bà khí. Lúc này Tô Thần cứ như vậy đứng ngạo nghễ tại trên đám mây, toàn thân trên giới càng là khó có thể tưởng tượng liên cùng. Những người khác so sánh cùng nhau, chỉ sợ cũng khó mà đến loại tầng thứ này. Những người khác quả thực là em ngại tới cực điểm. Chỉ có Tô Thần đứng ở chỗ này, trong nhóm những người khác mới càng cảm giác hơn đến nhẹ nhõm. Tô Thần tới sự tình còn kém không nhiều giải quyết, mặc dù tên này có bản lĩnh lớn bằng trời, tại Tô Thần trước mặt cũng tuyệt đối vô dụng. Không sai, những người này muốn cùng Tô Thần so sánh, thật sự là kém xa lắm. Người trước mắt nhìn xem Tô Thần biểu lộ, cũng mang theo nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi Tô Thần tiến công trong nháy mắt đó, Hắn đã loạn phảng cảm thấy một cô vô thượng chi lực, cái kia một cú khó có thể tưởng tượng khí diễm, cũng sớm đã bắt đầu ở nơi này lưu truyền. Những người khác tâm tình đều vô cùng phức tạp, mà kiểu Vĩ Hồ càng là đứng núi chịu sầu. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, Cửu Vĩ Hồ cảm thấy loại kia khó có thể tưởng tượng áp lực, quả thực là đập vào mặt vừa rồi ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Vừa rồi chiêu thức quả thực là huyền diệu khó giải thích, để cho người ta nhìn không thấu, đến tụt cùng là thần thánh phương nào a? Cửu Vĩ trong đầu không hồi tưởng đến vừa rồi chiêu thức, ở sâu trong nội tâm lại cũng sớm đã tiếp cận với sợ hãi. Cường giả hàng cường Có thể tu thần loại chiêu thức này, nhưng bây giờ để cho người ta nhìn không thấu. Hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy lòng lẹo người. Tô Thần vậy đứng ở trước mặt nàng thời điểm, thậm chí đều không cảm giác được đối phương sát khí. Thế nhưng là thật đợi đến Tô Thần quyết định muốn chiến đấu thời điểm, cái kia một cỗ sát khí nhưng lại có thể như là thủy ngân chạy bình thường. Loại kia không có gì sánh kịp cường hãn khí phách, thật sự là xâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ ta vốn là muốn tới nơi này thu phục ngươi, bất quá ta nhìn ngươi tu hành cũng dễ, lại nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Tô Thần lúc này cứ như vậy lặng lặng đi tới đối phương trước mặt. Mà Tô Thần trên người cái kia một cô bá khí cũng bắt đầu ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này Tô Thần không muốn lại nói nhảm, hắn cứ như vậy đứng tại chỗ. Trên thân cái kia một cỗ cực kỳ bá khí lực lượng cũng làm cho những người khác điên cuồng nếu là người không nguyện ý như vậy, cái kia ngày này sang năm là tử kỳ của ngươi, người không được chọn. Tô Thần nói xong lời này, đối phương giận tím mặt. Dù sao ý tứ trong lời nói này thật sự là quá mức điên cuồng, nhất là tại bây giờ loại tình huống này, là pháp nhân sắp làm tức chết. Nàng cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy người vô liêm sỉ, ta dù nói thế nào cũng là đường đường yêu hằng cũng không phải ngươi nói nục nhã liền nhục nhã, ta ngược lại thật ra muốn nhìn thực lực của ngươi có phải là thật hay không có ngươi thổi lợi hại như vậy, nếu là ngươi không được, vậy cần phải trả giá đắt. Nói xong lời này đằng sau, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị bình thường liền bắt đầu hướng về phía trước và tới. Mà trên người hắn triển hiện ra cái kia cố điên cuồng khí diễm, cũng làm cho những người khác vì đó run rẩy. Trong nhóm những người khác, bắt đầu điên cuồng ca công tụng đức đông hoàng thái nhất, Tô Thần vừa ra tay, liền biết có hay không. Chủ nhóm đại nhân thực lực quả thực là sâu không lường được. Thật sự là khó mà suy nghĩ, khó mà suy nghĩ, thật sự là khó mà suy nghĩ. Tô thần loại bản lãnh này quả thực là nhân gian tuyệt phẩm, nhân gian đều vô địch. Cửu Vĩ Hồ đương nhiên sẽ không như vậy khuất phục. Cáo hoàng chi huyết làm sao lại như vậy đoạn tuyệt? Qua nhiều năm như vậy, nàng có thể vẫn luôn tại ngao chiến thiên hạ. Cái này Tô thần chân có bản lĩnh lớn bằng trời lại có thể thế nào? Hắn lúc này cứ như vậy kiên định không thay đổi đứng tại chỗ trong ánh mắt, càng là lộ ra một cỗ không thể tưởng tượng sát khí. Ngay tại sát khí này tràn ngập chi địa, Tô thần cả người triển hiện ra khí phách, cũng làm cho những người khác trở nên khiếp sợ. Tất cả mọi người nhìn mà phát khiếp, chỉ gặp yêu này cũng không nguyện ý như vậy khuất phục, ngược lại điên cuồng ở nơi này gầm hết lên. Thương Thiên tiếp gặp, vô song chi hồn, cửu vĩ hổ giống to một tiếng, cứ như vậy triệu hoán ra tiên tổ chi hồn phách, cùng mình hợp lại là một, đang mong đợi có thể dùng phương thức như vậy cùng Tô Thần là địch. Chỉ tiếc, vô dụng. Mặc dù hắn đã sử xuất tất cả vô liếng, đối với Tô Thần tới nói cũng bất quá chính là một trận trò cười. Tô Thần cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, hai cái chân tựa như là cái đinh một dạng, đinh đến trên mặt đất. Hắn trong ánh mắt loại an tính này, thật sự là khiến người khác cũng vì đó run rẩy. Tất cả mọi người chỉ nhìn đến tê cả da đầu. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này, sự tình càng là vượt qua tưởng tượng của mọi người cho dù là cái này kiểu vĩ hổ cùng tiên tổ chi hồn nó thể, đối với Tô Thần tới nói cũng bất quá chính là lấy đồ trong túi. Lúc này, Tô Thần chỉ là tại trong lúc nhấp tay cũng đã đem đối diện tiêu diệt chết. Tô Thần vẫn là khai thác một chữ độc nhất chân luôn. Không nói nhiều, nhưng lại có tác dụng. Khi Tô Thần, Vương xuất hiện ở đây thời điểm, cả người cũng là một bộ thần hoa nội liễm bộ dáng. Chính mình sáng tạo cái này thần hoa nội liễm cho luôn, quả thực là cường hãn tới cực điểm. Vẹn vẹn một chữ, liền có thể tả hữu thiên địa linh khí chi biến hóa. Bậc này công lực, thật sự là cái người Cửu Vĩ Hồ bị Tô Thần khí thế trấn áp, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người càng là suy yếu tới cực điểm. Cửu Vĩ Hồ làm sao cũng đều không nghĩ tới chính mình lại sẽ rơi vào một cái kết quả như vậy. Ngươi đạo pháp tinh thâm như vậy, lại không biết như thế nào tình hô. Nếu không phải là quỷ kia kém lấy mạng, ta làm sao có thể khai san giới? Ta biết ngươi cũng không phải là táng tận thiên lương, chỉ là ngươi chi sát giới đã mở rộng, mặt khác đều là là chuyện vô bổ. Tô Thần bảo cùng nhau trang nghiêm phạm. Nhất là tại lúc này, Tô Thần càng là lộ ra một bộ vô song chi tư. Ngươi nếu là nguyện ý cải tà quy chính, ta có thể cho ngươi cũng vì ta chạm yêu phục ma. Như lấy khư khư cố chấp hôm nay là tử kỷ ngươi. xuyên qua cao võ thế giới linh khí khôi phục mạnh cùng sư phụ hành nghề y cứu vất mã tính ngoài ra mạnh có kim thủ chỉ có thể nhìn tấu vạn vật thông tin từ đó giúp mạnh tu hành một đường thuận lợi chương 521 dáng dángẹ trang Nghiêm khí thế phi phạm chương 521 dáng dángẹ trang Nghiêm khí thế phi phạm mặc dù tham dự vào trong trận chiến này đều là cường giả trong cường giả thế nhưng là tô thần lúc này cứ như vậy đứng yên ở nguyên địa toàn thân trên giới phát tán đi ra loại kia khí thế lại vẫn kinh người trên người hắn cái kia một cố khí diễn quả thực là cường há tớiử điểm Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới chính mình lại gặp được khó giải quyết như thế đối thủ, nghĩ không ra người đúng là lớn lối như thế. Phách lối là muốn có tiền vốn. Ngay trong giây mắt này, Tô Thần cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ. Mặc dù không lúc ních, nhưng trên thân phát tán đi ra khí thế lại kinh người đến cực điểm. Tô Thần chỉ cần lặng lặng đứng ở chỗ này cũng đã đầy đủ. Hắn loại kia trước nay chưa có khí thế, thật sự là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó điên cuồng. Hắn là thật không ngờ rằng Tô Thần lại có thể lợi hại đến loại trình độ này. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, chính mình sở xuất đủ kiệu thần thông, nhưng như cũng vô dụng. Trước mắt cái này tô thần, quả thực là tựa như chiến thần phụ thể điểm này để cho người ta điên cuồng đối với những người khác tới nói. Trước mắt đây hết thệ thật sự là quá điên cuồng. Ai cũng không ngờ rằng, vậy mà thực sẽ có chuyện như vậy phát sinh ngươi chẳng lẽ là muốn để cho ta làm chó của ngươi sao? Không cần phải nói khó nghe như vậy, giống như ngươi cao thủ, ta làm sao lại vũ đục. Lúc này tô thần cứ như vậy chân thành nhìn đối phương, trong ánh mắt ẩn ẩn ngầm lấy một loại bạc khí Hiện tại đối với 277 phương xác thực không có bất kỳ cái gì hoài nghi tô thần lý do. Dù sao sự tình nếu đều đã đến nước này, vậy thì càng nói rõ trận chiến này với hắn mà nói đến tột cùng quan trọng đến cỡ nào. Thật mạnh thủ đoạn nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ là cũng sớm đã tại trước mặt của ngươi sổ đổ, chỉ bất quá ta cũng không phải loại người này, hôm nay ta cũng sẽ không tại trước mặt của ngươi cứ như vậy nhận vua. Kiểu vị yêu hồ chủng tộc này luôn luôn đều là vì chiến mà thành tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn những chủng tộc này cơ hội cho tới bây giờ đều không có thất bại qua. Danh xưng là chiến thần. Tuy nói bọn hắn chủng tộc này cơ hội cho tới bây giờ đều không lộ ra trước mắt người đời, nhưng lại cũng sớm đã trở thành vô địch truyền thuyết đi, vào bây giờ tình trạng này thì càng là khác biệt. Nhất là ở dưới loại tình huống này, trước mắt Tiểu Bạch càng là đem cái kia bất bại vinh quang thả soar trời cao hơn. Tiểu Bạch cứ như vậy kiên định không thay đổi đứng tại chỗ, toàn thân trên giới dáng vẻ trang nghiêm, quả thực là tựa như chiến thần. Tô Thần nhìn thấy đối phương tư thái này, liền biết trận chiến này không thể tránh né đối phương lại có thể cường thế như vậy, liền sẽ không lại có bất luận cái gì e ngại vậy hôm nay, ta liền cả ngươi. Tô Thần lộ ra một cái cực kỳ bá khí dáng tươi cười đổi, áp thành là những người khác. Tay chân trong đám chư vị hảo cường cũng đã nhìn ra, hôm nay Tô Thần đây là muốn sự xuất thủ đoạn mới. Bọn hắn tâm tình của những người này đều là hết sức phức tạp. Nhất là ở dưới loại tình huống này, cuộc chiến đấu này cơ hội là không thể tránh được. Tô Thần cùng những người khác điểm khác biệt lớn nhất chỗ ngay tại ở nó sắp thực có được đầy đủ cứng cỏi. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, Tô Thần triển hiện ra loại bản sự kia thật sự là khiến người khác vì đó rung dậy. Liền ngay cả chính bọn hắn cũng không ngờ tới, thế mà còn có thể có người như vậy tồn tại. Bây giờ đây hết thảy, càng làm cho người cảm giác được sợ hãi tới cực điểm. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến đây hết thảy thế mà còn có thể liên lạc tới bây giờ loại tình trạng này. Tô Thần lúc này ánh mắt càng thêm thanh tịnh. Hắn biết rõ đây hết thảy đối với mình tới nói đến tuột cùng ý vị như thế nào. Lúc này hắn cứ như vậy lặng lặng thở ra một ngụm trọc khí đằng sau, cả người trên người bá khí cũng bắt đầu ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tô Thần lúc này trang nghiêm túc mục rút tay về vào trong bên cạnh, thần hoa nội liễm, dáng vẻ trang nghiêm. Có thể nói hắn hiện tại đã đem khí thế của mình triệt để đạt đến một cái trước nay chưa có cảnh giới. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này. Tô Thần hiển nhiên là đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Những người khác cùng hắn điểm khác biệt lớn nhất chỗ, càng là ở nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế đối với những người khác tới nói. Trước mắt Tô Thần đơn giản tựa như là một cái thuần túy quái vật. Căn bản không cần nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm, chỉ cần lặng lặng đứng ở chỗ này, liền đã khiến người ta cảm thấy đi cuồng. Những người khác mãi mãi cũng khó có thể tưởng tượng, cuối cùng ý vị như thế nào. Mà lúc này Tô Thần thì là cũng sớm đã làm xong xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Cả người hắn phát tán đi ra loại kia khí thế hoàn toàn siêu việt những người khác tưởng tượng. Lúc này hắn cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, toàn thân trên dưới lại vẫn cứ có một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng. Bắt đầu ở nơi này lan tràn tới đi. Trong ngáy mắt này, trước mắt cái này Cửu Vĩ yêu hồ phảng phất là đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Làm cho này dưới đời này, cuối cùng một cái Cửu Vĩ, nàng hiện tại phải dùng phương thức của mình đi triệt để diệt sát đối thủ, hắn muốn để đối thủ biết mình đến tột cùng là bực nào nhân vật cường hãn. Làm cho này thế gian cuối cùng một cái Cửu Vĩ, vô luận như thế nào cũng không có lùi bước lý do. Tiểu Bạch trực tiếp mở ra huyết tế, đem thực lực của mình triệt để tăng lên tới cực hạn. Bọn hắn Cửu Vĩ chủng này, vẫn luôn có loại kỹ nhất không thể tưởng tượng năng lực, mà bây giờ chính là loại năng lực này bộc phát thời khắc. Tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ tại một chỗ cá nhân hắn khí thế trên người cũng triệt để bắt đầu ở nơi này nàylan chàn khó có thể tưởng tượng thông bạo. trong nháy mắt ở chỗ này chỉ diễn đối với những người khác tới nói kiểu vi yêu hồ trên người khí thế loại này cũng bắt đầu đạt tới đỉnh phong nhất Tam sinh tam thế dù chết không hối hận kiểu vi yêu hồ liền nghĩ tới lúc trước cùng Trượng phu lời thể hiện tại tạiượng phu của mình nếu đều đã chết vậy mình thật sự là không có cái gì lý do sống thêm xuống dưới cũng chính bởi vì vậy mặc dù loại chiêu thức này đích thật là hại người hại mình bất quá bây giờ hắn đã không có cái gì lui lại chỗ trống Tại tiểu Bạch phía sau, cựu vi bộ tộc tất cả thánh cấp cường giả đều xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tuy nói những cường giả này cũng sớm đã đạt tới trí cao vô thượng cảnh giới, thế nhưng là cho tới bây giờ tình trạng này vẫn còn để cho người ta điên cuồng. Trong nhóm những người khác nhìn thấy loại tình huống này, ở sâu trong nội tâm cũng có chút sụp đổ đến tuột cùng là cái gì một dạng tồn tại, vậy mà đều đã cường đại đến loại tình trạng này. Khó có thể tin a, quả thực là khó có thể tin. Đông Hoàng Thái Nhất, chủng tộc này cường hãn trình độ tại phía xa ta tưởng tượng phạm chủ bên ngoài, nghĩ không ra vậy mà thật có loại này tên đế tổ, thật sự là quá mạnh. Không thể tưởng tượng tâm tình của những người này đều có chút phức tạp, viễn cổ chi hồn ngay tại nơi này gạo thiết đông hoàng thái nhất, nghĩ không ra thế mà thật có chuyện như vậy, thật là đáng sợ. Khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin. Đến bây giờ loại thời điểm này, cái này đã không chỉ là một vấn đề đơn giản. Tất cả mọi người đối với đây hết thể không gì sánh được sợ hãi. Ai cũng rõ ràng loại chuyện này đến tột cùng ý vị như thế nào. Phúc hy, chắc không được cái này kiểu vĩ yêu hồ bộ tộc, cơ hội cho tới bây giờ đều không có kẻ yếu, nguyên lai bọn hắn tiên tổ chi hồn có thể thức tỉnh. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ Lật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn hiện đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần ông, Chương 522, không thể tưởng tượng, Vạn Sơn chi đỉnh. Chương 522, không thể tưởng tượng, Vạn Sơn chi đỉnh. Cho dù là từ nhất khắc nghiệt góc độ đến xem, kiểu vị yêu hồ tại phương thế giới này tương đại, cũng đã vượt qua tưởng tượng. Chắc không được trước mắt yêu hồ tiểu bạch lại có thể như vậy. Xem ra trận chiến này cơ hồ là không thể tránh được. Tô Thần cái kia thân ảnh cường đại cơ hồ là lập tức hướng về phía trước phóng đi, tốc độ quả thực là nhanh như quỷ mị. Tô Thần tốc độ quả thực là nhanh đến cực điểm. Đô thần trong tay xuất ra hàng ma sử, càng là hô to bảy chữ trấnôn, diện. Mà tô thần trong tay thanh này thất bảo lưu ly sử, càng là đã tản ra một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cương đại như thế khí thế, thật sự là để cho người ta đi cuồng. Những người khác thấy cảnh này, thực tại là có chút e ngại. Bọn hắn xác thực không ngờ tới lại sẽ có chuyện như vậy. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tô thần lần này tiến công hoàn toàn chính là sát chiêu. Nếu như nói nàng không có thức tỉnh viễn tổ chi hồn, sợ rằng sẽ lập tức bị phá hủy. Tiểu Bạch hít sâu một hơi đằng sau, sau lưng của hắn bên trong một cái hồn phách mờ mạc. Đối phương trong miệng phun ra một thanh huyết tinh thạch, thế mà cứ như vậy đem Tô Thần bao Khỏa ở bên trong. Mà Tô Thần bảy chữ chân ngôn chứa di quyết, thế mà cứ như vậy bị hắn cho nuốt lấy. Tô Thần xác thực không nghĩ tới chính mình trấn môn thế mà cũng không dùng được. Thế là không nguyện ý chịu thua lần nữa miệng phun bảy chữ trấn môn, chuẩn bị ở nơi này cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Lại không nghĩ rằng vấn đề này còn lâu mới có được chính mình nghĩ đơn giản như vậy, nhất là ở dưới loại tình huống này. Sự tình càng là vượt qua tưởng tượng. Hôm nay trận chiến này, thật sự là để cho người ta điên cuồng vô dục. Điều bạch đi tới ngươi bảy chữ chân ngôn sử dụng chính là thuần túy nhất hùng hồn chi lực, chỉ tiết ở loại địa phương này căn bản là không sử ra được, ngươi đây chính là đang nằm mơ. Những lời này, thật sự là để cho người ta có chút bất nhĩ, nhất là tại bây giờ thời khắc thế này. Sự tình càng là vượt qua tưởng tượng, bọn hắn là thật không nghĩ tới. Thế mà còn có thể sẽ có chuyện như vậy không thể tưởng tượng, quả thực là không thể tưởng tượng. Tâm tình của mỗi người cơ hồ đều là như vậy nặng nghề. Sắp thực không ngờ rằng, thế mà thật có thể có loại chuyện này phát sinh. Hiện tại nói cái gì đều đã đã chậm. Trước mắt Cửu Vĩ yêu hồ cũng sẽ không chỉ ở nơi này phong ngự. Hắn cũng sớm đã làm xong tiến công chuẩn bị. Nhất là ngay tại lúc này, hắn trực tiếp đem phía sau mình mấy trăm hồn phách toàn bộ tỉnh lại. Bây giờ mạnh mẽ như vậy lực lượng, trực tiếp là đòn cảnh tình đập vào trên mặt của bọn hắn. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, hoàn toàn là những người khác không tưởng tượng được đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói. Hôm nay trận chiến này thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Liền ngay cả chính bọn hắn đều không có nghĩ đến, thế mà thật có thể gặp được đáng sợ như vậy đối thủ. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tô thần ánh mắt quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Hắn cứ như vậy đi tới đối phương bên người, trong miệng càng là phun ra một ngụm chọc khí. Phá Diệt, chém. Tô Thần Giang ba chữ chân luôn toàn bộ đều kết hợp một chiêu. Cứ như vậy nên đón bên trên đối phương mấy trăm đạo viễn tổ chi hồn. Cái này mấy trăm đạo nguyên tổ chi hồn tại đâm vào trên người đối phương trong nháy mắt đó, cơ hội là trong nháy mắt đã đột phá tan dã. Hồn phách chính là hồn phách. Tại chính bọn hắn thời đại, cũng không có biện pháp cùng Tô Thần là địch. Mà Tô Thần lúc này loại biểu hiện này, càng làm cho bọn hắn đều cảm thấy một loại trước nay chưa có đi cuồng. Lúc này Tô Thần bị ai cũng rõ ràng, đây hết thể đối với mình tới nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Hôm nay trận chiến này tuyệt đối không thể thua. Bất kỳ lần nào thất bại, cũng có thể sẽ để cho chính mình chết không có chỗ chôn. Ở dưới loại tình huống này, Tô Thần tựa ra một ngụm trọc khí đằng sau, cứ như vậy đâm vào trên người của đối phương. Tô Thần khí chìm đang điền một khắc này, toàn thân trên giới càng là bạo phát ra một loại khó có thể tưởng tượng khí thế. Cả người hắn cứ như vậy vì phong lấm lâm đứng lên. Cái kia một cố khó có thể tưởng tượng phong bạo, càng thêm khiến người khác vì đó run rẩy. Yêu Hồ Tiểu Bạch mặc dù ngay tại lúc này cũng sớm đã nhận rõ hiện thực, nhưng vẫn là không khỏi là loại chuyện này mà cảm giác được điên cuồng. Nhất là ở dưới loại tình huống này. Sự tinh càng là vượt mức bình thường hắn chố triệu hắn mà đến những cái kia viễn cổ chi hồn, tại loại lực lượng cường đại này trước mặt, cơ hội là hoàn toàn không chỗ ẩn trốn đối với tất cả mọi người tới nói, đây tuyệt đối là một loại trước này chưa có dày vỏ. Làm sao có thể? Tại trong lòng của bọn hắn, hiện tại xác thực sẽ cảm giác được phiền muộn đến cực điểm. Nhất là ở dưới loại tình huống này, loại kia sợ hai trước đó chưa từng có càng làm cho người không biết làm sao đây chính là người tiên tổ chi hồn đi, luận năng lực tuyệt đối có thể nói là nhất lưu, chỉ tiếp gặp ta. Giờ này khắc này, Tô Thần trong ánh mắt, tựa hồ cũng mang theo một loại trước này chưa có bá khí. Những người khác nhìn thấy Tô Thần loại này không có gì sánh kịp tiến công tư thái, ở sâu trong nội tâm càng là bội phục tới cực điểm. Thật không hổ là trong truyền thuyết Tô Thần, nghĩ không ra thế mà lại còn có loại bản sự này, thật sự là thật bất khả tư nghị. Cũng chỉ có Tô Thần có thể làm lợi hại như vậy sự tình, những người khác cùng Tô Thần so sánh quả thực là kém qua xa. Không sai, cũng chỉ có Tô Thần một người có thể như vậy. Tiểu Bạch cũng sớm đã xử suất tất cả vô liếng. Với hắn mà nói, cái này Tô Thần quả thực là khủng bố tới cực điểm. Chính mình qua nhiều năm như vậy vẫn luôn chăm học không ngừng tu luyện, chính là vì có thể làm cho chính mình trở nên thần mạnh. Thế nhưng là cho tới bây giờ, nàng vẫn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại cho tới bây giờ tình trạng này, ngươi làm sao lại cường đại đến tình trạng này, quả thực là không hợp tỏ thưởng, không nên có người có thể làm được. 9. Yêu hồ tiểu Bạch hiện tại chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính mình dù nói thế nào cũng là dũng mãnh vô địch tồn tại. Không nghĩ tới thế mà lại ứng đối tuyệt vọng như vậy, ngươi bây giờ nếu như nguyện ý thúc thủ chịu trói, ta tự nhiên có thể tha ngươi. Tô Thần cũng biết đối phương hiện tại cũng sớm đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, có thể coi là lại như thế này cái kiếp thì phải làm thế nào đây? Nếu sự tình đều đã đến nước này, Sau đó thì càng không nên cứ như vậy triệt để kết thúc. Tô thần ánh mắt quả thực là thâm thúy cực kỳ. Hắn đem sự chú ý của mình tất cả đều đặt ở trên người của đối phương. Kiểu vi yêu hồ mặc dù cũng coi là hồng hoang dị chủng, thế nhưng là ở dưới loại tình huống này liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhất là tại bây giờ loại thời điểm này, tức thì bị Tô thần cường thế để khiến cho không ngẩng đầu được lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đây hết thảy đến tột cùng đến cỡ nào điên cùng thế mà thật sự có thể mạnh tới mức này. Tiểu Bạch tâm tình quả thực là có mấy phần phức tạp. Tô thần trong nháy mắt này đã đi tới trước mặt của đối phương có thể nói Tô Thần triển hiện ra loại này không thể tưởng tượng sắc khí, đã để Tiểu Bạch Minh bạch dương sườn mềm của mình. Nếu như mình kiên trì ở nơi này cùng Tô Thần là địch, rất có thể sẽ chết không nơi tán thân nghị không ra thế mà còn có ngươi người như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Bạch rất muốn thúc dục chính mình chân nguyên chi lực, bắt đầu cố gắng đi đối kháng Tô Thần đáng tiếp. Trên người hắn loại lực lượng này dù cho đều đã dùng đến cực hạn, đối với Tô Thần mà nói cũng không thể nghi ngờ là kiến càng lấy cây. Đau. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, Một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 523, trong lúc nhất tay, Thiên Sơn Văn Thủy. Chương 523, trong lúc nhất tay, Thiên Sơn Văn Thủy. Tô Thần trong lúc nhất tay liền đã cách trở Thiên Sơn Văn Thủy. Loại này đi bộ nhàn nhã, thật sự là để cho người ta vì đó sợ hai thằng thuộc. Hắn tự hồ cũng sống đã. Vũ nục cái gì gọi là chân chính cường đại. Kỳ thật tại bây giờ loại thời điểm này, bày ra loại bản lãnh này, khiến người khác cũng vì đó sợ hãi thán phục. Ngay tại tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao thời điểm, Tô Thần trực tiếp xài bước đi hướng phía trước, toàn bộ thân thể trong ngoài toàn bộ đều bao phủ tại trong một mảnh kim quang. Tiểu Bạch vẹn vẹn tiếp xúc đến một điểm kia kim quang, liền bị thiêu đốt cánh tay tối giữa, thân thể mùi hôi thối chuyển tới. Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể gặp được đáng sợ như vậy đối thủ, cho nên cả người cũng biến thành dương mắt cứng lưới. Mà Tô Thần hiện tại lại là một bộ phi thường bình tĩnh bộ dáng. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, Tô Thần loại bản lãnh này cũng làm cho trước mắt nhỏ 277 trắng cảm giác được không thể tưởng tượng ta nữ quyền thật có năng lực như vậy. Những kim quang này nhìn như không có lực sát thương gì, nhưng tỉ thật lại là trong vùng vũ trụ này tinh khiết nhất tinh nguyên, cho tới bây giờ tình trạng này, ngươi còn muốn đối địch với ta, khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi, thân thể của ngươi mặc dù là bất tử bất diệt, thế nhưng là loại khí tức này lại sẽ vẫn luôn ở nơi này quấn quanh lấy ngươi, mãi mãi cũng không có cách nào tránh thoát. Tô Thần sau khi nói xong những lời này, cả người trên khuôn mặt cũng lộ ra một loại trước nay chưa có bá khí. Trước mắt Tiểu Bạch nghe đến mấy câu này đằng sau, sắc mặt cơ hội trong nháy mắt bắt đầu trở nên u ám xuống tới. Tiểu Bạch so với ai khác đều rõ ràng, đây hết thảy đến tụt cùng ý vị như thế nào. Dù nói thế nào, chính mình cũng coi là hồng hoang chân thần, nghĩ không ra bây giờ thế mà lại luân lạc tới tình trạng này đau chết ta rồi. Những kim quang kia lan tràn chỗ, vết thương sâu đủ thấy xương bên trong lực lượng càng lạ như là rỏi trong xương. Hắn ở chỗ này liều mạng dã rủa, chính là vì thoát khỏi đây hết thảy trói buộc, lại không nghĩ rằng lại sẽ là kết quả như vậy, người tên này sẽ có hôm nay loại kết quả này, đơn thuần đáng đời. Tại thời khắc này, Tô Thần trên khuôn mặt càng là lộ ra một bộ dáng vẻ trang nghiêm khí thế. Khi hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó, khí thế quả thực là cực kỳ cường hãn, sắc bén vô địch. Mà các trong nhóm cường giả nhìn thấy Tô Thần chiến đấu thân thế, Ở sâu trong nội tâm đều là không gì sánh được bội phục chỉ sợ cũng chỉ có Tô Thần có thể có dạng này khí độ đi, thật sự là quá lợi hại. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kim cương trú, thế nhưng là ta nhìn uy lực so với trước kia phải lớn hơn không ít. Đúng là lợi hại a, làm sao còn sẽ có người như vậy? Không thể tưởng tượng, đây mới là tồn tại cường đại nhất đi. Đông Hoàng Thái Nhất, ta nguyên lai còn tưởng rằng đạo pháp của mình đã coi như là tinh âm, thế nhưng là đi theo Tô Thần so sánh, ta xác thực chênh lệnh rất lớn. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất quả thực là tâm phục khẩu phục. Liền ngay cả bên cạnh phục Hi đại thần cũng đều là như vậy vẹn một chiêu kim quang chú mà thôi, thế mà liền có thể con tô thần khai phát đến loại tình trạng này, nói to thần một tiếng chiến thần, tuyệt đối không đủ. Tiểu Bạch bị loại kia đau khổ kịch liệt cho cha tấn trầm trọng, bởi vì hắn thật sự là không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể gặp được đáng sợ như vậy đắc kích. Bây giờ đây hết thảy tựa như là gió tanh mưa máu, mà mình bây giờ cũng sớm đã cùng đường mặt lộ. Mau cứu ta ạ, mau cứu ta. Trong lòng của hắn đích thật là không nghĩ tới, thế mà còn có thể có loại chuyện này, nhất là tại bây giờ loại tình huống này. Loại kia đau khổ kịch liệt để hắn cũng sớm đã quên đi hết thảy. Hiện tại tiểu bạch bị loại này trước nay chưa có lực lượng cho làm tê cả ra đầu, toàn thân rung rẩy Tô thần đi tới lặng lặng nói ra, nếu như ngươi bây giờ ngay ở chỗ này lựa chọn, quy thuật, ta liền có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, từ nay về sau ngươi sẽ trở thành ta tay chân trong đám một thành viên, nếu như ngươi vẫn kiêu ngạo như vậy, vậy kế tiếp coi như trách không được ta. Tô thần tay phải đã ngưng kết kim quang chú. Nếu là đối phương hiện tại trả lời chắc chắn cũng không phải là chính mình nghe được như thế, vậy hắn liền sẽ không chút do dự đem đối phương giết chết. Yêu Hồ Tiểu Bạch hiện tại xem như triệt để minh bạch đây hết thảy đến tuột cùng đáng sợ bao nhiêu, đã từng Tiểu Bạch còn tưởng rằng mình có thể vì mình tự do liều lĩnh một trận chiến. Có thể cho tới bây giờ Tiểu Bạch mới phát hiện, nguyên lai tại trước mặt sự tử vong ai cũng cùng dạng. Lúc trước hắn gặp được những đối thủ kia, không có một cái nào có thể như là Tô Thần cường đại như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, hiện tại khi Tô Thần đứng ở chỗ này thời điểm, mới có thể là điên cùng như vậy. Tô Thần cứ như vậy lặng lặng đi tới trước mặt của đối phương. Tiểu Bạch vùng vây hồi lâu sau, cuối cùng vẫn lựa chọn tại Tô Thần trước mặt xuống ta nguyện ý quy thuận. Mặc dù đối phương là Cường đại yêu vương cùng Tô Thần, cũng vẫn dễ như trở bàn tay hàng phục hắn không. Dù sao cả hai ở giữa căn bản cũng không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, mà Tô Thần lúc này trong ánh mắt cũng mang theo một loại trước nay chưa có khí phách vô giả. Nếu đều đã tiến vào ta cửa, từ cuối cùng liền không cần lại lo lắng những chuyện khác. Tô Thần cứ như vậy lẳng lặng đi tới đối phương bên người. Ngài đã cả người cũng đúng là làm được chính mình từng cam kết hết thảy, nhất là ở dưới loại tình huống này. Tiểu Bạch dù cho là có huyết hại thân cừu, nhưng cũng không ai dám tiếp tục tìm hắn phiền phức. Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới chính mình đây hết thảy lại sẽ như thế lợi. Mà quỷ sai kia hiện tại cuối cùng là tránh thoát trói buộc thật sự là quá tốt rồi, nghĩ không ra thế mà còn có thể có chuyện như vậy. Quỷ sai kia mặc dù bị Tiểu Bạch tra tấn mình đầy thương tích, bất quá hắn bây giờ căn bản liền không quan tâm đối với mình tới nói. Chỉ cần có thể trốn qua một kiếp, liền đã xem như chư thần phù hộ Tiểu Bạch trước đó làm hoàn toàn chính xác thực không đối, thế nhưng là ngươi dù sao giết chết trượng phu của hắn, cho nên sẽ có tình huống như vậy, kỳ thật cũng thuộc về bình thường, hôm nay ngươi cùng hắn ở giữa ân oán như vậy xóa bỏ đi. Như vậy rất tốt. Trong lòng của hắn lại là ước gì làm như vậy. Dù sao bằng vào pháp lực của hắn, muốn tìm trở về chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Tô thần đạo pháp tinh thông, vốn cũng không phải là nhân vật tầm thường. Nhất là ở dưới loại tình huống này, nó 2.2 người khác nếu như muốn cùng Tô thần đấu pháp, vậy đơn giản chính là người si nói ngọng. Tay chân trong nhóm những người khác nghe nói chuyện này đằng sau, quả thực là vui vô cùng quá tốt rồi, lần này quả thực là hoàn mỹ. Không sai, ta cũng cảm thấy cái này tiểu Bạch thực lực tuyệt đối có thể vào nhóm, mà lại có thể tại trong nhóm khi lại lão. Chư bắt giới cũng không nghĩ tới Tô thần lại có thể thu phục cái này đáng sợ như vậy ra hỏa, cho nên trong lòng càng là bội phục không thôi hay là chủ nhóm lợi hại, cường đại như vậy đối thủ, thế mà cũng có thể thủ đến đứng lên. Người tên này bình thường luôn cảm giác mình tu vi đến cỡ nào tinh thầm, lần này thật gặp được kẻ khó chơi liền biết chính mình sai ở nơi nào đi. Ta là triệt để biết sai. Lao chữ tâm tình quả thực có mấy phần phức tạp, nhất là tại bây giờ loại thời điểm này. Hắn xem như triệt để thấy được chính mình đã từng ngu xuẩn. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần đông. Chương 524, phương xa có ma, trấn tinh cấp nơi. Chương 524, phương xa có ma, trấn tinh cấp nơi. Bình thường chỉ lo chính mình ăn chơi đàng điếm, không nghĩ tới thực lực thế mà đều đã kém đến loại tình trạng này. Cho đến bây giờ, hắn mới phát hiện chính mình thế mà yếu để cho người ta khó mà tiếp nhận. Tô Thần nhàn nhạt nhìn xem lão Chu nói ra, trong khoảng thời gian gần nhất này, nếu như năng lực của ngươi cũng chỉ là như thế này mà thôi, vậy ngươi sau đó muốn? Tiến thêm một bước chỉ sợ cũng khó khăn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cứ như vậy xa đoạn đi xuống, chư bắt rồi rốt cuộc hiểu rõ sự ngu xuẩn của mình. Nhất là dưới loại tình huống này, chư bắt rốt càng là cảm thấy một loại trước nay chưa có dự vọng. Hắn phát hiện những chuyện này xác thực không phải đơn giản như vậy nhất là tại bây giờ loại tình huống này, sự tình càng là đã để người khó mà ức chế, hiện tại nói cái gì đều đã đã chậm, cho tới bây giờ tình trạng này, chính hắn đã rất khó lại cướp được nhiệm vụ. Bất quá Tô Thần sẽ không bận tâm lấy những sự tình này, dù sao trong nhóm lại tới một người mới Tiểu Bạch, có thể nói, Tiểu Bạch năng lực tuyệt đối phi thường xuất chúng, Tô Thần cũng cố ý không một để nàng tại trong nhóm này đứng thẳng chân trong khoảng thời gian gần nhất này, Người ở chỗ này cũng đủ lâu, cảm giác được đấy thế nào? Có thể đảm nhiệm dạng này vị trí sao? Tiểu Bạch vô cùng hưng phấn nhẹ gật đầu, ta thật không nghĩ tới nơi nơi này lại có thể hối đoán ra nhiều đồ như vậy đã từng các người muốn tu luyện, nhất định phải trải qua rất nhiều năm đề, thế nhưng là tại ta chỗ này cũng muốn cũng không dùng có phiền não như vậy. Ta cũng phát hiện, nơi này đơn giản chính là thiên đường. Tại tiểu Bạch trong lòng kỳ thật cũng là đồng dạng cái nhìn. Chính mình mặc dù là một cái kiểu vị yêu hồ, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, muốn rựa vào tu luyện đi đạt được thiên tài địa bảo, thật sự là quá khó khăn. Mà tiến vào cái này tay chân bẩy đằng sau lại khác biệt. Tô thần có rất nhiều bảo bối, có thể cho bọn hắn tùy ý hồi đoái. Bọn hắn căn bản không cần ở chỗ này lo lắng bảo bối gì sử dụng hết sự tình, chỉ cần tận lực để cho mình tu luyện như vậy đủ rồi. Có thể nói bọn hắn ở chỗ này tu luyện quả thực là quá dễ dàng, hết thảy tất cả đều thuận lợi để cho người ta không dám tưởng tượng, nhất là ở dưới loại tình huống này. Trước mắt phát sinh đây hết thảy đều đổi mới tiểu bạch đối với những chuyện này phán đoán, luôn luôn đều phi thường lợi hại tiểu bạch, cho tới bây giờ mới hiểu được loại chuyện này đến tột cùng ý vị như thế nào. Thế là Tô Thần trực tiếp đem ánh mắt của mình đặt ở phương xa, lúc này phương xa nhiệm vụ ngay tại tiếp tục. Tô Thần đương nhiên rất rõ ràng loại chuyện này đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, chính mình rất nhiều lựa chọn đều nhất định muốn trả giá đắt. Đô thần phi thường ý vị thâm trường nhìn xem Tiểu Bạch ngươi tiểu gia hỏa này gần nhất đã làm tốt chuẩn bị đi, nếu như ta sau đó cho ngươi thêm một chút nhiệm vụ, vậy coi như không phải cái gì đơn giản nhiệm vụ, đến lúc đó ngươi có thể muốn tùy thời chuẩn bị kỹ càng bị phong bạo tẩy lễ, ta cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại Tiểu Bạch trong lòng cũng sẽ không có chỗ e ngại, nhất là ở dưới loại tình huống này. Nội tâm của nàng chỗ sâu loại kia kiên nghị, quả thực là ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu Bạch so với ai khác đều rõ ràng, đây hết thể đến tọt cùng ý vị như thế nào. Đúng lúc này, mà các mấy người cũng đều đi tới hay là để chúng ta nhìn xem nhiệm vụ đi, nhiệm vụ lần này nghe nói là phi thường khó khăn, không cẩn thận liền có thể sẽ có tai họa ngập đầu nha. Đó là tự nhiên. Ngay tại lúc này, nhiệm vụ giới diện từ từ mở ra đập vào mi mắt chính là một cái tiếp cận hắc ám quốc gia. Trung quanh khắp nơi đều là âm u khắp trốn chi sắc, mà loại kia không thể tưởng tượng sợ hãi khí tức cũng bắt đầu ở nơi này lan tràn. Trung quanh cơ hồ khắp nơi đều là loại kia tối tăm không ánh mặt trời lực lượng. Tất cả mọi thứ càng làm cho người cảm giác được sợ hãi. Nơi này nhìn mặc dù là phồn hoa không gì sánh được, thế nhưng là tại trong thoáng chốc thế mà đã không có bất luận sinh mệnh nào dấu hiệu. Bây giờ đây hết thảy thật sự là gọi người vô cùng sợ hãi. Cái kia một cố đập vào mặt mùi máu tanh, để trong nhóm này tất cả mọi người vì đó sợ hai thánh phục loại khí tức này, thật sự là thật là buồn nôn đi, đế tuột cùng là tình huống như thế nào, quả thực là phản thiên. Đúng vậy à, nơi này hết thảy quả thực là để cho người ta sợ sệt, thế nào còn có loại chuyện này đâu? Thế mà lại còn có chuyện như vậy thật bất khả tư nghị, thật không nghĩ tôi à, thế mà lại còn có chuyện như vậy. Trong lòng của tất cả mọi người cơ hồ đều là cảm giác giống nhau mà loại kia khó có thể tưởng tượng mùi huyết tinh ngay tại nơi này tràn ngập đối với rất nhiều người mà nói đây hết thể thực sự để cho người ta điên cuồng. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, bọn hắn những người này càng là cảm giác được đặc biệt không có khả năng lý giải người thật là tốt đều đi nơi nào. Chẳng lẽ nơi này vậy mà đã là hoang tàn vắng vẻ sao? Tại trong lòng của bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có nghi vấn như vậy, nhưng lại tại loại thời điểm này, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái yêu ma thân ảnh. Khi đối phương xuất hiện một sát na kia, cả người trong ánh mắt cũng mang theo một cố khó có thể tưởng tượng phong bạo đói bụng làm sao còn không ai cho ta đưa đến? Đây là một nửa người bán hổ ra hỏa, nửa người trên nhìn tựa như là một con hổ một dạng, thế nhưng là nửa người trên lại cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Khi hắn xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt đó, trong ánh mắt cơ hổ toàn bộ đều là điên cùng đến cùng là tình huống như thế nào, các người những người này bất nói nhảm, mau đem ta muốn ăn lấy tới. Nghe đến mấy câu này, rốt cuộc có mấy người hèn hèn mọn mọn đi tới, đồng thời đem trong tay mình những này an toàn bộ đều cho đẩy tới 277 mọi người ánh mắt dường như cũng đều mang theo chết lặng. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, những cái kia từ chỗ sâu trong lòng đất chui ra ngoài nhân loại bình thường, quả thực là cũng sớm đã quen thuộc đây hết thảy. Cho dù là tại đối phương như vậy quá phận tình huống giới, lại vẫn không ai dám ở chỗ này nói thêm cái gì, ngược lại là ngoan ngoãn đem chính mình công phẩm giao đi lên. Có ít người giao là trẻ con, có ít người giao là lao bà của mình. Chỉ bất quá vô luận là đại nhân hay là hài tử, lúc này đều là mặt lộ xanh sao, một bộ hoàn toàn không có khí lực bộ dáng. Mặc dù không biết hắn đến tụt cùng ở nơi này đã làm gì, thế nhưng là hắn làm đây hết thệ đã ở chỗ này đưa tới trước nay chưa có điên cùng đông hoàng thái nhất, đây chính là bản địa sơn thần đi, lẽ ra như loại này thần linh hẳn là bảo hộ một phương, bất quá nhìn tình huống này giống như sự tình cũng không phải là như vậy. Giang Hỏa này tựa hồ là đem cái này địa phương xem như là chính mình hậu hoa viên, vậy mà lại như vậy càng rỡ. Thật sự là để cho người ta không thể nhịn được nữa, làm sao còn sẽ có chuyện như vậy? Tại trong lòng của bọn hắn xác thực đều cảm thấy loại kia sợ hai trước đó chưa từng có, nhất là tại bây giờ loại tình huống này. Trước mắt phát sinh hết thảy, thật sự là để cho người ta không thể nhịn được nữa nhiệm vụ này liền giao cho ta đi, nếu đều đã đến nước này, vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn tốt hơn, ta sẽ thật tốt sửa chữa hắn. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí khôi phục, mạn sư phụ hành nghề y cứu vớt mất tính. Ngoài ra, mạn có kim thủ chỉ có thể nhìn dấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mành tu hành một đường thuận lợi. Chương 525, cửu vĩ nhiệm vụ thứ nhất. Chương 525, cửu vĩ nhiệm vụ thứ nhất. Hay là giao cho ta đi, đối đãi loại người này tuyệt đối phải không lưu tình chút nào mới được. Liên ngay cả một hạng đều đạt tiêu chuẩn như Thù nhị Lang Thần Dương tiến trong nháy mắt này cũng có chút nhìn không được nếu ta đoán không lầm, nơi này xác nhận một cái quốc gia, thật không nghĩ đến thế mà lại biến thành bây giờ cái bộ dạng này. Xem ra bọn hắn là triệt để đem nơi này biến thành một mảnh nơi táng thân, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Đúng là khó có thể tin lại còn sẽ có điên cùng như vậy sự tình tồn tại, khó mà thuyết phục. Lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Trong tim của mỗi người đều là tức giận không thôi. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này. Khi bọn hắn tận mắt thấy đây hết thể thời điểm, loại phẫn nộ kia tâm tình càng là không cách nào nói rõ. Mỗi người đều ước gì lập tức phá hủy trước mắt bọn hắn đối thủ mới có thể bỏ qua. Mà hết thảy này cũng quả thật làm cho bọn hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có tuyệt vọng. Tô Thần nhìn thấy mọi người bộ này lòng đầy căm phẫn bộ dáng, chỉ là thản nhiên nói, tiếp tục ở nơi này xem tiếp đi đi, chuyện kế tiếp có thể sẽ so với các ngươi tưởng tượng muốn càng thêm liên cuồng. Những người khác nghe đến mấy câu này, chỉ có thể kiên trì tiếp tục xem tiếp. Dù sao bọn hắn cũng muốn biết đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào. Sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Tô Thần trong ánh mắt tựa hồ cũng mang theo một loại trước nay chưa có điên của nơi này đích thật là đã biến thành một phiến đất hư. Những người này ở đây nơi này tạo thành vết chóc thật sự là thật là đáng sợ, để cho người ta khó có thể tin. Tiểu Bạch hiện tại đã triệt để kìm nén không được trong lòng mình loại kia tức giận tâm tình. Làm Chí Tình trí nghĩa kiểu vị yêu hộ, biết Tô Thần muốn cho mình an bài nhiệm vụ này dự tính ban đầu nhất là ở dưới loại tình huống này, có thể cho mình an bài nhiệm vụ, bản thân đã nói lên đây là một loại tín nhiệm. Thế là Tiểu Bạch bỗng nhiên đứng lên lần này liền để ta tiến về đi. Cái kia tốt, đã như vậy liền cho ngươi một cái cơ hội. Ở dưới loại tình huống này, Tiểu Bạch trực tiếp bị Tô Thần truyền tống đến nhiệm vụ điểm. Lúc này ra hỏa kia cũng sớm đã biến mất, chỉ để lại mấy cái ngay tại nơi này thu tít người bình thường. Tiểu Bạch nhàn nhạt đi tới, các người đến tụt cùng vì sao mà khóc? Hết thấy tất cả toàn bộ cũng bị mất, chúng ta bây giờ đã, đã mất đi chính mình tất cả. Mấy người này hiện tại chỉ cảm thấy bị khuất, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều không có giống bây giờ như thế tuyệt và qua. Nhất là ở dưới loại tình huống này, bọn hắn nhận thấy cảm giác đến chính là một loại khó có thể tưởng tượng được. Mấy người bình thường này quả thực là bị khi phụ, cũng sớm đã đã mất đi hồn phách của mình, cho nên bọn hắn chỉ có thể cống hiến ra con của mình cùng thế tử. Tiểu Bạch có chút buồn bực, vừa rồi cái kia đến cùng là cái gì? Để cho các ngươi hoàn toàn cũng để không nổi chiến đấu tính chất. Cô nương có chỗ không biết, đó là chúng ta nơi này thần linh, chỉ bất quá đến bây giờ tình trạng này, nói cho ngươi những này có gì dụng đâu. Ngươi vẫn là đi mau đi. Nếu như bị tìm tới coi như thả rồi đây cũng không phải là một chuyện nhỏ ở chung quanh những người này trong ánh mắt cơ hồ đều chỉ còn lại chết lặng bọn hắn đương nhiên biết đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào trước mắt tiểu bạch nhìn ra trắng Mỹ mạo xem xét cũng không phải là bọn hắn người nơi này cho nên bọn hắn liền muốn khuyên đối phương mau chóng rời đi nếu như tiếp tục lưu lại nơi này kết quả sợ rằng sẽ vô cùng thế thảm bây giờ loại trràng diện này thật sự là khiến người ta cảm thấy phi mượt tiểu bạch đem ánh mắt của mình tụ tập tại những người đáng thương này trên thân vừa rồi cái kia chẳng lẽ là các ngươi cái gì thế nhưng là nếu như là chân chính thần Làm sao lại cưỡng ép muốn cầu các ngươi cung phụ? Tuy nói là thần, có thể kỳ thật càng giống là một cái yêu quái vừa rồi cái kia đem con trai mình hiến cho yêu quái nam nhân, phi thường tức giận đứng lên yêu quái kia cơ hồ mỗi ngày đều muốn ăn thịt người, cũng sớm đã đem chúng ta nơi này ăn tươi ngang khắp đồng cho tới bây giờ tình trạng này, chúng ta cũng là không có cái gì biện pháp khác, chỉ có thể điên cuồng sinh con đi cho hắn ăn, nếu không chết chính là chúng ta. Tiểu Bạch nghe được loại này cực kỳ bi thảm tình huống, ở sâu trong nội tâm cũng là thâm thụ xúc động chẳng lẽ nói liền không có người muốn phản kháng sao? Làm sao lại không ai phản kháng đâu? Mấu chốt là phản kháng có thể có gì hữu dụng đâu? vài mấy người bọn hắn tâm lý cũng sớm đã chết lặng, coi như bọn hắn là thật muốn dơ cao phản kháng đại kỳ, cuối cùng lại có thể thế nào? Cái kia ma thần sở dĩ có thể lớn lối như thế, cũng là bởi vì thực lực của hắn cường hãn, nhất là tại bây giờ loại tình huống này. Cái kia ma thần từng tại trong vòng một đêm học tập trung bên mười mấy cái thổ trang, liền ngay cả những cái kia bị tìm đến trừ yêu đạo sĩ cũng bị hắn ăn đến sạch sẽ. Có thể nói, chỉ duyên một chút máu tươi đều không có lưu lại. Muốn ở chỗ này sống sót cũng chỉ có thể tận lực sinh con, bởi vì quái vật kia chỉ ăn thịt người. Nếu như dùng tiểu hài thịt tới chống đỡ bên trên, vậy mình cũng không cần bị ăn sạch ở chỗ này phát sinh hết thể chính là tàn khốc như vậy. Vô luận có nguyện ý hay không tiếp nhận. Cái này đều không giống như là một cái bình thường sự kiện, mà giống như là một cái chân chính tu la trận. Khi tô thần nghe nói những này thảm trạng thời điểm, trong lòng cũng là không gì sánh được bán giận. Nguyên lai ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua hung ác như vậy thần. Mặc dù hắn tự xưng là thần, bất quá cứ như vậy làm ta nhìn càng giống là yêu quái đi. Trung quanh những người này đối với cái này thần xưng hô hiển nhiên là xem thường công, đây cũng là ta đã thấy xấu nhất thần, nếu là có thể có cơ hội đem hắn triệt để giết chết thì tốt biết bao. Nữ hoa, dạng này tà thần quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Làm sao mà mức, khó có thể tin, thế mà lại còn có dạng này thần. Có thể nói, tại mọi người trong lòng, hiện tại cơ hội đều là không gì sánh được phẫn nộ. Không ai có thể dự liệu được kết quả như vậy. Dù cho là bọn hắn pháp lực ngập trời, tuy nhiên lại đem nơi này biến thành một mảnh tội ác chi đô. Nếu là không thể chỉnh trị, dùng cái gì phục chúng? Triệu triệu, theo cũng không cần lo lắng, tiểu bạch thực lực cũng sớm đã thể siêu thần thánh, hắn nếu đều đã quyết định muốn xuất thủ Các ngươi cũng không cần lại có cái gì do dự. Không sai, cái này tiểu Bạch hẳn là có thể. Chư bắt rơi vết trên người mình bị phá hủy vết thương, cũng liền gật đầu liên tục, tiểu Bạch bản sự nên có thể thay những cái kia chịu tội người diệt trừ yêu quái này. Du lịch thần giới. Tiểu Bạch ngay tại nghe trước mắt nam nhân này giảng thuật nơi này phát sinh hết thảy. Tại tiểu Bạch trong lòng cho tới bây giờ đều không có giống bây giờ tức giận như vậy qua, hắn cơ hồ là theo bản năng siết chặt nắm đấm của mình đối với tiểu Bạch tới nói đây hết thảy thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhất là nghe những cố sự này thời điểm, ở sâu trong nội tâm thì càng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi hắn đã như vậy.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 Đại muội tử cũng đừng vờ nướng ngẩn, ngươi không biết loại kia ra hỏa đến tuột cùng đáng sợ bao nhiêu, quả thực là hùng tản đến cực điểm. Tiên tâm đi, ta đạo pháp tinh âm, cũng không kém hơn hắn. Tiểu Bạch đối với thực lực của mình có chút tự tin. Lần trước mặc dù bại bởi Tô Thần, có thể vậy cũng chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Chỉ bằng hắn viụ vị yêu hồ thượng thừa pháp lực, liền có thể ngăn cách hết thảy. Bất quá không đợi hắn đi tìm tới cửa, phiền phật cũng sớm đã tới cửa. Phương thế giới này được xưng là lạ du lịch tần giới. Tuyệt đại bộ phận người bình thường chỉ có thể sinh hoạt tại lòng đất. Những người bình thường này căn bản là không có qua vật gì tốt, cũng không có cái gì rảnh rỗi. Thế là đang đối mặt yêu quái này thời điểm, chỉ có thể đi kính dân con của mình hoặc là thân nhân. Chính bọn hắn căn bản là không có đến ăn, cho nên từng cái toàn bộ đều là xanh sao vàng gọn. Chứ cương lương con yêu mà kia bên ngoài, căn bản cũng không có bất cứ người nào có thể có được, như vậy khí sắc. Nhưng bây giờ tình huống lại cũng không là bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy, nhất là ở dưới loại tình huống này. Bọn hắn nhìn thấy Tiểu Bạch đơn giản chính là như nữ thần tồn tại. Tại Tiểu Bạch giáng lâm nơi này đằng sau, những cái kia giới thiệu vắn tắt là nhìn qua một chút người bình thường lập tức liền đem tin tức này cho truyền ra ngoài. Chỉ chốc lát sau 277 công phu liền đã truyền khắp. Thành quân kết đội nam nhân, ở chỗ này thưởng thức tiểu Bạch mỹ mạo. Mà tiểu Bạch chính mình đối với đây hết thệ cũng sớm đã nhìn lắm thành quen. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này, tiểu Bạch cũng không có bởi vì những người này vây xem mà thối lui. Cái kia chảy nước mắt người, trong lòng thật sự là có chút sợ sệt. Hắn nhìn ra được, tiểu Bạch nên là người tốt, chỉ tiếp đây không phải một người tốt có hảo báo địa phương. Nếu quả như thật chuyển đến cương lương trong lốt hai, chỉ sợ trước mắt cái này dã hoa hồng liền muốn tàn lui. Thế là hắn có chút do dự đi tới nhìn xem tiểu Bạch, giống chúng ta những người này liền đáng đợi là loại này mệnh, ngươi bây giờ tuyệt đối không nên dừng lại thêm. Nơi này đều đã dừng lại nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không có người bỏ qua người, sau đó đi nhanh lên đi, chúng ta những người này chết sống không có gì đáng ngại. Cương lương tâm tình quả thực là không gì sánh được phức tạp. Hiện tại cương lương chỉ hy vọng có thể tại trước khi chết làm một kiện để cho mình cảm thấy chuyện xuất sắc tình. Dù là thật sự là vì vậy mà hôi phi yên liệt lại có thể thế nào? Trừ cái đó ra, cương lương thật sự là đã mất mong muốn. Nhìn thấy hắn cái bộ ráng này, liên ngay cả một mực tại nơi này vây xem tay chân trong đắng người. Hiện tại cũng đều là không gì sánh được cảm khái nghĩ không ra lại còn sẽ có chuyện như vậy, trước mắt tên này tuy nói là một bộ bộ dáng trật vật, nhưng cũng coi là người tốt ta. Chỉ tiếc cái này căn bản liền không phải một người tốt có hào báo địa phương. Cương Lương tuy là tà thần, nhưng kỳ thật đã có được vô số tín đồ. Những tín đồ này mỗi ngày một mực cho Cương Lương mà báo, hy vọng có thể từ Cương Lương trên thân đạt được một chút chỗ tốt. Từ khi tiểu Bạch xuất hiện đằng sau, chuyện này liền lập tức đưa tới hứng thú của bọn hắn. Cương Lương tuy là ma thần, nhưng cũng ưa thích mỹ nhân. Chỉ tiếc trung quanh nơi này cũng sớm đã bị hắn năng cực kỳ tàn ác hoang tàn vắng vẻ, muốn tìm được mỹ nhân căn bản cũng không khả năng. Cho tới bây giờ mức này, thế mà còn có thể có mỹ nhân đưa tới cửa, đơn giản chính là cơ hội trời cho. Thế là mấy người này biểu lộ đều là một mặt hưng phấn đại nhân, nữ nhân này thật sự là quá tốt, đây thật là cơ hội trời cho, cơ hội trời cho nha. Nữ nhân kia mỹ lệ là cho dù là dốc hết bút mực cũng đều nói không chơi, nếu là ngài có thể có được nữ nhân này, đó mới là đáng giá nhất may mắn sự tỉnh. Nữ nhân kia tuyệt đối là mỹ lệ đến thực hạ, để mỗi một cái nhìn xem người của hắn đều sẽ cảm giác trầm luân. Cương Lương lúc đầu ăn uống no đủ đang chuẩn bị đi ngủ, nghe đến mấy câu này cũng tới hứng thú. Chính hắn bên người những chó săn này Bình thường quả thực là hận không thể liếm láp hắn. Tuy nói Cương Lương đối với đây hết thảy luôn luôn đều là không sợ người khác làm phiền, thế nhưng biết những người này tầm quan trọng. Tại chính mình lúc nghỉ ngơi, những chó săn này chính là mình con mắt, thay mình giám thị lấy hết thảy. Tới bây giờ loại trình độ này, không hiểu đâu. Á, xuất hiện một đại mỹ nhân đây đối với những người khác thật sự mà nói là khó có thể tin. Cương Lương chính mình cũng không thể nào tin được có các ngươi nói đẹp mắt như vậy sao? Đừng ở chỗ này khó lạc. Thiên chân vận sát, nếu như ngài không tin, có thể đi hỏi thăm một chút. Nghe nói như thế, liền ngay cả Cương Lương cũng tới hứng thú vì ở chỗ này vơ vẻ mỹ nhân, chính hắn thế nhưng là cũng sớm đã hao tồn tâm cơ. Có thể đến loại trình độ này vốn là không dễ dàng, nhất là tại bây giờ loại tình huống này. Mỹ nhân này tung tích, thực sự để cho người ta đùi ngùi mãi thôi nếu quả như thật là có lợi hại như vậy mỹ nhân, vậy ta có thể nhất định phải thật to ban thưởng các ngươi. Đó còn cần phải nói sao? Tuyệt đối là thiên chân vạn sắc. Vừa rồi chuẩn bị tiếp đi hắn rốt cuộc đã đến hưng thú đã như vậy, vậy liền nhanh dẫn đường, để cho ta thật tốt nhìn xem đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Tiểu Bạch cũng không có nghe theo đối phương khuyến cáo đi, ngược lại là lặng lặng chờ ở nguyên địa. Cái từ ban đầu nhìn thấy tiểu bạch nam nhân nhìn thấy tiểu bạch loại bộ dáng này, thật sự là nhịn không được thay nàng lo lắng, ngươi căn bản cũng không biết quái vật kia đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, giống như ngươi đại mỹ nữ ở hắn nơi đó chỉ bắt quá chính là đồ chơi mà thôi, ta thật sợ sẽ hắn sẽ muốn mệnh của ngươi. Yên tâm đi, ta lại tới đây chính là giúp các ngươi diệt trừ hắn, nếu như trừ đi hắn, cuộc sống của các ngươi liền nên tốt hơn đi. Lời tuy là nói như vậy không sai, nhưng là bây giờ chúng ta thật sự là không có cách nào, tin tưởng ngươi có thể diệt trừ hắn, đây chính là một cái tuyệt đối ma vương. Đúng vậy à, vẫn là đi mau đi, ma thần kia thủ hạ có rất nhiều tiểu yêu quái. Nói không chừng cũng sớm đã đem ngươi tin tức cho báo lên, nếu thật là như vậy, vậy ngươi lần này chỉ sợ là chắp cánh khó chạy thoát. Trung quanh những người này quả thực là vội vàng rất, dù sao bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy như vậy thê lương của diện. Dù sao bọn hắn đều đã đem con của mình đưa ra ngoài, chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn lại mỹ nhân như vậy chết ở chỗ này sao? Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới những này chịu đủ tra tấn người, thế mà còn có thể như vậy là quan. Bây giờ đây hết thể thật sự là gọi người bùi ngùi mãi thôi, các ngươi cứ yên tâm tốt, những chuyện này tuyệt sẽ không giống các ngươi nói tới một dạng, ta cũng không phải cái nhỏ yếu hèn người. Để cho ta nhìn xem là ai tới. Bọn hắn ngay tại thuyết phục thời điểm, phương xa bỗng nhiên xuất hiện một trận tiếng giống. Một cái phi thường thân ảnh khổng lồ cứ thế mà đi tới. Vừa rồi mấy cái kia còn muốn thuyết phục người, hiện tại cơ hồ đều là sắc mặt đạm đạm hướng bên cạnh đi đến. Dù sao bọn hắn biết người tới là ai. Người đến chính là nỗi thống khổ của bọn hắn chí nguyên, trong truyền thuyết cương lương. Cái này cương lương hồn trên thân giới cơ bắp cảnh lá đang chen khó gỡ, mặc dù thoạt nhìn như là nhân loại, thế nhưng là cái kia như là lão hổ bình thường trong đầu lâu, tựa hồ cũng loáng thoáng ngậm lấy một cỗ sát phạt chi khí. Xuyên qua cao võ thế giới, linh khí hồi phục. Mạnh cùng sư phụ hành nghề cứu vớt mất tính. Ngoài ra, mạn có kim thủ chỉ, có thể nhìn thấu vạn vật thông tin, từ đó giúp mạn tu hành một đường thuận lợi. Chương 527, Cửu Vĩ Giang Lâm, Cương Lương hưng phấn. Chương 527, Cửu Vĩ Giang Lâm, Cương Lương hưng phấn. Khủng bố như thế tràn diện, thực sự để cho người ta em ngại. Nếu đổi lại là những người khác sợ là cũng sớm đã luôn cuống, mà hắn cứ như vậy xoa xoa đầu của mình, lặng lặng đi tới trước mặt của đối phương, trong ánh mắt tựa hồ cũng toát ra một loại sát khí. Cương Lương nhìn thấy Tiểu Bạch cái nhìn kia, trong mắt đều nhanh đến rơi xuống, bởi vì Cương Lương là tàn nhẫn lại tham ăn. Ở bên cạnh hắn những cái kia tiểu mỹ nhân cũng sớm đã bị ghẻ mài đến không thành hình người. Chỉ cần là trêu đến hắn không cao hứng, cuối cùng cũng khó khăn trốn bị ăn vận mệnh. Cứ thế mãi, bên cạnh mình cũng sớm đã không có cái gì mặt hàng cao cấp. Tuy nói cương lương là tham ăn háo sắc, bất quá bây giờ cũng chỉ còn lại tham ăn. Dù sao tại hắn tọa hạ chi dân, toàn bộ đều là một đám mặt có món nan hà người. Mà hắn thậm chí cũng chờ không kịp những cái kia bé gái lớn lên, chỉ cần là sinh ra liền khó thoát hồ khẩu. Hắn tự cho là cũng sớm đã vơ vét hết thể nữ tử biến hóa để cho bản thân sử dụng, lại không nghĩ rằng nơi này thế mà thật sự có dạng này một vị đại nhân trong ngáy mắt này, hắn quả thực là hưng phấn xoa lên đầu của mình thật sự là kỳ quái, nghĩ tới đây thế mà lại còn có nữ nhân mỹ lệ như thế, xem ra ta trước kia đều sống vô dục rồi. Ngươi đúng là sống vô dục rồi." Tiểu Bạch cười nhạt một tiếng. "Chỉ là như vậy một cái dáng tươi cười, cũng đã đầy đủ nhiếp nhân tâm phách. Tương lương hồn phách đều sắc bị đối phương câu ở thật sự là một đại mỹ nhân, bên cạnh ta cũng sớm đã không có nữ nhân, đã ngưng nguyện ý đưa tới cửa, vậy ta có thể cho ngươi tiền, vô luận ngươi muốn nói lên là điều kiện gì, một mực nói liền tốt, ta toàn bộ đều đáp ứng ngươi. Trong lòng của hắn quả thực là tham lam đến cực điểm. Cương Lương đã thật lâu không có hưởng qua nữ nhân vị mùi vị, cho tới bây giờ tình trạng này, nếu có thể một lần nữa đạt được một cái nữ nhân mỹ lệ như thế, vậy liền nhất định phải chân quý. Vừa rồi cái kia vừa mới hiện ra hài từ người, quả thực là phiền muộn đến cực điểm. Vậy biết cái này Cương Lương đến tuột cùng là cái cỡ nào hung tàn ra họa. Những năm gần đây, Cương Lương thực sự để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Không ai biết Cương Lương đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào, bởi vì tất cả chứng kiến qua đây hết thảy người, toàn bộ đều đã trở thành thi thể. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Cương Lương cũng là mọi người trong lòng vĩnh viễn không thể đảm luận Thế là tâm tình của những người này đều là rất phức tạp, bọn hắn đều cảm thấy lần này tiểu bạch lại là dế vào miệng cọp lớn như vậy một cái mỹ nhân, thế mà còn là bị cương lương tìm được, xem ra tình huống lần này là sẽ không thay đổi tốt. Nữ nhân này, dung nhan quả thực là nhất nhân tâm phách, chỉ tiếc đầu góc không quá có tác dụng, chúng ta vừa rồi quên hắn đi, thế mà còn không rời đi, nếu như hắn vào lúc đó rời đi, có lẽ còn sẽ có một chút hy vọng sống. Nói thật sự là quá đúng, chúng ta đã làm được hết vậy, hắn sẽ có kết quả như vậy, chỉ sợ toàn bộ đều là bởi vì chính mình, gieo gió gặt bão đi, chuyện như vậy chúng ta thực sự là không có cách nào quản. Thật là đáng tiếc thật sự là thật là đáng tiếc, mọi người tựa hồ cũng đã thấy vận mệnh của hắn, nhất là tại bây giờ loại tình huống này, trên mặt của mỗi một người đều hiện lên vẻ thất vọng. Tại mọi người trong lòng cũng không nguyện ý nhìn xem mỹ nhân như vậy, cứ như vậy chết đi. Cương Lương từng bước một tới gần đối phương, đồng thời tham lam liếm thử bờ môi của mình. Tại Cương Lương trong lòng, hiện tại chỉ có hưng phấn. Chính hắn cũng sớm đã đem chung quanh nơi này biến thành một phiến đất hoang vu. Những bình dân này đều đã trở thành hắn con lương, cũng là bởi vì ăn quá nhiều người, cho nên liền ngay cả chính hắn đều không tại ngóng nhìn cái gì nữ nhân. Bất quá tiểu Bạch xuất hiện lại làm cho hắn cải biến điểm này. Dù cho cương lương đã được xưng là nơi này thần, tại nhìn thấy tiểu Bạch Mỹ mạo đằng sau, cũng sẽ không tự chủ được cảm giác được tự ti mà cảm. Dù sao cái này hoàn toàn chính là siêu việt tưởng tượng nữ nhân. Mắt như dòng nước, da như bạch ngọc. Mặt quay về phía mình thời điểm, cũng không có giống những người khác kinh hoàng như vậy thất thố, ngược lại là một bộ trong trong tỉnh táo bộ dáng. Nữ nhân này không đơn giản. Cùng chính mình trước đó đã thấy những nữ nhân kia đều không giống nhau, đầy tuyệt đối là biển cả di thư, cũng là thượng đế ban cho lễ vật. Tại nội tâm của hắn chốc sâu, hiện tại quả thực là cảm thấy một loại trước nay chưa có hứng vấn. Nhất là tại bây giờ loại tình này, càng làm cho người cực kỳ hưng phấn quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Cương Lương hương phấn mà xoa xoa tay trường, cảm thụ được loại này con ác tu thị yến trước đó vui sướng. Tiểu Bạch nhìn thấy Cương Lương cái này đắc hạnh cũng không nhịp được rất muốn cười. Tiểu Bạch vốn là tam giới chiến thần, có được vô thượng thần uy. Bọn hắn cựu vĩ chủng tộc này càng có thể nói là không có gì sánh kịp chủng tộc. Mà tại bây giờ loại tình huống này, trước mắt cái này xấu xí ra hỏa lại muốn ở chỗ này đạt được chính mình, cái này chẳng phải là đang nói đùa. Có thể Tiểu Bạch tâm lý rất rõ ràng đối phương thật đúng là không có nói đùa chính mình. Hắn thật sự là muốn ở chỗ này đạt được chính mình. Bây giờ nếu đều đã đến nước này, vậy liền hẳn là để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chính mình thủ đoạn." Tiểu Bạch nhàn nhạt, nhạt đi tới trước mặt của đối phương, "Ta nghe nói ngươi là nơi này tử thần." "Không sai, ngươi lại là người nào? Vì sao ta trước đó chưa bao giờ thấy qua ngươi?" Cương Lương bản thân liền là một cái cực sắc chi thần, nhưng là bây giờ thế mà cũng hiện ra mấy phần văn nhã. Cương Lương tận lực để cho mình thanh âm không lộ vẻ điên cuồng, bởi vì hắn cũng muốn dùng phương thức như vậy đi đạt được đối thủ. Tại Cương Lương trong mắt xem ra chín, trước mắt Tiểu Bạch cũng sớm đã là chính mình cái trong chậu. Cho tới bây giờ mức này, buổi tối hôm nay hắn lại muốn làm tân lang này. Tiểu Bạch cười đi tới. Tại tiểu Bạch trong giọng nói, thậm chí đều không có một tia nghi hoặc trách không được nơi này những người khác sẽ đem ngươi coi thành là thần linh đến đối đãi, nguyên lai ngươi tu hành chính là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên chân khí, tu hành cảnh giới trí cao đằng sau xác thực sẽ có như vậy uy lực. Tô Thần trong lúc đàm tiếu liền đã nói ra hắn công pháp này lai lịch, thật sự là để cho người ta bùi ngồi mãi thôi. Mặc dù Cương Lương là trời sinh người lớn mật, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà còn có thể có chuyện như thế. Dù sao Cương Lương cũng biết chính mình đến tột cùng là cái thứ gì. Tuy nói hắn ở nơi này làm thần, nhưng kỳ thật cũng chỉ bất quá chỉ là một cái đại tu hành giả. Hắn muốn nghiền ép những này dân chúng bình thường, tự nhiên phi thường dễ dàng. Thế nhưng là nếu như gặp phải đồng dạng là người tu hành những người khác, hắn nhưng liền không có phần này phần thắng rồi. Nhất là ở dưới loại tình huống này, hắn phát hiện chính mình căn bản là đoán không ra. Đến tột cùng có được bản lãnh gì, còn không mau một chút xuất ra. Tiểu bạch thái độ phi thường người biếng, đều đã đến bây giờ tình trạng này, ngươi thế mà còn là nhìn không thấu ta sâu cạn, xem ra ta trước đó thật đúng là đánh giá quá cao ngươi. Trước mắt cương lương nghe đến mấy câu này đằng sau cả người cũng là vì đó Hắn lúc này mới phát hiện nữ nhân này trước mắt rất có thể cũng không phải là lễ vật, mà là chính mình kiếp nạn. Cho tới bây giờ tình trạng này, hắn có chút run rẩy lấy đi hướng tiền đến, nhẹ nhàng một quyền đánh ra dao. Làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 528, trăm năm có gặp, ngẩng đầu hướng về phía trước. Chương 528, trăm năm có gặp, ngẩng đầu hướng về phía trước. Cứ việc Tiểu Bạch nói tới những lời này đã để Cương Lương Sinh ra nghi hoặc, thế nhưng là Cương Lương khi động thủ lại vẫn như cũ là cẩn thận như vậy cẩn thận. Dù sao Tiểu Bạch thật sự là quá đẹp, mỹ nhân như vậy quả thực là trăm năm khó gặp. Nếu là mình không cẩn thận thật đánh chết hắn, cái kia còn muốn gặp được đồng dạng cấp bậc mỹ nhân, nhưng là không còn cơ hội. Thế là hắn là thủ đánh, đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ đều chìm ở tay phải của mình bên trong, sau đó lẳng lặng lạng hướng về phía trước vung ra một quyền. Phương thức như vậy đích thật là thông minh tới cực điểm. Nếu đổi lại là những người khác, khẳng định không có thủ đoạn như vậy. Chỉ tiếc, hắn lần này gặp phải là Tiểu Bạch. Tiểu bạch tiếp nhận cánh tay của hắn, hung hăng hướng về phía trước một chiếc. Loại đau khổ này thanh nhầm cơ hồ là lập tức liền chuyển vào trong đầu của tất cả mọi người. À! Cương lương giít lên một tiếng 277. Làm đại tu hành giả đi vào thế giới này căn bản chính là không sợ hãi. Khi hắn dạo chơi đến thế giới này đằng sau, mới phát hiện đây là một cái không có người tu hành địa phương. Không có người tu hành bảo hộ, người bình thường bất quá chỉ là tùy tiện nhận chính mình tàn sát tồn tại ở dưới loại tình huống này. Hắn mới có thể quả quyết lưu lại, chính là vì ở đây là người thần Lúc đầu mình tại trong nơi này hết thảy đều là xôi gió xôi nước, nghĩ không ra nửa đường rết ra một cái tiểu bạch. Hắn vừa rồi mặc dù không có dốc hết toàn lực, thế nhưng là tiểu bạch đối với hắn tiến công sát thực không có hạ thủ lưu tình. Cái này một tiến một lui ở giữa, xem như triệt để đem hắn tiến ngưỡng đều phá hủy. Trên cánh tay hắn truyền lại tới loại kia trước nay chưa có thống khổ để hắn dần dần nhận rõ hiện thực. Hắn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi đến tột cùng là người phương nào, lại sẽ có thủ đoạn như thế. Cái này cũng chỉ bất quá chính là vừa mới bắt đầu, ta là tại cho người trả hỏi. Đây chính là tiểu bạch tiến vào tay chân bảy trận đầu chiến đấu. Cho nên Tiểu Bạch cũng đem trận chiến đấu này thấy rất là trọng yếu, vô luận như thế nào cũng muốn dùng thoải mái nhất phương thứ thắng được cuộc chiến đấu này mới được, hắn cũng sẽ không để những người kia cười nhạo mình. Bất quá Cương Lương tại tiếp xúc đến đối phương một sát na kia, cả người quả thực là tuyệt vọng. Cương Lương sát thực không nghĩ tới lại sẽ có xảy ra chuyện như vậy, nhất là tại bây giờ loại tình huống này, Cương Lương tâm tình thì càng là phức tạp tới cực điểm đến tột cùng là người phương nào, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Tiểu Bạch lặng lặng đi tới bên cạnh hắn có người ra tiền muốn tới mua mẹ của ngươi. Người nào dám to gan như vậy, ta thế nhưng là nơi này thần, ta giết hắn. Cương Lương mặc dù đã chật vật ngã trên mặt đất, thế nhưng là đầy mắt cơ hồ đều là phẫn nộ. Tại Cương Lương trong lòng chỉ cảm thấy mình mới là anh dũng vô địch tồn tại, căn bản là không có quan tâm qua những người khác. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, Cương Lương thì càng là sẽ không đem người khác để vào mắt. Hán loại kia khó có thể tưởng tượng phẫn nộ càng là ở nơi này lan tràn. Cương Lương hiện tại chỉ muốn muốn đem đối phương triệt để thôn vẹ mới tốt qua. Tô Thần tại lúc này lại đi tới. Tô Thần đương nhiên cũng rõ ràng đây hết thể đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhất là tại bây giờ loại thời điểm này, đối phương chỉ sợ cũng cũng sớm đã cảm nhận được một loại sợ hai chiếc đó chưa từng có. Khi Tiểu Bạch nhìn thấy Tô Thần Giang Lâm, cũng lộ ra một cái phi thường cung kính tư thái ngươi đã đến. Ngươi ở nơi này làm không sai, cái này Cương Lương nhìn thật đúng là có mấy phần bản sự, so ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Mặc kệ hắn đến tuột cùng có dạng gì bản sự, còn không phải muốn giết cứ giết thôi. Tiểu Bạch nhãn thần bình tĩnh dò người. Quản chi là tại bây giờ loại tình huống này. Tiểu Bạch những lời này cũng làm cho người mồ hôi lạnh cả lưng. Cương Lương cảm giác mình nhận lấy xem thưởng. Thế là Cương Lương cắn răng nghiến lợi đi tới. Trong ánh mắt càng là mang theo vài phần điên cuồng ngươi lại dám xem thường ta, ngươi biết ta đến cùng là ai chăng? Ta có cần phải biết không? Tô thần nghe được đối phương những lời này, quả thực là một mặt khinh bị đừng tưởng rằng mình coi như là nhân vật nào, sau đó ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng có cỡ nào bản sự, lại dám tại trước mặt của ta ngông cùng như thế, kể xong những lời này đằng sau, tô thần cơ hội là không chút do dự ngẩn đầu hướng về phía trước. Hắn trong ánh mắt cũng mang theo trước này chưa có khinh bị. Cương lương cơ hội là lập tức liền từ dưới đất đứng dậy, trong ánh mắt càng là mang theo một loại khó có thể tưởng tượng điên cùng. Gia hỏa này cho tới bây giờ đều không có gặp được tình huống giống nhau, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể trở thành đi săn mục tiêu Thế là cương lương cắn răng nghiến lợi đi tới Tô Thần trước mặt xem ra mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều là ngươi làm ra, ngươi đến tụt cùng muốn ở nơi này làm gì? Hiện tại có thể nhìn thấy đây hết thảy, ngươi còn không tính là quá ngu. Tô Thần vô cùng lạnh nhạt nhìn xem hắn, tựa như ngươi suy nghĩ một dạng, sự tình toàn bộ đều là ta làm ra, thế nhưng là vậy thì thế nào đâu, sau đó ta liền muốn ở chỗ này giết ngươi không? Hay là để ta tới đi, đây không phải ô uế tay của ngươi sao? Tiểu Bạch lúc này rút ra chính mình Bích Tuyết kiếm. Chôi này chí mạng trên vũ khí mặt phóng xuất ra một loại cực kỳ ánh sáng nhu hòa, có thể lập lòe thấy. Mà khi Tiểu Bạch lặng lặng hướng phía trước đi tới thời điểm, trong ánh mắt cơ hồ tràn đầy cương nghị chi sắt. Tại Tiểu Bạch trong lòng chỉ cảm thấy đây là chính mình định phong nhất một trận chiến, nhất là tại bây giờ loại tình huống này. Vừa mới gia nhập cái này tay chân bầy, nhất định phải tại trước mặt mọi người đi dựng nên uy nghiêm của mình. Thế là Tiểu Bạch cơ hồ là không chút do dự xuất thủ, đồng thời hướng về phía trước xài bước phóng ra bước chân. Có thể nói điều tra bộ pháp nhanh chóng, quả thực là thay đổi trong náy mắt. Nhất là ở dưới loại tình huống này, chỉ sợ tất cả mọi người khó mà đoán trước đối với những người khác tới nói đây quả thực là để cho người ta kinh ngạc. Mà các những dân chúng kia càng là thấy á khẩu không trả lời được cái này, tiểu bạch thế mà thật lợi hại như vậy, chỉ là một nữ tử lại có thể giải quyết cương lương. Chẳng lẽ nói cái này tiểu bạch cũng là một cái thần tiên, đây là thần tiên hạ phạm tới cứu chúng ta. Xem ra thần tiên trên trời đều đã nhìn 2.20 một nữa, nữa, cái này cương lương có thể có hôm nay, thật đúng là đáng đợi. Nhất định phải đem cái này cương lương đánh chết, hắn chỉ cần còn sống, những người khác không có cái gì ngày sống dễ chịu. Trung quanh tất cả dân chúng cơ hồ đều là ý tưởng giống nhau. Cương lương ở đây làm thần nhiều năm như vậy, thế mà không có bất kỳ một người nào sẽ chọn duy trì hắn. Liền ngay cả những chó săn kia cũng đi theo những người khác đang gieo họ dưới hắn. Tan đàn sẽ ngẽ. gần nhất những ngày này, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình là thần. Cho tới bây giờ hắn mới rốt cục phát hiện, nguyên lai mình cho tới bây giờ đều không phải là cái gì cái gọi là thần, chỉ bất quá chính là cái đáng thương người bình thường thôi. Tất cả mọi thứ đều không qua làm mộng ảo bắp nước. Bây giờ những chuyện này càng khiến người ta cảm khái, làm lại từ đầu, vì khống chế vận mệnh, lần nữa tiến nhập cái này còn sống trò chơi. Lần này, hắn sẽ không ở bị người khống chế. Thân là lệ và 200 kiếm vương, một thế này hắn muốn leo tới đỉnh cao hơn. Đỉnh cấp vũ trụ, cốt truyện hay, phong phú kéo chất lượng truyện. Chương 529, kết thúc thời khác, bị ai đến thực điểm. Chương 529, kết thúc thời khác, bị ai đến thực điểm. Mặc dù Cương Lương tự xưng là thần, cũng tự cho là có thể khống chế hết tại, thế nhưng là thẳng đến kết thúc thời điểm, bên cạnh mình vậy mà không có bất kỳ một người nào nguyện ý giúp hắn. Cương Lương tức giận nhìn xem những này, bình thường không gì sánh được cung kính con dân trước mắt cái này tiểu Bạch cũng không phải đồ gì tốt, các ngươi coi là cái này tiểu Bạch là thật tâm giúp các ngươi sao? Sau đó nếu như các ngươi thể cho ta cung cấp tín ngưỡng lực, ta vẫn có thể vì các ngươi một chiến. Cương Lương còn vọng tưởng muốn thống trị nơi này, chỉ tiếc đây hết thảy bất quá chỉ là Cương Lương chính mình hy vọng xa vời. Cho tới bây giờ tình trạng này, những cái kia đã từng chó săn cũng sẽ không sẽ giúp hắn ngươi liền phải đi, thật sự cho rằng chúng ta là đến cỡ nào thích ngươi sao? Ngươi chỉ bất quá chính là một cái hấp huyết quỷ mà thôi. Chúng ta vì nịnh mọi người, dân ra bao nhiêu người, chẳng lẽ ta không có cho các ngươi cung cấp bảo hộ sao? Cương Lương thanh âm tê tâm điệp phế, hắn từng cho là mình đã sớm xâm nhập vào người, hắn có thể thông qua phương thức như vậy đi nô dịch những người này. Thế là hắn không chút kiêng kỵ ở chỗ này hành xử cái gọi là thần quyền lợi. Hắn hy vọng có thể dùng từ không một mình phương thức triệt để hoàn thành nô hóa, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình cũng đã tiến hành lâu như vậy, lại như cũng không có đạt tới dạng này mục đích. Nếu như những người này cũng giống như đã từng một dạng cung cấp chính mình liên tục không ngừng tín ngưỡng lực, nói không chừng chính mình còn có thể cùng đánh một trận. Thế nhưng là cho tới bây giờ tình trạng này đừng nói là cái gì tín ngưỡng lực, những người này quả thực là chuẩn bị ở chỗ này bỏ đá xuống giếng. Bây giờ đây hết thảy thật sự là sắp đem hắn làm tất chết. Cương lương nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình lại còn có thể gặp được như vậy buồn bực của diện. Thế là Cương Lương cắn răng nghiến lợi nhìn xem những người khác, những người này thật đúng là thật to gan đều đã đến nước này, lại còn sẽ chọn làm như vậy, xem ra các ngươi cho đến bây giờ vẫn không biết mình đến tụt cùng là ngu xuẩn cỡ nào. Tiểu Bạch Uy Phong lẫm liệt đứng ở chỗ này. Cửu Vĩ Hồ Thần Uy càng là ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù nàng cùng Tô Thần so sánh thật là có khoảng cách, thế nhưng là muốn giải quyết những người này lại là dễ như trở bàn tay. Tiểu Bạch bá khí đi tới. Tại thời khắc này, trung quanh những cái kia bị Cương Lương khi dễ đã quen dân chúng, cơ hồ toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, bắt đầu đối với đối phương quy Trước mắt nữ anh hùng có thể nhất định phải thắng a, nhất định phải giải quyết ra hòa này. Liên tục không ngừng tiến nỗ lực, thuận ánh mắt của bọn hắn, dần dần bắt đầu hội tụ tại tiểu bạch trên thân. Một màn này thật sự là để cho người ta dương mắt cứng lưỡi. Tiểu bạch cũng chỉ bất quá là một cái yêu quái, nàng không nghĩ tới người nơi này thế mà còn có thể không chút do dự lựa chọn tín ngưỡng chính mình. Mà loại này thuần túy tí nhất tín ngưỡng, thế mà cứ như vậy từng điểm từng điểm hội tụ ở trên người hắn, đồng thời bắt đầu để thực lực của hắn phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu bạch thậm chí đều có thể rõ ràng cảm giác được loại lực lượng kia đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu đây là có chuyện gì. Tiểu Bạch đối với loại tình huống này cũng có mấy phần sợ hãi. Tô Thần thì là cười nhạt một tiếng. Xem ra trước ngươi cho tới bây giờ đều không có tiếp thụ qua công phụng, cho nên không biết loại này công phụng đến tuột cũng có được như thế nào thần kỳ năng lượng, nói một cách khác, hiện tại ngươi đã là bọn hắn thần. Tiểu Bạch trước đó vẫn luôn là cái yêu quái, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thế mà cũng sẽ có một ngày như vậy, loại tín ngưỡng này lực lượng đúng là cực kỳ kỳ quái, tư tư nguồn suối phản phất là tại tư dưỡng thân thể của ta, ta cho tới bây giờ đều không có giống bây giờ cường đại như vậy qua. Tiểu Bạch hiện tại quả thực là hưng phấn tới cực điểm. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể đạt được tín ngưỡng lực. Cương Lương xác thực vẫn có tuyệt học giữa nhà, làm một cái yêu quái, Cương Lương đã thấy tương lai của mình. Hắn phát hiện mình muốn sống sót chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là trước mắt con quỷ nhỏ này mà xác thực có mấy phần cứng hãn. Thật sự nếu không đáp ra bản thân bản lĩnh thật sự, tới đón xuống tới, chính mình khả năng liền muốn thảm rồi. Thế là hắn đem ánh mắt của mình toàn bộ đều tụ tập tại trên người của đối phương, trong ánh mắt càng là lộ ra đặc biệt phẫn hận bất bình nghĩ không ra người ra hỏa này lại có thể vô sỉ đến loại trình độ này, quả thực là tức chết ta cũng. Tiểu Bạch nghe đến mấy câu này đằng sau lại chỉ là cười nhạt một tiếng chỉ bằng thực lực của ngươi cũng dám ở trước mặt của ta như vậy ồ nào, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Có thể nói Tiểu Bạch hiện tại đã triệt để đột phá Thánh Nhân chi cảnh, đặt đến chí cao vô thượng cấp độ. Loại tín ngưỡng này chi lực giá trị, để Tiểu Bạch có được hoàn toàn khác biệt khí thế. Thế là khi Tiểu Bạch đứng ở chỗ này trong nháy mắt đó, căn bản cũng không cần nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm, trên người bá khí quả thực là đập vào mặt. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình thế mà còn có thể thu hoạch được chỗ tốt như vậy. Những tin này ngựa có thể cho nàng có được cái này vô thượng thần hôm nay là tự kỳ của ngươi. Khi Tiểu Bạch đi tới trong chấp nhoáng này, cả người trong ánh mắt, càng là mang theo một cỗ trước nay chưa có phương bạo. Tiểu Bạch rất rõ ràng đây hết thể đến tụt cùng ý vị như thế nào. Thế là Tiểu Bạch cơ hội là lập tức lộ ra chính mình cái kia tàn nhận khuôn mặt. Hắn cái kia ba khí tư thái bên trong, mang theo một loại trước này chưa có điên cùng đây hết thể thực sự để cho người ta bội phục đến cực điểm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, thế mà còn có thể có chuyện như vậy phát sinh. Bất quá những người bình thường kia hiện tại toàn bộ đều thuộc về đến trên mặt đất, bởi vì bọn hắn phát hiện Tiểu Bạch không hề giống là cương lương như thế tản. Nếu như Tiểu Bạch thật sự có thể chiến thắng cương lương, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một chuyện tốt nữ Bồ Tát, nữ thần tiên. Có thể nhất định phải thắng a, 1277 nhất định phải đem những này cầu nương dưỡng giải quyết ơi. Trung quanh những dân chúng này hiện tại quả thực là đã không có biện pháp lại đi duy trì người khác. Tiểu Bạch nhìn thấy tình huống như vậy, ở sâu trong nội tâm cũng là vô cùng căng khái. Tiểu Bạch đương nhiên cũng biết đây hết thể vì cái gì, có thể nói những dân chúng này nhất định là nhận lấy đủ tiểu thống khổ, cho nên hiện tại mới có thể cho tới bây giờ loại tình trạng này. Nếu không có như vậy, lại há có thể đến loại tình trạng này? Thế là Tiểu Bạch ở sâu trong nội tâm cũng là buồi ngồi mãi thôi. Tiểu nữ nhân này trong lòng vốn là vô cùng yếu ớt, cho tới bây giờ phân thượng này, càng là đã cảm thấy một loại trước này chưa có đi cùng. Tiểu Bạch hết sức chăm chú đi qua đến xem những người khác, các người những dân chúng này hiện tại hoàn toàn có thể yên tâm, sau đó ta nhất định sẽ giúp các người giải quyết hết cương lương. Quá tốt rồi, quả thật là cái nữ Bồ Tát mà đang tán gấu trong đám. Mọi người cũng đối Tiểu Bạch có được lòng tin tuyệt đối Tiểu Bạch nữ tử này, mặc dù nhìn yếu đối, nhưng thực lực lại cường hãn tới cực điểm, chỉ bằng bọn hắn nơi này người bình thường, căn bản cũng không khả năng ngăn được. Không sai, bọn hắn loại thực lực này thật sự là kém quá xa. Chư bắt giới, ta đi ta cũng được. Tôn hầu tử, lão chư ngươi cũng đừng mất mặt, lần trước rất còn chưa đủ hạ. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn nhân loại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần ông, chương 530, huyết anh hiện, yêu ma gia. Chương 530, huyết anh hiện, yêu ma gia. Đám người phình bụng tuổi to. Tại mọi người trong lòng cũng rõ ràng đây hết thảy đến tụt cùng ý vị như thế nào. Trư Bát Dối lần trước ở chính diện chiến đấu bên trong, quả thực là bị Tiểu Bạch treo lên đánh. Bây giờ những chuyện này cũng làm cho hắn trở thành một trận trò cười. Trư bắt giới chính mình cũng cảm giác đặc biệt xấu hổ, các ngươi đừng suốt ngày trò cười ta lão trư, cái này Tiểu Bạch pháp lực cao thâm, đổi thành các ngươi cũng chưa chắc đi. Mà Cương Lương lại đứng núi chịu xảo. Mặc dù Cương Lương hiện tại cũng cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng là mình tại nơi này cái địa phương kinh doanh nhiều năm, làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua. Thật vất vả đem nơi này bồi dưỡng thành chính mình thích hợp nhất lương, tuyệt đối không thể bởi vì một cái con quỷ nhỏ cứ như vậy từ bỏ. Cương Lương lộ ra máu của mình, buồn miệng lớn ta khuyên ngươi hiện tại mau chóng rời đi, ta cũng không có chuẩn bị tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Cương Lương cũng không nguyện ý sử dụng loại chiêu thức này. Ta biết chính mình một khi sử xuất loại chiêu thức này, vậy thì đồng nghĩa với là cùng đường mặt lộ. Bất kỳ một cái nào lựa chọn cũng có thể sẽ để cho chính mình chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là nếu như cứ như vậy rời đi, cuộc đời của hắn chỉ sợ đều không thể tiếp nhận. Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không bị hù đến, làm vị vĩ hổ, chính mình trời sinh chính là lớn nhất linh vật. Qua nhiều năm như vậy tiểu Bạch đã từng được chứng kiến vô số cương giả, cho nên khi nhưng cũng sẽ không đem đối phương để vào mắt. Chúng chi đều đã cho tới bây giờ tình trạng này, vậy thì càng không thể lãng phí thời gian nữa. Trong giây mắt này, cương lương làn da bắt đầu giận đứt. Một lớp một lớp trên da phong xuất ra một loại cực kỳ khủng bố màu đỏ ba động, mà một cái màu đỏ đồng tử cứ như vậy từ bên trong đi ra đồng tử này, mặc dù là tiểu hài bộ dáng, thế nhưng là nói tới nói lui lại là ông cụ non ngươi con quỷ nhỏ này mà thực lực đúng là không giống bình thường. Ta dùng một chiêu này là vì lĩnh hội thiên đạo, thế nhưng là cho tới bây giờ vậy mà đã bị ngươi ép cùng đường mặt lộ, có thể chết ở ta nơi này dưới một chiêu, cũng coi là ngươi tạm sinh hữu hạnh. Cương lương lúc đó vì đối kháng thiên đạo mới có thể lựa chọn đem chính mình tất cả nhân quả toàn bộ đều dấu ở cái này huyết anh bên trong. Qua nhiều năm như vậy, hắn sở dĩ sẽ tuôn phệ đồng nam đồng nữ, cũng chính là vì đi cường hóa máu của mình anh. Tới bây giờ tình trạng này, hắn đã không có biện pháp lại che giấu mình. Loại này huyết anh tu ma đại pháp vẫn luôn được xưng là là tu luyện giới cấm kỵ. Bất luận cường giả gì một khi tu luyện loại chiêu thức này liền sẽ để thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là cùng lúc đó cũng sẽ trở thành người người tiêu đánh yêu ma. Dù cho là cường như cương lương cũng không dám lộ mãng, chỉ dám lén lén tu luyện. Hắn mặc dù là một cái ma, lại vẫn cứ đem chính mình ngụy trang thành thần bộ dáng. Từ bây giờ, hắn rút cục không che dấu nữa. Ngay trước bản mệnh Nguyên anh xuất hiện một khắc này, cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ đem tất cả thực lực toàn bộ đều xuất ra. Không thành công thì thành nhân. Tiểu Bạch cho tới bây giờ mới hiểu được đối phương vì sao muốn như vậy tham lam, Chắc không được một bữa phải ăn nhiều như vậy đồng tử. Bởi vì giống bọn hắn tu hành loại công pháp này, chính là hy vọng hấp thu người tại trước khi chết quán niệm. Mà loại này quán niệm phần tối nhất chính là hài đồng thời kỳ. Ngay tại lúc này hài tử trên thân phát tán đi ra loại lực lượng kia, có thể tẩm bội bọn hắn tuyệt ứng tiến hóa. Cho nên nói lúc này mới bị xưng là Lạt Tà thuật đã có mấy ngàn năm không có người sử dụng tới loại chiêu thức này, nghĩ không ra thế mà ở nơi này tái hiện ra hồ. Thái thượng lão quân cũng không nhịn được lên cơn giận dữ, ta cũng có ngàn năm chưa bao giờ gặp loại này tà tu, lần trước gặp phải thời điểm vậy, nhưng thật sự là một fan khổ chiến không thể không nói, bọn hắn những cầu nương dưỡng này đích thật là không đơn giản, thực lực phi phạm a. Nguyên Thủy Thiên Tôn, gặp được loại nhân vật này nhất định phải giết cho sướng, tuyệt không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Không sai, hắn nếu đều đã tu hành loại tà ác này công pháp, như vậy nhất định nhưng là cặn bã. Thần tra đi. Trong nhóm mặc dù thảo luận khí thế ngất trời, nhưng là chân chính đối diện với mấy cái này kẻ nguy hiểm hoàn toàn chính là Tiểu Bạch. Khi cái này huyết sắc hải nhi từ một mảnh trong cho tàn đạn sinh thời điểm, Tiểu Bạch cũng cảm giác được một loại trước nay chưa có đi cùng. Có thể nói Tiểu Bạch rất rõ ràng, đây hết thể đối với mình tới nói đến tuột cùng ý vị như thế nào. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này, sự tình càng là đã vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Cương lương biến thành hài nhi trạng thái đằng sau, cả người biểu lộ lại bắt đầu trở nên cần dỡ. Khi hắn quen thuộc cái này huyết anh tân thể đằng sau, cả người năng lượng đã phát sinh chuyển biến cực lớn. Cương Lương có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình ở trong loại lực lượng kia, ngay tại nơi này không ngừng bạo phát, mà loại kia cường đại trước nay chưa từng có, cảm giác để Cương Lương hữu tâm cùng trời một trận chiến. Cương Lương cứ như vậy lặng lặng nhìn mình chằm chằm đối thủ trước mắt, lúc đầu ta là không muốn sự xuất tuyệt chiêu như vậy, thế nhưng là vậy mà đều đã đến hiện tại tình trạng này, ta lại há có thể không làm như vậy, nhận ngươi liền chịu chết đi. Một đôi tay nhỏ nhìn non nớt không gì sánh được. Thế nhưng là khi hắn thủ đau đập tới tới trong nháy mắt đó, có một khối năng lượng màu đỏ ngòm, cơ hồ là thuận cái này, một đôi tay nhỏ kéo dài vô hạn trong nháy mắt liền đã có thể che khuất bầu trời. Mà khắc các thôn dân hiện tại quả thực là run lẩy bẩy, bởi vì bọn hắn chỉ cảm thấy cái này mà thần lại mạnh lên mấy phần. Nữ thần trước có thể nhất định phải đứng vững, bằng không chúng ta những người này liền tạm rồi. Tại trong lòng của bọn hắn đích thật là cảm giác được tuyệt vọng, nhất là tại thời khắc như vậy. Loại kia đột nhiên xuất hiện áp lực đơn giản như là thái sơn áp đỉnh bình thường. Toàn bộ thái dương tụ hồ cũng là huyết sắc. Cương Lương cười ha ha nghĩ không ra ta dùng đồng nam đồng nữ nuôi nấng nhiều năm như vậy, thực lực thế mà đều đã mạnh tới mức này, sớm biết ta còn có cái gì rất sợ hãi, bất luận kẻ nào tới ta một mực chém giết liên tốt. Trong lòng của hắn Lúc này thật là cảm thấy một loại trước nay chưa có hứng vấn. Cho tới hôm nay trận chiến này đối với mình tới nói đến tột cùng quan trọng đến cỡ nào? Làm chân chính, triệu triệu, cường giả, chỉ cần thôn phệ trước mắt tiểu bạch, liền có thể đạt tới vô thượng kim thân cảnh giới, loại cảnh giới này thậm chí còn tại thánh nhân phía trên. Truyền thuyết tu hành loại ma công này đồng thời đạt tới vô thượng kim thân người, thật đột phá loại người này cùng thần ở giữa giới hạn. Tiểu Bạch cũng biết, việc này không nên chậm trễ, nếu như tiếp tục nếu như tiếp tục, còn không biết đối phương đến tột cùng lại biến thành bộ dạng gì, thế là trực tiếp hóa thân thành cửu vĩ. Mặc dù cái này cương lĩnh tiến cung là che khuất bầu trời, Thế nhưng là kiểu vị thân thể xuất hiện ở đây một sát na kia, ngập trời yêu khí, quả thực là như bóng với hình hán. Cương Lương bên người loại máu kia màu đỏ khí tức ngay tại nơi này tràn ngập, mà tiểu bạch trên thân lại tản ra một loại năng lượng màu nhũ bạch. Hai loại năng lượng cơ hồ là lập tức liền trên không trung giao hội lấy, lẫn nhau không ngừng tấn vệ. Qua cương lương huyết sắc quang mang hiển nhiên là đã dần dần đè lại tiểu bạch khí tức, dù sao loại thôn phệ này mà công am hiểu nhất chính là thôn vệ. Nhìn đến lục tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu dạng đường vượn quanh, mọi người hào hào giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cậu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tĩnh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 531, Định Phong Châu. Ta chỗ này mấy chủ quả? Chương 531, Định Phong Châu. Ta chỗ này mấy chủ quả? Tô thần thấy thế, tranh thủ thời gian tiên lý truyền âm tốc chiến tốc thắng, trận chiến này không thể kéo. Minh Bạch. Tiểu Bạch cũng biết trận chiến này đối với mình tới nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Nhất là tại bây giờ thời khắc thế này, nếu là tiếp tục mang xuống, ai cũng không biết lại biến thành bộ dạng gì. Trước mắt cái tên đáng sợ này, thật sự là đã cường đại đến cực điểm. Nếu như mình trên người loại kia yêu hồ chi lực tiếp tục bị đối phương thôn phệ, nói không chừng chính mình liền không có sức đánh một trận ở dưới loại tình huống này, tiểu Bạch cơ hồn là trong nháy mắt liền tỉnh lại suy cho cùng. Nàng không còn phóng xuất ra chính mình loại kia sát khí ngập trời, ngược lại là đem loại khí tức này hội tụ tại một chỗ. Loại này bén nhọn nhất sát khí toàn bộ đều tụ chung một chỗ đằng sau, cứ như vậy trên không trung ngưng tụ thành một thanh cư kiếm. Trên mũi kiếm, toàn bộ đều là kiểu vĩ gia tộc lịch đại tiên tổ, mà ý chí của bọn hắn cũng đã trở thành thanh kiếm này linh hồn. Thương Thanh cử kiếm này tại xuất hiện một sát na kia, lập tức xuất phát ra một trận hương phấn tiếng hô, phản phất là đang chuẩn bị khát máu đối với những người khác tới nói, đây hết thể quả thực là quá điên cuồng. Mà chiến đấu tiến hành đến tình trạng này, tất cả mọi người cảm giác được không gì sánh được từng nóng. Tiểu Bạch đôi mắt kia, một mực khóa chặt tại trên người của đối phương. Tay nàng cầm cự kiếm, từ giữa trời đánh xuống. Thân ảnh mặc dù yếu đuối đến cực điểm, nhưng lại hết lần này tới lần khác mang theo một cố khí thế một đi không trở lại 277. Tiểu Bạch song tới giờ khắc này, trung quanh nhất vạn sinh linh phảng cũng vì đó sợ hãi thảm thuộc. Tiểu Bạch Lịch đại tiên tổ Đều ở trong trời đêm mở mắt tiên tổ chi hồn bất tử bất diệt cự kiếm này quả thực là không có gì bất lợi liền ngay cả không khí chung quanh cơ hồ đều muốn bị chém ỡ mà bây giờ loại này khổng lồ xác khí càng làm cho những người khác cảm thấy một loại trước nay chưa có điên cuồng đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói trận chiến này thật sự là khiến người ta cảm thấy sợ hãi chúng ta cho tới bây giờ đều không có gặp được đáng sợ như vậy thời khắc mà loại kia khó có thể tưởng tượng như thế cũng bắt đầu ở nơi này điên cuồng bộ phát đối với những người khác tới nói hôm nay trậnm chiến này thật sự là có thể xương rung động đến tâm can Trong nhóm người cũng đều đang sôi nổi nghị luận xem ra cái này Tiểu Bạch đang đánh tay trong đám năng lực đã là đứng hàng đầu, nàng hiện tại giống như đã hoàn toàn có thể vận dụng chính mình tiên tổ chi lực. Nói đây không phải nói nhảm sao? Tiểu Bạch thế nhưng là tiên tổ chi huyết, nghĩ không ra Tiểu Bạch thế mà còn có thể đánh ra dạng này đặc sắc một trận chiến, hôm nay ta quả thực là bội phục đến cực điểm. Cường lương cũng là thực lực không tầm thường a, cũng không biết hắn tại cái này, à, phương đã đã ăn bao nhiêu hải tử mới có thể đến mức độ này, quả thực là tàn nhẫn. Tu hành loại công pháp này người đều đang chết. Tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận. Mà Cương Lương đang nên tiếp lấy loại này thời điểm tiến công, cả người trên khuôn mặt lại là một bộ phi thường bình tĩnh bộ dáng. Cương Lương cười lạnh như ngươi loại này dựa vào tiên tổ cùng ta loại này dựa vào chính mình so sánh, hoàn toàn không thể so sánh, sau đó ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới gọi chí cường. Cương Lương lại sinh sinh đi tới tiểu Bạch trước mặt, cứ như vậy duỗi ra hai ngón tay, muốn kẹp lấy thanh cự kiếm này. Bất quá Cương Lương hiển nhiên là đánh giá cao năng lực của mình. Cự kiếm cơ hồ là dọc theo cánh tay của hắn trong nháy mắt đi. Cứ việc Cương Lương đã sử xuất kim trung trảo, cũng bị loại lực lượng này cho trong nháy mắt cắt nát. Cương Lương mới vừa rồi còn là một bộ đi bộ nhàn nhã bộ dáng, trong nháy mắt liền phát ra một tiếng kinh khủng tê dến đau chết ta rồi, người tên ghê tầm này. Cương Lương làm sao cũng không nghĩ tới sự tình thế mà còn có thể biến thành dạng này. Bây giờ Cương Lương quả thực là có chút tức hỗn hận. Mặc dù chính mình có muôn vàn suy nghĩ, cũng không nghĩ tới đây hết thảy thế mà lại lấy phương thức như vậy tiến hành tiên truyện. Cương Lương hiện tại quả thực là một mặt bất đắc di chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta cái này huyết anh chi thể, không nên bị phàm vật gây thương tích. Ai nói cho ngươi, ta cái này tiên tổ chi hồn chính là phàm vật. Trong nháy mắt này, Tiểu Bạch cũng lộ ra một cái dáng tươi cười. Nang con là lần đầu tiên nghe nói chính mình tiên tổ chi hồn lại là phàm vật. Ngân Linh bình thường tiếng cười truyền tới Cựu Vĩ bộ tộc, thế nhưng là đã từng mạnh nhất chúng tộc, bọn hắn tiên tổ chi hồn, ngươi lại dám dùng nhục thể đi đón, thật đúng là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Cương Lương kỳ thật cũng đã biết mình ngu xuẩn. Nhất là dưới loại tình huống này, Cương Lương tâm tình cũng hết sức phức tạp. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đây hết thể đến tuột cùng là cỡ nào tuyệt vọng. Bất quá còn tốt, chính hắn bộ này khu có thể phục hồi như cũ. Cương Lương cười cười là ta đánh giá thấp chỉ bất quá đừng tưởng rằng chính ngươi có pháp bảo. Ngay trong nháy mắt này, Cương Lương từ trong miệng của mình phun ra Định Phong Châu, vừa rồi một lần kia là ngươi nặng nhất sáng tạo ta một lần, bất quá cũng chỉ thế thôi, sau đó ta liền sẽ để người biết cái gì gọi là chân chính đáng sợ. Cương Lương cả người trong ánh mắt, quả thực là kiên định đến cực điểm. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này, Cương Lương càng là nhanh chóng vọt tới đối phương bên người, không chút do dự tế ra cái này Định Phong Châu. Cùng lúc đó, trung quanh yêu phong đại tác. Loại năng lượng màu đỏ ngòm kia tại thời khắc này trở thành quét sạch hết thảy phong bạo, đồng thời bắt đầu không ngừng ở nơi này gào thét mà qua. Tiểu Bạch thân ảnh cũng đứng thẳng không nổi, trong ngáy mắt liền bị thổi đến ngoài và giảm. Cá loại tiểu bạch đứng lên thời điểm, mới phát hiện chính mình cũng sớm đã mình đầy thương tích. Chắc không được cái này Cương Lương có được mãnh liệt như vậy tự tin. Tại hắn nguyên nhân tiến hóa đến loại cảnh giới này đằng sau, liền có thể có được cực kỳ đáng sợ năng lượng, nhất là ở dưới loại tình huống này. Cương Lương càng là đã đã thức tỉnh gió bao chi lực, chỉ cần nắm giữ lấy định phong châu, liền có thể ngăn cách hết thảy. Tiểu Bạch thử nhiều lần, mỗi lần đang đến gần Cương Lương thời điểm, liền sẽ bị cái này gió báo thổi tới cách xa vạn dặm bên ngoài. Cho nên nói cái này Cương Lương khả năng đúng là không bằng tiểu Bạch, thế nhưng là Cương Lương hiện tại đã đứng ở thế bất bại. Tiểu Bạch vẻ mặt đi vào Tô Thần trước mặt, không phải ta đánh không lại hắn, chẳng qua là tiểu tử này thật sự là quá mức âm hiểm được gắt, lại có thể sử xuất loại chiêu thức này đến. Trong nhóm những người khác nợ nụ cười ngươi có cái gì tốt hoàng, luận âm hiểm, chúng ta chủ nhóm thế nhưng là nhất đẳng. Chỉ là một cái Định Phong Châu lại tính là cái gì bả bối tốt, ngươi trực tiếp tìm Tô Thần cầm một khó lượng. Đông Hoàng Thái nhất, thực sự không được hay là để ta đi, chủ nhóm cho ta cái Định Phong Châu. Tiểu Bạch nghe nói như thế cảm giác đặc biệt phi muộn. Cái này Định Phong Châu bị cưỡng lương khi áp đáy hỏ mà bối, tự nhiên không phải phàm phẩm. Làm sao nghe bọn hắn ý tứ kia, Tô Thần nơi đó cũng có Tiểu Bạch vội vàng đi vào Tô Thần bên người những người này nói là sự thật sao? Loại cấp bậc kia bảo bối ngươi cũng có. Nghe nói như thế, Tô Thần bất đắc dĩ cầm trong tay 10 cái hạt trâu toàn bộ đều ném ra ngoài Định Phong Châu có cái gì ly kỳ, ta chỗ này có mười mấy cái đâu. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu giảng đường vây quanh, mọi người hào hào thỉnh giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là liếc cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu. Lục Tinh mỉm cười ta so với các người cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 532, Thiên Linh địa bảo, phong phú. Chương 532, Thiên Linh địa bảo, phong phú. Những lời này để tiểu bạch hóng mất. Tiểu bạch cho tới bây giờ đều không có gặp qua tình hình như vậy, cho nên không rõ tô thần vì cái gì có thể có nhiều như vậy pháp bảo. Cái này định phong châu thế nhưng là bị cương lương xem như là sau cùng pháp bảo đến sử dụng, ngài nơi này thật sự có mấy chục khóa sao. Ta còn tưởng rằng cái này cương lương là nhân vật lợi hại gì, nghĩ không ra thế mà như thế không phẩm chất, ta chỗ này đúng là cái gì cần có đều có. Sau khi nói xong những lời này, tô thần tiện tay vung ra đến mấy chục khóa định phong châu. Lần này những người khác triệt để bó tay rồi. Người so với người làm người ta tức chết đính hôn bàn ở những người khác nơi đó có thể sẽ được xưng là chí bảo. Đây chính là làm cho tất cả mọi người đều có thể liều mạng đông tây. Tại Tô thần trên tay đây quả thực tựa như là giáp rưới một dạng. Tô thần tiện tay liền có thể ném ra mười mấy cái đến. Giữa người và người điểm khác biệt lớn nhất chỗ, ở nơi này dương hiện phát huy vô cùng tinh tế. Những người khác tức thì bị tình huống trước mắt cho làm cho run rẩy đến tận điểm. Tô thần trực tiếp đem một hạt trâu đưa cho tiểu Bạch cái này cương lương bất quá chỉ là có thể thao túng rõ bão ma đã định, phong châu loại vật này cũng có thể bị hắn cho nhìn như thế trân trọng. Nhất định là cái không kiến thức, nhanh đi mau trở về. Tiểu Bạch gật đầu bất đắc dĩ. Chỉ bất quá nhìn Tiểu Bạch nét mặt bây giờ, hiển nhiên là người cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng đối với Tiểu Bạch mà nói. Hôm nay phát sinh hết hệ, thật sự là để nàng không tưởng được. Bất quá bây giờ loại chuyện này vẫn không có chuyển đến cương lương trong thai đối với cương lương tới nói. Lùi cường địch như vậy, vậy đơn giản là vinh quang của mình. Cương lương hiện tại vẫn đang cùng những cái kia không cách nào chống cự các bình dân thổi châu cái gì cầu thí Tiểu Bạch, cũng chỉ bất quá chỉ là một cái tạp ngư mà thôi. Nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ còn tính hắn, thế nhưng là với ta mà nói bất quá chỉ là cái tùy ý là có thể giải quyết nhân vật thôi, các người thế mà còn có thể coi hắn là thành là nhân vật nào, thật sự là chết cười ta. Lúc này đối với chỗ này Lê Minh Bạch tính tới nói, hết thảy trước mắt đơn giản chính là một loại trà tấn. Bọn hắn những dân chúng này cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới chính mình tồn tại thế mà lại như vậy tay đắng thật vất vả tới một cái tiểu Bạch nguyện ý giúp chúng ta, dĩ nhiên như thế tùy tiện bị bọn hắn giải quyết, xem ra thời gian này thật đúng là phản thiên, quy cụ gì cũng bị mất. Là cứ thế mãi cái này nên làm thế nào cho phải? Chúng ta hay là tiếp tục điệu thấp làm người đi, ta nhìn tiếp tục tiếp tục như vậy nữa cũng không phải chuyện gì. Tuyệt đối không nên chọc giận cương lương, hắn muốn ăn hại tử chúng ta liền cho hắn sinh đi, không có biện pháp khác. Lời tuy như vậy, thế nhưng là trung quanh tất cả mấy tính, hiện tại cũng là một bộ khổ không thể tả bộ dáng. Dù sao đây hết thảy thật sự là để cho người ta bùi ngùi mà thôi. Những dân chúng này vô luận lại thế nào lợi hại, cũng khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Sâu trong nội tâm tuyệt vọng cũng bắt đầu ở nơi này lan tràn. Bọn hắn loại này bất đắc dĩ mấy tính, tại đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, đích thật là không có cái gì biện pháp tốt khác. Ngay tại các lão bạch tính chuẩn bị nhẫn nhục chịu đựng thời điểm, Tiểu Bạch xuất hiện lần nữa. Mà ảnh xuất hiện ở nơi này một sát na kia, trên thân càng là mang theo một cô không thể tưởng tượng kỳ thế. Những người dân khác hiện tại cũng là vui cực mà khóc là Tiểu Bạch. Lại một lần trở về, quá tốt rồi. Trong lòng của mỗi người cơ hồ đều tại ngạn nào. Dù sao bây giờ bọn hắn có thể làm sự tình thật sự là quá ít đến bây giờ tình trạng này. Mệnh của mình cũng bất quá chính là tại trong chốc lát. Tiểu Bạch xuất hiện, mang ý nghĩa bọn hắn còn có một chút điểm trông cậy vào ta còn tưởng rằng là người nào đâu, nghĩ không ra thế mà liền dám cản rỡ như thế chắc đúng là không có thiên lý không có vương pháp. Tiểu Bạch xuất hiện ở nơi này một sát na kia, trên thân vốn sẽ lộ ra một cố khó có thể tưởng tượng lượi biếng kia thế. Cương Lương giận tím mặt nghĩ không ra ngươi nương môn nhìn này lại có thể như vậy gánh vác được, vậy ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu bản sự không có xuất ra, ta liền từng điểm từng điểm ép không ngươi. Cương Lương lần nữa thổi lên yêu phong. Ngay tại cái này yêu phong tràn ngập thời điểm, tất cả mọi người không tự chủ cảm giác được một trận e ngại. Cương Lương tay cầm định phong châu, cả người càng là ngồi cao điếu ngư đài. Tại Cương Lương trong lòng cũng sẽ không do dự. Dạo này khắc này Cương Lương cứ như vậy cười lớn trong ánh mắt, càng là mang theo vài phần hung tàn. Tại Cương Lương trong lòng quả thực là cảm thấy một loại trước nay chưa có hưng phấn ngươi không phải có năng lực sao? Vậy hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng có gì trùng ban sự. Cương Lương vốn cho là hắn sẽ lần nữa bị thổi tới lên 9 tầng mây, lại không nghĩ rằng chính mình cho vết tưởng loại kia tràn diện cũng không có xuất hiện ở dưới loại tình huống này, loại nguy hiểm kia sự tình cũng không có gì diễn. Cương Lương cả người biểu lộ cũng bắt đầu thay đổi. Cương Lương nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại chật vật như thế. Hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, có chút ngây ngốc nhìn trước mắt cảnh tượng. Cương Lương thật không thể tin được đây hết thảy, hắn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao mình trong tay nắm giữ Định Phong Châu, ta là Tuyệt Vô Cận Hữu bảo bối, nếu không phải có được kiện bảo bối này, chính mình cũng không thể làm đến đây hết thảy. Thế là Cương Lương cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiểu Bạch thân ảnh, trong ánh mắt càng là mang theo một loại trước nay chưa có điệu bộ. Điều đó không có khả năng a, điều đó không có khả năng. Đừng tại đây cái địa phương gặp được, không có cái gì không thể nào. Trong nháy mắt này Tiểu Bạch cũng cười đi tới. Có thể nói, Tiểu Bạch trên thân đích thật là mang theo một cái cực kỳ to lớn khí thế chín. Trên người hắn triển hiện ra loại bản lĩnh này cũng làm cho những người khác vì đó run dậy. Tất cả mọi người hiện tại cũng đã cảm thấy loại kia trước nay chưa có đáng sợ. Cảm giác sợ hãi cũng ở nơi đây tràn ngập. Cương Lương sở dĩ có thể đánh đầu thằng đó, chính là dựa vào chính mình trên tay món pháp bảo này. Mà bây giờ món pháp bảo này đã đã mất đi bi lực, Cương Lương vừa rồi bộ kia phách lối khí diễm liền không còn sót lại chút gì đối với Cương Lương tới nói đây hết thảy đơn giản chính là tại muốn mệnh của mình. Có thể bị làm thành cái dạng này, đích thật là chính mình bất đắc dĩ tại sao có thể như vậy? Làm sao lại dạng này? Cương Lương nhịn không được ở chỗ này tự lẩm bẩm, ở sâu trong nội tâm càng là không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Qua nhiều năm như vậy, cương lương cũng coi là cái nhân vật. Vô luận là ở đâu cái phương diện đều có thể nói là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Vốn cho là mình có được định Phong Châu liền có thể đánh đầu thằng đó. Lại không nghĩ rằng đây hết thảy bất quá chỉ là chính mình huyết tưởng. Mà giang sơn loại bản lãnh này đúng là để hắn cảm giác đến một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Tiểu Bạch cười lạnh hướng hắn đi tới. Một bên hướng bên này tiềm hành, Tiểu Bạch trên thân cũng mang theo cái kia cố khí thế bài sơn đào hải bản. Trong nháy mắt này quả thực là như là mây đen tiếp cận bình thường. Có thể nói Tiểu Bạch trên thân triển hiện ra phần kia bá khí, đích thật là để cho người ta vì đó sợ hãi thần phục. Tiểu Bạch lười biếng mà cười cười, bởi vì ngươi cầu vật này, ta thế nhưng là chịu không ít khổ đấu, cho tới bây giờ tình trạng này, ngươi liền mơ tưởng toàn thân trở ra, đau. Trong núi lớn cái gì cũng có, có bản lĩnh lấy ra, liền có thể kiếm nhiều tiền. Lữ luật trọng sinh về năm 1982, tại cái này không cấm súng không cấm săn niên đại, mở ra lên núi săn bắn nhân sinh. Thuần nông. Chương 533, gào thét mà tới. Chương 533, gào thét mà tới. Nói xong lời này, Tiểu Bạch thân ảnh cơ hội là lập tức liền gào thét mà tới. Cương Lương tê cả ra đầu, không tin tạp tiếp tục hô hoán phong bạo. Chỉ tiếc đây hết thảy đều là phí công. Mặc dù Cương Lương đã sử xuất tất cả bộ liếng, đến bây giờ cũng vẫn như cũ vô dụng. Tiểu Bạch đúng vậy ăn hắn một bộ này. Lúc này nàng cứ như vậy lặng lặng đi tới. Cái kia bình tĩnh trong ánh mắt, tựa hồ cũng mang theo một loại trước nay chưa có điên cuồng nghị không ra người liền chút bản lĩnh này, thế mà còn dám tại trước mặt của ta làm càn, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi mặt. Những lời này làm cho đối phương lập tức run rẩy hướng phía sau ngã xuống. Loại kia sâu trong nội tâm tuyệt vọng càng làm cho người cảm giác được tột đỉnh tu la thần gió cho ta tội. Mặc dù hắn vẫn luôn ở chỗ này, liều mạng bò hét, có thể đây hết thể lại tốn công vô ích. Cho tới bây giờ tình trạng này. Sự tình 277 tình hiển nhiên không phải như vậy một kiện việc nhỏ liền có thể tả hữu. Hắn ở chỗ này thu thích, càng làm cho những người khác đuổi đuổi mãi thôi. Tiểu Bạch hiện tại không có chút nào bận tâm. Hắn biết người trước mắt hiện tại đã là nửa bước khó đi đã như vậy. Vậy kế tiếp cũng chỉ cần lặng lặng chờ đợi là đủ rồi, đợi đến cái này tu la huyền phong tán đi, Tiểu Bạch vẫn vững vàng đứng tại chỗ. Tiểu Bạch vô cùng lạnh nhạt lần đầu, ta còn tưởng rằng rốt cuộc là ai đâu, nghĩ không ra ngươi chỉ có ngần ấy bạn sự à, cái này có thể không đủ ngươi tiếp tục à. Cương Lương dọa đến toàn thân phát run. Qua nhiều năm như vậy, Cương Lương cho tới bây giờ đều không có gặp được điên cuồng như vậy sự tình. Nghe nói như thế, Cương Lương vẫn hết hy vọng không thay đổi, liều mạng nổi lên phẫn nộ. Tiểu Bạch cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa, lúc này một mực sải bước hướng đối phương. Có thể nói tiểu Bạch trên thân triển hiện ra phần kia bá khí, đích thật là để cho người ta run dậy. Lúc này tiểu Bạch hung hăng bắt lấy cổ họng của đối phương, tiện tay liền hướng về sau quăng đi ra. Tiểu Bạch tốc độ nhanh chóng, thực sự để cho người ta xúc động khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Cương Lương cũng cảm giác được chính mình thời khắc đã đi xa, cho nên hiện tại cơ hội là lập tức liền muốn vọt tới đối phương bên người, cùng đối phương đi liều mạng. Chỉ tiếc, mặc cho Cương Lương đến tột cùng sử xuất dạng gì chiêu thức đều đã không làm nên chuyện gì. Trước mắt phát sinh đây hết thảy, cũng sớm đã không phải hắn có thể khống chế. Mà Tiểu Bạch lúc này đem chính mình cửu vị quý vị, càng là đã triệu hoán ra tiên tổ chi hồn, có thể nói Tiểu Bạch hiện tại triển hiện ra phần này cường đại dị kinh, đủ để cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi thán phục. Tiểu Bạch cũng mặc kệ nhận đến cùng gặp được tình huống gì, lúc này hắn chỉ là bình tĩnh hướng về phía trước. Mà tiểu Bạch trên thân loại kia không thể tưởng tượng lực lượng, càng là ở chỗ này khơi dậy một lần phong bạo đối với những người khác tới nói, cái này tiểu Bạch thân ảnh đơn giản chính là một tôn thần. Dẫn chúng nhìn thấy tiểu Bạch cường thế như vậy, nhau nhau quỷ rạp xuống đất quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi, nghĩ không ra chúng ta thế mà cũng có thể có cơ hội như vậy. Chỉ cần tiểu Bạch có thể thắng, vậy chúng ta ngày tốt lành liền đến. Tại những người này trong lòng đều sẽ có ý tưởng giống nhau, nhất là dưới loại tình huống này. Loại tia tín ngưỡng lực nhẹ hội tụ đến tiểu Bạch trên thân thể càng làm cho tiểu bạch có được chiến thắng hết thảy tiền vốn. Tiểu Bạch vô cùng hài lòng cười cười. Cho đến ngày nay đây hết thảy quả thật làm cho người vô pháp nói trước. Nhưng vô luận như thế nào, mình tại trong nơi này triển hiện ra loại kia siêu việt đỉnh phong thực lực, quả thực là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiểu Bạch đem nguyên tổ chi hồn cùng mình hợp lại là một, lặng lặng đi hướng về phía trước, trực tiếp tiếp đoạt đối phương hồn phách. Câu hồn đoạt phách. Tiểu Bạch giống to một tiếng. Loại kia không có gì sánh kịp lực lượng cơ hồn là trong khoảnh khắc liền bắt đầu tản ra mà đi. Cương Lương bèn bèn tại một hiệp phía dưới liền đã bị chấn nhiếp đầu giảm xuống đất. Cương Lương nằm mệt đều không có nghĩ đến chính mình lại có thể gặp được phiền toái lớn như vậy. Chuyện cho tới bây giờ đây hết thể thực sự để cho người ta đi cuồng. Cương Lương trong lòng cũng có chút sợ hãi, có thể một giây sau thân thể của hắn thế mà liền đã không hề bị khống chế của mình. Cho nên nói Cương Lương cũng coi là cái nhân vật hung ác, thế nhưng là cùng Tiểu Bạch so sánh nhưng khác biệt rất xa. Giữa hai người thật là không thể giống nhau mà nói. Tiểu Bạch cũng rõ ràng đối phương đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cho tới bây giờ tình trạng này, Tiểu Bạch càng là đã lấy ra chính mình tất cả thực lực đến, dễ như trở bàn tay đem đối phương buộc chặt tại bên tay mình. Thần điện đó Tiểu Bạch cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem địch nhân trước mắt ném xuống đất. Muốn làm xử trí thế nào, liền nghe chủ nhóm phân phó. Không phải mỗi người đều có lưu lại cần thiết, giống như vậy tiểu ra hỏa liền trực tiếp giết đi. Tô Thần vừa dứt lời, tiểu Bạch bên này lập tức rút ra bát cổ lợi nhuận, không chút do dự đem cương lương chém giết. Toàn bộ động tác gọn gàng, khí thôn bạn rắm như hổ. Đối với tiểu nha đầu này, biểu hiện cũng phi thường hài lòng không. Tối thiểu từ tình huống trước mắt đến xem, tiểu nha đầu này đích thật là có được đỉnh cấp tay chân tiềm lực lần này hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được 3 lần rút thưởng. Phần thưởng đều có cái gì? Tiểu Bạch cảm thấy hương thú nhất hay là những cái kia rộng lượng phần thưởng. Dù sao nơi này đồ tốt thật sự là nhiều lắm, tô thần nơi đó phát bảo quả thực là liên tục không ngừng. Chỉ là Bích Thủy Châu bảo bối như vậy, tô thần thế mà đều có thể có nhiều như vậy. Cái này đủ để chứng minh tô thần đến tột cùng có được thực lực như thế nào. Thái Bạch Kim Tinh, nếu như tiểu hữu không thích rút thường lời nói, ta có thể xuất ra chính mình cái này thất xảo linh lung tháp trao đổi, chỉ cần ngươi có thể đem cái này cơ hội cho ta liền tốt. Lôi chất tử, ta nói ngươi lão tiểu tử này làm sao như vậy không biết xấu hổ đâu Người ta lần này rút thưởng cơ hội rút đến thần khí sát xuất thế nhưng là rất lớn, ngươi liền dùng loại này phá loạn ý nhi cùng Hà đổi. Đông Hoàng Thái nhất, liền xem như hố người cũng xin ngồi huyền chuyển một chút, không cần trực tiếp như vậy, Đồ đần cũng nhìn ra được. Thái Bạch Kim Tinh, các ngươi bọn cầu vật này tất cả im miệng cho ta, ta là thật tâm thực lòng trao đổi, huống chi cái này kỳ quặc lưu ly tháp, thế nhưng là ta lấy tự thân tinh huyết tầm bộ pháp bảo, các ngươi đừng muốn ở chỗ này 2.2 rồi tới. Ta nguyện ý dùng trên tay mình hàng ma sử đi trao đổi liền ngay cả Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng không nhịn được đi tới. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ cũng khó mà đi tự dụ hoặc như vậy. Dù sao trong nhóm nói chuyện phía này, người toàn bộ đều là chân chính công nhân, trên tay bọn họ những bảo bối kia càng là huyền diệu không gì sánh được. Qua nhiều năm như vậy, Tiểu Bạch cho tới bây giờ đều không có gặp qua nhiều như vậy bảo bối. Giống như núi bảo bối cứ như vậy tiện tay chồng chất trước mặt mình, đơn giản giống như là tặng không một dạng. Tiểu Bạch bị tình huống như vậy cho sợ ngây người đúng lúc này, đồng dạng là yêu tộc đại thánh yêu hoàng đi tới ngươi đừng nghe những người này, hiện tại bọn hắn toàn bộ đều là đang lừa ngươi lại Tô thần nơi này giúp thượng, thế nhưng là có điểm tích lũy liên rút 10 lần tự động liền có thể thu hoạch được thần khí, căn bản cũng không phải là loại rác rưởi này có thể so sánh. Nhìn đến Lục Tinh công thành danh thoại, bên người nữ thần các hoa hậu dạng đường vây quanh, mọi người hào hào trình giáo kinh nghiệm. Rõ ràng tất cả mọi người là lươn cầu, dựa vào cái gì ngươi có đủ tất cả đâu? Lục Tinh mỉm cười ta so với các ngươi cao quý, ta tới nơi này là kiếm tiền. Chương 534, Tiểu giúp thượng, mừng đến thần khí. Chương 534, giúp thượng, mừng đến thần khí. Tiểu Bạch cảm kích nhìn xem hắn, may mắn ngươi giúp ta, bằng không lần này ta còn thực sự không biết đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Chính là có người hỏng chuyện tôi ta. Giúp thượng không phải còn có 20 nhiều sát suất giúp đến rác rưởi sao? Chúng ta đây cũng là vì nuôi mớn thật sự là hảo tâm trở thành lòng lang giả thú người tốt khó làm thật sự là khó làm nhìn mấy người này hùng hùng hổ hổ bộ dáng liền biết bọn hắn ở chỗ này đến tuột cùng đến cỡ nào phiền mượn dù sao đây hết thể xác thực không phải bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy nhất là tại bây giờ loại tình huống này sự tình càng là ngoài ý m muốn tiểu bạch hiện tại cũng là một mặt bất đắc gì đây hết thể đến tuột cùng ý vị như thế nào nàng làm sao lại không biết tự nhiên đối với đây hết thể lòng dạ biết rõ. chuyện cho tới bây giờ đây cũng không phải là một cho nhỏ vôậ những người khác đến tuột cùng là bực nào ý nghĩ Đây hết thảy trùng quy là khiến người vô cùng căng khái. Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi tới Tô Thần trước mặt đã như vậy, vậy ta vẫn lựa chọn rút thường đi, hy vọng có thể có một chút vận khí tốt. Đã như vậy, vậy ta cũng chúc ngươi may mắn. Trong ngáy mắt này, rút thường luân bàn mở ra cũng không một vui tiểu Bạch thu hoạch được thần khí, Kim Quang Lưu Ly, có thể ngăn cách hết thảy pháp thuật. Kim Quang Lưu Ly kiện bảo bối này thời điểm xuất hiện, trung quanh cơ hội là lập tức liền chuyển đến một trận tiếng kêu rên. Tại mọi người trong lòng quả thực là đau lòng nhất góc, mỗi người đều khóc đến tâm liệt phế. Dù sao kiện bảo bối này thật sự là quá tốt. Vô luận là phụ thuộc tính hay là từ phương diện khác Kiện bảo bối này quả thực là có thể xưng hoàn mỹ. Cho tới bây giờ tình trạng này, càng làm cho bọn hắn những kẻ vốn là có lòng mơ ước người cảm giác được ghen ghét lại là một kiện tiên tiên thần phi a, cái này tiên tiên pháp bảo bản thân liền thiếu đi, tiên tiên thần khí đã ít lại càng ít, hôm nay đây là rối loạn sao? Ta cũng muốn rút thượng a, ta cũng muốn rút thượng. Không sai, có thể rút đến cái gì đều được à, cái gì không thể so với trước mắt đồ vật tốt. Trong lòng của mỗi người cơ hồ đều là dạng này cái nhìn. Nhất là tại bây giờ loại tình huống này. Những người này quả thực là hận không thể lập tức đem đây hết thảy tới tay. Liền ngay cả Tô Thần đều không có nghĩ đến. Bọn hắn thế mà còn có thể như vậy. Tiểu Bạch nhìn xem trên tay mình khối này lưu ly, ở sâu trong nội tâm cũng là bùi ngùi mà thôi. Tiểu Bạch cũng là một người tu luyện, tự nhiên biết cái này tu luyện một đường đến tuột cùng đến cỡ nào khó khăn đoạn đường này đi tới, không biết gặp được bao nhiêu gian nan ngăn trở. Có thể nói, tu luyện vốn là bước đi liên tục khó khăn, cho tới bây giờ mức này, Tiểu Bạch quả thật có chút khó mà tin được. Chẳng lẽ nói tốt như vậy bà bối, tu thần có thể cứ như vậy dễ như chờ bàn tay cho mình sao? Quất chúng thượng đằng sau còn cần vị ngươi làm cái gì sao? Không cần, tiện bảo bối này là của ngươi. Đô Thần cười nhạt một tiếng, nhìn ngươi đối với kiện bảo bối này còn có chút không quá thói quen. Là có chút không quá thói quen, ta thật không nghĩ tới thế mà lại có như thế khẳng khái người, chẳng lẽ ta hiện tại liền có thể cầm món đồ này rời đi sao? Đương nhiên đợi đến lần sau nhiệm vụ đến ngươi thời điểm, ngươi lại đến không mượn. Thật, Tiểu Bạch không thể tin được. Thần khí mà lại có thể ngăn cách hết thảy pháp thuật. Bảo bối như vậy, chỉ sợ là thần tiên trên trời thấy được đều sẽ động tâm. Nếu như là tại chính mình trước đó lúc tu luyện có bảo bối như vậy xuất hiện, chỉ sợ tất nhiên sẽ có một phen chiến. Ai cũng nghi không ra thế mà lại là như vậy kết quả. Cho tới bây giờ trình độ này, sự tình càng khiến người ta cảm giác được không thể tưởng tượng. Làm sao lại có chuyện như vậy, kiện bảo bối này cứ như vậy dễ như trở bàn tay thuộc về ta. Tại chúng ta trong nhóm nói chuyện phiếm này đều là như vậy, mặc dù bảo bối này đúng là đồ tốt, bất quá ngươi yên tâm đi, không ai sẽ cùng ngươi tranh. Mắt thấy những người khác nói như vậy, chính nàng mới cuối cùng là nửa tin nửa ngờ. Tiểu bạch giờ mới hiểu được mình có thể tiến vào trong nhóm này, lại là như vậy đáng được ăn mừng sự tình. Đến bây giờ tình trạng này. Tất cả mọi thứ quả thực là để cho người ta cảm động từ nay về sau ta nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bảy quy, ta sẽ cố gắng chứng minh giá trị của mình. Tiểu Bạch ban đầu vào nhóm thời điểm, ở sâu trong nội tâm dù sao cũng hơi kháng cự. Dù sao tại tiểu Bạch trong lòng, nhưng cho tới bây giờ đều không đem Tô Thần để vào mắt. Tiểu Bạch chỉ cảm thấy chính mình là tạm thời lưu lạc, sớm muộn cũng sẽ có ngày nổi danh. Thế nhưng là cho tới bây giờ tình trạng này, tiểu Bạch mới rốt cục minh bạch đây hết thảy đến tột cùng đến cỡ nào đi cùng. Có thể nói Tô Thần loại bản lĩnh này, đơn giản tượng nhân cảm động đến cực điểm. Bây giờ loại trình độ này, mặc cho tiểu Bạch như thế nào mà tưởng, Hiện tại cũng đều dám cùng cảnh ngộ Không ai có thể tưởng tượng ra được kết quả như vậy. Tiểu Bạch chính mình cũng không ngoại lệ nghị không ra đây hết thể thế mà thật có thể thuận lợi đến loại trình độ này, xem ra đúng là cái khó lường sự tình. Tiểu Bạch ở sâu trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi, vậy ta trước hết lui xuống, ta đi thật tốt tu luyện một chút. Người đi đi. Tô thần cũng là cười nhạt một tiếng. Trong khoảng thời gian gần nhất này, trong nhóm cũng coi là tinh quan dật rập. Hoa thần càng là đã trở thành thành nhân. Cho tới bây giờ tình trạng này, hết thể đều là vui vẻ phân vinh. Liền ngay cả Tô Thần Tâm Tình cũng đều tốt rất nhiều thiên hạ vô sự, xem ra chúng ta trong nhóm này gần nhất lại phải yên ổn rất nhiều. Quả thực là không hợp thói thường, còn muốn lấy muốn như thế nào thành lập công hơn đâu. Mấy người này hiển nhiên cũng không quá hài lòng đám người này, toàn bộ đều là một đám é e sợ thiên hạ bất loạn hàng. Không có cách nào, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ liền có tiền thưởng cầm, còn có thể rút thưởng đối với hắn 277 bọn họ những tu luyện này mấy ngàn năm lao yêu quái tới nói, những chuyện khác ngược lại là cũng không đáng kể, thế nhưng là cái này rút thưởng lại khác biệt ta đều đã rất lâu không có rút quà khen, lúc nào mới có thể lần nữa chu niên với ta đều đã không kịp chờ đợi muốn rút thưởng. Rút thưởng thế nhưng là chính sự. Không sai, hiện tại liền chỉ vào rút thưởng sống. Tâm tình của những người này cơ hồ đều là như vậy, nhất là tại bây giờ loại tình huống này. Mỗi một người bọn hắn đều hy vọng có thể dựa vào rút thưởng đến để thăng thực lực của mình. Thế là Tô Thần cũng cho bọn hắn chuẩn bị một vòng lễ mừng mỗi năm hoạt động chỉ cần ngươi có thể hoàn thành bảy nhiệm vụ đi, ta biết gần nhất các ngươi rất đau đầu, sau đó ta liền an bài cho các ngươi một cái nhiệm vụ, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành toàn nhiệm vụ, vậy liền có thể thu hoạch được rút thưởng tư cách. Nhiệm vụ gì? Mau nói mau nói. Dù là đều là thật tiên. Hiện tại cũng khó tránh khỏi cảm giác được hân trương. Dù sao tại bọn hắn trong nhóm này, nhiệm vụ quá không tốt đoạn. Mỗi một lần nhiệm vụ tin tức một khi thả ra, liền lập tức sẽ khiến tất cả mọi người điên cuồng đuổi theo. Có thể nói, trong nhóm này mỗi người đều có được cực kỳ đáng sợ năng lực. Có thể nhiệm vụ số lượng nhưng thủy chung đều nắm chắc, có rất nhiều nhân vận khí không tốt, thậm chí có thể liên tục mấy năm đều không giành được bất kỳ một cái nào tốt nhiệm vụ. Thiên không sinh ta từ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như lên giải. Trong đời không ta này thiên kiêu, vạn năm khó ra lại cao hơn người. Vương Hầu tướng lĩnh, há cứ phải con rồng, cháu giống. Tha thứ